Tại nhận Nguyên đảo giặc cướp Miêu Toàn cướp sạch cùng là Thần Châu sở thuộc Đông Lâm đảo không lâu, toàn bộ nhận Nguyên đảo nguyên quý tộc thế lực, toàn bộ bị cắt thủ, mà nhận Nguyên đảo càng là đồng dạng biến thành Thần Châu một cái quần thành. Có dạng này ví dụ, còn có cái nào đuôi ngủ dám chân chính đuôi ngủ? Không chỉ như thế, hiện ở cái này nhiều chuyện chỉ cầu, toàn bộ Thần Châu thế lực như mặt trời giữa trưa, Thần Châu đảo chủ y danh càng là như sấm bên hay, dạng này người không có tìm bọn họ để gây sự, đã là đủ bọn hắn cảm ơn trời đất, lại còn vọng tưởng đối với. Đúng, thần châu xuất thủ, đây không phải muốn chết là cái gì. Lại là một tháng trôi qua, thần châu ở trên đảo tỉnh thế càng phát ra vững chắc, hiện tại, thậm chí ngay cả lẻ kẻ không hài hòa sự kiện cũng đã triệt để kết thúc. Còn lại đều không nói, vẹn vẹn là dân chúng đối đai cao thủ thái độ liền phát sinh phiên thiên phúc điệu biến hóa. Thường ngày bình dân bách tính nhìn thấy cao thủ, cái nào không phải nơm nớp lo sợ như giấm trên băng mỏng, e sợ cho không cẩn thận, liền bị cao thủ kia cho ghi hận, đến cuối cùng, chính mình bồi lên mạng nhỏ Nhưng là bây giờ, hừ hừ, tình huống đã triệt để xoay chuyển. Dù cho là kim đan đỉnh phong cũng không thể tùy ý giết người, nếu là dám can đảm xúc phạm, vậy thì là một con đường chết. Chứ thần châu bách tính biến hóa, càng nhiều người còn đồng thời chú ý tới, toàn bộ thần châu bầu trời đều biến. Một nói bóng người to lớn lơ lửng ở trên, như cùng một cái nhìn xuống chúng sinh quân vương. Mà tại quân vương bên cạnh thần, còn có mảng lớn cung điện, các loại kỳ trùng dị thú, kỳ hoa dị thảo mà tới làm bạn còn có sung túc linh khí. Thế nhưng là, những linh khí này, lại giống như vì sao trên trời, tựa hồ mãi mãi cũng là khó thể thực hiện. Thần châu, nguyên ba đảo bên trong, tự nhiên có chút bí ẩn lão quái vật, lợi dụng các loại biện pháp dùng chính mình nhận tảng, là chính là tại thời khắc mấu chốt có thể phát ra một kích trí mạng. Thế nhưng là, hiện tại, đỉnh đầu cái kia ngồi xếp bằng thần nhân, trong lòng trong nháy mắt thành lập sóng lớn ngập trời. Nhưng là, sau đó liền trở nên bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong một chút nhiều không căm lòng, nhiều rất nhiều phụ thuận. Chương 1214, thú triều. Toàn bộ Thần Châu, theo Dương đỉnh tiến giai, triệt để trấn an xuống tới, thậm chí có chút nguyên không phụ, còn muốn lấy vụng trộm dùng ám chiêu ra hỏa. Khi nhìn đến Dương đỉnh tiến giai nguyên anh trung kỳ, nhất là cảm nhận được Dương đỉnh tiến giai thời điểm, cái kia trong thiên cung thân ảnh uy nghiêm thời điểm, những người này liền triệt để không còn cách nào khác, chỗ có bất mãn cùng không phụ, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thần cảnh Đây mới thực sự là thần cảnh, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không có tận lực phóng thích, liền đã có thiên đại uy nghiêm, ép chúng sinh đều nhất không ngẩng đầu lên đến, tâm lên cao thành lập một loại từ đáy lòng kính sợ. Đối với loại người này, nếu như là khi bọn hắn đảo chủ, bọn hắn còn có cái gì không phục, còn có cái gì không thể chịu đựng, thậm chí, còn có chút vui vẻ. Cái này Bắc hải đồng thời không bình tĩnh, môi đến đặc thù thời kỳ, liền sẽ có thú triều xuất hiện, đến lúc đó, phô thiên cái địa hải thú vào tới nghiêm trọng thậm chí có thể đem một hòn đảo biến thành một tòa tử thành. Lúc kia, vô luận là cao gia võ giả, vẫn là phổ thông bình dân, đều sẽ đối diện với mấy cái này hải thú trùng kích. Nếu là một cái sơ sẩy, liền sẽ sinh tử. Càng sâu người, chính là toàn tộc bị diệt. Hiện tại, có dương đình dạng này thiên nhân tòa chấn, tự nhiên không giống nhau. Chỉ ít làm những cái kia thú triệu lại đến thời điểm, tôn này thật thần chỉ muốn nguyện ý xuất thủ, bọn hắn liền rốt cuộc không cần thụ những cái kia giả thú trùng kích. Dạng này cách nghĩ rất nhanh liền bị sát minh. Mười ngày sau, theo phô thiên cái điệu tiếng giống truyền đến, trên mặt biển khắp nơi đều là hải thú, xa xa nhìn lại, toàn bộ mặt biển đều là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy nước biển, như cùng một mảnh đen nhánh lục địa Chính là hải thú lưng. Trong đảo bình dân tất cả đều sợ hại vàng phần, thậm chí là những cái kia võ giả, giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn nghĩ không ra nay niền thú triều sẽ đến nhanh như vậy, mà lại, cái kia thanh thế cũng là như thế to lớn. Nếu là những năm qua, chỉ sợ dạng này thú triều qua đi, ở trên đảo nhân khẩu số lượng, chỉ sợ muốn giảm bớt một nửa. Có lao giả tràn đầy cảm khái nói ra, thanh âm bên trong có một loại sợ hãi, ánh mắt dường như đang đối ức. Hiển nhiên, tại lao nhân cả đời này trong trí nhớ, tựa hồ có đầy đủ xác minh những lời này sự thật. Giống. Quả nhiên, theo một tiếng dã thu tiếng gào thét âm vang lên, đón lấy liền là chấn thiên động thanh âm truyền đến, thanh âm này như sớm, thậm chí, ngay cả toàn bộ hòn đảo đều theo chấn động. Đông Lâm Đảo tự nhiên là lần này thú triều trước hết nhất xâm nhập địa phương. Đông Lâm Đảo một khi bị phá hủy, sau đó chính là Thu Minh sau đó chính là Đông Vương Đảo. Nếu là lúc trước, chỉ sợ tại Đông Lâm Đảo bị phá sau đó, Thu Minh Đảo người chẳng những sẽ không thương hại, thậm chí sẽ vỗ tay bảo hay, nhưng là bây giờ. Bọn hắn đã sớm sát nhập là Thần Châu, thậm chí, đảo chủ còn nói muốn di chuyển bên trong người, lẫn nhau giao hòa, lời như vậy, tự thành môi hở răng lệnh quan hệ. Một khi đứng mũi chịu sào Đông Lâm Đảo dẫn đầu bị công phá, sau đó, còn lại hai tòa đảo, liền xem như bảo hộ cho dù tốt, cũng khó mà chống đỡ được. Cho nên, Đông Lâm Đảo thủ vệ tiểu thành ba đảo liên minh chuyện lớn. Những cái kia phụ trách đánh lén những thứ này hải thú tu giả đã toàn bộ bị tuyển ra đến, bọn hắn bình thường hưởng thụ lấy cao quy cách đáy ngộ, hiện tại cũng là bọn hắn nỗ lực thời điểm. Nhưng là, chính tại những cái kia võ giả, ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng những cái kia hải thú đánh nhau chết sống thời điểm. Lại nhìn thấy cái kia trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một người, người rất nhỏ, nhất là tại những cái kia to lớn hải thú trước mặt, càng thêm lộ ra nhỏ bé không thể gặp. Loại này lớn nhỏ so sánh, thậm chí, cảm giác có chút buồn cười, thế nhưng là, hiện tại, ở đây chút ít ở trên đảo trong mắt mọi người, loại này so sánh phản mà không có ý nghĩa gì, dù là người kia lại mịt mù nhỏ một chút, thế nhưng là, ở đây chút ít ở trên đảo cư dân trong lòng, cả người cũng đồng dạng là cự nhân tồn tại. Đảo chủ tại làm cái gì? Hẳn là đối với, đúng, những người kia đưa ra cảnh cáo. Có thể là cảnh cáo, cũng có thể là là thỏa hiệp. Có người suy đoán nói. Dù sao, lần này hải thú thật sự là quá mức kinh khủng. Có thể là cảm giác giờ phút này thần châu vừa mới đi qua một trận đại chiến, đã không có chiến đấu chi lực. Có ít người nghe nói như thế, mặc dù ở trong lòng có thể tiếp nhận, nhưng là, lại không thể nào hiểu được, thậm chí là không cách nào tha thứ. Dù sao, thỏa hiệp không phải cái gì hảo quang biện pháp. nhưng là trừ cái đó ra, có vẻ như không có biện pháp gì tốt. thật sự là lần này thú triều quá mức nghiêm trọng, căn bản không có cách nào ngăn cản. quả nhiên, những cái kia suy đoán dương đình là ra khỏi thành thỏa hiệp người. nhìn thấy dương đình lần nữa cùng những cái kia hải thú tách ra, tựa hồ là tránh né cái gì. mọi người thấy đảo chủ một người bay đến bầu trời, quan sát dưới đáy hải thú, khoe miệng tựa hồ mang theo một tia đùa cợt cùng niềm ai. cái này chính là đảo chủ sao? có người nhìn lấy dương đình chỗ đứng lập vị trí. Trong thần sắc lại kích động, càng nhiều không phải dám tin. Bọn hắn không thể tin được là, đối mặt nhiều như vậy hải thú, đi qua vừa mới đàm phán, đối phương không có lui bước tình huống dưới, còn dám như thế không cố kị xuất thủ, đây là đối với mình tự tin còn là, đang chịu chết. Không có người tin tưởng đảo chủ sẽ chịu chết, thế nhưng là, đây là tự tin sao? Không có ai biết, chính như tất cả mọi người không biết đảo chủ thực lực đến cùng cao bao nhiêu đồng dạng, bởi vì, phàm là đi dò xét qua, đều đã chết, hiện tại. Hết thẻ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Bất quá hiện tại, giống như suy đoán đã không có ý nghĩa, bởi vì, lập tức liền nhìn thấy đảo chủ một người bay ra ngoài, sau đó, không biết lúc nào, trong tay đột nhiên liền thêm ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm tại dưới thái dương lóe ra hàn quang, nhìn cho người ta một trận âm trầm lánh khốc cảm giác. Sau đó, liền thấy trường kiếm kia trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua một cái đường cong. Đúng, chính là một cái đường cong, như cùng một cái luyện kiếm người, tiện tay một cái thử kiếm. Phạm La nhìn lấy người, cũng sẽ không đem cái này xem như là công kích, mà là xem như một loại làm nóng người, hoặc là nói là một chủng tập quán tính động tác, dù sao, đang dùng kiếm trước đó, cầm trong tay kiếm chơi ra một cái kiếm hoa, là rất nhiều người từ nhỏ đã đã dưỡng thành thói quen. Thế nhưng là, sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia tiện tay một cái kiếm hoa, phảng phất là mở ra một cánh cửa, một cái ác ma chi môn. Theo môn kia bên trong bay ra từng đạo từng đạo bạc sắc kiếm ánh sáng, dưới ánh mặt trời. Phát ra một loại làm lòng người rét lạnh hẳn ý. Hiu hiu hiu. Cái kia dài cung vẫn còn, từng đạo từng đạo kiếm quang theo bên trong bay ra, thiên địa vì đó rung động, khắp nơi đều là kiếm quang, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Kiếm ảnh bay ra, mỗi một đạo đều như là một thất cực đói dã lang, nhìn thấy cái kia trong biển hải thú, như là nhìn thấy đồ ăn, tất cả đều chạy như điên. ầm ầm, Rõ ràng là trường kiếm bay ra, thế nhưng là, nhưng lại vạn thú buôn đằng cảm giác chấn động ở trên đảo mọi người tất cả đều nhìn ngốc cái này đây là thú triều có người không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này cùng nói là thú triều không bằng nói là kiếm triều kiếm khí như nước thủy triều phổ thiên cao điểm mà đến tất cả đều hướng phía những cái kia hải thú đánh tới siêu siêu siêu từng đạo từng đạo trường kiếm trong không khí phát ra bén nhọn tiếng còi đó lấy chính là tiếng kêu thảm thiết truyền đến thật sự là cái kia kiếm ảnh tốc độ quá nhanh trong biển hải thú căn bản đến không kịp né tránh liền có rất nhiều đã bị đeo đầu. Trước 1215, muốn tranh một chuyến, ở trên đảo mọi người đã toàn bộ mắt trợn tròn, dung vì lần này thú triều sẽ rất khốc liệt, bởi vì hải thú số lượng thật sự là quá mức to lớn, so dị vãng bất cứ lúc nào đều nhiều, thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới đến cuối cùng lại là như thế một loại kết quả, cùng nói là thú triều, không bằng nói là đối với, đúng, hải thú tập thể săn giết. Cái kia từng đạo từng đạo kiếm khí. Như cùng một chuôi chuôi tê lợi không so với lợi kiếm, phàm là chạm đến hải thú tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Đồ điệp đứng trong chúng nhân ở giữa, nhìn lên trên trời cái kia như là chiến thần đồng dạng thân ảnh, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Vô luận đi đến nơi nào, ngươi cũng là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Đồ điệp trong miệng tự nói. Sau đó, dùng chỉ có nàng mình có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm ta nhãn quang một mực không bằng đường linh, trước kia cũng không cảm thấy, hiện tại ta rốt cục thừa nhận. qua một lát. Lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh kia, sau đó nói tiếp ta hiện tại cũng biết, vì cái gì đường Linh như thế thích ngươi. Trước kia cảm thấy là nắng đốc, hiện tại xem ra, là ta khở. Ở đây tràn ngập mùi máu tanh tràng cảnh bên trong, chỉ có đồ điệp tâm tư ôn nhu nhất, những người khác hoặc là hào khí ngất trời, hoặc là kích động vạn phần. Tóm lại, đây là để cho người ta khó quên một ngày. Giống. Những cái kia hải thú bên trong đột nhiên bộc phát ra giống to một tiếng. Sau đó. Mọi người liền thấy có một cái quái vật khổng lồ ở trong nước biển dần dần hở ra, như là một tòa núi lớn một dạng. Lần trước, Dương Đình tại liệt tiến thu hạm thuyền bên trên nhìn thấy cái kia hải thú có ba đầu lâu cao như vậy, mà nếu như đầu kia hải thú không có chết, ở cái này mới xuất hiện hải thú trước mặt, chỉ sợ sẽ còn như cùng một cái con mèo nhỏ. Phúc! Một đạo thủy tiễn theo cái kia hải thú trong nước phun ra, cái kia thủy tiễn hiện ra xanh mơn mởn nhắn sắc, dưới ánh mặt trời, lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Cẩn thận có độc. Ở trên đảo, có người đối với dương đỉnh hô to, đây là lục giang tiễn. Trong miệng có thể bắn ra màu xanh lá thủy tiễn, chẳng những lực đạo kinh người, có thể xuyên thấu nhân thể, mà lại, ngậm có kích đầu đừng nói bị đâm xuyên, liền xem như gấp liên tiếp, kim đan trở xuống tu giả cũng muốn làm chàng tử vong, coi như kim đan kỳ tu giả, ở đây loại hải thú trước mặt, một khi nhiễm những thứ này lục tiến, đồng dạng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, đầu này hải thú, đột nhiên bạo khởi, đối với, đúng, Dương Đình phát ra một kích trí mạng, thủy tiễn tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đã đến Dương Đình trước mặt. Thế nhưng là, tốc độ này cũng vẹn vẹn tại bình thường người trong mắt bộ dáng, thậm chí, kim đan cường giả tối đỉnh, cũng đồng dạng cảm giác một tiễn này tốc độ kinh người, để cho người ta có chút xử trí không kịp đề phòng. Thế nhưng là, đối với Đã Nguyên Anh Trung Kỳ Dương Đình tới nói, tốc độ này quả thực là quá chậm, thậm chí ở đây lục tiến còn chưa tới nơi thời điểm, hắn còn có tâm tư đi phân ra tâm thần, dùng thần thức chém giết hai đầu ẩn dấu muốn muốn chạy trốn hải thú đợi đến cái kia lục tiến tới gần dương đình ống tay háo vung lên sau đó liền thấy cái kia lục tiến dùng càng nhanh chóng hơn tốc độ đường cũ trở về ầm lục tiến như nước như là đạn đạo một dạng bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp đem cái kia mặt nước đều cho nổ tung tuôn ra một cái cự đại gọn sóng mà đầu kia đã lặn ẩn núp đi chuẩn bị chạy trốn hải thú cũng bị xuyên thủng thân thể một trận tiếng gào thét âm truyền đến sau đó liền thấy đầu kia hải thú toàn bộ thân thể ở trong nước biển không dừng lại chờ mình, đó lấy liền triệt để nhảy ra trắng bụng, thân hình khổng lồ nằm trên mặt biển có vẻ hơi quỷ dị. thấy cảnh này, những cái kia hải thú rốt cục triệt để sụp đổ, còn may mắn sống sót những cái kia cũng không dám lại có chút dừng lại, tất cả đều hướng phía bên ngoài chạy đi, ngay cả lục giang tiễn đều chết, bọn hắn những thứ này hải thú ở chỗ này chỉ sẽ trở thành kế tiếp bị ngấm. thế nhưng là nơi này không phải bọn hắn hải thú tùy tiện đến chỗ này địa phương đã đến, liền muốn trả giá đắt. Tại bọn hắn vừa mới lui lại, muốn triệt để rời đi cái này phiến hải vực thời điểm, liền kỳ quái phát hiện, vô luận bọn hắn thế nào du động, đều không thể rời đi, phảng phất xâm nhập một mảnh mê cung mà dạng. Qua 2 giờ, Dương Đình trường kiếm trong tay, lần nữa vạn kiếm tề phát, vạn thiên kiếm ảnh tất cả đều hướng phía những thứ này hải thú đánh tới, mà bọn hắn lui không thể lui thời điểm, rốt cuộc minh bạch, bọn hắn rơi vào một cái mê trận bên trong. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, nơi này thành tu la tràng, toàn bộ trên mặt biển khắp nơi đều là huyết dịch, trong gió biển khắp nơi đều là mùi máu thành, mà cái kia vô số cô giống như núi nhỏ thân thể, đồng dạng đều phiêu phù ở chỗ này. Tử vong tại tiếp tục, làm còn thừa lại giải rác không di di mười đầu thời điểm, dương đình rốt cục đỉnh chỉ giết chóc, cái kia thiên lang kiếm một mực tại không ngừng run rẩy, phảng phất là tại tiêu to. Thả các ngươi ra ngoài, là muốn để ngươi cùng ngươi những đồng loại kia bọn họ biết rõ, thần châu chỗ tồn tại địa phương là cấm địa thiện kẻ xông vào chết Dương Đình Thanh âm như là thiên lôi một dạng vang vọng tại cả mảnh trời không trung những cái kia đã bị dọa sắp bể mật hải thú từng cái thân thể run rẩy còn có hai cái trực tiếp bị hủ chết cái này ký ức tin tưởng bọn họ sẽ ghi khắc cả đời mãi mãi cũng không dám quên thú triều kết thúc thế nhưng là sự kiện lần này ảnh hưởng lại còn lâu mới có được kết thúc đến đúng Thần Châu Tân Nhậm đảo chủ còn thừa lại một điểm cuối cùng bất mãn cùng không phục người lần này triệt để thần phục Dương Đình danh tự, như mặt trời giữa trưa, Thần Châu, đảo chủ. Đây là một cái thần thoại, cũng là một phương khí hậu bảo hộ thần. Theo ở trên đảo cư dân dân tâm sở hướng, Dương Đình phát hiện mình đạo nghĩa đáng đang nhanh chóng dâng lên, ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền đã tăng tới ba nghìn vạn đạo nghĩa đáng. Cái này khiến Dương Đình miệng đều nhanh vỡ ra, nhìn đồ điệp vừa mới có chút ấn tượng tốt, hiện tại cảm giác toàn bộ hủy. Ngươi thật không theo ta cùng rời đi. Dương Đình đối với đồ điệp hỏi, hiện tại còn không phải lúc. Chờ ngươi tìm tới các nàng, lại đến tiếp ta cũng không muộn. Lại nói, ta còn muốn lớn mạnh thiên diệp môn. Đồ điệp đối với Dương Đình nói ra. Kỳ thật, tại nàng ở sâu trong nội tâm, bất quá là không muốn thua cho đường linh cùng lưu tuyết mai mà thôi. Tại mới vừa vào thần giới không lâu, hai người bọn họ cũng bởi vì thiên phú chắc tuyệt bị chọn lấy, thế nhưng là, chính mình lại bị bán đồ bán tháo làm nô lệ. Nàng có thể không quan tâm chính mình thiên phú, không quan tâm chính mình cuối cùng tu vi võ đạo, thế nhưng là hắn hiện tại bắt đầu ở ư nàng tại dương đình cảm nhận trung vị đưa ở trong mắt hắn đón tượng ta không nghĩ lần sau gặp mặt thời điểm vẫn thua cho hai người bọn họ đô điệp nhìn lấy dương đình rời đi ánh mắt kiên định nói ra sau đó lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia chỗ trống răng lão đầu ngươi nói chúng ta thiên diệp môn thật có bảo tàng bên trong thật có bí mật thành tiên cũng không thể gặp ta đô điệp đối với chỗ trống răng lão đầu nói ra đương nhiên không lừa ngươi Ngươi nhìn vừa mới cái kia thần thông rộng đại đạo chủ tại thời điểm, ta nói như vậy, hắn đều không có nói ta là nói láo, có thể thấy được, vấn đề này 8-9 phần 10 là thật. Chỗ chống răng lão đầu đối với đồ điệp nói ra. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền một mùi lửa đem cái kia thiên diệp môn cho đốt. Do về sau lại gạt người. Đồ điệp hung dữ nói ra. Sau đó, nàng đứng dậy, hướng phía phía tây nhìn lại, nghe nói Lão sư nhận được tin tức, đường linh liền ở phương vị nào. Ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Ta thật vất vả điểm xuất phát tranh cường hào thắng tâm tư, ngươi có thể không thể không cấp ta cơ hội này. Trước 1216, Tây Vực. Biển cả Vông ngân, Mên Ngông, bên trong có đếm không hết tài phú, đồng dạng có vô tận hung hiểm. Dù là Dương Đình hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ cường giả, cùng nhau đi tới hiếm có địch thủ, thế nhưng là, ở đây trên biển vẫn là có đến vài lần đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Kỳ lạ giống loài, quái dị nước biển. Còn có một mảnh gọi là tử vong chi hải địa phương, tự thành một phiến thế giới, bên trong trận pháp tự nhiên, dù cho là nguyên anh trung kỳ cường giả, ở bên trong cũng tùy thời đều có chết nguy hiểm, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, kịp thời thoát đi, chỉ sợ cũng đã triệt để chôn ở bên trong. Người loại thực lực này, đừng nói hoành hành vũ trụ, e là cho dù là xuyên qua vũ trụ đều rất khó, ngay cả nhảy ra một phương tiểu thế giới sự tình đều không có, tự nhiên là chưa nói tới tại bên trong tự do rong ruổi Người đường còn rất dài. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Như là trước kia, Dương Đình có lẽ sẽ xem thường, bởi vì ở đây thần cảnh bên trong, liền xem như Nguyên Anh, Kỳ Cường giả đều rất ít gặp, huống chi là Nguyên Anh trung, Kỳ Cường giả, thế nhưng là, ở trên biển đi một lần sau đó, liền triệt để tin tưởng. Mà đi theo hắn tiểu chủng, đồng dạng thu hồi cự long hình thái, không phải hắn không muốn lấy cường đại một mặt gặp người, thật sự là không còn dám như thế chói mắt. Từ nơi sâu xa lão cảm giác có cái gì đang ngó chừng hắn một dạng, lại nhiều lần đều kém chút chết ở trên biển, trên người cũng thụ bị thương cực kỳ nặng. Luôn luôn tại hắn vung lỏng nhất thời điểm xuất hiện biến cố, hoặc là một số hiếm thấy, nhưng lại dị thường hung manh quái vật, hoặc là một đạo đột ngột lôi điện, quả thực chính là nguy hiểm không chỗ không tại. Xem ra là lão thiên không cho phép thế giới này có chân long tồn tại. Dương Đình tự lẩm bẩm, hành tàu đại khái ba tháng mới hoàn toàn đi ra cái kia phim biển cả, nhìn thấy từng mảnh từng mảnh kim hoàng hoàng cát từ trên biển nhìn những cái kia kim hoàng cát bãi như là trải một tầng vàng tại mặt trời dưới đáy chiếu lấp lánh lục địa cái này hẳn là chính là tây vực dương đình lẩm bẩm có lẽ là tiến vào nguyên anh trung kỳ duyên cớ chính mình thần thức vậy mà lang không sinh ra một số trực giác những thứ này trực giác như cùng một căn căn bản xuất tu dị thường mẫn cảm có thể cảm giác được chính mình trước kia cho tới bây giờ cảm giác không đến đổ vỡ dương đình không hoài nghi mình phần này trực giác trực giác nói cho hắn biết nơi này có hắn muốn tìm người Trực giác đồng dạng nói cho hắn biết, chính mình muốn tìm người, hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên, không cần xuất ruột. Cho nên, hắn từ bỏ truyền tống trận truyền tống, chỉ là mang theo tiểu trùng tại trong hải vực vượt, vượt qua. Đây là một loại tu hành, cũng là một loại ma luyện, càng làm một lần khó quên kinh lịch. Ở đây dị thế giới trong hải dương, hắn nhìn thấy rất nhiều hiếm lạ cổ chuyện lạ tình, đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Mà bên trong rõ ràng nhất là, tại hắn bên trong tiểu thế giới, có một đầu hoàn chỉnh tiểu hình linh mạch. Nói là nhỏ, cùng mình trước đó gặp qua những cái kia linh mạch so sánh, đều phải lớn hơn rất nhiều, thế nhưng là cùng mình tu luyện cần thiết so sánh, vẫn là nhỏ rất nhiều. Còn cần bao nhiêu? Dương Đình đối với hệ thống hỏi. Dạng này linh mạch, lại thu cái 3 năm đầu, có lẽ có thể giúp ngươi tiến giai nguyên anh đỉnh phong. Hệ thống thanh em hể phải văng lên, thế nhưng là, tại Dương Đình trong lòng, lại giống như một đạo nói thiên lôi một dạng văng lên. Dạng này linh mạch còn cần 3 năm đầu. Dương Đình hận không thể đem ra hỏa này cho trực tiếp sách đi ra, tốt tốt hỏi một chút hắn, mang ngược có hay không tính sai. Yên tâm, không sai. Liền xem như thật có 3 năm đầu dạng này linh mạch, đến cùng có thể hay không thật có thể thỏa mãn, cũng vẫn còn không biết rõ. Dù sao, Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, đã coi như là bước vào cường giả hàng ngũ, vẹn vẹn những thứ này linh mạch, còn thật nói không được. Dương Đình trực tiếp đem ra hỏa này cho trường trở về. Đã cái gì đều không xác định, vậy thì đi một bước nhìn một bước ra. Dương Đình trong lòng từ tổ nói, mặc dù tại trong vùng biển, còn có các loại khí tức khủng bố, nhưng là, chỉ cần mình không đi chịu chết, những vật kia, khẳng định không dám tùy tiện đi ra. Dương Đình thân thể phiêu nhiên rơi xuống, lần nữa giẫm trên đất bằng. Dưới chân bãi cắt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, như là tại trên địa cầu một dạng. Nếu như không phải người ở đây là tu giả văn minh, cùng trái đất cổ đại cũng không có cái gì hai loại. Dương Đình cảm khái nói một câu. Một đường đi qua... Như là đi tại sa mạc hoàng vu bãi một dạng, khắp nơi đều là hoàng cát, ngẫu nhiên cuốn lên báo cát, muôn hình vạn trạng. Thậm chí thôn thiên phệ địa một dạng, mà tại chỗ đó bão cát đứng dậy thời điểm, dưới mặt đất từng cái như là voi một thật lớn bọ cảm nhanh chóng chạy trốn. Tại cồn cát phía dưới như cùng một cái di động tiểu sơn, mới tính nhường Dương Đình lần nữa xác nhận nơi này là thần giới. Vươn người đứng dậy, nửa giờ sau đó Dương Đình xuất hiện tại một tòa thành bên trong. Trong thành rất là phồn hoa, người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, bất quá tại trên đường cái, lại có một ít công nhân buôn bán nhân nô, nhưng cái này náo nhiệt tràng diện có vẻ hơi tàn khốc. Nhân nô bên trong một cái như cùng chết đuổi một dạng ánh mắt, để lộ ra trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Dương đình cuối cùng vẫn không có xuất thủ, chuyển di ánh mắt. Thật sự là loại hiện tượng này quá phổ biến, nếu như mình xuất thủ, liền xem như bằng vào vũ lực đem những này người toàn bộ cứu được, sau đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn nuôi lấy bọn hắn hay sao? Vẫn là trước tiên đem đường linh cùng lưu tuyết mái hai người các nàng tìm tới A. Dương Đình ở trong lòng nói ra, nếu là hai người bọn họ xảy ra vấn đề, chỉ sợ chính mình phải hối hận cả một đời. Thu liêm tâm thần, muốn muốn lần nữa cảm ứng các nàng tồn tại, có thể kỳ quái là, hiện tại trái lại không cảm ứng được, đã cảm thấy tại cách nơi này không xa một chỗ, nhưng là, thật muốn cụ thể đến cái nào đó địa điểm trái lại có chút mơ hồ không chừng. Châm rãi tìm đi, chỉ cần bọn hắn không có nguy hiểm gì liền tốt. Dương Đình đối với mình an ủi. Ngay tại Dương Đình xuất thần trong ngay mắt, đột nhiên cảm giác được xuề ra gió hướng phía bên này đánh tới. Là một cỗ phi tốc chạy xe ngựa, xe ngựa nhìn rất là hoa lệ, phía trên tràn đầy kim tuyến thêu vừa, Luyện hóa, Phật đà còn có thiên ngoại phi tiên cảnh cảnh. Xe ngựa kia theo Dương Đình bên người chạy như bay mà qua, những người đi đường nhao nhao lui tránh, Dương Đình đứng thẳng bất động. Có lẽ là cái kia ngựa trời sinh đối với, đúng, trực giác nguy hiểm, tại sắp đụng vào Dương Đình thời điểm. Tuấn mã không để ý cái kia mã phu khống chế trực tiếp theo bên cạnh hắn đi vòng qua. Bộ kia xe ngựa hoa lệ bởi vì cái này đột nhiên chuyển hướng kém chút là xe. Xe bên trên truyền đến một trận bén nhọn gọi tiếng, Đó lấy, chính là phanh phanh phanh thanh âm, giống như là va chạm ở trên xe ngựa một dạng. Hí hí hí hí hí. Một trận cơ gấp rút tiếng ngựa hí âm vang lên, sau đó, liền thấy chiếc xe ngựa kia dừng lại. Mà theo hắn dừng lại, chung quanh những người kia tất cả đều tránh né xa xa như cùng ở tại tránh né một hồi như bệnh dịch. Nơi này thành làm một phiến hình tròn chân không tràng, trừ Dương Đình chính mình đứng ở nơi đó có vẻ hơi đột nột. Trung quanh những cái kia quần chúng nhìn về phía Dương Đình ánh mắt, có chút thương hại, hiển nhiên, gây như thế một cái lớn chủ tử, liền xem như không chết cũng muốn luận ra. Trước 1217, Ngân Hà ngược lại cuộn cuộn, Hối hạ trên đường phố, bởi vì cái này xe ngựa hoa lệ đột nhiên dừng lại, liền như là bị người ở đó sinh sinh cắt đứt một dạng cái này như nước chảy cỗ xe cùng đám người trực tiếp bất động không phải là không muốn di chuyển thật sự là không dám di chuyển ngay cả đến một số hùng hùng hổ hổ đồng dạng ngồi tại ngựa trên thân xe đồng dạng xuyên qua nguy nga lộng lẫy người nhìn thấy cái này theo lên kim tuyến trên xe ngựa tràn đầy hoa sen Phật Đà xe ngựa từng cái tất cả đều sừng sốt chuẩn bị mắng ra miệng lời nói ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống bọn hắn biết rõ nếu là bọn họ lời nói chân truyền vào người kia trong lô thay bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ lại ngồi xe ngựa Giờ khắc này, trên đường bầu không khí có chút quỷ dị, rất nhiều người đều đang đợi cùng chế dễ thậm chí, tại thương hại Dương đỉnh thế nhưng là Dương đỉnh người lại đứng ở nơi đó, trên mặt bình tĩnh không lay động, khỏe miệng nhét lên, thậm chí, còn có chút nghiền ngẫm Lúc này, cái kia lái xe xa phu rốt cục ngảy xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ, khắp khuôn mặt là tức giận. nhấc lên trong tay trường tiên liền muốn hướng phía cái kia ra cao lớn khỏe mạnh, xem xét liền có thiên lý mã tư chất ngựa quất tới. Lý thúc, tính Vòng qua Tiểu Long A, trong xe ngựa truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm, thanh âm linh hoạt kỳ hào ôn nhu, như là không dính vào thế tục khói lửa một cái tiên tử. Trung quanh những người kia nghe nói như thế, từng cái như nghe tiên nhạc, khắp khuôn mặt là say mê, càng sâu người, có chút nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm xe ngựa kia, như cùng một cái con chó đói đột nhiên ngửi được đồ ăn hương khí. Bất quá, loại người này biểu hiện bị những cái kia xuyên qua càng thêm hoa lệ, ngồi ngồi xe ngựa càng tình xảo hơn nam tử cho bỉ Mà những người kia thần sắc trên mặt phức tạp, đã có loại kia khát vọng như nghe tiên nhạc say mê, lại có loại kia như là đứng trước ác ma một dạng sợ hãi. Dạng này một loại mâu thuẫn biểu lộ xuất hiện ở đây chút ít trên mặt người, có vẻ hơi quá dị. Ân. Cái kia mã phu gật gật đầu, trên mặt sát khí cấp tốc tán đi, như cùng một cái lão buộc lần nữa đứng ở nơi đó, mặc dù biểu hiện cung kính, nhưng là biểu hiện trên mặt rõ ràng là tùy ý. Mà chung quanh những người kia nhìn về phía lão bộc ánh mắt, đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí Có mấy cái nhìn ngồi ngồi xe ngựa càng thêm lộng lẫy nam tử, biểu hiện trên mặt còn có chút sợ hãi. Lý thúc. Đi trước đem nam nhân kia bắt tới a Thật vất vả tìm tới một cái, cũng không thể cứ như vậy phóng chạy. Trong xe nữ nhân đối với cái kia lão buộc nói ra. Hả? lão buộc lần nữa gật đầu. Sau đó, mọi người căn bản không nhìn thấy lão buộc như thế nào đi lại, lại ngạc nhiên phát hiện, thân thể của hắn đã di chuyển nhanh chóng, vẹn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người Mà tại mọi người còn không có hoàn toàn từ loại này trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền lại nhìn thấy cái này lão đầu trong tay, thêm một người, một cái nam nhân. dáng rấp mi thanh mục tú, dáng người tay áo giải, da thịt trắng nõn Dùng trái đất lại nói, vậy thì là tiểu thịt tươi, mà lại là tươi bóp thoáng cái đều có thể nước chảy nhường nữ nhân đều ghen ghét tiểu thịt tươi. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, cái kia lộng lấy rèm rốt cục mở ra, một cái trên mặt mang theo phấn hồng sa mỏng nữ tử từ bên trong đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, một tiếng áo trắng, tóc đen như thác nước, mi tâm một nốt rồi son, lăng không nhiều vài tia quyền đến rũ. Mặc dù không thể nhìn thấy hắn toàn cảnh, nhưng là, vẹn vẹn nhìn thấy những thứ này, rất nhiều người cũng đã con mắt trực câu câu, thậm chí, hồn phách đều bị câu dẫn. Nữ tử kia rội ra giống như ngọc khấu một dạng hai chân, như là tiên tử lâm trần, rơi tại nam tử kia bên người. Có thể nguyện ý theo ta trở về cùng chung đêm xuân. Thanh âm cô gái linh hoạt kỳ ảo như ngọc trực kích hồn phách người, mặt mày bên trong lại có một loại tự nhiên phong tình, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo vưu vật. Lúc này, trung quanh những người kia hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. cái kia bị lao xa phu ném trên mặt đất nam tử, đến thất kinh. bất quá nhìn thấy nữ tử như tiên tử lâm trần một dạng đối với mình nói chuyện, hắn lập tức sướng sốt. bất quá, sau đó liền kịp phản ứng trong lời nói của nàng ý tứ, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. vô dụng đồ vật, tiên tử đều không có cái gì thẹn thùng, ngươi đỏ cái gì khuôn mặt? Có nhân khí gấp bại hoại nói ra, tiên tử như vậy Mỹ diệu bộ dáng, hẳn là tìm một cái cao lớn uy mánh nhân vật, cần biết, trước mắt cái này cánh tay nhỏ bắp chân mặt hàng, bất quá là một cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Không bằng, để cho ta tốt tốt bổi hiện tại tốc độ đêm xuân. Nữ tử kia nghe nói như thế, cũng không tức giận, trái lại phong tình vạn trùng hướng phía nhìn bên này lướt mắt, thậm chí mang theo một tia treo chọc cùng khen ngợi. Những thứ này nam tử kia càng là như là đánh máu gà một dạng hương phấn Thậm chí, kém chút liền muốn trực tiếp đi lên. Bất quá, lại rất nhanh liền bị phía sau hắn hai người khác cho giữ chặt. Tiểu tử ngươi nếu là thật không muốn sống, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Sau lưng một người nói, không muốn sống. Hiển nhiên tiểu tử kia hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vừa tới, đương nhiên không hiểu, nàng. Nàng là hoan hỷ Bồ Tát. Người kia lần nữa dùng vẹn vẹn chỉ có hai người có thể nghe được nói ra. Chuyện kia tới trước muốn đi bản thân để cử ra hỏa. Nghe được hoan hỷ bồ tát bốn chữ, lập tức như bị xét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bất quá, sau đó, liền xoa một dạng trên mặt mồ hôi lạnh đối với sau lưng nam tử hỏi hoan hỷ bồ tát. Nàng! Nàng làm sao vẫn có thể? Còn có thể đi ra tìm nam nhân? Chẳng lẽ? Nàng là? Không sai, nàng chính là cái kia vạn người không được một, ngân hà ngược lại quần quần thể chất. Nam tử nói bổ sung. Trái tim đen đu ám truy cập, d Hề đọc chuyện trái tim đen đu ám nghe được Ngân Hà ngược lại quần quận bốn chữ, nam tử nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, liền hướng phía sau lưng lui một bước, thật sự là sợ cực cái này mạo như thiên tiên nữ nhân. Ngân Hà ngược lại quần quận Long Thổ Thủy, thiên môn tủy náo xuống xương đuôi Đây là một cái thật có thể đem nam nhân hút khô nữ nhân. Cam đoan ngay cả cận cũng không còn xuống. Dạng này nữ nhân, cùng nàng cùng chung ở đâu là đêm xuân, quả thực chính là hoàng tuyển. Nhưng ngay cả như vậy, Vẫn là có rất nhiều không giải thích được nội tình người, vẫn còn đang một mặt khát vọng nhìn lấy nữ tử kia, hy vọng có thể bị nàng sủng hạnh, Phạm La biết một chút nền tảng người, đều vỡ ra xa xa, e sợ cho rước họa vào thân. Sa phu nhô ra một cái đại thủ, cái kia bị bắt tới nam tử, như là gà tử mở dạng, bị trực tiếp ném tới trên xe. Sau đó, cái kia bề ngoài như là tiên tử, nội tâm như là ác ma nữ nhân, cũng đi vào trong xe, thế nhưng là, tại sắp đi vào trong xe thời điểm. Lại đối với dương đỉnh thiền tiểu bách mỹ cười một tiếng. Lý thúc, đi đem hắn chân cắt ngang, sau đó cột vào phía sau xe. Ta sợ vẹn vẹn có cái này tiểu bạch kiểm, ban đêm ăn không đủ no, không bằng đem tiểu tử này cũng cho mang lên, có thể coi như điểm tâm nhỏ. Hả? Sa phu lần nữa gật đầu, sau đó, ánh mắt rơi xuống dương đỉnh trên người. Lạnh lùng xem thường, cao cao tại thượng, như là lại nhìn xuống một con run dế. Sau đó, thân thể của hắn bạo khởi, giống như một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt liền đến đến Dương Đình bên người, đại thủ nhô ra, hướng phía Dương Đình cái cổ nắm tới. Đáng tiếc, theo không thất thủ hắn, lần này thất thủ. Mà lại, vừa mất chính là hai đầu. Giang rác một tiếng, cánh tay triệt để đứt gãy, đó lấy, mặt khác một đầu chưa xuất thủ cánh tay đồng dạng bị không biết tên công kích cho tháo bỏ xuống. Trước 1218, sau lưng nàng một bọn đàn ông. Một trận nhường người tê cả da đầu tiếng vang lên thành lập, sau đó, cái kia tới là cao nhân phong phạm phảng phất có thể nhìn xuống tất cả mọi người mã phu cứ như vậy không có hai tay cả người cũng bị giáng đòn nặng nề lập tức bị đánh tới đất bên trên tính cả cái kia kiên đá cứng tấm đường cũng bị triệt để đập nát lộ ra một cái giống như bát hình hồ to một màn này đem những cái kia xem náo nhiệt người cho triệt để nhìn sướng sốt. cái này tiểu tử nguyên lai là cao thủ chắc không được dám phách lối như vậy nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc có người ở bên cạnh nói ra hừ hiện tại nhảy nhót càng hăng hái Một hồi hạ chàng cũng liền càng thảm. Một cái lâu dài tại già la thành, đối với, đúng, cái này hoan hỷ bồ tát giải tương đối nhiều lao nhân nhịn không được xùy cười một tiếng nói ra. Đây là ý gì? Mặc dù cái này hoan hỷ bồ tát thể chất đặc thù nhưng là, nhìn nàng tu vi, cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả cái kia mã phu đều không ngăn được cái này cái người trẻ tuổi, nàng một nữ tử còn có thể làm cái gì? Có người không giải thích được. Nghe khẩu âm ngươi, lão phu kết luận ngươi là người bên ngoài a Sắc thực mới vừa tới giả là thành không lâu. Cái kia người nói chuyện, nghe được lao đầu lời nói, cảm giác có chút không giải thích được. Một cái hoan hỷ Bồ Tát không đáng sợ, đáng sợ là phía sau nàng cái kia một đám la hắn a Lao đầu nói ra. Đối với, đúng, thuyết pháp này, bên cạnh những cái kia cao tuổi người, bao nhiêu đều có chút ấn tượng, bất quá, sau đó chính là một mặt kính sợ. Sau lưng một bọn đàn ông, người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không giải thích được. Bất quá. Sau đó tiểu tự tựa hồ nhìn ra mánh khỏe. Bởi vì, cái kia đánh xe mã phu sau khi chết, nữ tử kia đồng thời không có cái gì thất kinh, thậm chí, ngay cả đứng đầu dựa vào khẩn trương đều không có, trái lại có vẻ hương phấn cùng chờ mong. Nhìn không ra, ngươi vẫn là một cái thật biết có lại đại gia hỏa. Nữ tử nhìn Dương Đình liếc mắt nghiền ngẫm nói ra. Không quan hệ, càng như vậy, hương vị mới càng tốt ăn. Ta hiện tại ngược lại là có chút do dự, đến cùng là đem ngươi trở thành làm chủ ăn. Vẫn là đem ngươi làm làm điểm tâm. Nữ tử kia nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười. Gió này tục thật đúng là. Độc đáo a Dĩ vãng loại lời này đều là cặn bã nam hoàn khố nói ra miệng. Nhưng là bây giờ vậy mà điên đảo. Cho ngươi mười cái hô hấp công phu. Nếu là không có tìm tới người giúp đỡ, ngươi hạ chàng giống như hắn. Dương Đình chỉ chỉ đã bị chính mình một cái bốn nện trên mặt đất cái kia mã phu nói ra. Nghe được cái này tràn ngập uy hiếp lời nói. Nữ tử kia đầu tiên là sững sờ Sau đó liền giận quá thành cười. Tỷ tỷ thực sự là càng ngày càng hiếm có ngươi. Nữ tử kia quyến rũ cười một tiếng sau đó đối với Dương Đình cười duyên nói. Nên đó nàng, là Dương Đình một cái vang rội bàn tay. Nữ tử kia trực tiếp bị vô bay ra ngoài. Bất quá, tại cao cao bay ra trong nháy mắt, trên người đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, như là một vòng kim sắc mặt trời một dạng, quang mang bắn ra bốn phía. Nga! Lại còn có pháp khí bảo hộ. Nhìn tới ta hẳn là xuất thủ càng nặng một chút. Dương Đình Từ Tổ nói, nữ tử kia bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, mặc dù có hộ thân pháp khí ngăn trở đánh hơn phân nửa công kích, nhưng là, một cái tát kia vẫn là rơi vào trên mặt nàng, một cái thủ ấn, rõ ràng nổi lên. Dù là tại cái kia mã phu sau khi chết, nữ tử kia cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bối rối, khí độ cũng vẫn là như là không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử, nếu là không nói những cái kia rõ ràng lời nói e là cho dù là thật sẽ bị người xem như tiên tử cùng bái. Nhưng là, một tát này đánh xuống, lại triệt để đem cái này tiên tử cho theo thần đàn bên trên kéo xuống, nhất là làm một cái tát kia đánh đi ra, nàng lúc rơi xuống đất, thân hình lảo đảo, kém chút té ké lăn trên đất, như là ngã gục thời điểm, càng là không có chút nào khí độ có thể nói, đơn giản chật vật không chịu nổi. Nữ tử kia gắt gao chằm chằm Dương Đình liếc mắt, ánh mắt như dao, phảng phất muốn đem hắn thiên đạo vặt quả. Nàng đến chả muốn mắng nữa vài câu. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy Dương Đình dựng thẳng lên ba ngón tay thời điểm, biết rõ ra hỏa này thực sự là tại tính theo thời gian, nếu là mình không đuổi trước lúc này kêu tới người giúp đỡ, chỉ sợ dưới đáy chính mình hạ chẳng. Nhìn thấy trên mặt đất đã chết tại một vũng máu đô bên trong mã phu, nữ tử kia đồng tử co rụt lại. Cho dù chết, cũng không thể chết như thế khó xử cùng không chịu nổi. Sau đó, nữ tử như cùng một cái nổi điên bát phụ, một thanh triệt tiêu cài yếm, cài yếm tinh xảo, phía trên theo lên hoa sen cái kia một đám người con mắt đều đã trừng thẳng. Nghĩ không ra sẽ có tốt như vậy phúc khí, lại còn có thể nhìn một lần cho thỏa. Đón lấy, nàng lại lần nữa một thanh kéo cái kia khảm nạm tại cái yếm phía trên nhỏ bé một loạt chân châu. Trong tay đột nhiên nắm xuống, cái kia chân châu trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn, đón lấy liền thấy từng đạo từng đạo lưu quang tại trước mặt nàng hiện hiện. Các người đám này lão vương bát, nếu là ba cái hô hấp bên trong không đến, về sau, liền rốt cuộc không cần bên trên lão nương dường. Thanh âm cô gái bên trong tràn đầy phẫn nộ hô. Một màn này nhìn bên cạnh những người kia lập tức sứng sốt. Không biết cái này mạo như tiên tử, phong cách hành sự lại như là đã phụ một dạng nữ tử, đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá, sau đó, mọi người tựa hồ liền minh bạch nàng ý đồ. Hô hô hô. Theo nàng thanh âm rơi xuống, nơi này vậy mà đất bằng nổi lên gió lớn. Thanh âm nghẹn ngào, như là quỷ khóc một dạng. Nghe được tiếng gió này, nữ tử kia trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất. Cười mỉm nhìn lấy dương đình, như cùng một cái lao thợ săn đang nhìn mình con ngồi. Giang giác. Một đạo thiểm điện ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện. Thiểm điện như cùng một chui thiên lao trong nháy mắt xé rách bầu trời, ở đó ngạnh sinh sinh mở ra một cái môn hộ, mà làm thiểm điện tối lui, chỗ này lăng không thêm ra một người bóng người. Bóng người mang theo cao cao tăng ngũ mặc một thân thổ hoàng sắc ma y y ẻ, sắc mặt tái nhợt ánh mắt lại mang theo bất thường. Hơn đã coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Không hưởng công lão nương trên giường một phen đơn cẩn, nữ tử nhìn thấy cái kia đầu đã xuất hiện sau đó, trên mặt lần nữa khôi phục loại kia quyến rũ thần sắc, ngôn ngữ cũng lần nữa trở nên ngả lớn mà tùy ý. Đón lấy, bầu trời chợt vang, lại là một bóng người xuất hiện. Bất quá, dáng người hơi mập, kích cỡ thấp bé, điển hình ông nhà giàu trang điểm, nheo lại đôi mắt nhỏ, nhìn rất là khôn khéo. Giao Địch Quốc, người lão già này dáng người không nhỏ, tốc độ cũng không chậm. Yên tâm, sau lần này. Lão nương khẳng định phải tốt tốt trợ cấp ngươi thoáng cái. Cái kia dáng người thấp tiểu bản con, trên mặt mang lên sắc mị mị tiêu dung, hiển nhiên đối với, đúng, cái hứa hẹn này rất là hài lòng. Đón lấy, một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện, tất cả đều đứng tại nữ tử kia bên người, có lao tăng, có thương nhân, cũng kiếm sĩ, thậm chí còn có một cái lao khất cái bộ dáng ra hỏa, nhìn tới nữ tử này mấy năm này không làm thiếu loại này trên giường ngoại giao công việc. Nhìn lấy cái này càng ngày càng nhiều người. Nữ tử kia trên mặt ý cười càng ngày càng nồng, khiêu khích giống như hất cầm lên nhìn Dương Đình liếc mắt, hiện nhiên là đang thị uy. Thế nào? tiểu gia hỏa, hiện tại sợ sao? Ha ha ha nữ tử kia cười to. Trước 1219, cái này chính là hạ tràng. Bồ đề kiều đắc ý phi thường, sau đó, đối với Dương Đình nói lần nữa bất quá lão nương thiện tâm, nhìn ngươi căn cốt không tầm thường, nếu là như thế hủy, quá đáng tiếc, không bằng lão nương cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem lão nương ngủ phục, lão nương không ngại đưa ngươi một cọc cơ duyên, nói không chừng, ngày sau, ngươi cũng sẽ trở thành trong bọn họ một viên. Tu vi tuyệt đối so với ngươi bây giờ cao hơn ra một cái tầng thứ cũng không chỉ. Nữ tử phóng đảng, nói ra ngày sau hai chữ thời điểm, ngựa khí cô ý tăng thêm, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ cô ý đang trọn đùa. Ngươi buồn nôn ta thủ giáo, thật có lỗi, ta thực sự không có cách nắm lô mũi nhịn xuống ngươi như thế một cái nát phá hải. Dương Đình không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Ha ha ha. Ngươi càng như vậy, ta càng là muốn lấy được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho ngươi bột bốn. Nữ nhân kia đối với Dương Đình cười một tiếng nói ra, sau đó, hướng phía sau lưng khoát khoát tay. Hơn à, đi, ngươi nếu có thể đem hắn mang cho ta tới, ta lần sau có thể cho ngươi một số ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Không chừng còn có thể để ngươi tu vi càng tiến một bước à. Nữ tử kia đối với cái thứ nhất xuất hiện đầu đà nói ra. Nghe nói như thế, cái kia đầu đà khỏe miệng cười, trên mặt mang những thứ này chờ mong. Sự tình đầu tiên nói trước, cái vật nhỏ này nếu là dám phản kháng, ta có thể không dám hứa chắc hắn sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có việc gì, chỉ cần cái chân kia còn có thể thẳng băng là được. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hiển nhiên, nàng ở trong mắt nàng, giờ phút này dương đỉnh, đã hoàn toàn biến thành nàng trong mầm chi vật. Siêu! Một đạo nhẹ vang lên truyền đến, sau đó liền thấy cái kia đầu đà đã bỗng nhiên xuất hiện tại dương đỉnh đỉnh đầu, thân bên trên tán phát kim quang, như là một tôn đại Phật, thế nhưng là, ánh mắt kia sắc khí, lại bại lộ hắn lệ khí. Cái kia đầu đà căn bản không nói nhảm, đứng tại dương đỉnh đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, một trưởng đánh tới, trên lòng bàn tay kim quang trói mắt, như là một vành mặt trời phụ tại phía trên. Kim Phật băng sơn, đầu đà một trưởng đánh xuống. Dương đình chỗ tại một khu vực như vậy phảng phất đều bị một trưởng này cho đẻ ở phía dưới. Chết đầu đà, ngươi nếu là dám đem hắn một bàn tay cho đánh chết, nhìn lao nương không ngay ngắn chết ngươi. Nữ tử kia nhìn thấy đầu đà đi lên liền phát động đòn đánh mạnh nhất, thậm chí đều không có nương tay ý tứ, nhẫn không ở tại nơi này đối với hắn kêu to, mà ở bên cạnh những người kia cũng đồng dạng xem náo nhiệt một dạng nhìn lấy. Hiện nhiên, một trưởng này phía dưới muốn lại sống sót, quả thực chính là người si nói ngọng. Quả nhiên một trưởng kia rơi xuống sau đó, chung quanh mặt đất đều theo rung động, đợi đến cái kia đầu đả bản tay thu hồi, mặt đất cũng đi theo lom xung dưới, so vừa rồi dương đình đem cái kia mã phu một quyền nện tới trên mặt đất tạo thành chấn động còn mưa lớn. Loại uy lực này công kích phía dưới, không có sống sót lý do. Bùi Bẩm tán đi, chung quanh những cái kia còn trùng, nhao nhao thò đầu ra, muốn nhìn một chút tiểu tử này tình huống bây giờ. Chỉ sợ đúng như vừa rồi nữ tử kia nói, trừ cái chỗ kia có thể di động, địa phương khác đều không được a. Con nữ kia con sau lưng đưa tới những cái kia giúp đỡ, giờ phút này cũng đều thần sắc có chút tiếc đối. Bồ đề kiều ngươi cũng quá chuyện bẽ xé ra to à, như thế rõ ràng chính là một cái phế vật, gọi tới một người đã đủ triệt để chừng trị hắn, cần gì phải lãng phí hạt châu đem chúng ta toàn bộ kêu đến. Sau lưng cái kia mập lùn giao địch quốc mang trên mặt tiếc nuối nói ra. Hiện nhiên, như thế một cái cơ hội lập công cũng không có, thấp chỉ sợ cũng không có chuyện gì. Cái này có thể không chính là một chuyến tay không. Nữ tử kia ngay tại nổi nóng, là chống không cái kia hơn đã chính xác đem tiểu tử kia lập tức cho đánh chết. Hiện tại lại nghe được cái này phàn nàn lời nói, không khỏi giận dữ. Không muốn tới liền lăn, lão nương còn kém ngươi như thế một cái đàn ông. Cái kia giao dịch quốc bị chửi, trên mặt có chút hậm hực, bất quá, sau đó ánh mắt chuyển hướng mặt đất, trên mặt lần nữa hoạt lạc. Là... Ha ha ha, ta liền nói cái này lão đầu đà là sấm to mưa nhỏ, không thành đại sự. Bây giờ nhìn quả nhiên một điểm không kém, ngươi nhìn. Tiểu tử này hiện tại lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này chứ. Nhìn tới, lão đầu đà cái kia phần công lao, cũng bày trên đầu ta. Cái kia giao dịch quốc thấp mập mạp đối với nữ tử nói ra. Nghe nói như thế, nữ tử cũng chuyển hướng Dương Đình, nhìn thấy Dương Đình không có việc gì, trong lòng hơi có chút buông lỏng, dù sao, một cái không thể di chuyển tử vận, không so được một đầu hùng tráng nam tử càng làm cho nàng vui sướng. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy Dương Đình không nhốn bụi trần, Trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ thời điểm, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia thanh thế to lớn một kích, đối với, đúng, nam tử này không có tạo thành một điểm uy hiếp. Thoáng cái đem ra hỏa này cho đánh chết, là quá tiện nghi hắn, chưa hết giận, nhưng nếu là một điểm thương tổn đều không có, cái kia, cái kia quả thực chính là kinh dị. Ta đã cho ngươi cơ hội, muốn kiến thức các ngươi một chút những thứ này tà giáo đồ sự tình, đáng tiếc, khiến ta thất vọng. Dương Đình mang trên mặt cười lạnh, nhìn cũng không nhìn cái kia hơn đà liếc mắt, tâm niệm vừa động, thần thức như đao, trực tiếp bổ về phía cái kia hơn đà. Đến cao cao tại thượng, như là Phật đà tại thế đầu đà, trực tiếp bị chặn ngang một đao. Tựa như là bị người cho lăng không cắt chém một dạng, cái kia nửa người dưới trực tiếp rơi xuống. Đó lấy, liền lộ ra cái kia đầu đà vết máu loang lộ thân trên. Vẹn vẹn thời gian ngáy mắt, vừa mới còn cao cao tại thượng hơn đà, hiện tại chỉ còn lại có một cái máu lăn tăn nửa người trên mà cái này cũng vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Rất nhanh, ngay cả nửa người trên hai cái cánh tay đều đã bị vô hình chi vật cho triệt để cắt đứt, thừa kế tiếp thân trên chạy xuôi theo huyết dịch hơn đà, tung bay ở đó lộ ra đặc biệt quỷ dị, nếu như không phải bởi vì tốc độ này thật sự là quá nhanh, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua hắn cảm giác tốc độ, chỉ sợ, hiện tại hắn đau cũng đau chết. Bất quá, một cái hô hấp sau đó, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, đó lấy, cái kia hơn đà trực tiếp rơi xuống dưới nửa người trên nằm xuống đất bên trên, không dừng lại vật mèo, nhìn dị thường thê thảm. cứu ta, cứu ta, hơn đà thân thể không dừng lại nhúc nhích, đến chấn định khuôn mặt, hiện tại cũng hoàn toàn biến thành hoảng sợ. loại kia đối với, đúng, tử vong sợ hãi, vượt trên hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, gãy mất cánh tay, không đứng ở lác lư, giống như là tại đối với, đúng, bồ đề tiểu thỉnh giáo. đáng tiếc, mất đi cánh tay, lại mất đi nửa người dưới hơn đà, đối với, đúng. Cái kia phong lưu nữ tử tới nói, còn không bằng một con lợn thịt. Giết hắn, cùng thống khổ như vậy còn sống, không bằng trực tiếp chết thanh tĩnh." Thanh âm cô gái băng lãnh nói ra. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau nàng liền đi ra một người nam tử, chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên, không thấy có đồ vật gì, liền thấy hơn đả chỗ mi tâm lộ ra một cái lỗ máu. Hiển nhiên, đây là một cái cao thủ ám khí. Nữ tử lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Đình người cho ta kinh hỉ thật đúng là nhiều a. Nếu là ngươi có thể trong tay những người này thoát thân, ta không ngại đối với, đúng, ngươi vĩnh viễn phụng dưỡng. Không có ý tứ, những người này muốn chết, ngươi sẽ chỉ so với bọn hắn chết thảm hại hơn. Bởi vì, ngươi thật sự là quá ác tâm. Ta nhìn muốn nói. Dương Đình Ngữ khí ghét bỏ nói ra. Trước 1220, cho ngươi thêm một cơ hội. Nghe Dương Đình lời nói, cái kêu bồ đề kiểu đến thật vất và gạt ra khuôn mặt tươi cười lần nữa trở nên dữ tợn kinh khủng. Giết hắn lập tức giết hắn cho ta. Cùng tiến lên." Bồ Đề Kiều kêu to nói ra, như cùng một đầu phát cuồng của cái. Đáng tiếc, mặc dù vô luận như thế nào phát cuồng cuối cùng là mẫu lão. Hổ mà thôi." Tiếc nuối là, có cái đối với, đúng, Dương Đình không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Cái kia Bồ Đề giọng dịu dàng âm rơi xuống, sau đó, phía sau nàng những người kia, giống như là nhận được mệnh lệnh ngự dạng, tất cả đều đứng dậy, trong lúc nhất thời đầy trời đều là. Như là đầy trời thần Phật giáng lâm nhìn chung quanh những cái kia chế dêu một trận tê cả da đầu tổ hong vỏ vẽ đây tuyệt đối là một cái tổ hong vỏ vẽ đâm nàng một cái tuyệt đối có vô tận phiền phức đang chờ ngươi hiện tại cái này cái người trẻ tuổi lộ ra nhưng đã đâm cái kia đón lấy bên trong liền muốn nhìn hắn có thể hay không chịu đựng được những người kia bay lên sau đó từng cái biểu hiện trên mặt ngưng trọng trong tay không dừng lại có binh khí bay ra quang hoa bắn ra từ phía nơi này rất nhanh liền bị lóa mắt ánh sáng bao phủ những cái kia chung quanh nhìn lấy người Tất cả đều trong lòng căng thẳng, sau đó, liền tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút cái này cái người trẻ tuổi đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Trên trời vũ khí bay tứ tung, bị bồ đề kiều triệu hắn đến những người kia, cũng từng cái hung mãnh dị thường. Hiển nhiên vừa mới hơn đã chết, đối với những người này gõ vang cảnh báo. Lộ ra nhưng đã đem hết toàn lực. Lại nói, một khi thật có thể đem tiểu tử này cho kết cục, vẹn vẹn là bồ đề kiều nơi này, bọn hắn liền thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể là bọn hắn mong muốn đơn phương, làm những thứ này hướng phía Dương Đình chỗ này bay đi thời điểm, liền nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Đình trong tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là thiên lang. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này người vây công, thiên lang kiếm cũng tại ngâm khẽ, tựa hồ tại khát vọng màu tươi. Những người kia nhìn thấy Dương Đình một thân một mình cầm kiếm đứng ở nơi đó, từng cái tâm thần một trận, tựa hồ người này độc đứng chỗ này, liền như là một bức tường cao đem tất cả thông lộ cho toàn bộ phá hỏng, bọn hắn không thể vượt qua, thậm chí không cách nào tới gần, nhưng là, sau đó, liền từng cái lung lay đầu, đem trong đầu loại kia hoang đường ý nghĩ cho loại bỏ đi, ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Nếu như nói như vậy, cái này cá nhân thực lực, chỉ sợ đã đến cái kia trong truyền thuyết thần cảnh. Như thế tuổi trẻ, làm sao có thể? Giết! Bọn hắn tay trung võ khí lần nữa tê ra, tất cả đều hướng phía dương đỉnh chỗ này lập tới. Nhưng là, Làm những vũ khí này tới gần Dương đỉnh thời điểm, vậy mà toàn bộ bị cản ở bên ngoài, từng cái tản ra hào quang, bất quá, những thứ này hào quang rất nhanh liền tan mất, phảng phất bị rút đi tinh khí thần mở dạng. Tình huống này đem những người kia cho giật mình. Lúc này một loại dự cảm không tốt, quét sạch toàn thân, bọn hắn muốn rút đi, thế nhưng là, lúc này đã không có cơ hội. Không có người có thể ở trước mặt ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương đỉnh lạnh lùng nói ra, trường kiếm trong tay vung lên. Vô số đạo kiếm ảnh bay ra, phảng phất trong nháy mắt biến thành vạn thiên kiếm. khắp nơi đều là, bay múa đầy trời. Bọn hắn nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện trường kiếm, từng cái sừng sốt. Loại tình huống này, đừng nói là bọn hắn những người này, liền xem như lại đến nhiều như vậy, cũng chưa đủ những thứ này trường kiếm chém vào a. Muốn đi đã triệt để không có khả năng. Bất quá, dù là đánh không lại, cũng muốn kiên trì bên trên. Những cái kia đã tán đi hào quang vũ khí, lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Thông qua tâm thần cảm ứng, đã biết. Bọn hắn những thứ này văn luôn nhiều năm vũ khí, lúc này, đã triệt để giảm phẩm cấp thấp, có chút thậm chí, ngay cả đứng đầu dựa vào pháp khí cũng không bằng. Nhưng là, ở cái này trong lúc nguy cấp, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy, lúc này, dù là ngay cả tính mạng đều đã khó giữ được, chỗ nào còn có thể lo lắng cái gì pháp khí. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-N-E-T bình bình bàng bàng. Một trận kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến. Những người kia triệt để lâm vào cùng cái này ngàn vạn giao đấu thê thảm đau đớn kinh lịch bên trong. Cái kia kiếm ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, mà lại, mỗi một đầu đều không phải là hư, mỗi một đầu đều đủ để chí mạng, cái kia lão khất cái tựa hồ không đem cái này coi ra gì. Tại chỗ đó đen xì đà cầu đồng bị kiếm ảnh cho triệt để phá hư sau đó, muốn tay không đi đụng nhau những thứ này kiếm ảnh. Kết quả, trong nháy mắt hai tay liền đã biến thành bạch cốt, nhìn bạch cốt sâm sâm, mười phần kinh khủng. Giang giác một tiếng liền ngay cả cái kia còn lại bạch cốt cũng bị kiếm ảnh cho triệt để trẻ thành hai nửa. Đó lấy chính là cái kia lao khất cái thân thể đắp lên chạm xuống thủ. Cuối cùng, Vạn Thiên kiếm khí tha thân, hắn đã kinh biến đến mức chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Những cái kia còn đang đối chiến, bê bối nhiều việc ứng đối dương đỉnh cái này Vạn Thiên kiếm làm người tức giận, từng cái trong lòng Vạn Phần hoảng sợ. Đến cũng có người còn ghét bỏ chính mình tay chung võ khí, mất đi linh tính, không bằng trước kia thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là hiện tại. Nhìn thấy cái này lao khất cái mất đi đả cầu côn sau đó, trong nháy mắt biến thành bạch cốt sau đó, từng cái triệt để đem chính mình tay chung võ khí xem như có thể bảo mệnh thủ đoạn. Dương Đình ôm cánh tay đứng ở nơi đó, như cùng ở tại đối đái một nhóm hầu tử. Những người này vừa mới từng cái trạng thái khí mười phần, phảng phất tùy ý đưa tay, liền có thể đem chính mình triệt để chân áp Hiện tại, đạt được kết quả này, không có gì tốt thương lượng, đến lôi cái kia đứng ở một bên kẻ đầu tê cũng là những người này nhân tình. Dương Đình ý vị thâm trường đi qua. Thế nào? Hiện tại còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra, cũng tốt nhường ngươi chết tâm phục khẩu phục. Dương Đình đối với cái này bồ đề Kiều nói ra. Nghĩ không ra đại nhân sửa là cao thâm như vậy, sớm biết như thế, ta cần gì phải tự dứt lấy nụ. Cái kia bồ đề Kiều nói ra. Ngươi chỉ có 10 cái hô hấp thời gian, nếu là cái này 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, ngươi vẫn là không có có thể mời đến có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi người, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, cái kia Bồ Đề Kiều một trận đũ án, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Ngươi còn thừa lại tám cái hô hấp thời gian." Dương Đình nói ra. Thân sắc lạnh lùng, nhìn nàng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con chó chết. Cái kia Bồ Đề Kiều thân sắc lần nữa băng lãnh, vừa mới trên mặt loại kia định nọ, hiện tại hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Quay lại nhìn những cái kia bị chính mình mời đi theo người liếc mắt, giờ phút này Những người này cũng đều tại chỗ đó người tùy ý một kiếm bên trong giãy rủa, nhìn như tùy ý một kiếm, thế nhưng là đối với những người này tới nói, chính là tai họa ngập đầu, đơn giản không thể tránh né. Bồ Đề Kiều biết rõ những người này hoàn toàn không trông cậy được vào, thế nhưng là nàng thật lại không muốn chết. Giơ cánh tay lên, cầm xuống hai trái cái trước nhi hoàn. Coi là đời này cũng không dùng tới, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao thực lực mình. Bồ Đề Kiều nhìn lấy cái kia tinh xảo nhi hoàn, sau đó Trong tay lần nữa dùng sức, lại làm một đạo khói trắng bay ra. Đó lấy, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, cấp tốc mang trên đầu mặt trời cho triệt để che đậy, đó lấy chính là gió lốc. Từng đạo từng đạo gió lốc của tới, phảng phất muốn đem những nơi đi qua, tất cả đều san thành bình địa. Hắn đến. Bồ Đề Kiều nhẹ nói nói, "Đời này nàng thành công nhất một cái sửa lữ. Ngươi vậy mà thật đến. Ta cho là ngươi đi cùng cái kia hồ mị tử xung xoe, sẽ không bao giờ lại để ý đến ta." Bồ đề Kiều Kiều mị một cười nói. Người này xuất hiện sau đó, nàng thần sắc ung dung không ít, nhìn đến đúng chính mình sống sót lòng tin rất đủ. Trước 1221, giả ma ngoại đạo. Người đến kia nghe nói như thế, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có đem lời này để ở trong lòng. Bồ đề Kiều nhìn thấy tình huống này, trong lòng có chút ảo não, bất quá lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đối với hắn nói ra người cách làm, ta có thể lý giải, dù sao cũng là là thật lực tấn thăng sao. đã nàng là thiên ngoại tiên. Hiếm có bù tác quả, ngươi nếu là thật sự có thể tại nàng thành thục thời điểm đem nàng ăn hết, thực lực ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, bất quá sợ chỉ sợ, ngươi không có cơ hội này. Vô luận là Lao Dâm Côn không chống không lao tăng, vẫn là Thường Trụ lao tăng, lại hoặc là cái kia Long Phượng ăn sạch lưu tay, có thể đều đang đợi đây, thực lực đều là so ngươi muốn cường hành, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là không toàn lực ứng phó, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi ngay cả khẩu thang đều không uống lấy. Bồ Đề kiều đối. Với người kia nói, Nam nhân này đến bây giờ tình trạng này, có chính mình hơn phân nửa công lao, cho nên, dù là hiện tại hắn đã là thần cảnh cường giả, thực lực thông thiên, thế nhưng là, tại chính mình nguy cơ thời điểm, vẫn là tới. Đến lối về sau nam nhân này sẽ tìm được cái nào Bồ Tát, vậy thì là hắn tự do. Bất quá hiện tại xem ra hơn phân nửa là cái kia trang điểm quái dị, lại giả hoạt như cáo hồ mị tử. Bồ Tát quả? À, chính mình vẹn vẹn hoan hỉ Bồ Tát thể chất mặc dù sẽ cùng rất nhiều nam nhân có liên lụy không rõ quan hệ, lúc đó tốt xấu tại cả trong cả quá trình, mặc dù không có thực lực tăng lên, nhưng bao nhiêu khoái hoạ không phải, lại nói cũng thu hoạch nhiều như vậy, cam nguyện quỷ giảm xuống nàng dưới gấu quần nam nhân, đến lỗi cái kia càng thêm hiếm thấy bù tát quả, thì phải so tự mình xui xẻo nhiều. mặc dù bù tát quả thành thục trước đó, nàng địa vị đơn giản như là thế tục hoàng đế, thế nhưng là một khi bù tát quả bị người hái đi, vậy thì còn lại một bộ sắt giống, thậm chí còn so ra kém thế tục thanh lâu nữ. Nghĩ tới đây bồ đề kiểu trong lòng bao nhiêu cân bằng một điểm. Đối với vấn đề này, nam nhân kia chỉ là hơi hơi như mày, bất quá, sau đó, lông mày lần nữa răng ra, nhẹ nói nói mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, nhưng là cái này bồ tắt quả, muốn nhìn cơ duyên, cũng không phải là thực lực càng cao càng tốt, chủ yếu nhất là kia thiên ngoại tiên đến cùng tâm tư thuộc ai, nếu là tâm ý về ta, tự nhiên nàng bồ tắt quả cũng là ta so sánh phù hợp. Đến lúc đó Mặc dù những cái kia lão gia hỏa trong lòng có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, ai để bọn hắn nghien kỹ quá lớn, không làm cho người vui lâu này. Nam nhân kia sở thoáng cái chính mình đầu trọng, thanh âm bên trong mang theo cường đại tự tin nói ra. Dương Đình ở bên cạnh yên tĩnh nghe, loại này kỳ hoa sự tình, tạm thời cho là nghe cố sự, chỉ sợ cũng chỉ có ở loại địa phương này mới sẽ phát sinh thủy hoang đường sự tình. Nghe đủ a. Nghe đủ lời nói, liền tiến ngươi lên đường a. Nam tử kia nhìn lấy Dương Đình, thần sắc bình thản nói ra, từ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem người này để ở trong mắt, có lẽ hắn có chút đặc thù năng lực, nhưng là vô luận đa đặc thù sự tình, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không chịu nổi một kích. lên đường, nga là nên lên đường. Dương Đình sưng sở thoáng cái, theo rồi nói ra, ha ha ha, đối mặt ta có thể bình tĩnh như thế tự nhiên, không kinh động không gợn sóng, ngươi là người thứ nhất. cái kia hòa thượng đối với Dương Đình nói ra. Thanh âm bên trong tựa hồ tràn đầy khen ngợi. Đáng tiếc, đối mặt ta thích trang bức người, có khối người, ngươi là duy nhất còn sống cái kia. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi sự tình người kia đối với Dương Đình Quát. Sau đó, trong tay hắn, xuất hiện một cái tử kim chuyển kinh ống, cùng Dương Đình ở kiếp trước chuyển kinh ống khác biệt. Cái này chuyển kinh ống phía trên khắc họa không có Phật Đà, không có Bồ Tát, cái này có một ít bát tí ác ma còn có nhân gian địa ngục. Càng nhiều còn có người tại bên trong thụ pháp trường cảnh. Quả nhiên là tà giáo. Dương Đình cười lạnh, như thế một cái tà giáo, có thể phát triển như thế lớn mạnh, cũng là một kiện kỳ hoa sự tình. năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định sao. Dương Đình khỏe miệng nít lên. Vậy liền để ta một lần nữa đánh nát người nằm đấm, cho ngươi thêm dạng đạo lý. Nói xong, Dương Đình trong tay, kim quang bay lên, đó lấy, một đầu chân long bay ra, toàn bộ thiên địa đều là tiếng long ngâm Người kia nhìn thấy Dương Đình Tay bên trong bay ra kim long, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiện nhiên, cái này biểu hiện có chút nhường hắn coi là, chân long vẫn luôn là sinh vật mạnh mẽ, có thể tùy ý đánh ra. Tự nhiên nhường hắn để cao cảnh giác. Phanh phanh phanh, truyền kinh ống trực tiếp lơ lửng ở trước mặt hắn, theo bên trong truyền ra từng đạo từng đạo thanh âm, như là mang lấy ma lực, mà theo cái này truyền kinh ống chuyển động, cái kia bên trong họa quyển cũng chậm chậm triển khai. Đó lấy liền thấy cái kia ác ma tại bên trong vậy mà di chuyển đứng dậy, phảng phất đây là một cái phong ấn thế giới, tại bên trong thế giới này phong ấn một cái địa ngục. hiện tại, chuyển kinh ống chuyển động, phảng phất mở ra một cánh cửa, những thứ này ác ma giống như muốn tránh thoát phong ấn nhảy thoát đi ra. tam ma ngoại đạo, chết, dương đình một quyền đánh đi ra, sau đó liền thấy cái kia kim long bay thẳng ra ngoài, hướng phía cái kia trên thân người quấn quanh mà đi. bờ hò hò, kim long trường âm, vang tận mây xanh, chấn nhân tâm phách. Bất quá, cái kia kim long nhanh muốn tới gần người kia thời điểm, trong tay người kia chuyển kinh ống đột nhiên chấn động, sau đó, liền thấy cái kia hỏa quyển triển khai. Giống. Một đầu ma theo bên trong đột nhiên vọt lên, trên người hắc khí cuốn quanh, thanh âm bén nhọn, biểu lộ dữ tợn, móng tay như đao, gương mặt như cẩu, lại là mỏ nhọn. Cái kia cái cầm như là một thanh đao nhọn, phảng phất có thể đao đầu thân thể người. Ác quỷ. Dương Đình nhìn lấy vật này, chân mày hơi nhíu lại. Cái này cùng trái đất ác quỷ có chút khác biệt. Tựa hồ càng thêm hung ác, cũng càng thêm tham lam, một đôi mắt màu đỏ tươi, nếu là người bình thường, chỉ sợ vẹn vẹn bị thứ này nhìn một chút, cũng muốn dọa mất đi nửa cái hồn phách. Thế nhưng là, những thứ này thủ đoạn đối với, đúng, Dương Đình tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà đối với đầu kia Kim Long mà nói, càng là như vậy, chính là vật hư ảo. muốn dựa vào những tâm lý này áp bách để thủ thắng, đơn giản si tâm vọng tưởng, chỉ cần Dương Đình người không khủng bố, cái này Kim Long uy lực liền sẽ không suy giảm mấy may. may. Cái kia ác quỷ thấy mình gầm thét một tiếng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, phảng phất cũng đã sinh khí. Sau đó, đột nhiên vọt tới, giống như một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc xuất hiện tại kim long bên người, cái răng lược miệng lớn, lập tức mở ra, cắn chúng cái này kim long cổ. Bờ hò hò, kim long cũng trực tiếp vọt lên, kim sắc cái đuôi hung hăng quất tới. Đáng tiếc cũng không rút chúng. Qua trong giây lát, hai thứ triệt để sẽ rách xoay đánh nhau. Ân, bị kéo tại sao? Không bằng thử lại lần nữa cái này một cái. Người kia nhìn thấy cái kia hư hào kim long vậy mà cùng mình triệu hoán đi ra ác quỷ chiến đấu cùng một chỗ. Bất phân cao thấp, người kia có chút ngoài ý muốn. Bất quá, sau đó liền cười nhạt một tiếng, hắn chuyển kinh trong ống có thần ma ngàn vạn, đây mới là một cái mà thôi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Nói xong, trong tay người kia chuyển kinh ống lần nữa sáng lên một đạo hắc quang, đó lấy, liền thấy đạo kia hắc quang hướng phía dương đỉnh bên này lần nữa nhào tới. Trước 1222, đáng tiếc, ngươi không xứng. Hắc quang như cáo, tốc độ kinh người, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền thấy Dương Đình trước mặt, tựa hồ muốn đối lấy Dương Đình gương mặt đột nhiên cắn. Đáng tiếc, tại rời Dương Đình còn có xa 10 trượng thời điểm, trực tiếp bị giam cầm, triệt để không thể động đậy. Sau đó, lần nữa đột nhiên tay bên trong dùng lực, cái kia giống như hắc hồ một dạng đại ma, trực tiếp bị bóp nát, đổi lại một đạo hắc khí tiêu tán. Sau đó, Dương Đình lần nữa vung lên. Cái kia cùng Kim Long Run rầy ác quỷ, đồng dạng bị đánh tan, hắc khí tan hết, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Dương Đình quay người nhìn về phía người kia, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường a, bây giờ không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao phí. Nói xong, trường kiếm trong tay quát ra. Thiên Lang kiếm. Đón lấy, thiên địa nổi phong vân, trên trời tiếng sấm rền rĩ, tựa hồ sắp biến thiên một dạng. Đều có cái gì thủ đoạn, nhanh xuất ra, không phải vậy, một hồi, ngươi chỉ sợ ngay cả cơ hội này đều không có. Dương Đình đối với người kia nói, trên mặt người kia treo cười nhạo, tựa hồ muốn đối với, đúng, Dương Đình chế dê ước. thế nhưng là, hắn rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì, hắn phát hiện mình trong tay chuyển kinh ống đang không ngừng run dậy, phảng phất gặp phải cái gì có thể lo sự tình mở dạng, tim đập nhanh, đây là một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Phanh phanh phanh, chuyển kinh trong ống những cái kia ma vương, bình thường đều là e sợ cho chính mình ra không được, thế nhưng là, hiện tại, Lại từng cái ở bên trong không dừng lại đi loạn, như cùng một cái cái không có đầu thương răng một dạng, mà cái kia chuyển kinh ống bên trên hỏa quyển, giờ phút này cũng là khói đen mở mịt, bất quá so với vừa rồi, nhiều rất nhiều không nên có tao loạn, thiếu lệ khí cùng sát khí. Chấn. Người kia nhìn trong tay chuyển kinh ống, mày nhấn lại, không thông qua, sau đó, trong tay bóp một cái phát hấn, một cái tràn ngập hắc khí chú văn xuất hiện, theo nam tử kia hét lên một tiếng truyền đến, chú văn chấn áp ở đây chuyển kinh ống ống trên vách đá. Đến chấn động không ngừng chuyển kinh ống hiện tại lập tức trở nên an tĩnh lại, mà lại, tại cái này phù văn gia trì xuống, hắc khí cũng càng thêm dày đặc, những thứ này ma vương thực lực hẳn là cũng đạt được đứng đầu đại gia trì. Người kia một lần nữa nắm lên chuyển kinh ống, ánh mắt chuyển hướng dương đình, tràn đầy kiên kỵ, mặc dù giao thủ lần không nhiều, thế nhưng là, chỉ có hai lần giao thủ liền đã bao nhiêu phản ứng ra hai người thực lực. Đây là một cái cường đại đối thủ, nếu là mình không cẩn thận, rất có thể sẽ tại lật thuyền trong mương. Trên mặt đất Bồ Đề Kiều nhìn thấy hai người vậy mà dừng lại, nàng trong lòng cũng là hù dọa thao thiên cự lãng, nàng đương nhiên giải nam nhân này, nếu là có thể nhanh chóng giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không kéo dài, càng sẽ không cho người kia sống lâu một hồi cơ hội, càng sẽ không như thế. Cẩn thận! Không, cùng nói là cẩn thận, không bằng nói là... Khiếp đảm! Là, khiếp đảm, hắn đã từ nơi này dựa vào trên thân nam nhân cảm nhận được khiếp đảm. Không chính là một cái quái dị người trẻ tuổi sao. Giết chính là Gì đến lỗi như thế khiếp đảm cẩn thận. Bồ đề kiều trong lòng có chút bất mãn nói ra. Đối với Dương Đình, nàng cảm giác có thể đem chính mình đứng đầu chỗ dựa lớn mời đi theo, đã là Dương Đình năng lực cực hạn, đến lỗi Dương Đình có thể tại nam nhân này trong tay chống mấy chiêu, vậy phải xem Dương Đình vật khí, thế nhưng là, nhường hắn không nghĩ tới là, hiện tại, lại là như thế một cái cục diện giằng co. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân này thận trọng như thế cùng kiên kỵ một người. Thế nào? Sợ. Dương Đình nhìn thấy nam nhân vậy mà đứng ở nơi đó không động đậy được nữa, khe cười một tiếng. Sợ cũng vô dụng, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Dương Đình nói ra. Sau đó, Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả huy thế toàn bộ bày ra, một cỗ to lớn khí thế, như là từ trên trời giáng xuống một dạng, đó lấy, liền thấy người kia đến cầm trong tay truyền kinh ống, đi qua hai lần ăn thiệt thòi sau đó, hiện tại liền đã trở nên như là chim sợ cảnh cong. Hiện tại, cái này to lớn khí thế áp bách xuống, hắn càng là biến sắc. Thậm chí, ngay cả thần sắc đều trở nên sợ hãi và phần, như thống kê nhìn thấy thiên ma mở dạng. Thật thần! Người là chân thần! Người kia đến còn có thể duy trì dựa vào bình tĩnh, thế nhưng là, làm Dương Đình nguyên anh trung kỳ vì thế buộc phát sau đó, hắn ngay cả đứng tư cách đều đã triệt để mất đi. Thật thần! Dương Đình xứng sở thoáng cái, bất quá, sau đó, trong tay thiên lang kiếm lần nữa vung ra. Mặc kệ là chân thân hay là giả thần, hiện tại, đối phó như thế một cái tà ác giáo đồ khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì thật thần đại nhân bất giận ý đồ to lớn nguyện ý quy y để mời đại nhân tha kế hoạch lớn một mạng trong tay người kia chuyển kinh ống tại hắn tâm thần thất thủ trong ngay mắt liền trực tiếp vỡ vụn mà cái kia chuyển kinh ống ống trên vách cắt ma, nếu như là tại bình thường chuyển kinh ống vỡ vụn sau đó chẳng khác gì là phong ấn triệt để để lộ bọn hắn khẳng định là hưng phấn không thôi thế nhưng là hiện tại đứng trước dương đỉnh như thế một cái siêu cấp đại ma đầu nơi nào còn có vẻ hưng phấn. Ân, những thứ này ác ma trực giác rất đúng, Dương Đình sẽ không đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Quả nhiên, không chờ bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền thấy một đạo ngân quang hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái này bạch quang, thế nhưng là muốn tránh né, lại phát hiện thân thể không nhúc nhích tí nào. Chết mới là các ngươi tốt nhất kết cục. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Cái kia bạch quang qua đi, những cái kia ác ma tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí ngay cả cuối cùng linh hồn rẽ rùa đều không có. Thấy cảnh này, cái kêu ý đồ to lớn ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng, đây là hắn tốn hao nhiều năm thời gian mới hàng phục bảo vật, những thứ này quỷ vật càng là tích lũy thời gian rất dài, kinh lịch mấy lời người, mới siêu tập hoàn chỉnh, hiện tại, vậy mà liền như thế tại trong tay mình nói không có liền không có. Bất quá, hiện tại hắn, dù là đau lòng vạn phần, lại cũng không có thời gian để diễn tả mình phần này tâm tình, bởi vì, hắn hiện tại ngay tại đứng trước thai hỏa ngập đầu. Thật thần. Cái này là chân thần. Thường nhân chỉ biết là thần cảnh, nhưng lại không biết, thần cảnh phía trên, còn có thật thần, mà cùng này tương đối, trước đó thần cảnh tự nhiên là ngụy thần. Bên trong cụ thể khác biệt, trước đó hắn có lẽ không biết, bởi vì, chưa từng có một cái thật thần xuất hiện, cho dù là những cái kia thân ở tông môn láo bất tử đồ vật, cũng vẫn là ngụy thần mà thôi, chỉ là bọn hắn rời thật thần thêm gần. Nhưng là bây giờ, ý đồ to lớn cảm giác mình biết rõ, cái này cường đại uy thế. Cái này không thể chống lại khí khái, nhường trong lòng của hắn không sinh ra một điểm phản kháng tâm tư. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn liều chết đánh với ta một trận, nguyên lai là cái kém cỏi A. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, ý đồ to lớn y nguyên không dám có bất kỳ phản bất nào, phản kháng. Hừ, hắn lại không là xóa tử, kẻ ngu si, không làm được lấy chứng trọi đá sự tình, liền xem như thần cảnh, cũng là mới vừa vặn vỡ ạ tần chức không đến bao lâu, nơi nào đến là gan đi cùng thật thần một hồi cao thấp. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là hy vọng Dương Đình có thể buông tha mình, thế giới này còn có vô số mỹ nữ chờ đợi hắn, hắn còn không muốn chết, muốn sống. Dương Đình ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn hỏi. Ý đồ to lớn gật đầu không ngừng. Đáng tiếc, ngươi không xứng. Dương Đình trường kiếm trong tay trực tiếp huy động, sau đó kiếm quang hiện lên, cái kia ý đồ to lớn đầu trực tiếp đi rơi trên mặt đất, lăn xuống thật xa. Trước 1223, Triều Thánh. Ý đồ to lớn bỏ mình chí chết cũng không cam lòng, thật vất vả mới tấn thăng đến thần cảnh, thậm chí đều còn không có tốt tốt hưởng thụ sinh hoạt, không nghĩ tới liền đã. Dương Đình thần thức quét tán, tại chỗ đó ý đồ to lớn hồn phách còn không có tan hết thời điểm, trực tiếp bắt hắn cho giam cầm tới, sau đó, thần thức nô ra, rất nhanh liền đạt được rất nhiều tài chính nguồn có được tin tức. Một cái càng làm cho hắn hưng phấn tin tức là, hắn tìm tới Đường Linh. Bồ đề quả. Bọn hắn vừa mới nghe được cái kia thiên ngoại tiên chính là Đường Linh. Hiện tại Đang bị nuôi dưỡng ở tông môn chỗ sâu, nhận tông môn cao nhất quy cách đãi ngộ, những người này chính là xem nàng như là một cái đạo quả, duy nhất dự định, chính là đợi đến đường linh thành thục thời điểm, triệt để thôn phệ, sau đó, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy đường linh bốn phía là kim bích huy hoàng cung điện, mà ở bên cạnh hắn, còn có rất nhiều tỷ nữ nền tiếp thân hầu hạ, quy cách này, e là cho dù là hoàng hậu cũng không gì hơn cái này à. Mặc dù vận khí không phải đặc biệt tốt, nhưng là trí ít cũng không có. Chỉ ít trong khoảng thời gian này, ỉ vào cái thân phận này, tại hoan hỷ tông bên trong, thời gian trôi qua coi như hài lòng. Dương Đình tìm tới hắn thần thức sau đó, trực tiếp tay bên trong dùng lực, hoàng đồ linh hồn trực tiếp trong tay hắn hóa thành hư vô. Bồ đề kiều ở bên cạnh nhìn chấn kinh vạn phận. Ý đồ to lớn chết. Một cái thần cảnh cường giả, cứ như vậy chết. Nàng cảm giác mình có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, sau đó, liền nhanh chóng theo loại kia thỏ tử hồ bi đau xót bên trong kịp phản ứng, bởi vì Nàng biết rõ, ý đồ to lớn chết, chính mình lớn nhất ỷ vào cũng đã hoàn toàn biến mất, đợi chờ mình nhất định phải chết chết. Không, nàng còn không muốn chết. Tại dương đỉnh cái kia lạnh leo ánh mắt, còn không có ném bắn tới thời điểm, nàng đã đụng lên đi, đến muốn nhào ở cái này cái kia trên thân người, dĩ vãng, đều là như thế, không có chính mình chủ động buông xuống tư thái sau đó, còn giải quyết không vấn đề. huống chi chính mình chính là đại bổ chi vợ, đối bọn hắn tới nói, chẳng khác gì là một bữa tiệc lớn. Lại thêm chính mình tư sắc hơn người, không có mấy cây có thể đào thoát. Thế nhưng là, hiện tại, đối mặt cái này thật thần đồng dạng nam nhân, bồ đề kiểu sửng sốt, lập tức vậy mà giật mình ở đó, bởi vì, nàng còn không có tới gần, liền từ trên người người đàn ông này cảm nhận được thấy lạnh cả người, hàn ý lạnh từ đầu đến chân, thậm chí, có thể đem nàng cho triệt để đông cứng. đó lấy, liền thân thể mềm mại chấn động, sau đó, nàng nghĩ đến vừa mới Dương Đình nói chuyện qua, chính mình. Nhưng hắn cảm giác được buồn nôn, nghĩ tới chỗ này sau đó, mang trên mặt một nụ cười khổ, đến nghiêng về phía trước thân thể, cũng cấp tốc ngừng thân hình. Đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Bồ đề kiều té quỵ dưới đất, đối với Dương Đình khẩn cầu, thậm chí, tại quy sát thời điểm, bởi vì thân thể nằm xuống, trước ngực xuân quang nhìn một cái không xuất gì, một đôi đầy đặn cứ như vậy hiện ra ở Dương Đình trước mặt, thậm chí, cái này ở trên cao nhìn xuống góc độ nhìn, càng thêm có một fen đặc biệt tư vị liền ngay cả những cái kia đứng ngoài quan sát nam nhân, hiện tại cũng bởi vì được nhờ, nhìn thấy một số bình thường muốn nhìn mà không nhìn thấy đồ vật. Đáng tiếc, Bồ Đề Kiều lập tức liền ý thức được từ một mình chiêu này căn bản vô dụng, cái này như thần người kia, căn bản bất vi sở động, thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. tha cho ngươi một mạng. Cho ta một cái lý do. Ta. Ta có thể trợ lớn người tu hành hoan hỉ thiện lời này vừa mới nói ra miệng, liền bị dọa không còn dám nói đi xuống. Bởi vì... Nàng nhìn thấy Dương Đình cái kia giống như nhìn giống như kẻ ngu nhãn quang. Ta, ta có thể cho đại nhân dẫn đường, ở đây Tây vực tìm tới càng cô gái tốt lô đỉnh, thậm chí, tìm tới kia thiên ngoại tiên cũng không thành vấn đề. Bồ đề kiều đối với Dương Đình nói ra, ngươi có thể tìm tới nàng. Dương Đình liếc nhìn nàng một cái hỏi lần nữa, có thể, ta không biết nàng cụ thể giấu ở nơi nào, lúc đó, đối với mấy cái này giấu người địa phương, ta tất cả đều quen thuộc. Khẳng định có thể tại trước mặt đại nhân là công. Bồ đề Kiều nói ra. Hiện tại nàng, đã xác định, tôn này thật thần chính là hướng về phía cái kia hồ mị tử đến. Nếu là bình thường, trong lòng khẳng định không ít đối với, đúng, cái kia hồ mị tử dừng lại thối mèo Thế nhưng là, hiện tại, nhưng trong lòng trái lại có chút cảm kích nàng. Nếu là không có nàng, chỉ sợ. Tôn này thật thần cũng sẽ không cho mình tiếp tục nói tiếp cơ hội. Ngươi hẳn phải biết gạt ta hạ tràng. Ngài chính là cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám phiến ngải, Bồ đề kiều nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình liếc nhìn nàng một cái. Bị nhìn cái nhìn này, phảng phất là bị hoang cổ cự thú cho để mắt tới một dạng, sau đó liền không nhịn được đánh cái giật mình. Đại nhân, ta biết ngài có siêu hồn thủ đoạn, nhưng nếu là ngài làm như vậy, ta cam đoan ngài dựa dẫm vào ta cái gì cũng không chiếm được. Ta là hoan hỷ bồ tát thể chất, những lao giả kia không ít tại trên người của ta bỏ qua bỏ lại, ta tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật. Bọn hắn vì phòng ngừa ta để lộ bí mật, tự nhiên tại trong đầu ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu là thật sự đến một bước kia, ta sẽ trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Cam đoan đến lúc đó, ngài cái gì cũng không chiếm được. Bồ đề kiều đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình lần nữa lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó, nô ra một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy nàng hướng phía nơi xa Lạc Già Thành chạy đi. Lạc Già Thành thành trì rất lớn, kiến tạo tại rộng lớn tây vực thổ địa bên trên. Ly Lão xa đều có thể nhìn thấy này thành trì quy mô, so hiện tại thần châu ba tòa đảo chung vào một chỗ, diện tích còn mua lớn. Trong thành, một tôn ba thủ Phật cao ngất mây xanh, Phật diện không có trên địa cầu loại kia từ bi giống, mà là mang theo chút ít tà mị, nhìn không giống như là Phật, giống như là một tôn ma. Mà tại lạc giả thành bên ngoài, nhất là cửa thành nơi, càng là đen nghị khắp nơi đều là bóng người, mỗi người một bước một dập đầu, biểu lộ trang nghiêm, thần sắc thành kính. Chiều Thánh Những người này tất cả đều tại trang nghiêm triều thánh. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như bên người Bồ Đề Kiều, dù là hiện tại thân ở Dương Đình bên người, thế nhưng là, nhìn về phía lạc giả thành ánh mắt y nguyên nóng bỏng, trong tay chắp tay trước ngực, ngẫu nhiên nhắm mắt, một mặt thành kính. Như thế tà ma ma giáo, lại còn khả năng hấp dẫn các người những thứ này tín đồ. Dương Đình nết miệng lên, mang trên mặt cười lạnh. Bồ Đề Kiều nghe nói như thế, biểu lộ tức giận, muốn đối với, đúng, Dương Đình nổi giận. Bất quá tựa hồ rất nhanh minh bạch mình bây giờ tình cảnh, cực lực ngăn chặn, đối với Dương Đình nói ra hoan hỷ Phật ở trên, ngươi như thế đại nghịch bất đạo nôn ngữ, cẩn thận dẫn tới hoan hỷ Phật nổi giận giữa họa vào thân. Chỉ bằng hắn, Dương Đình trên mặt cười nhạo, không che giấu chút nào chính mình kinh thường. Nếu là chân Phật, lòng dạ từ bi, phổ thổ chúng sinh, ta tự nhiên sẽ tâm sinh kính phục đến lỗi cái này sao? Hử! Họa loạn thiên hạ, mị hoặc chúng sinh, đáng chết! Chớ nói hắn không tới! liền xem như đến, ta cũng một kiếm chém giết. Dương Đình thanh âm như sấm, chấn nhiếp toàn thành. Thanh âm rơi xuống, trên mặt đất những cái kia thành kính giáo đồ, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Đình ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. "Ma! Ngươi Phật hàng thế, chém cái này đầu thiên ma." Trên mặt đất mọi người nhao nhao quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện. Theo cái này vô số hành nguyện rơi xuống, đến sáng sủa bầu trời, đột nhiên mây đen hội tụ, phong khởi vân dũng, từng đạo từng đạo hồng sắc thiểm điện. Ở trên bầu trời trật hiện, đối với dương đỉnh dương nhanh múa bước, phảng phất muốn hắn thôn phệ một dạng. Trước 1224, Phật Tổ Hiển Linh, bình tĩnh bầu trời mây đen nổ thành lập, điện thiểm lôi minh, phảng phất mặt nhật hàng lâm mà tôn này cao vóc vân điều giống, giờ khác này khói đen mờ mịt, trên mặt tà mị tiếu dung trở nên càng thêm âm tà. Đây là Phật. Đây rõ ràng chính là ma. Thương cảm những cái kia lần nữa thành kính quỳ lệ người, từng cái đem cái này xem như giống như thần tiên, thậm chí không xa vạn lý quỳ lệ, chính là vì có thể triệu thánh. Bọn hắn làm sao biết, theo lấy bọn hắn quỳ lệ số lần mỗi nhiều một lần, cái này trên ma thân ma khí cũng liền dày đặc một điểm, mà đối với bọn hắn nguy hại, cũng liền nhiều một phần. Phật tổ hiền linh. Phật tổ hiền linh. Dưới đấy những cái kia quỳ lệ người, bây giờ thấy cái này toàn thân lượn lờ cái này hắc khí tam thủ đại Phật, từng cái càng thêm hương phấn, quỳ lệ càng thêm đầu dạp xuống đất. Giờ phút này, loại này thành kính đã đến cực hạng liền xem như bên cạnh Bồ Đề Kiều cũng là đối với Dương Đình trợn mắt nhìn, giống như tùy thời muốn đối Dương Đình phát ra một kích trí mạng. Dương Đình trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi cái ánh mắt này, ngươi cũng không cần đi tiếp nữa. Dương Đình thanh âm băng lãnh nói ra. Bồ Đề Kiều lập tức bị đánh kem chút ngã cái té ngã, bất quá sau đó đứng vững, ánh mắt nhìn lấy phương xa tôn này lại Phật, lại quay người nhìn xem bên cạnh mình Dương Đình, sau đó vẫn là thành thành thật thật ý miệng. Dù là đấy mắt chỗ sâu có một loại kiểm chế phẫn nộ, bất quá, lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật kìm nén, nếu là sơ sót một cái, thực sẽ đối với mình hạ sát thủ. Ta nhìn ngươi có thể cản dỡ đến khi nào? Bồ đề kiều đối với Dương Định hung hăng nói ra. Sau đó, liền ở một bên chờ đợi trên trời tôn này Phật tổ phát huy, đem cái này dị loại cho triệt để tiêu diệt, thế nhưng là, nửa ngày, tôn này đại Phật chỉ là đang không ngừng toát ra hắc khí, giống như khí thế không đứng ở kéo lên, thế nhưng là... Thẳng đến Dương đỉnh đi vào cửa thành, tôn này hắc Phật cũng không có xuất thủ. Một màn này nhường bồ để kiểu cùng những cái kia thành kính quỳ lệ tín đồ trong lòng nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng là tức giận không thôi. Trong mắt bọn hắn, đối với, đúng, hắc Phật bất kính, so đối với, đúng, chính bọn hắn bất kính đến còn phải đáng hận. Chính bọn hắn có thể nhịn thụ các loại thống khổ, thế nhưng là, lại dung không được như thế một cái gì loại đối với, đúng, Phật tổ nửa phần bất kính. Giết ngươi cái này cái ác ma. Tại Dương Đình thân thể rơi ở cửa thành thời điểm, lại tín đồ lập tức vọt lên, rơ lên trong tay trường đao, muốn đối với, đúng, Dương Đình xuất thủ, đáng tiếc, cuối cùng bất quá là một cái phàm nhân, chẳng những không có đối với, đúng, Dương Đình tạo thành nhâm gì tổn thương, trái lại bị Dương Đình thân bên trên tán phát khí cơ cho lập tức đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng đụng vào trên tường, trong miệng thổ huyết không ngừng. Đây là Dương Đình thủ hạ lưu tình kết quả, nếu là toàn lực xuất thủ, đừng nói là hắn một cái tay trói gà không chặt. Không có nửa phần sửa là một cái bình thường tín đồ, liền xem như chân chính kim đan cao thủ cũng chịu không được Dương Đình đột nhiên một kích. Người kia bị đánh ở trên tường, thuận vách tường hạ xuống, bên cạnh tín đồ thấy cảnh này, chẳng những không có mảy may sợ hãi, trái lại ánh mắt bên trong có chút ước cao, còn có càng nhiều là bội phục. Có can đảm là bảo vệ Phật tổ tôn nghiêm mà ra tay, người này đáng phải tôn trọng, càng đáng ra tất cả mọi người học tập. Quả nhiên, ở đây người vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Bên cạnh liền lại có người trong tay dẫn theo một cái cánh tay trẻ con phẩm chất gậy gỗ hướng phía Dương Đình trên người đánh tới. Kết quả y nguyên như thế còn không có tới gần, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, lần này cùng vừa rồi khác biệt là, vừa rồi người kia mặc dù trong miệng thổ huyết không ngừng, nhưng là, rơi trên mặt đất thời điểm, còn có một hơi tồn tại, hiện tại, người này, thì là không có cái gì, rơi trên mặt đất thời điểm liền đã chết. Người bên cạnh nhìn thấy Dương Đình thậm chí cũng không hề động thủ liền giết chết cái kia tín đồ, từng cái nhịn không được lùi lại một bước. Bất quá sau đó, vẫn là có người cầm lấy tay chung võ khí, hướng phía dương đỉnh chỗ này lần nữa công kích đi qua. Đáng tiếc, lần này ngay cả tới gần dương đỉnh thân thể cơ hội đều không có, trực tiếp trước khi động thủ một khắc, thân thể đột nhiên liền cứng ngắc, đón lấy cả người đột nhiên sụp đổ, như cùng một cái huyết bạo, nhìn nhìn thấy mà giật mình, một cỗ tanh gió thổi tới, sau đó, chính là hoàng bạch chi vật rơi ở chung quanh trên thân người. Cái này tàn bạo thủ đoạn Lập tức đem chung quanh những cái kia rục dịch người cho triệt để hữu sợ. Đừng sợ, giết hắn, Phật tổ sẽ tiếp dẫn chúng ta đến phía tây cực thế giới. Có người cao rộng kêu to, thanh âm bên trong có không che giấu được cùng nhiệt, Tây phương cực lạc thế giới. Dương Đình cười. Sau đó, cánh tay vừa nhấc, cái kia vừa mới ở phía sau khuyến khích giật dây người, hiện tại lập tức bị Dương Đình nắm trong tay, cao cao lơ lửng. Ngươi muốn sau khi chết cấp tiến vào tây phương cực lạc thế giới. Vậy ta cũng muốn nhìn một chút cực thế giới là một cái dạng gì thế giới. Dương Đình mang trên mặt cười lạnh, sau đó trong tay đột nhiên dùng sức, người kia liền sẽ trực tiếp bị một cố vô hình đại lực cho trực tiếp bóp nát, mà ở bên cạnh nhìn lấy người, thấy cảnh này, từng cái trong lòng run sợ, bất quá cũng có chút người ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng, hiện nhiên là muốn lấy cái này cái gọi là có thể tiến vào tây phương cực lạc thế giới thừa số. Nhìn tới trong mắt bọn hắn, cả người cũng chưa chết, mà là bị Phật tổ cho tiếp dẫn đi. Thế nhưng là, sau đó, Dương Đình liền nói cho bọn hắn cái gì là máu lăn tăn sự thật. Chỉ gặp Dương Đình vây tay, người kia thân thể thẳng ngã rơi trên mặt đất, lộ ra nhưng đã bỏ mình. Thế nhưng là, tại Dương Đình trong tay, nhưng vẫn là có một cái hư hào bóng người, bóng người này đang không ngừng dãy rủa vẻ mặt tràn đầy cầu khẩn, muốn nhường Dương Đình tha hắn một lần, thậm chí đã hư quỷ ở nơi đó, không dừng lại dập đầu cầu xin tha thứ, mà tại chỗ đó hư hào trên mặt, còn có chậm dai hối hận cùng kiên kỵ. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi Tây Phương cực lạc thế giới ở đâu. Dương Đình đối với người kia lần nữa cười lạnh một tiếng nói ra. Hồn phách. Chính là hồn phách. Ngay cả hồn phách đều đã bị Dương Đình gắt gao siết trong tay, chỗ nào còn có thể đi vào cái gì Tây Phương cực lạc thế giới. Giờ khắc này, những cái kia nhìn lấy người từng cái tất cả đều sướng sốt. hiện nhiên, đối với, đúng, cái này vừa vặn mới xuất hiện tâm linh trùng kích, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi. Ngươi là muốn bị báo ứng?" Bên cạnh, Bồ Đề Kiều đối với Dương Đình nói ra. "Ba." Một cái bàn tay đập vào Bồ Đề Kiều trên mặt. Lần này, nàng mặc dù vẫn là tại nói chuyện, mặc dù là đang chất vấn, nhưng là biểu lộ cùng ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình biểu hiện hơi có một chút bất mãn, đợi chờ mình, khả năng chính là thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Bàn tay rơi vào Bồ Đề Kiều trên mặt, Bồ Đề Kiều trên mặt khó coi đến cực hạn nhưng lại không dám nói nương ngữ, những cái kia đã chết tại chính mình mặt tiền nhân chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá, mặc dù nàng không nói, trong lòng tự nhiên chắc chắn, cái này cái nam tử trẻ tuổi, lần này khẳng định sẽ chết. Không nói còn lại, vẹn vẹn là cái này chửi bới Phật tông tội danh, cũng đủ để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Trước 1225, luận, vô luận là bồ đề kiểu vẫn là trên mặt đất những cái kia thành kính tín đồ, tất cả đều hy vọng tôn này Đại Phật có thể phát huy đem cái này dị giáo đồ cho triệt để diệt trừ, cho hắn biết, Phật tổ uy nghiêm không thể xâm phạm. Thế nhưng là, nửa ngày sau, cuối cùng bọn hắn tất cả đều thất vọng, pho tượng kia không có bất cứ động tĩnh gì, lúc mới bắt đầu thời gian trên người còn đang không ngừng hướng mặt ngoài bước lên hắc khí, thế nhưng là, càng về sau liền hoàn toàn an tĩnh lại, không có cái gì, thậm chí, ngay cả bàn sơ khí tượng đều không có. Coi như số người gặp may. Bồ đề kiều trong lòng cười lạnh một tiếng nói ra, Phật tổ cũng không có đối với, Đúng, Dương Đình ra tay, không phải Phật Tổ Từ Bi, hẳn là Phật Tổ hiện tại có sự tính khác, hoặc là căn bản không để ý tới, không phải vậy, gia hỏa này tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Từ Bi, tại bọn hắn giáo nghĩa bên trong không có như vậy một đầu. Đi thôi, cho ta đi tìm người nói cái kia thiên ngoại tiên nhân. Dương Đình đối với bùa đề kiều lạnh lùng nói ra. Đến lỗi nàng ý nghĩ trong lòng, Dương Đình không thèm để ý, như thế một cái không có bất kỳ lực sát thương nào nữ nhân, đối với hắn tạo không thành nhâm gì uy hiếp. Nếu là nàng dám hơi có cái gì không hài lòng biểu hiện tại trên mặt, vậy hắn không ngại cho nàng chút giáo huấn Thế nào, như thế vội vã không nhịn nổi sao? Phải biết, đây chính là lại ba tôn hoạt Phật tại chấn thủ, nếu là hoạt Phật không có bị giải quyết, ngươi rủ cho tìm tới nàng cũng. 3. Lại làm một cái vang rội tát hai đánh vào trên mặt nàng, trực tiếp đem trong miệng răng đều cho đánh ra đến ba bốn khỏa, trong miệng tràn đầy máu tươi. Để ngươi làm cái gì, ngươi liền chiếu vào làm chính là, không cần ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Dương Đình lạnh lùng nói ra, nếu không phải trong thành này rộng lượng trận pháp cùng câm chế, hắn đã sớm phóng thích chính mình thần thức. Hiện tại, chỉ có thể chậm rãi đi tìm, thần thức quan sát, này thành chỉ giống như là bị một tầng sương mù bao phủ một dạng, không nhìn rõ thứ gì, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể dựa vào bồ đề Kiều. Bồ đề Kiều bị một bàn tay đánh rơi trên mặt đất, trong miệng không dừng lại có máu dịch chảy ra, nhìn rất là chật vật, bất quá, ngay cả như vậy, ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đình. Phạm phất muốn bắt hắn trò thôn phệ, là, chứ không nguyện ý bị đánh bên ngoài, ở trong lòng nàng đồng thời không e ngại Dương Đình. Bởi vì nơi này là Phật Tổ Thánh địa, trong nội tâm nàng thành kính thờ phụng Phật Tổ, Phật Tổ nhất định sẽ phù hộ nàng. Đến lôi cái này dị giáo đồ, đợi đến khi nào thời điểm, tự nhiên sẽ nhường hắn nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bồ Đề Kiều vẫn là đứng lên, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Bất quá đi không có mấy bước, liền bị Dương Đình lôi cuốn lấy bay lên. Nếu như một bước như vậy chạy bộ, lúc nào là kích cỡ. Hoan hỷ tông rất lớn, ở cửa thành bên trên thời điểm, liền cảm giác mình liếc mắt nhìn không thấy bờ, hiện tại, thân tại bên trong, càng là cảm giác to lớn vô cùng, không nhưng bên trong phương pháp đặc biệt nhiều, chính là môn đỉnh cũng số không hết, lại thêm ở chỗ này có vô số mật địa, lộ ra càng thêm tích mịch. Nơi này mặc dù địa phương rất nhiều, nhưng là có thể chân chính ở chỗ này, đều là thể chất tuyệt hảo người. Có được là Phật tổ hiến thân tuyệt hảo thể chất. Bồ đề Kiều nói ra, nhất là nói ra là Phật Tổ hiến thân thời điểm, càng là một mặt kiêu ngạo, ở trong mắt nàng, có thể là Phật Tổ coi trọng, thậm chí, bị Phật Tổ tuyển làm Bồ Tát, chính là mấy đời sửa lại phúc điểm. Đáng tiếc, nàng loại này kiêu ngạo cùng khoe khoang trực tiếp bị Dương Đình không nhìn, thậm chí, tại nàng đắc ý nhất thời điểm, Dương Đình sẽ còn không che giấu chút nào chính mình kinh bỉ Nàng là thiên ngoại tiên thể chất, hẳn là sẽ tại hoa sen điện, la hán điện, hoặc là còn lại mấy cái trong cung điện. ngươi nếu là không sợ chết liên cứ việc mang theo ta đi từng cái tìm. Bồ đề kiều đối với Dương Đình nói ra. Đối với, đúng, loại này không chịu trách nhiệm lời nói, Dương Đình trực tiếp cho nàng một cái bàn tay. Một lần tìm không thấy đánh một lần, hai lần tìm không thấy ấn hai lần, ba lần tìm không thấy trực tiếp đánh ba lần, mỗi lần lại nhiều thêm một cái cánh tay, đi thẳng đến ngươi tìm tới mới thôi. Dương Đình thanh âm băng lãnh nói ra. Chê cười, nếu là có ngươi tồn tại, còn muốn từng cái tìm, vậy ta còn muốn ngươi làm cái gì? Cái kia bổ để Kiều nghe nói như thế sau đó, biến sắc, đối với Dương Đình hung hăng nói một câu ngươi cái ác mà Đọc truyện trái tim đen đú áng củng, lần thứ nhất tìm tới La Hán Đường. Sau khi đi vào, quả nhiên là một đám trần hán. Từng cái dài thai to mặt lớn, mà tại phía sau bọn họ, thì là một đám khuôn mặt mỹ lệ, tư thái tuyệt mỹ nữ nhân. Dương Đình không biết bọn gia hỏa này muốn làm cái gì càng không biết những người này có làm được cái gì. Bất quá đã không trọng yếu. Tất cả mọi người trực tiếp bị Dương Đình nhất Dương chỉ điểm giết. Tình ở đó làm người buồn nôn. Dương Đình may mắn những cái kia dáng người rào tốt trong nữ nhân không có đường linh. Không phải vậy hắn sẽ nhịn không được đem tòa này hoan hỉ tông cho triệt để tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lần thứ nhất không tìm được người, Dương Đình trực tiếp một cái bàn tay đánh tới. Sau đó, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, cái kia bổ đề kiều một cánh tay, trực tiếp bị tháo bỏ xuống. Thê thảm đau đớn vô cùng, không dừng lại chu lên. ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Phải biết ngươi tổng cộng chỉ có hai cái cánh tay hai cái đùi. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Bồ đề kiều nơm nớp lo sợ, cả người đều suýt chút nữa thì bị hù chết. Bất quá, vẫn là đi vào tòa tiếp theo cung điện, luân hồi điện. Như thế vẩn ý sâu xa danh tự, thế nhưng là, đến bên trong sau đó, Dương Đình trực tiếp gốc. Cái này mẹ nó là luân hồi sao? Ân, Đúng là luân hồi, một đám lao nam nhân, tại đối với một nữ nhân làm chuyện cầm thú kia. Chủ yếu nhất là... Nữ tử này còn một bộ đạt được góc muốn biểu lộ. Dương Đình phẫn nộ đến cực điểm đồng thời, cũng may mắn đến cực điểm, nàng cũng không phải Đường Linh. 3. Lại là một cái bàn tay, Bồ Đề kiều lại là hét thảm một tiếng, một cánh tay còn lại cũng theo chi biến được đấm máu. Người cơ hội không nhiều. Dương Đình thanh âm băng lãnh, ánh mắt càng là lãnh khốc đến cực điểm. Cái này, nơi này ở đâu là cái gì phật đường, quả thực chính là địa ngục. Nếu là Đường Linh, Dương Đình lại cũng không dám nghĩ tiếp. Lần thứ ba đi hoa sen điện, trừ cái kia càng thêm bẩn thỉu chuyện buồn nôn, Dương Đình vẫn là không có tìm tới đường linh. Dương Đình lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp một trưởng đem cái kia cung điện đánh vỡ nát. Thanh âm rung trời, toàn bộ hoan hỉ tông tựa hồ cũng nghe được. Thế nhưng là, đi qua nửa ngày, như thế đại động yên tĩnh phía dưới, vẫn là không có cái gì. Không ai ngăn cản, không ai ngăn lại. Trừ bồ đề kiều ở chỗ này tan nát tầm can tiếng kêu to, không có cái gì. Một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là không quý trọng, liền trực tiếp đi chết đi." Dương Đình nói ra. Sau đó, lần nữa chậm rãi nói yên tâm, "Sau khi ngươi chết, ta cam đoan ngươi linh hồn y nguyên sẽ nhận hết giày vò đến lôi cái kia Tây Phương cực lạc, ngươi thì càng không cần nghĩ." Nghe nói như thế, Bồ Đề Kiều nghĩ đến trước đó chết đi cái kia người tại Dương Đình trong tay giày rửa thống khổ chẳng cảnh, thân thể nhịn không được tại run rẩy. Khi còn sống chịu tội, nếu là sau khi chết lại thụ trả tấn, cái kia nàng, nàng có lẽ tại Tại Phật Đường, Bồ Đề Kiều rốt cục đối với Dương Đình em thanh run dậy nói ra. Dương Đình nhìn Bồ Đề Kiều lít mắt, không để ý tới nàng cái kia đổ máu hai tay, lạnh lùng nói ra ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng ở đó, nếu không, ngươi chẳng những muốn mất đi hai chân, sẽ còn mất đi tính mạng, càng biết bị rút lấy linh hồn, nhận hết giày vò. Trước 1226, Tam Thủ Phật Nếu như nói đời này nhìn thấy nhất là hung ác nhân, trước mắt Dương Đình tuyệt đối xem như đệ nhất. Bồ đề kiều ở trong lòng đã sớm đem Dương Đình Mang khắp, thế nhưng là, lại biết, tất cả đoàn khí cũng nhiều lắm thì ở trong lòng chửi rủa một phen, thậm chí, đi qua trước đó cảnh cáo sau đó, hiện tại ngay cả biểu hiện tại trên mặt đều đã không dám. Lúc nào đó sẽ bị báo ứng? Nhất định sẽ. Bồ đề kiều ở trong lòng đối với mình ăn uổi. Hiện tại, nàng đã không có bất kỳ năng lực phản kháng trước mắt nam tử này, đến lối cái kia trăm thử khó chịu bốn, ở trước mắt người này trước mặt càng là không làm được. Dựa theo hôn đản này lời nói tới nói, nhìn chính mình liếc mắt, đều cảm thấy buồn nôn, trước đó đều không có bất kỳ cái gì hấp dẫn, hiện tại, đoạn hai cái cánh tay, thành một cái tàn thở, loại này dụ hoặc cũng liền càng thêm giảm bớt đi nhiều. Phật đường tại Hoan Hỷ Tông bên trong, cũng xem như nhất là trang nghiêm mà thần thánh địa địa phương, bởi vì nơi này là Phật chỗ ở, người bình thường căn bản vào không được, nghe đồn ở chỗ này chấn thủ hữu ba tôn hoặc Phật, mà bọn hắn cũng đều sẽ thay Phật chuyển xuống chỉ dụ. Ngẫu nhiên cũng sẽ thay Phật Tổ hạ xuống ban ân, bất quá, căn cứ Bồ Đề kiểu chính mình phỏng đoán, cái kia Phật Đường có đôi khi cũng là sẽ vào hiến Ngọc Nữ, chỉ là loại chuyện này không thường có, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì có thể đủ tư cách bị vào hiến Nữ tử thật sự là quá ít. Mà tiến hiến cho Phật Tổ nữ tử chính là thần thánh vô cùng sự tình, không dám chậm trễ chút nào, nếu là không cẩn thận nhắm trúng Phật Tổ nổi giận, liền thực sự là biến khéo thành vụng. Bất quá, người kia là Thiên Ngoại Tiên. Đã được đến ba tôn hoạt Phật xác nhận, đến coi là sẽ bị hoạt Phật chiếm hữu, hoặc là bị cái kia ý đồ to lớn chiếm cứ. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, mình nguyên lai là suy đoán hơn phân nửa là sai. Ý đồ to lớn đã chết, không có khả năng có cơ hội, mà cái kia ba tôn hoạt Phật một dạng thích tại mấy cái trong điện phủ làm việc. Hiện tại, mấy cái kia cung điện đều đã bị nàng xem qua, căn bản không có cái kia thiên ngoại tiên. Duy nhất giải thích, chính là ngày đó bên ngoài tiên nữ con, đã bị chuyển đến Phật đường bên trong. Ba tôn hoạt Phật trực tiếp đem nữ tử này cho vào hiến cho tam thủ Phật. Hừ, Nói như vậy, ta nhìn ngươi còn thế nào cho Phật tổ đoạn? Bồ đề kiều trong lòng cười lạnh. Bất quá, loại này cười lạnh biểu lộ vừa mới ở trên mặt xuất hiện, còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện, liền trực tiếp bị một cước cho đạp ở trên người. Đổi mau dẫn đường. Bồ đề kiều ánh mắt bên trong phẫn nộ muốn phun ra hỏa diễm, bất quá nhìn thấy dương đỉnh cái kia hung thân ác sắt giống như tùy thời muốn giết người biểu lộ cuối cùng vẫn nhìn xuống. Dù sao về sau liền muốn đi vào Phật đường bên trong, liền xem như Phật tổ không nguyện ý cùng cái này cái ác ma giao thủ, cái kia ba tôn hoạt Phật cũng sẽ không bỏ qua gia hỏa này, đến cuối cùng, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Đã hiện tại hắn muốn muốn đi tìm chết, vậy mình liền mau tác thành cho hắn. Bồ đề kiều rõ ràng tích cực rất nhiều, rất nhanh mọi người sẽ xuyên qua những cái kia hành lang cùng cái kia vô tận sân nhỏ giả sơn hổ phách, rốt cục đi vào một cái hoan hỉ tông chỗ sâu, tại một tọa đại điện trước cửa cho dừng lại. Ngươi không phải muốn tìm Phật đường sao? Vậy thì là, chỉ là nhìn ngươi có sao không đi vào." Bồ Đề kiều đối với Dương Đình nói ra, thanh âm bên trong có không che giấu được vẻ coi thường. Đây là toàn bộ Tây vực thần thánh nhất, cũng là phòng vệ nhất là Sâm Nghiêm địa phương, hiện tại lại tới đây, coi như hắn là cao thủ, chỉ sợ ở chỗ này liền tính là không chết cũng phải thật tốt luật ra. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Đình ánh mắt đã kinh biến đến mức nghiêm trọng. Bởi vì, vừa mới ở bên ngoài thời điểm, còn nhìn không ra, thế nhưng là vừa mới bước vào cái viện này liền thấy trước mắt tòa kia cung điện hắc khí trùng tiên càng có hay không hơn tận sợi tơ một vật không dừng lại hướng phía nơi này hội tụ niệm lực hoan hỷ tông bên ngoài những cái kia thành kính tín đồ tín niệm chi lực hiện tại đã hội tụ vào một chỗ hình thành một cố cường đại lực lượng hướng phía tòa này cung điện tuân đi qua từng tia nhìn rất ít thế nhưng là làm những sợi tơ này hội tụ thời điểm trực tiếp liền có thể hội tụ thành dòng sông như là sông lớn ngay cả như vậy dương đình vẫn cất bước đi vào. Đừng nói là cái này cái gì tà Phật cung điện, dù cho là diêm la địa ngục, hắn cũng phải thật tốt xông vào một lần. Chuyện của tôi VN. Thật vất vả tìm tới đường linh, hắn không muốn làm bất kỳ chậm trễ Trên trời hắc khí không dừng lại hướng phía chỗ này hội tụ, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu là đường linh thật sự ở nơi này, chính mình nhiều trì hoãn một điểm, đường linh liền nhiều một phần nguy hiểm. Phật đường bên trong. Một tôn to lớn tam thủ Phật ngồi ngay ngắn ở phía trước, mang trên mặt tà mị tiểu dung. Trên người không dừng lại hiện ra đen sắc ma khí, mà tại Phật hướng mặt trước, nhưng lại một cái cự đại liên thai, đáng tiếc, liên thai không dừng lại hiện lên hắc khí, đến thánh khiết chi vận, theo những thứ này hắc khí không dừng lại hiện lên, lộ ra yêu dị vô cùng. Khói đen mở mịt bên trong, trên đài sen nằm một nữ tử, nữ tử nhắm mắt, nằm ở nơi đó, mặt không biểu tình, dường như ngủ một dạng, mà tại trong tay nàng, gắt gao nắm lấy một cái ngọc phù, ngọc phù giờ phút này đã hoàn toàn ảm đạm xuống, không có một tia sáng. Lộ ra nhưng đã mất đi bàn sờ linh tính, cho dù là một kiện pháp khí, cũng đã không có bất kỳ pháp lực. Đây là Dương Đình lúc trước đưa cho nàng Ngọc phù, nàng một mực xem như chân bảo mang ở trên người, đáng tiếc bị tương cánh thiên cho trong nháy mắt hủy đi, chỉ còn lại có hiện tại ảm đạm vô quang, nhưng là dù là như thế, cũng bị nàng gắt gao siết trong tay. Thiên ngoại tiên đúng là đến từ thiên ngoại, càng khó hơn là, chẳng những giữ lại tốt tấm thân xử nữ, mà lại, linh tính mười phần. Lần này tế phẩm, Phật vô cùng là thích. Tam thủ Phật pho tượng phía trên khói đen mờ mịt, theo trong miệng hắn phát ra âm thanh, thanh âm như sấm, rung động toàn bộ đại điện đều tại run dấy theo. Ba người quỳ dạp xuống liên thai bên cạnh, nghe được tượng nặng nói ra lời như vậy, tự nhiên vui vẻ tới cực điểm. Từng cái đem đầu đều hận không thể đập tới đất bên trên. Có thể vì Phật tổ vào hiến, là chúng ta chi phúc, không dám tranh công. Ba người cùng kêu lên nói ra. Ha ha ha nghe nói như thế, tam thủ Phật ngửa mặt lên trời cười to. Tựa hồ đối với loại kết quả này rất là hài lòng, bất quá, sau đó lần nữa nhìn về phía ba người nói Phật thưởng phạt phân minh, đã các ngươi có công, tự nhiên không ít các ngươi tốt nơi. Nói xong, tam thủ Phật thân bên trên không dừng lại hiện ra hắc khí, sau đó, cái kia hắc khí trực tiếp tách ra thành ba cổ, mỗi một cổ phần đứng rót vào ba người trong thân thể. Theo cổ năng lượng này tụ hợp vào, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, riêng phần mình đến đã cố định cảnh giới, vậy mà lần nữa bưng lỏng, mà lại, cái này còn không chỉ... Theo những cảnh giới này buông lỏng, đón lấy, liền lại cảm thấy thân thể lần nữa tràn vào một đại cổ năng lượng, mỗi một cỗ năng lượng đều mang cường đại uy lực, liền ngay cả chính bọn hắn cũng đi theo tim đập nhanh, không đa nghi vì sợ mà tâm rung động qua đi chính là kinh hỉ. Bọn hắn phát hiện mình vừa mới buông lỏng cảnh giới, vậy mà tăng lên thần cảnh, thần cảnh trung kỳ, thật thần. Theo cổ năng lượng kia tại thân thể bọn họ bên trong hội tụ xuyên thẳng qua, thực lực bọn hắn cũng cấp tốc theo thần cảnh hướng phía chân thần cảnh giới bắn ra. Trước 1227, làm người buồn nôn lính không nhỏ. Một cố mạnh đại khí tức đập vào mặt, bên cạnh bồ đề kiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, Phật đường bên trong ba vị hoạt Phật càng là cường đại, người nam nhân trước mắt này kinh ngạc khả năng càng lớn. Dương Đình trực tiếp lại một cái tắt vung đi qua. Cười trên nỗi đau của người khác có thể, nhưng là muốn đem những vẻ mặt này chết đi cho ta chết nén ở trong lòng. Nếu để cho ta nhìn thấy, cái này chính là ngươi hạ tràng. Dương Đình thần sắc lạnh lùng nói ra. Bồ đề yếu ớt toàn thân phát run, thế nhưng là, lại không có bất kỳ biện pháp nào, người nam nhân trước mắt này hiện tại đem nàng đè gắt gao. Ta nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu? Bồ đề kiều ở trong lòng lần nữa hung hăng nói ra. Dương đỉnh chậm rãi hướng phía bên trong dậm chân mà đi. Phật đường bên trong, ba trên mặt người đã tràn đầy kinh hỉ, theo những thứ này hắc khí tràn vào, trên người khí thế đã lần nữa trùng kích đến một cái trước đó chưa bao giờ có đỉnh phong. Lại đến, lại đến. Những người này trong lòng không dừng lại hô. Muốn mượn lần này ban ân, nhất cử sông vào chân thần cảnh giới, thế nhưng là, đến cuối cùng, lại chỉ dừng lại ở ngoài cửa, trong lòng như là trăm trảo cào tâm mở dạng, loại này bị chặn đường ở ngoài cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dùng một bước thành long cảm giác, đã có kinh hỉ lại có tiếc đối. Mời! Tôn Phật lại ban cho chúng ta thần lực. Không chống không lão tăng đối với cái kia cự đại Phật tượng, cả gan thần cầu. ân Cái kia màu đen Phật tượng phát ra một tiếng có vẻ như hơi không kiên nhận thanh âm. Thanh âm này đối với người khác nghe tới là tùy ý một thanh âm, thế nhưng là, ở đây ba vị lao tăng bên trong, lại giống như một đạo lôi đình vang lên, đem những này người dọa đến trực tiếp lần nữa nằm dạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động đậy. Người khác không biết tôn này Phật tượng uy lực, bọn hắn chưa từng không biết. Nhớ kỹ, lúc trước bọn hắn chỉ là ba cái không có bất kỳ cái gì tu vi tiểu tăng, một cái ngẫu nhiên cơ hội cùng tôn này Phật tượng sinh ra liên hệ, từ đó về sau, ba người tu vi không ngừng kéo lên. Dùng đến lối hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành là hoạt Phật cảnh giới. Lúc trước những cái kia gan dám khi dễ bọn hắn người, hiện tại cũng tất cả đều biến thành ma bị trấn áp, có thể nói, tại toàn bộ Tây vực, ba người bọn hắn chính là trí cao vô thượng thần, thế nhưng là, càng là như thế, trong lòng đối với Tôn Phật tượng kính sợ cũng càng là mãnh liệt. Có thể đem bọn hắn đưa lên thần đàn, tự nhiên cũng có thể tùy tiện bọn hắn cho một cước đạp xuống dưới, thậm chí, vận dụng không đồng nhất chân. Phật tổ tha mạng, ta không nên được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Không mình không thể đều đang run rẩy, hiện đang hối hận muốn chết, nếu là bởi vì một câu, liền nhắm chúng tôn này Phật tượng đối với mình sinh lòng bất mãn, liền xem như lần này đạt được thật thần tu là cũng không có cái gì đáng phải cao hứng. Muốn tấn thăng thật thần, các ngươi còn thiếu ít đồ. Bất quá Thượng Tiên hiện tại đã đem vật này cho các ngươi đưa tới, liền nhìn ngươi bọn họ có thể hay không nắm chắc. Sau đó, một sợi hóa thành hư hào một ngón tay, chỉ hướng cổng vị trí mà lúc này Dương Đình vừa lúc đã phá cửa mà vào, đứng ở nơi đó lộ ra rất là đột ngột. Cùng ba người bọn họ trên người kính phục e ngại hoàn toàn khác biệt. Mà tại phía sau hắn thì là cái kia đoạn hai tay bồ đề kiều. mời ba vị hòa phật chui sát ngày ma bồ đề kiều ôm hẳn phải chết quyết tâm, đứng ở nơi đó trong nội tâm nàng thành kính thờ phụng phật đà tin tưởng cái này phật nhất định không phụ chính mình. Không tiếc chết để không tiếc, có thể sống nhìn thấy ba tôn hòa phật còn có cái kia đã hiển thánh phật đà. Bồ Đề Kiều hai mắt nhắm lại, nàng đang đợi tử vong. Không biết thực lực cụ thể, nhưng là khoảng cách gần như vậy, nàng không tin Dương Đình muốn chui sát chính mình. Cái kia Ba Tôn hoặc Phật, hoặc là đã hiển Thánh Phật có thể ngăn cản. Thế nhưng là nhắm mắt lại nửa ngày, cái kia một mực chờ đợi sát chiêu cũng không đến, thậm chí ngay cả cái kia quen thuộc và miệng đều không có đợi đến. Bởi vì bởi vì nam tử kia hắn hắn vậy mà trực tiếp biến mất. Bồ Đề Kiều ánh mắt chuyển gì nhìn thấy cái kia cái cự đại màu đen liên hoa thai phía trên nữ tử chính là cái kia nàng cực kỳ chán ghét thiên ngoại tiên mà cái kia cái át ma hiện tại chính ở bên cạnh hắn một mặt bi thống đường linh dương Đình thanh âm trầm thống hô một câu cô gái trong ngực cũng không trả lời như cùng ngủ lấy một dạng yên tĩnh nằm ở nơi đó không còn có trước đó hoạt bát cùng linh động ngươi chính là nàng khúc mắc cái kia to lớn màu đen phật tượng thanh âm như sấm khí thế to lớn đối với dương Đình ở trên cao nhìn xuống hỏi Dương Đình thần thức dò xét một phen, phát hiện đường linh trừ linh thức ngủ say, cũng không có cái khác đau sót. Chầm dãi đem nàng đặt ở chỗ đó. Chờ một chốc lát à, chờ ta đem những này buồn nôn đồ vật cho giải quyết triệt để lại mang ngươi rời đi. Dương Đình nói ra, khó trách có thể có được nàng lưu hái, tuổi con nhỏ liền có tu vi như thế, xem ra là có một số việc. Cái kia Phật tượng mở miệng đối với Dương Đình nói ra, người nếu là, đáng tiếc, không đợi hắn nói xong, đứng ở nơi đó Dương Đình. Thân thể lần nữa biến mất, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, trường kiếm hàn quang lẫm liệt, huy động ở giữa, có vô số kiếm ảnh theo trường kiếm kia bên trong bay ra, hướng phía Phật tổ bên kia bốn mà đi. Kiến càng lây cây. Bồ Đề giọng dịu dàng âm khinh thường nói một câu. Phật tổ trong lòng nàng gần như vô địch, há có thể là dương đình loại này, ma đầu có thể tùy ý địch nổi. Quả nhiên, cái kia vô số kiếm ảnh tại nhanh muốn tới gần Phật tượng thời điểm, tất cả đều bị cái kia Phật tượng bên trong phát ra hắc khí ngưng tụ áo giáp cho ngăn cản. Dương đỉnh trường kiếm trong tay lần nữa chấn động, lại là vô tận kiếm ảnh bay lên, lần nữa hướng phía cái kia Phật tượng đánh tới. Và anh, bất quá, lần này lại không cái kia áo giáp màu đen ngưng tụ, đứng tại Phật đà phía dưới cái kia ba tôn hoạt Phật đã xuất động. Không trống không, thường trụ, lưu tay, bồ đề kiều ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, mà tại kính sợ bên trong còn nhiều chút ít khác cảm xúc. Người nào không biết hoan hỷ tông trong môn phái ba tôn hoạt Phật mỗi một vị hoan hỷ công phu đều là đăng phong tạo cực. Không chống không hoạt Phật long thiệt công phu lưới như rồng, lượn quanh chân trượt mạnh mẽ, biến hóa tự nhiên. Thường tại hoạt Phật như ý thiên trượng, càng là lớn nhỏ như ý, co dối tự nhiên. Lưu tay hoạt Phật thi hoa tay, không những bố thi tinh hoa, càng là công như kỳ danh. Không biết nhiều thiếu nữ con tại cùng ba vị Phật tôn trong tu luyện khoái hoạt vô cùng. Bất quá, hiện tại, nhìn thấy ba vị Phật tôn xuất thủ chi lăng lệ, cũng mới hiểu, nguyên lai Phật tôn long lưới, như ý thiên trượng. Còn có thi hoa tay thì ra là không chỉ là dùng tại phía trên kia. Giữa sân, ba vị lao tăng đối với Dương Đình công kích không ngừng. Nhưng Dương Đình rất là chật vật. Chiến lược không được tốt lắm. Làm người buồn nôn lĩnh cũng không nhỏ. Dương Đình cười lạnh. Cái kia hơi béo lao đầu vậy mà trực tiếp cầm đầu lưỡi làm vũ khí, một đầu đầu lưỡi như là trường sa mượt dạng, phía trên dính đầy làm người buồn nôn mà tanh hôi dịch nhợn, hướng thẳng đến Dương Đình bên này quấn quanh mà đến. Đối mặt loại này công kích, Dương Đình muốn huy kiếm chặt đứt. Đáng tiếc một cố cực không tình nguyện cảm xúc theo trong tay thiên lang kiếm bên trong truyền đến. Quá ác tâm, ngươi nếu là dám dùng ta đi chém hắn, ta hôm nay liền tự quyết ở đây. Thiên lang kiếm cự tuyệt nói. Thật sự là đầu lưới này quá buồn ôn. Trước 1228, thầy thiên hành phạt. Dương Đình sửng sốt, cái này còn là lần đầu tiên nghe được thiên lang kiếm kháng nghị, phải biết trước kia ứng đối những cái kia dị trùng, cũng không có nhìn thấy ra hỏa này như thế giả mộm. im miệng. Không cần ngươi đi chém giết. Ngươi muốn lao tử tự mình dùng miệng cùng hắn đối với, đúng, cắn sao? Cái này chú ý không tệ, ngươi có thể thử một chút. Thiên Lang kiếm miệng thiếu nói ra. Nghe nói như thế Dương Đình ha ha cười lạnh, sau đó, trường kiếm trong tay đột nhiên bay lên, lần này không còn là kiếm ảnh, mà là trường kiếm trực tiếp vung ra, một đạo kiếm mang như là thực chất một dạng, còn không có tiếp xúc, cũng đã đem bên cạnh vách tường đều cho vẽ nước. Cái kia không chống không lão tăng nhìn thấy Dương Đình trường kiếm trong tay bay tới, biến sắc. Đầu lưỡi lần nữa cuốn quanh, như là trường sa một dạng, đột nhiên chuyển biến phương hướng, muốn đường vòng Dương đỉnh sau lưng, đem Dương đỉnh cuốn quanh. Đáng tiếc, Dương đỉnh căn bản không có cho hắn cơ hội này, trường kiếm một cái quay lại, trên không trung xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường cong, giống như một đạo bạch long kiếm khí, hướng phía đầu lưỡi kia lần nữa chém đi qua. Xoẹt. Một đạo bạch sắc hơi khói dâng lên, cái kiếm thật dài đầu lưỡi, như là bị dùng nung đỏ tấm sắt cho cắt chém mở dạng, trực tiếp phát ra thanh âm chói tai, sau đó chính là gây mùi hương vị chuyển đến. Cực âm chi vật. Dương Đình nhìn lấy cảnh tượng này lập tức xứng sốt, thiên lang kiếm Dương khí cực nặng, mà lao già này đầu lưỡi nhưng không có như là bình thường nhục thể như vậy bị chặt đứt, mà lại như là âm Dương không cho mở dạng, phát ra dạng này thanh âm, nhường Dương Đình có chút ngoài ý muốn. Bất quá, sau đó tưởng tượng như thế một cái lao già làm người, lại nhìn thấy cái này lưỡi dài co dỗi tự nhiên bộ dáng, liền biết lao già này đầu lưỡi vì cái gì âm khí nặng như vậy Không nghĩ thông suốt còn tốt, sau khi nghĩ thông suốt, Dương Đình càng thấy buồn nôn đến cực điểm. Nhìn tới cái này ông trời thật là mắt mù, không phải vậy làm sao có thể dung hạ được các ngươi những thứ này làm người buồn nôn đổ vật ở chỗ này trường kỳ chiếm cứ. Dương Đình sắc mặt khó coi, trong tay thiên lang kiếm thu hồi. Sau đó, tại trước người hắn lơ lửng một khối màu xanh ngọc bài, ngọc bài đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền đã biến thành tâm chắn lớn nhỏ, bất quá, bị Dương Đình cầm trong tay. Thấy thế nào thế nào giống một khối tùy thời có thể dùng ném bay ra ngoài cỡ lớn của gạch. Yêu nghiệt, thu phục. Dương Đình trường kiếm trong tay vừa mới thu hồi, bên cạnh cái kia thường tại lao già trong tay chống một cái thiên trượng, hướng phía Dương Đình bên này đánh tới. Nói là thiên trượng, thế nhưng là tạo hình lại dị thường cổ quái, chẳng những thiên trượng phía trên đường vân quay quanh, toàn bộ thiên trượng còn có một cái quái dị đường cong. Đợi đến thiên trượng tùy ý dối dài đánh tới thời điểm, Dương Đình đã triệt để nhận rõ cái này thiên trượng công năng một đám dâm côn Dương Đình nhịn không được chửi một câu trong tay Thông Linh Bảo Ngọc trực tiếp nên đón cái kia thiền trượng đánh tới lực đạo cự đại như là khai thiên tích địa một dạng ầm thật dài thiền trượng cùng Thông Linh Ngọc bài đụng vào nhau như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau toàn bộ đại điện đều theo rung động Dương Đình tâm ý khẽ động cái kia Thông Linh Ngọc bài trở lại trong tay hắn mà cái kia thường tại lao già liền không có vận khí tốt như vậy to lớn lực đạo thông qua thiền trượng truyền đi người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Dương Đình thu hồi thông linh Ngọc Bài, không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, Ngọc Bài lần nữa bay ra, hướng phía thưởng tại lao già đập tới. Lớn mật Tà Ma, chớ có cản rỡ. Một đạo hét to thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, sau đó, liền thấy một đôi nhìn ớt súng bàn tay hướng phía Dương Đình bên này đánh tới, mà theo bàn tay hắn xuất hiện, Dương Đình trực tiếp. Bại lui. Trên tay ngươi đổ vật gì, thế nào như thế mùi thanh tửi. Dương Đình trực tiếp nổi giận. Tà Ma, nhìn bẩn tăng thi hoa tay. Cái kia lưu tay lão giả nổi giận một tiếng, sau đó, bàn tay đột nhiên biến lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho triệt để khoản này, đó lấy, bàn tay kia lần nữa lật một cái, như là Phật đã lật tay chấn áp tà ma. Thế nhưng là, theo cái kia lật tay hạ xuống không phải như lai dùng để chấn áp hầu tử ngũ chỉ sơn, mà là một cỗ sền sệt mùi thanh tươi chất lỏng. Nghệ! Theo cái này phạm vi lớn đổ vật rơi xuống, dương đình rốt cục chống đỡ không nổi, phun ra. Thật sự là quá buồn nôn. Cách đó không xa, đứng ở nơi đó nhìn thấy Dương Đình kinh ngạc bồ đề kiều nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt có chút quái dị, trước đó trang nghiêm hướng thánh tâm tư nhạt chút ít. Nhìn tới, những thứ này Phật thủ đoạn, cũng không phải là như thế thần thánh. Bất kể có hay không thần thánh, ngươi lần này đều phải chết ở chỗ này. Bồ đề kiều nhìn lấy giữa sân nói ra. Dương Đình tránh thoát cái kia thi hoa tay không rõ chất lỏng công kích, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Vừa mới có thể đang dùng chính mình chân khí chống lên một cái vòng phòng hộ. Thân tại bên trong, tăng vọt không dính một giọt nước, thế nhưng là, cho dù là như thế, hắn cũng không muốn, thật sự là không nghĩ. Nghĩ đến chính mình đưa thân vào như vậy một chỗ, liền cảm giác buồn nôn. Tà ma, phục hay không? Lúc này, cái kia không chống không lão già đã nghỉ ngơi tốt, cùng thương tại, lưu tay đứng chung một chỗ, ba người khí thế đẹp ra, càng thêm không ai bị nổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Đình hỏi. Phục. Hoàn toàn phục. Dương Đình đối với những người này nói ra. Nếu ngươi nguyện ý quy y, chúng ta có thể tại Phật tôn trước mặt thay ngươi cầu tình, thu hoạch được một cái đồng dạng chiến lược vô cùng thủ đoạn. Như thế nào? Không chống không lão giả đối với Dương Đình, một mặt cảm giác ưu việt nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể cởi giày lập tức che cái này ba cái lao giả trên mặt. Ta chịu phục là các ngươi làm người buồn nôn công phu. Đơn giản thiên hạ đệ nhất, nhất kỷ tuyệt trần, người khác theo không kịp. Dương Đình không chút khách khí nói ra có thể đem chuyện kia cùng chiến lực dung hợp lại cùng nhau cũng xem như kỷ tư diệu tưởng tam ma, muốn chết ngươi mới tìm chết dương Đình đống nhiên vọt lên trong tay thông linh bảo ngọc cũng đồng dạng thu hồi vô luận là thiên lang kiếm vẫn là thông linh bảo ngọc đều là bảo vật vật nhưng là đối phó âm tà chi vật lại có chút thiếu hụt lại nói ác tâm như vậy người đổ vật dương Đình cũng không muốn những vật này nhiễm vạn nhất gây một thân tao đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp dương đỉnh đột nhiên ngẩng lên trực tiếp xuyên thấu Phật đường đại điện. Sau đó, thân thể huyền không, trong tay bấm niệm pháp quyết, cả cá nhân trên người cứ việc lưu chuyển, nhìn thần dị vô cùng. Cùng lúc đó, trên trời gió mây nhấp nô, mây đen nổ thành lở. Cựu tiêu thần lôi, đẳng ma trừ tà. Dương Đình gầm thét. Sau đó, cả người sợi tóc bay múa, trên người điểm ánh sáng lượn lờ, mà trong tay hắn, thì là từng đạo từng đạo thiểm điện đang nhảy vọt, như cùng một cái đầu tử long đang lao nhanh. Giết! Dương Đình cánh tay một chỉ. Như cùng một cái thân ở cựu tiêu lôi đỉnh thiên quân, cái kia từng đầu lôi long giống như là nghe được mệnh lệnh một dạng, tất cả đều hướng phía ba người hành kích mà đi. Vâng! Cái này đến rất là hồng đại điện đường, hiện tại theo những thứ này lôi long hàng thế, lập tức trở nên chật trội. Mà ba người kia nhìn thấy Dương đỉnh cầm trong tay thiên lôi, thay thiên hành phạt. S.V. Từng cái trong lòng run sợ. Không thể không toàn lực nên địch, thế nhưng là, làm không chống không lưỡi dài tiếp xúc lôi điện trong nháy mắt, trực tiếp một đạo khói trắng phát lên. Lươi dài bị tạc thành một đoạn thật dài cháy hắc một than, không chống không chỉnh thể người càng là thê thảm đau đớn kêu to. Trước 1229, cho ngươi một cơ hội. Lươi dài như rồng, lại trong nháy mắt bị nảy thiên lôi đánh trúng, sau đó, hóa thành một đoạn cháy mộc, mà cái kia không chống không láo giả, cả người càng là trực tiếp bị đánh khắp cả người khói bay, nhìn chật vật thời khắc, mặc dù không đến lôi trong khoảnh khắc mất đi tính mạng, nhưng cũng là thụ cực lớn tổn thương. Dạng này tổn thương, nếu là một lần nữa... Hắn liền xem như không chết cũng muốn lộ ra. Bên cạnh, cái kia thường tại cùng lưu tay thấy cảnh này, hai người càng là ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, ba người tu vi tương xứng, thậm chí, ngay cả tu tập công pháp đều rất là tương tự, đều là lợi dụng nữ nhân nguyên âm chi lực hình thành chính mình cường đại chiến lược. Thế nhưng là, cái này to lớn chiến lược, bình thường đối đại những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ cũng còn có thể, nhưng là, đối đầu giờ phút này, cầm trong tay thiên lôi, giống như thiên thần hàng thế một dạng dương. Đ không phải là cố hết sức, quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiên lôi hoành minh, như là thiên thần đang run run, từng đạo từng đạo thiểm điện như rồng một dạng đánh rơi mà xuống, vừa mới đổ nhào không trống không, sau đó, Dương Đình cánh tay vung lên, cháng kiện thiểm điện lần nữa rơi xuống, hướng thẳng đến tay kia cầm thiển trượng thường tại Lao già đánh tới, thiểm điện chói loa trống không, thần uy cái thế, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đã đến thưởng tại trên người. Lao già kia giờ phút này nơi nào còn có một tia phong phạm cao thủ. Trong tay thiền trượng, trong lúc vội vã vung ra, hướng phía cái kia điện mang kích đánh tới. Giang giác. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, vậy thì thô to thiềm điện, tại hắn thiền trượng dẫn đạo dưới, càng thêm uy xem kinh người. Như rồng một dạng. a, Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, sau đó, liền thấy cái kia thường tại toàn thân bốc cháy, thế lửa trùng thiên, có thể là người khác, lại đã qua gắt gao nằm ở nơi đó, như là người chết một dạng. Tất tất ba ba. Thô bạo thanh âm truyền đến. Vang vọng tại mọi người trong lỗ thai, lộ ra như thế chói thai. Ngu xuẩn. Kim loại dẫn điện cũng không biết sao. Dương Đình suy cười một tiếng nói ra. Cầm trong tay thần lôi, tại điện quang bên trong, hắn thiếu dung lộ ra càng thêm dữ tợn, cũng càng khủng bố hơn. Trong ngay mắt, liền đã triệt để đem bọn hắn một người trọng thương một người tử vong, dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết, sau đó chính là cái này cái gọi là lưu tay lão giả. Phật tổ cứu ta. Cứu ta A. Lưu tay trực tiếp bịch một tiếng quy rạm xuống pho tượng kia trước mặt. Giờ phút này, trừ cái này theo bọn hắn nghĩ là không gì làm không được Phật tổ xuất thủ, không ai có thể đối trước mắt người này tạo thành uy hiếp, thậm chí, không, có người có thể ngăn cản hắn. Nhìn thấy cái kia bình thường tiếp nhận vô số triều bái, ở chỗ này ngồi ngay ngắn lại hưởng thụ vô số hương hỏa cùng tín ngưỡng ba người chật vật như thế không chịu nổi, trong lòng đối bọn hắn điểm này kính sợ cùng sùng bái, càng thiếu một phân. "Ngươi trẻ tuổi, ta nguyện cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi quý trọng Ta có thể ban thưởng ngươi một cái Phật Quốc. Ba người bọn họ cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Ở đây Tây vực Phật Quốc, làm một cái vô câu vô thúc, tùy ý tự tại tiêu diêu thần tiên, chẳng phải là khoái hoạt đến cực điểm. Tôn này cao lớn tam thủ Phật tượng rốt cục mở miệng, đối với Dương Đình nói ra. Theo cái kia hát Phật thanh âm rơi xuống, sau đó, liền thấy một đạo xương mù màu đen theo cái kia Phật tượng phía trên bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào nước chảy trên người, đến như là đại điện trụ một dạng phẩm chất thiềm điện. Rơi vào cái kia nước chảy trên người, tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng, thế nhưng là, hiện tại, theo cái kia vũ khí màu đen ở trên người hắn hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện áo giáp màu đen. Thiểm điện rơi ở phía trên, vậy mà vẹn vẹn nhường cái kia áo giáp màu đen ảm đạm một số, sau đó, cái này thiểm điện liền hoàn toàn biến mất, mà cái kia nước chảy đứng ở nơi đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Đa tạ Phật Tổ Ân cứu mạng, lưu tay trực tiếp thế quỵ dưới đất, đối với Hắc Phật Cảm Tạ Cái kia toàn thân bước lên hắc khí ra hỏa căn bản không để ý đến lưu tay, mà là lần nữa chuyển hướng Dương Đình. Như thế nào? Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, ta cam đoan, nửa năm sau, ngươi tu vi, chí ít lại bên trên một cái cấp bậc, cho dù là vấn đỉnh vậy chân chính vượt qua thần cũng không là vấn đề. Ha ha ha Dương Đình nghe nói như thế sau đó, phảng phất nghe được nhất nghe tốt chê cười, ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm càn rỡ mà không cố kỵ, bồ đề kiều đứng ở trước mặt hắn, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, ánh mắt bên trong rõ ràng là ghét bỏ, mà cách đó không xa đứng đấy liều tay không chống không thường tại ba người, mặc dù cũng là như hòa thượng cao hai trượng không sờ được đầu não, nhưng là, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ biểu lộ, vừa mới Dương đỉnh xuất thủ, liền đã suýt chút nữa thì tính mạng bọn họ, hiện tại nếu là còn dám bắt hắn cho chọc giận, đến lúc đó, ra hỏa này. Liều Linh muốn dẫn đi bọn hắn, e là cho dù là Phật tổ ở chỗ này, cũng không thể ngăn lại hắn. Cười đã chưa? Cái kia Phật tượng nghe được Dương Đình tiếng cười, cảm giác mình nhận xem thường, đến mặt không biểu tình khuôn mặt, lần nữa biến ấm lánh. Và ngươi cái này giấu đầu lộ đôi đồ vật, cũng dám nói dạng này khoát lác, nhìn Lao Tử trực tiếp đánh nát ngươi. Dương Đình mang trên mặt cười lạnh, sau đó, trực tiếp vọt lên, trong tay nắm đấm vàng nắm khí, một đầu kim long tại cánh tay kia bên trên cuốn quanh. Sau đó liền thấy theo Dương Đình một quyền đánh đi ra, đón lấy chính là một đầu kim sắc thần long cũng bay ra ngoài, hướng phía pho tượng kia bay qua. người thương không ta. Phò tượng kia đối với Dương Đình xùy cười một tiếng, tựa hồ tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Ẩm. Kim Long đụng vào cái kia cự đại điêu giống phía trên, thậm chí, ngay cả tầng kia màu đen khí đều không có va nát. Phò tượng hoàn hảo không chút tổn hại, mà đầu kia kim sắc thần long, lại bị đen sắc ma khí lâm thời rót thành một đầu hắc long cho một thanh thôn phệ. Sau đó, liền hóa thành hư vô. Không có lao tử đánh không nát sắc rùa đen. Dương Đình thanh âm phẫn nộ, sau đó, lần nữa nhảy lên thật cao. Trong tay nhiều một khối màu xanh cục gạch, chính là cái kia thông linh bảo ngọc, cùng dị vãng loại kia biến thành Thái Sơn một kích cỡ tương đương khác biệt, lần này Dương Đình trực tiếp đem cái này thông linh bảo ngọc biến thành tiện tay cục gạch, đó lấy, lại là một cái tung cảng Dương Đình trực tiếp nhảy lên thật cao, thậm chí, vượt qua pho tượng kia đỉnh đầu, đó lấy, trong tay thông linh bảo ngọc trực tiếp nện xuống đến, như, Thái Sơn áp đỉnh một dạng, và anh, lại là một tiếng cự đại thanh âm truyền đến, pho tượng không ngại, thế nhưng là, Dương Đình lại cảm nhận được một cỗ cường đại lực đàn hồi theo cái kia thông linh bảo ngọc phía trên truyền tới, đó lấy, toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng phía sau lưng đột nhiên rút lui mà đi. Bay thẳng ra ngoài hơn 10 trượng, mới tính miễn cưỡng dừng lại. Thấy cảnh này, cái kia đã bị đánh ngã không chống không mặt già bên trên nở rộ hoa cúc, mà đến nôm nớp lo sợ lưu tay, giờ phút này càng là cao hứng và phẫn, duy chỉ có cái kia đứng ở một bên quan chiến bùa đề kiểu thần sắc bình thản. Phật tổ liền vô địch, chấn áp ma đầu Vậy dĩ nhiên là không thể bình thường hơn được sự tình. Bồ đề kiều trong lòng nói. Dương Đình đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm tôn này tượng nạn, thần sắc tỉnh táo. Thế nào? Sợ sao? hắc Phật trên mặt tà mị tiếu dung lộ ra càng thêm âm tà. Nếu là hiện tại quy y ta, ngươi vẫn là ta chi xuống đệ nhất nhân. Bất quá nữ nhân này, còn có về sau hơi có thể đập vào mắt nữ nhân, đều phải về Phật. hắc Phật tượng đá cánh tay chỉ hướng đường linh, sau đó lại vung tay lên. Chỉ hướng toàn bộ tây vực Trưng 1230, chạy Màu đen tượng nặng cánh tay chấn động Nhìn rất là cơ giới Thế nhưng là, lại một điểm không hiện ngưng trệ Cánh tay ve hướng toàn bộ tây vực Ý kia liền rất rõ ràng Toàn bộ tây vực bên trong Chỉ cần dương đỉnh cùng hắn Đều có thể làm cái kia dưới một người Trên vạn người Thế nhưng là, duy chỉ có tại một việc bên trên Nữ nhân Đây coi như là đối với Đúng, ngươi trừng phạt Nếu như về sau ngươi biểu hiện tốt có lẽ còn có cơ hội giải trừ đầu này. bất quá muốn nhìn phật tâm tình, hắc phật trên mặt tà mị biểu lộ nhìn càng thêm quái dị. trên người đen sắc ma khí không dừng lại xuất hiện, nhìn mười phần quái dị. thả ngươi nương cầu thí. dương đình giận quát một tiếng, sau đó trôi này thiên lang kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn, thân thể như điện, trong ngay mắt liền đã đi tới người kia trước mặt, trường kiếm nhấc ngang, hướng phía cái kia trên thân người chém vào mà đi. bất quá là một tôn tà ma quái vật, cũng dám nói sang phật. Đi chết. Trường kiếm kiếm mang hoành không, kiếm chưa đến, kiếm mang đã xuyên thấu mà đi, mà giờ khắc này, theo trường kiếm kia bay vào, vô tận kiếm ý cũng tại bên trong trực tiếp nổ tung lên, đón lấy, liền thấy vô số kiếm ảnh bay ra, phảng phất nổi lên một trận kiếm nhận phong bạo mở dạng, siu siu siu. Cái này hẹp tiểu không gian bên trong, hoàn toàn bị cái này lưỡi kiếm cho chiếm cứ. Kiến càng lây cây. Vô dụng. Bằng ngươi những thứ này chiêu số, ngay cả ta áo giáp màu đen đều không phá nổi dựa vào cái gì cho ta đấu? Tượng nặng khỏe miệng nít lên, mang trên mặt không che giấu chút nào giọng niềm ai. Tạch tạch tạch. Những cái kia trường kiếm kiếm ảnh rơi vào cái kia áo giáp màu đen phía trên, thật giống như đụng chạm tại thép tấm phía trên một dạng bị triệt để ngăn cản, không được tiến thêm. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh, toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một thanh trường kiếm ở đó. Y nguyên vọt tới trước, trên trường kiếm mặt phong mang đã toàn bộ bị ngăn trở, nhìn như là một thanh phổ thông trường kiếm. Ngưu chuẩn. Cái kia Phật tượng giận quát một tiếng, sau đó, cánh tay lần nữa di động, nhìn tốc độ rất chậm, thế nhưng là, nhưng thật giống như toàn bộ không gian cũng bị hắn khóa chặt một dạng, căn bản động đậy không. Chết! Dương Đình gặp cánh tay kia hướng phía chính mình đánh tới, trên mặt hiện lên một kia quyết tuyệt, căn bản không có chút nào lui tránh ý tứ. Lần nữa đột nhiên dùng sức, sau đó, trường kiếm rời khỏi tay. Khánh! Trường kiếm đụng vào bóng đen kia tạo thành trên khải rắp mặt, y nguyên phát ra tiếng kim loại âm, thế nhưng là... Cùng di vãng đụng phải cái kia áo giáp màu đen liền bị ngăn lại khác biệt là, cái này thứ trưởng kiếm cũng không đình chỉ, trái lại hướng phía bên trong lần nữa thẳng tiến. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh âm đi ra, sau đó, liền thấy cái kia áo giáp màu đen tựa hồ bị xé rách một cái lỗ hổng Ấn. Cái kia màu đen phật tượng trên mặt hiện lên một kia tức giận, bất quá, sau đó lần nữa trở nên lạnh nhạt, cánh tay đá huy động, đón lấy. Cái kia tới lui tại địa phương khác đen sắc ma khí cấp tốc hướng phía trường kiếm, kia đâm chúng địa phương phóng đi, trong nháy mắt, vậy đến đã phá vỡ áo giáp lần nữa bị tu bổ hoàn chỉnh. 3. Trường kiếm kia rốt cục mất đi cuối cùng lực đạo, kết quả, bị đen sắc ma khí chậm rãi bước bách đi ra, đi rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang, nghe rất là chật vật. Thế nào? Còn có chuyện gì? Sử hết ra. Ma khí nhìn lấy Dương Định, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Dương Định sắc mặt cực kỳ khó coi. Băng lãnh như sương, bao nhiêu gặp chắc trở chính mình cũng xuống tới, bao nhiêu địch người cũng đã bị chính mình 추 sát, hiện tại chẳng lẽ muốn bị một khối đá ngăn cản? Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bất quá, lần này, ngươi muốn làm bọn hắn ra tay. Về phần bọn hắn như thế nào sai xử ngươi, vậy thì là mạng ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không biết quý trọng, không biết thời thế. Đến lôi ngươi cái này thân tu vi, có lẽ là một cái coi như không điểm nhỏ tâm. Cái kia Tạ Mị Phật kiểm lần nữa cười một tiếng, Đối với Dương Đình nói ra, nghe cái này tượng đá ở trước mặt mình đắc ý, Dương Đình hận không thể trực tiếp một cước đi qua, liền đem hỗn đản này cho dâm nát. Thế nhưng là, hắn biết rõ, căn này không làm được, tầng kia áo giáp màu đen với hắn mà nói, chính là không qua được một đạo khảm. Nếu là không có cái này áo giáp màu đen chặn đường, đừng nói là cái này một tôn thạch đầu, liền xem như một ngọn núi, hiện tại đã bị triệt để bổ ra. Người có biện pháp gì tốt? Dương Đình đối với hệ thống hỏi. Cái này. Cái này hệ thống ấp úng, hiện nhiên là không có cái gì tốt đường giải quyết. Ngươi bây giờ lợi dụng đứng đầu lớn năng lực đi chạy, có lẽ còn có cơ hội. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình vô sỉ nói ra. Chạy. Ta nếu là chạy, có thể mang theo đường linh sao? Dương Đình nói ra. Cái này đương nhiên không được, nếu là mang theo đường linh, đừng nói là đảo bệnh, chỉ sợ ngay cả cái này cung điện ngươi cũng đi ra không được. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra. Vậy ta tình nguyện chết ở chỗ này. Ngươi thật đúng là ngu a. Lưu được thanh sơn tại không sầu không có tuổi đốt, ngươi có thể đợi đến chính mình tu vi đi lên, lập tức trở lại, nói không chừng đến lúc đó sự tình còn không có bết bát như vậy. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra, đến mức nào mới tính bết bát nhất? Nhất định phải nàng. Chết mới tính bết bát nhất sao? Dương Đình hỏi ngược một câu nói ra, cái này hệ thống lao đầu không phản bắt được. Thế nhưng là, liền xem như ngươi không cảm tâm, một mực tiếp tục như thế, lại có ý nghĩa gì? Trốn đi một cái, tóm lại tốt hơn hai cái cùng chết. Hệ thống lao đầu đối với Dương Đình nói ra. Chưa hẳn. ngươi hệ thống lao đầu nghe được Dương Đình lời nói, trực tiếp khí không được. Bất quá, nhìn thấy Dương Đình cái kia xuề ra cố chấp khuôn mặt, biết mình lần này hơn phân nửa là thuyết phục vô hiệu, dứt khoát không nói nữa, dù sao vô luận như thế nào, đến cuối cùng, thật đến cái kia khẩn yếu con đầu, hắn mới mặc kệ Dương Đình ý là cái gì, đều sẽ chủ động xuất thủ, đem Dương Đình cho cưỡng chế lấy đi. thế nào? Không dám động thủ sao? Lão Phật pho tượng đối với đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Dương Đình Sùi cười một tiếng nói ra: Đã ngươi đã đánh mệt mỏi, liền để cho ta tới ra tay đi. Phật tượng nói xong, sau đó cái kia cánh tay đá trực tiếp quét ngang mà đến, mang theo hô hô tiếng vang, nhìn tốc độ rất chậm, thế nhưng là thời gian nháy mắt liền đã đến trước mắt. Dương Đình trong lòng giật mình, thân thể nhảy lên, muốn trốn tránh, thế nhưng là còn không đợi hắn nhảy dựng lên, liền bị ai phát hiện mình song trên đùi đã bị quấn quanh hắc khí. Hắc khí như là siềng xích một dạng, gấp khóa chặt thân thể của hắn, không thể động đậy. ầm Cánh tay đá quét ngang, Dương Đình tránh tránh không khỏi, cái kia thu lại thông linh bảo ngọc lần nữa tê ra, kết quả, cái kia mang theo quét ngang thiên địa khí thế cánh tay đá trực tiếp đem cái kia thông linh bảo ngọc cho triệt để đánh bay ra ngoài. ầm Thông linh bảo ngọc giống như núi, va chạm ở trên vách tường, trực tiếp tại chỗ đó vách tường bên trên lưu lại một lỗ thủng lớn, mà càng làm cho Dương Đình đau lòng là... Cái này thông linh bảo ngọc vậy mà tại một kích này bên trong bị đánh đi một góc. Dương Đình tâm thần điều động, muốn đem cái kia thông linh bảo ngọc triệu hồi, thế nhưng là, lại phát hiện thần thức cùng cái kia thông linh bảo ngọc mất đi liên hệ, căn bản triệu hoán không tới. Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia thông linh bảo ngọc bên trong linh bị thương nặng. Chương 1231, Thiên nhân xuất thủ. Dương Đình đau lòng và phẫn nếu như nói Thiên Lang kiếm bên trong khí linh là một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa, Cái này thông linh bảo ngọc bên trong khí linh chính là một cái nghe lời tiểu cô nương, một mực tại Dương đỉnh sau lưng, cho tới bây giờ đều là bẽ ngoan, nhường làm cái gì liền làm cái gì, chủ yếu nhất là, khí linh còn đang từ từ lớn lên, thế nhưng là, hiện tại, chịu đựng như thế sau một kích, khó đảm bảo. Thế nào? Đau lòng. Cái kia tượng Phật đá đối với Dương đỉnh hỏi. Yên tâm, chẳng những là ngươi bảo vật, còn có ngươi. Cũng sẽ là kết cục này, ngươi rất nhanh liền có thể đi cùng hắn. Cái kia hát Phật đối với Dương Đình nói ra, mà trên mặt đất bùa đề kiểu thấy cảnh này, sắc mặt bình tĩnh, coi là nhìn thấy cái này cái ác ma bị Phật tổ trấn áp, chính mình sẽ mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng là, hiện tại, thật đến giờ phút này, phát hiện, giống như đồng thời không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Và anh, mặt khác một đầu cánh tay đá huy động lên đến, lần này, so lần trước khí thế còn kinh người hơn, còn muốn hùng vĩ, Dương Đình cánh tay không đứng ở giấy ruộng, thậm chí toàn thân đều đang không ngừng lắc lư. Hắn không thể cứ như vậy bị trói ở chỗ này, nói như vậy, chỉ có thể một con đường chết. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào lắc lư, dùng lực như thế nào, cái này xương mù màu đen tạo thành xích sắt đều là dị thường kiên cố, tổn thương không mấy may. Ta nhìn lần này, ngươi còn lấy cái gì đến ngăn cản? Cái kia Hắc Phật đối với Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Hiện tại, Dương Đình đã đối với hắn tạo không thành nhâm gì uy hiếp, còn lại chỉ là hắn tùy ý nắm. Ầm. Mặt khắc một tay lần nữa tựa như kia chớp thoáng hiện mà tới. Thanh thế to lớn, lực lớn vô cùng, phản phất muốn đem cái này phương thiên mà đều cho đánh nát. Dương Đình nhìn chầm chầm cái kia bay tới cánh tay đá, ánh mắt đỏ như máu. Cho dù là chết, cũng phải nhìn lấy, mình rốt cuộc là thế nào chết, nếu là thật sự có thể hóa thành lệ quỷ. Vậy mình sau khi chết, liền xem như hóa thành lệ quỷ, cũng muốn báo thù. Mà tại hắn ánh mắt đỏ như máu trong ngáy mắt, sau đó, trong hai mắt, hiện ra màu tím, đó lấy. Những thứ này hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, như là một khỏa màu tím mặt trời. Thiên đồng. Phá vọng. Dương đình ánh mắt bên trong tử khí hóng ánh nhưng, sau đó, vậy đến chớp mắt đã tới cánh tay đá, hiện tại, lại bị Dương đình bắt được trên không trung nhanh chóng bay tới dấu vết. Đây không phải là theo chỗ cũ bay thẳng đến, lại là xem nhẹ không gian khoảng cách, phảng phất, là nhảy vọt không gian trùng động, giảm bất ở giữa khoảng cách một dạng. Nhìn thấy lại như thế nào? Người có thể như thế nào? Cái kia hắc Phật tựa hồ cảm nhận được Dương Đình biến hóa, mang trên mặt cười lạnh, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. "Là, liền xem như hắn biết mình bí mật, thì tính sao, chúng quy lập tức sẽ biến thành một người chết." Thiên đồng, chấn hồn. Dương Đình trong ánh mắt, lần nữa phát ra hào quang màu tím, phản phất muốn không khí bên ngoài đều cho biến thành màu tím. Ân. Cái kia hắc Phật tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá, đi qua trong nháy mắt thất thần sau đó, lập tức khôi phục thanh minh, tốc độ nhanh chóng. Thậm chí vượt qua quan sát, nếu như không phải đây hết thể đều tại Dương Đình trong không chế, chỉ sợ, ngay cả trong chớp nhóng này ngẹn ngào trong nháy mắt đều nhào bắt không đến. Thiên đồng. hủy diệt. Dương Đình lần nữa gầm thét, một đạo màu tím mặt trời theo trong mi tâm phát ra, ánh sáng đột ngột xuất hiện tại chỗ đó hấp Phật trước người. Và anh. Một đạo nổ vang truyền đến, cái kia thân ở phía xa tượng vật đá, nửa bên mặt trực tiếp nổ tung, đến tà mị khuôn mặt, giờ phút này lại trở nên có chút dữ tợn a Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia hắc Phật Thạch Điêu toàn thân rung động, từng khối ra đá rơi xuống, lộ ra bên trong kim thân. Muốn chết! Tượng Phật đá gầm thét, đến đỉnh trệ cánh tay, lần nữa vung lên, hướng phía dương đỉnh chỗ này lập tới. Muốn đánh, ngươi có được sao? Dương đỉnh cười lạnh, sau đó, trong thần thức một đạo tử quang lần nữa bay ra, sau đó, cái kia tử quang hóa thành đao, trực tiếp thấu trống không mà ra, chém về phía cái kia thạch tố. Tử quang y mắng! nếu không phải trên không trung lưu lại một đạo đường vòng cùng, thậm chí đều không thể để cho người ta phát giác được hắn tồn tại với anh đến chầu lấy dương đỉnh bên này đánh tới cái kia cánh tay đá sắp đánh tới dương đỉnh trên người thời điểm nhanh chóng rút về hướng phía cái kia màu tím đao nhen đón mà đi ba cực đại vô cùng mang theo mạnh đại khí thế cánh tay đá đánh vào cái kia tử sắc quang trên đao không có cái kia hùng hồn khí thế trái lại phát ra một tiếng nu hòa ba một tiếng tử sắc quang đao tựa hồ bị thẻ ở đó Tượng Phật đá thân thể bưng lỏng, tựa hồ cảm thấy cái này công kích đối với mình sẽ không lại tạo thành tổn thương. Ngươi cũng quá coi thường cái này thần thức đao. Dương Đình cười lạnh. Quả nhiên Dương Đình suy nghĩ vừa mới rơi xuống, đó lấy, cái kia màu tím đao lần nữa tử quang óng ánh nhưng, đó lấy, đột nhiên run lên, lần nữa hướng phía cái kia tượng Phật đá trong ý nghĩ chém giết mà đi. Ẩm. Cùng tượng Phật đá cánh tay đá va chạm không có bất kỳ cái gì phản ứng từ đao tại đụng phải cái kia tượng Phật đá đầu sau đó. Phát ra hồng đại thanh âm, thật giống như một cái tạc đạn bị ném đến trong hồ nước, trong nháy mắt nổ thành lập một đạo gợn sóng. Xì xì xì. Cái kia tượng Phật đá bên trong phát ra một trận nhường người tê cả da đầu thanh âm. Quả nhiên có gì đó quái lạ, không biết là cái gì đồ vật, vậy mà dám ở chỗ này nói rằng là Phật, hóa loạn chúng sinh, đáng chết." Dương Đình gầm thét. Sau đó, trên người lần nữa tử quang đại thịnh, đó lấy, cả phim thiên địa đều bị một đạo hùng vĩ uy nghiêm cho tràn ngập, một tòa hùng vĩ cung điện xuất hiện. Kỳ Lân, Trân Long, Phượng Hoàng, Linh Trì, Giáng Châu, Phân Thủy, các loại linh thú tiên thảo nho nhau xuất hiện ở trên bầu trời tất cả đều trải rộng ra đó lấy chính là hùng vĩ tiếng chuông từng tiếng lên đỉnh đầu gõ vang Trân Long ngao du Phượng Hoàng bay múa suối chảy thác tuôn nhìn giống như một cái tiên cảnh mà ở đây tiên cảnh chỗ sâu một tòa trên tiên sơn một đạo nhìn phổ thông lại cho người ta hồng đại tề thiên nhân ảnh xuất hiện bóng người mơ hồ thấy không rõ chân dung thế nhưng là lại cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác, phảng phất cái này đại thiên thế giới, vạn thiên tiên cảnh cũng là bởi vì hắn tồn tại mới tồn tại một dạng. giờ phút này, cái kia hùng vĩ thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, như là khai thiên tích địa một dạng, ánh mắt bên trong có điện mang đang nhấp nháy. với anh, đó lấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, ép rơi xuống, phảng phất chín ngày thần tiên chân áp tà ma. chi chi chi, chít chít chít chít. Cái kia hát Phật nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống đại thủ, trong miệng không dừng lại phát ra gấp rút mà bất thường thét lên, chói tai dị thường, sau đó những thứ này bén nhọn gọi tiếng, vậy mà phát ra từng đạo từng đạo giống như thực chất âm ba công kích, trong cung điện hết thảy, tất cả đều bị nổ vỡ nát. Thế nhưng là, còn không đợi hắn triệt để phát cuồng, bàn tay lớn kia đã triệt để ép rơi xuống. ầm! Một đạo hư huyện thân ảnh theo cái kia tượng Phật đá bên trong bị bức bách đi ra. Phản phất là cái kia cự bản tay to cho ngạnh sinh sinh rút ra một dạng. Vậy mà, lại là một con chuột. Cái kia chuột cực đại vô cùng, đứng thẳng người lên, như cùng một đầu đại hát hùng. Thế nhưng là, cái này cực đại thân thể, cuối cùng vẫn bị bàn tay to kia trưởng cho một bàn tay đập quảng xuống đất. Chít chít chít chít. Chói hai quái khiếu vang lên lần nữa, thế nhưng là, lại không còn có loại kia âm ba như sóng muốn ngập trời uy lực, còn lại chỉ là thê thảm cầu khẩn. Bất quá là lao đầu chuột, cũng dám lân thiên đang chết một vạn lần. Dương Đình cả giận nói. Trước 1232, tín ngưỡng sụp đổ. Nhìn như cường đại vô cùng tượng Phật đá, không nghĩ tới nhược điểm lại là thần thức, càng không nghĩ đến lại là một con chuột thành tinh. Theo đầu này chuột bị cái kia ngồi ngay ngắn thiên đình bên trong thiên nhân một ba trưởng vô xuống đi ra, cái kia lượn lờ không tiêu tan hắc khí cũng triệt để tán đi, mà cái kia cao lớn tượng Phật đá pho tượng cũng triệt để đổ sụp, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Cùng thời khắc đó vỡ vụn còn có bên ngoài cái kia vô số tam thủ Phật tượng, giờ khắc này tất cả đều sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Bên cạnh, cái kia một mực đứng ở chỗ này nhìn thấy chân tướng bùa đề kiểu triệt để sướng sốt, ngược lại. Vậy mà tất cả đều ngược lại. Càng thêm đang hận cùng buồn cười là, chính mình nhiều năm như vậy thờ phụng lại là một con chuột. Cuồng phí chính mình một mảnh cười khổ, thậm chí, là hác Phật hiến thân đều cam tâm, thế nhưng là, nghĩ không ra. Cái này cái gọi là hắc Phật lại là như thế một tôn mặt hàng. a bồ đề kiều điên cuồng gào thét, như là như phát điên. Hô qua về sau, lại nghe xuống tới, mang trên mặt tuyệt vọng cùng lạnh lùng. Biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh lùng mà lại vô tình. Nhìn chăm chăm dương đình cả giận nói gạt ta. Cái này nhất định là ngươi đang gạt ta, Phật tổ không phải như vậy. Phật tổ nhất định không phải như vậy. Nói vậy đến kiều mị trong ánh mắt, giờ phút này lại bắt đầu không dừng lại rơi lệ, khóc khóc. Giọt giọt máu theo bên trong nhỏ giọt xuống. Gát ta. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ẩm. Bồ đề kiều đụng đầu vào cái kia bên cạnh trên vách tường. Cận kề cái chết, nàng cũng không nguyện ý đối mặt dạng này sự thật. Thế nhưng là, theo cái kia con chuột hiện ra nguyên hình, cái kia còn sống không chống không cùng lưu tay hai người lại tại đối với Dương Đình không dừng lại cầu xin tha thứ, đầu cũng đã gần muốn đem sàn nhà cho đập phá. Chỉ muốn đại nhân tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cam đoan, một năm. Không. Nửa năm, nhiều nhất nửa năm Tây vực bên trong phàm là người có thể trộn đến Tất nhiên đều là đại nhân tượng nặng Lưu tay ké quỵ dưới đất Đối với Dương Đình khẩn cầu Tượng nặng Ha ha ha Dương Đình cười Sau đó, ánh mắt bên trong nổ bắn ra sắc cơ Các ngươi còn ghét bỏ nghiệp trướng chưa đủ sao Đón lấy, cánh tay giơ lên Một cái hư hảo cự bản tay to hung hăng phiến ra ngoài Ba Ba Hai cái vang rội tắt hai Hung hăng đánh vào hai trên mặt người Hai người nửa bên mặt đều bị đánh không có, thống khổ đến cực hạn, mắt thấy Dương Đình căn bản không có tha thứ bọn hắn ý tứ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, căn bản không để ý tới trên mặt đau đớn, muốn muốn thừa cơ đào tẩu, đáng tiếc, Dương Đình căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này, không thấy Dương Đình có bất kỳ động tác gì, tại trước mặt bọn hắn liền xuất hiện lần nữa một cái to lớn bàn tay, thay nhau phiến đánh. Xin xinh đem hai người trò triệt để đánh chết. Sau khi chết càng là ngay cả linh hồn đều cho tháo rời ra bị Dương Đình đặt ở bên trong tiểu thế giới không dừng lại nung khô. Đây là bọn hắn nghiệp trướng, nhất định phải trả giá đắt. Quét mắt một vòng đã hoàn toàn rách mướp phật đường, sau đó, liền chạy tới đường linh trước mặt, giờ phút này nàng, đã tỉnh lại. Thật xin lỗi, lão sư tới chậm. Dương Đình đầy cõi lòng ấy náy nói ra. Không muộn, không có chút nào muộn. Ta liền biết lão sư nhất định sẽ tới. Đường linh đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình càng là lòng mang ấy Lúc trước. Chính mình thu hoạch được năng lực sau đó, một lần cũng không dám về nhà, chính là sợ mình tại thời khắc mấu chốt bảo hộ không được bọn hắn, chẳng những không thể cho bọn hắn mang đến an toàn, ngược lại sẽ mang đến không tất yếu uy hiếp, hiện tại. May mắn đường Linh không có việc gì, không phải vậy. Chỉ sợ thật phải hối hận cả một đời. Hai người bọn họ đâu này? lão sư, các nàng, ngươi tìm sao? Đường Linh hỏi. Đồ điệp đã bị ta tìm tới, nàng hiện tại chính mình lên làm trưởng môn, tu vi đồng dạng cao siêu. Còn nói không nguyện ý bị các ngươi kéo xuống đâu này." Dương Đình nói ra. Nàng ở đâu là sợ bị chúng ta kéo xuống, rõ ràng là sợ lão sư ngươi đem nàng cho rơi xuống. Đường Linh vừa cười vừa nói. Dương Đình sững sờ, bất quá, sau đó liền cười giả bộ như không có nghe hiểu. "Dương lão sư, ngươi cũng không cần né tránh, chúng ta đều đã là người trưởng thành, mà lại, cũng kinh lịch nhiều như vậy, hiện tại càng là không cần né tránh những thứ này." "Ta thích ngươi." Đồ Điệp cũng thích, Lưu Tuyết Mai cũng giống vậy. Đến lỗi người đối với chúng ta thái độ gì, đó là người sự tình, chúng ta mặc kệ, chúng ta yêu thích chúng ta. Đường Linh nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình có chút dở khóc dở cười. Còn có dạng này sự tình. Thích không phải lưỡng tình tương duyệt sự tình sao? Nếu như chỉ có một phương nỗ lực, như thế cảm tình muốn có làm được cái gì? Tính, không quản các nàng, các nàng biển nhỏ, về sau liền tốt. Dương Đình tự đủ. lão sư, ngươi liền thật đối với chúng ta không có một chút cảm giác. Đường Linh đối với Dương Đình hỏi. Ngươi đừng vội trả lời, về sau có là thời gian. Đường Linh nhìn thấy Dương Đình muốn mở miệng, tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Có lẽ là sợ hắn nói chuyện, không phải mình muốn muốn câu trả lời, chính mình sẽ thất vọng. Lão sư, đây thật là một đầu chuột thành tinh. Lại còn dám giả mạo phật tổ, hại vô số người, chết chưa hết tội. Đường Linh tức giận nói ra. Nếu để cho nàng những cái kia tiểu đồng bọn biết mình kém chút bị như thế một đầu thành tinh chuột cho. Cái kia còn không bị đám kia vô lương ra hỏa chết cười. Cái này còn không phải là phổ thông chuột, phệ thiên chuột. Nuốt phệ thiên cơ, man thiên quá hải, càng là lợi dụng nghiệp lực tu hành, chỉ là đi xóa lò, như là dựa theo chính đạo tiến hành theo chất lượng, khó đảm bảo thật không thể tu ra một cái chân Phật đến. Dương Đình đối với Đường Linh nói ra, liên quan tới con chuột này vấn đề, hắn cũng là hiện học hiện mại, vừa mới đạt được 8000 vạn đạo nghĩa đáng, đây là diệt đi cái này hàng ổ thù lao. Cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên mới hỏi hệ thống con chuột này tin tức. Quản nó cái gì chuột, dù sao chính là một đầu chuột. Đường Linh vẫn hận nói ra. Đối với những thứ này, Dương Đình đương nhiên sẽ không cùng nàng tranh luận, cái này chính là một đầu chuột không sai. Dương Đình mang theo đường Linh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thế nhưng là, sau khi đi ra ngoài, hoàn toàn lộn xộn, theo những cái kia pho tượng sụp đổ. Những thứ này tây vực lòng người trung tín ngựa cũng lập tức sụp đổ. Hát Phật là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, cũng là bọn hắn trụ thần. Hiện tại, cái này cây cột sụp đổ, trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí đã mất đi sống sót dũng khí. Có ít người vậy mà như là bồ đề kiểu một dạng, lựa chọn là cực đoan nhất phương thức, đến triệt để giải thoát chính mình. Đối bọn hắn tới nói, trước mắt tình huống, không thua gì một cái ác ngộ. Nhìn lấy những người kia khuôn mặt cái trước cái hoàn toàn không có thần thái, như là cái xác không hồn một dạng. Dương đỉnh cánh tay vung lên, cái kia tọa to lớn thiên đỉnh xuất hiện lần nữa, chân long vần quanh, phượng hoàng bay múa, tiên huyết giải càng có linh chi thủy cỏ. Một màn này tiên đình cảnh trí triệt để hấp dẫn trên mặt đất mọi người. Từng cái trong ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Mà càng để bọn hắn hưng phấn là, cái kia ngồi xếp bằng tại thiên đình người, không phải khác người, đúng là bọn họ thở phụng tam thủ Phật. Phật tổ. Gia la thành chúng sinh, tất cả đều quỳ xuống, ánh mắt cùng nhiệt loại kia âm ú đầy tử khí hoàn toàn biến mất không thấy. Trước 1233, Hiển Thánh. Trên bầu trời kim quang đại thịnh Cùng nguyên lai loại kia màu đèn tử khí hoàn toàn khác biệt, loại này kim sắc ánh sáng, lộ ra càng thêm thần thánh, mà trước đó bởi vì mất đi Phật tổ ý vào trở nên không chỗ theo mọi người, hiện tại, lần nữa nhìn thấy Phật tổ xuất hiện, từng cái càng thêm thanh kính. Không có người sẽ để ý, cái này mới xuất hiện Phật tổ, đã do ban đầu tam thủ Phật, biến thành hai tay, mà lại, loại kia kim quang càng là nhìn phảng phất so trên trời mặt trời còn nóng ánh hơn. Kim Phật ở trên bầu trời thật lâu không tiêu tan, mà cái kia té quỷ dưới đất người. Đồng dạng một mực quỷ thẳng không nổi á. Những người này mặc dù nhưng đã bị lừa dối, nhưng là, chí ít trong lòng có một cái tín ngưỡng, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, toàn bộ Tây vực diện mạo đều sẽ phát sinh cự biến hoa lớn. Dương Đình tự đủ. Cái này Tây vực đến cho ta cảm giác là man hoang chi địa, thế nhưng là, từ khi lão sư ngươi dáng lâm một khắc này, nơi này nhất định sẽ bị kim quang bào phủ. Mà cái kia xếp bằng ở trên đó kim thân, cũng chỉ có thể là ngươi. Đường Linh đối với Dương Đình nói ra Đi qua nhiều như vậy kinh lịch, hiện tại nàng, tính tình thu liễm rất nhiều, không bằng trước đó nhảy thoát, bất quá, cái kia ngẫu nhiên chớp động tràn đầy linh động ánh mắt, nhường Dương Đình trong lòng lo lắng quét sạch, mặc dù kinh lịch nhiều như vậy, thậm chí, kém chút mất đi tính mạng, dù sao xích tử chi tâm vẫn tại, cho dù là, để cao tu vi, về sau lần nữa về đến trái đất, cũng vẫn là sẽ bảo trì nội tâm thuần chân cùng thiện lương. Có nghĩ là muốn tu luyện? Dương Đình đối với Đường Linh nói ra, tu luyện. Đường Linh sững sở. Trước đó, tại trái đất thời điểm, cùng Dương đỉnh cùng một chỗ, luôn luôn ước ao Dương đỉnh siêu cấp thân thủ, thậm chí, chính nàng cũng từng huyện muốn trở thành nhất đại nữ hiệp, bất quá, những thứ này trùng quy lúc trước tuổi nhỏ không biết gì. Từ khi lại tới đây sau đó, kiến thức nhiều như vậy sinh sinh tử tử, lúc mới bắt đầu thời gian, cũng là khát vọng chính mình có được một thân tuyệt thế tu vi, thế nhưng là, hiện tại, trái lại không như thế khát vọng. Có người bảo hộ ta, ta đúng hay không tu luyện khác nhau ở chỗ nào sao? Đường Linh nói ra, lại nói, mệt mỏi như vậy. Đồ điệp hiện tại đã là một môn phái trưởng môn, càng có kim đan tu vi, liền cái này, nàng còn là không thỏa mãn, nàng nói ngươi cùng lưu tuyết mai hai người các ngươi đều vô cùng thông minh, nàng phải nhiều bỏ công sức, không thể thua cho các ngươi. Dương Đình nói ra, nàng thực sự là nói như vậy. Đương nhiên, vậy ta học, nhiều khổ ta còn không sợ. Đường Linh đột nhiên nói ra, Dương Đình không khỏi có chút thiên lặng. Trên thực tế. Chính như ngươi vừa mới nói, liền xem như ngươi không tu luyện, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn, cam đoan có thể bảo hộ ngươi. Dương Đình nói ra, không được, đây không phải an toàn không vấn đề an toàn. Đường Linh lập tức cự tuyệt nói, vẻ mặt thành thật nghiêm túc mà vừa đáng yêu biểu lộ, nhường Dương Đình cảm giác được một cô đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhất là đường Linh đột nhiên cười giả dối, hỏi hắn thời điểm, loại cảm giác này trở nên càng thêm mánh liệt. Ngươi biết nàng vì cái gì cố gắng như vậy? Vì cái gì lại nói như vậy sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi tranh cường hào thắng? Dương Đình nói ra. Nông cạn. Đường Linh trực tiếp đối với Dương Đình khiển trách. Nàng mặt ngoài là quan tâm thắng thua, nhưng thật ra là càng quan tâm người A. Ta Dương Lão sư. Đường Linh nói, liền ôm chặt lấy Dương Đình cánh tay. Dương Đình vừa vặn vừa mới chuẩn bị hất ra, liền bị Đường Linh cho dối cho một trận. Không được núp ních. Nơi này là thần giới, trường học cái kia một bộ không quản được ta, lại nói ta cũng đã trưởng thành, ta có tự do." Đường Linh nói ra. Sau đó, lần nữa cười giả dối, tự đủ ta thực sự là bội phục ta chính mình, lúc đó chính là như thế tuệ nhãn biết trâu, liếc mắt liền nhìn ra người không tầm thường. May mắn ta trước thời gian bố cục, không phải vậy, hiện tại liên nhập cục cơ hội đều không có. Đồ điệp mặc dù mượn, nhưng là, dù sao gặp phải chuyến xe cuối, đến lỗi có thể hay không đạt được, vậy phải xem nàng tạo hóa. Nếu là những vật khác, cho dù là đứng đầu thích đồ chơi Chỉ cần nàng thích, ta đều có thể tặng cho nàng, thế nhưng là cái này. Không thể nhường. Đường Linh tự nhủ Sau đó, Dương Đình liền cảm giác mình cánh tay bị ôm càng chặt. Cơ hội gì? Cái gì vào của ca? Dương Đình cảm giác mình bị nói mơ hồ. Mười ngày sau, cái tiêu tây vượt lạc ra thành bên trong Phật tượng lần nữa Kim Quang Đại Thịnh, từng đạo từng đạo tượng nặn mù ánh sáng nở rộ. Sau đó, chính là hét dài một tiếng. Trên bầu trời tử sắc thiên lôi cuồn cuộn mà đến, còn không đợi hắn rơi xuống. Dương đình đã thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong tầng mây, đó lấy, trên bầu trời phong lôi kích lay động, hát vân bên trong, phảng phất có một cái kim sắc mặt trời, khi thì kim quang vạn đạo, khi thì hát cám không ánh sáng. Lạc giả thành mọi người triệt để nhìn ngây người, không biết trên bầu trời đến cùng ra cái gì, biết rõ cái kia gọi là đường linh Bồ Tát Hiền Thánh, mọi người mới tính biết rõ tường tình. Chính là Phật tổ tại hàng yêu trừ ma. Giang giác. Theo lôi điện lập lòe, lạc giả thành lần nữa quỳ xuống một mảng lớn. Mọi người nhao nhao quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện, một cỗ to lớn nghiệp lực tất cả đều hướng phía Dương đỉnh trên người hội tụ. Lại qua sau nửa giờ, trên bầu trời mây đen tan hết lôi đỉnh biến mất, cùng lúc đó, Già La Thành phía đông một tòa kim liên ao triệt để khô cạn. Bờ hò hò. Một đạo như là long ngâm một dạng thanh âm ở trên bầu trời vang lên, sau đó, mọi người liền thấy đạo kia kim thân Phật tổ lần nữa ở trên bầu trời hiển thánh. Già La Thành mọi người nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện mong ước. Đoạn thời gian gần nhất, Bọn hắn rõ ràng cảm giác được Phật tổ tựa như biến một dạng, càng thêm từ bi, càng thêm cùng người thân cận. Càng làm chủ hơn nếu như hữu cầu tất ứng. Đường Linh ngồi trên mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nói bóng người to lớn, ánh mắt hiếp thành hình trăng lưỡi liềm. Ta nhãn quang thật tốt, làm ngươi còn ở trường học thời điểm, ta liền biết ngươi lại là thiên thần hạ phàm. Lại là một tháng trôi qua, càng động tĩnh lớn phát sinh ở lạc giả thành bên trong, toàn bộ tây vực đều cùng cộng hưởng theo. Tất cả Phật tượng trong nháy mắt tất cả đều phát ra kim sắc quang mang, mà trên bầu trời lôi đỉnh càng thêm nghiêm khắc, rất có nếu như không thể ngăn cản dương đỉnh, vậy thì tính cả cái thế giới này cũng cùng một chỗ hủy đi quyết tâm. Chẳng những là Tây Vực, liền xem như Đông Phương Sơn Lộc, Bắc Cực băng Nguyên, rộng lớn Nam Cương, tất cả đều trong nháy mắt phát sinh dị tượng, những cao thủ kia, tất cả đều sinh lòng cảm ứng, không hẹn mà cùng hướng phía lạc giả thành trung lại. Vâng, cái kia hùng vĩ thiên đình xuất hiện lần nữa. Trên bầu trời chân long hoành không, một đầu cự long toàn thân kim quang trói mắt, như là khoác một kiện kim giáp ở trên bầu trời tới lui, ngang qua thành trì nam bắc, sau đó liền làm một tiếng vang tận mây xanh phân minh. Sau đó một đạo toàn thân tuyết trắng đại điểu ở trên bầu trời bay lượn, cánh chim triển khai ra thiên tế nhật, cả tòa thành trì tất cả đều tại hắn trong bóng tối, âm thanh chấn cửu tiêu, thiên hạ đều biết. Trầm Dã Lão Quy xuất hiện tại trên người nó quấn quanh lấy một đầu cự xà hình thể đồng dạng to lớn vô cùng, đó lấy. Còn có vô số linh thú ở trên bầu trời hiện hiện, mà tới đồng xuất là cái kia cự hình như trời xanh đại một kỳ hoa dị thảo. Mỗi một gốc đều linh tú chi cực, hương khí mê người, chập chân yêu kiểu. Tiên thảo, đây tuyệt đối là tiên thảo không thể nghi ngờ. đó lấy, ở đây thủy thú cùng tiên thảo bên trong xuất hiện một nói cung điện khổng lồ, mà tại cái kia phía trên cung điện, thì ngồi xếp bằng một cái tiên nhân. Tiên nhân kim quang vạn trượng, như cùng một cái mặt trời. Phật tổ. Chính là Phật tổ. Lạc ra thành mọi người quỳ xuống đất không nổi a thần sắc kích động không thôi. Trước 1234, Quy Y Y Trên bầu trời kim quang vạn đạo, một tòa hùng vị thân ảnh xuất hiện tại thiên đình bên trong, phảng phất, cái này giống tại thiên đình phía trên, mà cái kia chân long phượng hoàng tiên hạc bạch hạc kỳ lân linh thú, tất cả đều vòng quanh hắn phi hành, tiên thảo cũng là hướng phía hắn trôi nổi, toàn bộ bên trên bầu trời, mặt trời hoàn toàn bị che đậy, trên bầu trời hết thảy đều trở nên hư ảo chỉ có thể nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng. Nhìn như ngồi cao tại cửu thiên tri thượng, kỳ thực rơi vào mỗi người trong lòng. Phật tổ. Bài kiến Phật tổ. Không có không thể kháng cự áp lực, không có không thể ngăn cản bức bách, thế nhưng là, dưới đấy mọi người lại tất cả đều cùng nhau quỳ xuống thăm viếng. Có rất nhiều người thậm chí khóc không thành tiếng. Ngàn năm không có đại khí tượng, bị bọn hắn gặp phải. Phật tổ hiền linh, Phật tổ hiền linh. Vô luận nam nữ già trẻ, giờ phút này tất cả đều chỉnh tề quỳ xuống. Tám thanh quang. Cùng lúc đó một đạo đạo tín ngựa chi lực tất cả đều hướng phía dương đỉnh chỗ này hội tụ mỗi một đầu đều là như thế tinh khiết mỗi một đầu đều là như thế trắng kiện ngàn vạn sợi tơ hội tụ thành biển ầm ầm trên bầu trời lần nữa có lôi tiếng vang lên bất quá lần này lại không còn có mây đen tường vân thủy ngay dày đặc tất cả mọi người cảm giác được mình bị một cỗ kim sắc sợi tơ bao phủ ta chân không thương có cái bị chân thụ bị thương rất nặng người kích động cao giọng hô ta cánh tay Ta cánh tay lại lần nữa có thể di động. Có thể di động. Một cái tuổi trẻ bị ngã đoạn cánh tay hơn 10 năm người, lần nữa cảm giác được một cỗ cảm giác tê dại cảm giác theo trên cánh tay truyền đến, sau đó, cái kia đã tàn phế cánh tay, lần nữa tỏa ra sự sống. Nữ Nhi, ngươi trên mặt vết sẹo. Vết sẹo không có. Một cô phụ nữ nghe được chung quanh từng tiếng kỳ tích âm thanh, cấp tốc hướng phía Nữ Nhi của mình trên mặt nhìn lại không có. Quấn quanh Nữ Nhi nhiều năm vết sẹo. Biến mất. Trên mặt nữ nhi ra thịt lần nữa trở nên trắng non vô ngân. Tạ Phật Tổ. Đa Tạ Phật Tổ. Dưới đáy vang lên lần nữa một mảnh tiếng vui mừng âm, sau đó, liền là thành kính quỳ lạy Kỳ tích tại tiếp tục, kim quang phổ chiếu, chỗ chiếu chi địa, đều là nhạc tổ Đỉnh đầu, cái kia hùng vĩ thiên đình đang không ngừng mở rộng, phía trên chân long cùng phượng hoàng thụy thú cũng càng ngày càng nhiều, suối chảy thác tuôn tiên hạc bay múa, khí thế của tiên gia mà tại chỗ đó hùng vĩ phía trên cung điện đạo thân ảnh kia cũng đang không ngừng phồng lớn. Phía trên kim quang phổ chiếu, mỗi người đều tắm rửa tại bên trong, đạt được không nhỏ chỗ tốt. Đông đông đông, từng đạo từng đạo như là tiên trung một dạng thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Sau đó, từng đóa từng đóa hoa tươi từ không trung rơi xuống, mà trên mặt đất cũng dâng lên từng đoàn từng đoàn thủy ai. Đây là thần tích, đây là tiên đỉnh. Nếu như trước đó còn có người hoài nghi những thứ này, nhưng là bây giờ thấy những thứ này sau đó, sẽ không lại có một chút nghi vấn. Dù là vừa mới bắt đầu đứng đấy những người kia, hiện tại cũng tất cả đều quỳ đi xuống. Kim quang vạn trượng, rất nhanh thiên đình liền mang theo tường vân, hướng phía bốn phương tám hướng không dừng lại mở rộng, mà kim quang kia vạn đạo thân ảnh, vô luận ở chỗ nào, đều là tại đỉnh đầu bọn họ, sau đầu sinh ra vầng sáng màu vàng nóng, phụ trợ càng thêm thần thánh. Lạc Gia Thành, Thiên Đống Thành, Kim Sư Thành, Bạch Tượng Thành, từng tòa thành chỉ bị kim quang này bao phủ, những cái kia phật đồ tất cả đều thành kính tế quy dưới đất. Đối với đỉnh đầu tôn này kim Phật quý lạy, thần sắc trang nghiêm kích động mà thành kính. Tầm nửa ngày sau, toàn bộ Tây Vực, như là trải lên một mảnh kim sắc ráng ngây, vạn đạo kim quang, sông thẳng tới chân trời, biến thành một cái kim sắc quốc độ. Đông đông đông, hùng vĩ tiếng chuông tại Tây Vực bên trong gõ vang, như là đụng vang thiên trùng. thân ở Tây Vực, vô luận là tại đây một cái góc, đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm này hùng vĩ. Cái kia, đó là cái gì? Toàn bộ Tây vực tất cả đều bao phủ tại kim quang bên trong về sau, thiên đình đồng thời không có đình chỉ, kim sắc cung điện, đang không ngừng mở rộng, rất nhanh, liền vượt qua Tây vực ngàn vạn hoa mạc, đi vào Bắc Hải Chi Tân. Trên bờ biển, từng đạo từng đạo thân ảnh màu đen tại chiều lấy trên bờ cắt nhân loại truy sát. Chính là trèo lên thượng hải bờ hải thú, giờ phút này, hung tính bại lộ, đang đuổi lấy nhân loại tiến hành đổ sát. Từng đạo từng đạo tan nát tâm can thanh âm truyền đến, chính là trên mặt đất mọi người lại cầu cứu Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay, hải thú hung tàn, đã thôn phệ bọn hắn đồng bạn, chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ là bị thôn phệ vận mệnh, mất mạng chạy trốn, chỉ hy vọng có thể chết càng chậm chậm một chút. Đông đông đông, từng đạo từng đạo chuông tiếng vang lên, những người này ở đây loại nguy cơ này trong hoàn cảnh, vậy mà. Ngây người. Bất quá, sau đó, liền chú ý tới điểm này, từng cái trong lòng kinh hãi, bởi vì, theo lấy bọn hắn ngây người, nước này bên trong hải thú lần nữa tới gần một điểm. Chạy. Nhất định phải lập tức chạy. Thế nhưng là, hải thú vẫn là áp quá gần. Căn bản tránh phòng không được. Những người này thậm chí đã có chút nhận mệnh, nhưng là, cũng không ghi hận cái kia từ đằng xa truyền đến tiếng Trung. Bởi vì, tiếng Trung này vang lên, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia thần thánh mà hùng vĩ một màn. Trên bầu trời kim quang vạn đạo, long vượng bay múa, thiên nữ vung hoa, còn có một cái hùng vĩ cung điện, mà tại phía trên cung điện ngồi xếp bằng người kia. Tựa hồ cùng lúc trước đi Tây Vực quỳ bái Phật Đà tương tự. Bất quá từ nội tâm mà nói, đối trước mắt cái thân ảnh này càng thêm thân cận. Bởi vì tại Tây Vực nhìn thấy cái kia Phật Đà thân ảnh thật sự là quá già người. Chẳng những sinh ra ba cánh tay, còn toàn thân hắc khởi đến lợn lợn. Trên mặt càng là mang theo tà mị tiêu dung. Đây có trước mắt cái này nhìn dễ chịu thư thái. Chẳng những mặt ngậm từ bi, còn có một loại thương xót chúng sinh ánh mắt cùng biểu lộ. Không tiếc những người kia trong lòng nói ra như là trước kia gặp phải. Nói không chừng cũng sẽ quỷ lệ thờ phụng. Có người nói Ông Đột nhiên, bọn hắn bên thai tựa hầu nghe đến một trận mù mịt thanh âm Đó lấy, liền thấy trên bầu trời một vệt kim quang rơi xuống Kim quang kia nhìn như nhu hòa Lại tốc độ kinh người Trong ngáy mắt, liền đã đến bên cạnh bọn họ Cuối cùng, những cái kia kim quang vậy mà toàn bộ rơi trên người bọn hắn Những người này hoàn toàn sứng sốt, Không rõ kim quang này là cái gì Thế nhưng là, sau đó Liền cảm giác mình mỏi mệt không chịu nổi, thân thể lần nữa tràn ngập khí lực, so lần thứ nhất thịt bỏ thời điểm, khí lực còn muốn đi lớn. Thậm chí, cho bọn hắn một loại ảo giác hiện tại, chỉ cần bọn hắn nguyện ý trở lại, thậm chí có thể một quyền đem thâm hậu những vật kia cho triệt để đánh chết. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cho dù là bọn họ hiện tại thật có thực lực này, cũng không có cơ hội này. Bởi vì, kim quang kia rơi xuống chẳng những rơi trên người bọn hắn, còn rơi tại những cái kia hải thú trên người. Hải thú sừng sốt kinh ngạc đứng đứng ở đó, bất quá, sau đó, liền ầm vang cái quỷ dưới đất, đối với bầu trời dập đầu. Ta nguyện ý quý y y. Trên bầu trời thân ảnh kia không vui không buồn, bởi vì, tại bọn hắn quỳ lạy thời điểm, phát hiện trong biển rộng, có rất nhiều hải thú giờ phút này cũng tất cả đều lộ ra, đồng dạng đối với trên trời thật thần quy lạy. Ta nguyện ý quý y y. Từng đạo từng đạo thanh âm, thậm chí, so hồng trung đại lữ còn muốn hùng vĩ. Mà tại trên bờ mọi người, sững sờ một lát, đó lấy Liền đầu dạp xuống đất, thực tình quý sát. Chúng ta cũng nguyện ý quý ý. Trước 1235, kim quang phổ chiếu. Trên bầu trời không dừng lại có kim quang về xuống. Những cái kia kim quang, như là chữa thương thánh dược, có thể trị hết thể cực khổ, bệnh nặng người, thân thể khỏi hẳn, ngay tại xung đột thế lực, cũng tất cả đều ngừng căng qua. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên tốt đẹp như thế. Trên bầu trời, thiên đình lần nữa mở rộng, bắc hải bên trong, vô luận là ở trên đảo vẫn là trong biển sinh vật. Tại thời khắc này, tiếp nhận cái này vạn đạo kim quang sau đó hung tính tựa hồ cũng giảm rất nhiều. Mà những cái kia xảo trá bất thường người cũng tương tự đều tại thời khắc này trở nên bình thản vạn phận. Kim quang không dừng lại rủ xuống, thiên đình cũng đang không ngừng quyết trường, Rất nhanh, to lớn thiên đình liền đã triệt để bao trùn bắc hải, thần châu. Cái này gần nhất vừa mới quật khởi thế lực, chỉnh hợp ba tòa đảo thế lực, thực lực tăng lên một mảng lớn. Liên yến thu càng là chăm lo quản lý, đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng không dùng võ lực khinh người, cho dù là một cái tay trói gà không chặt người, chỉ cần không có phạm sai lầm, bất kỳ người nào cũng không thể vũ đủ. Đến lỗi những cái kia tu giả, dám lấy võ phạm cấm, tất cả đều ngay đầu tiên bị bắt, nghiêm trọng người, trực tiếp tại chỗ giết chết. Những cái kia từ bên ngoài đi tới người, vừa mới bắt đầu lúc đến thời gian, căn bản không thích đứng nơi này khuôn sáo. Thế nhưng là, lại tới đây nửa tháng sau, liền rốt cuộc không nguyện ý rời đi. Không có người thật thích loại kia sinh không chết do bản thân trưởng không cảm giác. Cho dù là tu vi cao siêu võ giả cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể tại nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định trong thế giới rất tốt sinh tồn. Thế nhưng là ở chỗ này tại thần châu chỉ cần mình không phạm sai lầm không có người có thể tùy ý lấy đi tính mạng mình những cái kia tu vi yếu không thể tu vi cường hành động dạng không thể loại này yên ổn sinh hoạt chỉ sợ tại toàn bộ bắc hải bên trong cũng liền thần châu đảo có thể vì bọn hắn cung cấp cái này cũng thành bọn hắn lưu lại lý do. Thế nhưng là Dù cho lưu lại rất nhiều cao giai võ giả, chung quanh những cái kia hòn đảo, còn là muốn triệt để chiếm lấy thần châu, thậm chí đem nơi này không giống bình thường địa phương, triệt để cho hủy đi. Nếu là, nhường thần châu tại kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ, ta đều muốn tới nơi này làm một cái an phận thủ thiết tháp của người. Lá dụng đảo đảo chủ đối với người bên cạnh nói ra, mặc dù là cao quý đảo chủ, cũng không phải hoàn toàn không sợ hãi, không chừng ngày nào liền sẽ bị trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ cho chiếm lấy sinh mệnh. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Đáng tiếc. Đáng tiếc ta là một cái đảo chủ, không thể tùy hứng A. Lá dụng đảo đảo chủ nói ra. Đây là hắn có thể tổ chức cuối cùng một đợt nhân thủ, nếu là lần này lại thất bại, vậy sau này, sẽ không lại có khả năng này. Trái tim đen đu ám đọc chuyện tại, chuyện đu ạt. Ui theo những cái kia quy định áp dụng, về sau, có rất nhiều người nguyện ý tới nơi này, nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ thủ tại chỗ này, đến lúc đó, liền xem như cách còn có mấy ngàn giảm lá dụng đảo người. Chỉ sợ cũng phải khống chế không nổi muốn chạy qua bên này, ngược lại thời điểm, hắn chỉ sợ khống chế đều khống chế không nổi. Dứt khoát lại liều một lần a Có lẽ có thể thắng cũng khó nói. Cái kia trong lòng người nói ra. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn hạ lệnh thời điểm, trên bầu trời bay tới miểu viễn tiếng Trung, tựa như là cựu thiên tri thượng bay xuống mà đến, rất nhanh, bọn hắn liền biết, đây không phải giống như, mà là đúng là. Nơi xa, hải thiên đụng vào nhau trên bầu trời, đột nhiên bị nhuộm thành kim sắc, kim sắc tường vân. Hải Dương màu vàng nóng, còn có kim sắc cung điện. Mà tại cái kia phía trên cung điện, Long Phượng quay quanh bên trong, tựa hồ ngồi xếp bằng một nói bóng người vàng nóng. Đảo chủ. Thần Châu ở trên đảo mọi người, nhìn thấy cái kia như là thiên thần đồng dạng, ngồi ngay ngắn tại Cửu Thiên Chi thượng dương đỉnh, từng cái thần sắc kích động tới cực điểm, bọn hắn nhận ra, đó là bọn họ Thánh chủ, cũng là để bọn hắn cảm giác mình là một người người. Trong khoảng thời gian này biến hóa, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích. Đảo chủ trở về. Đảo chủ trở về, thiên đình đang không ngừng mở rộng, Đạo kia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thân ảnh trở nên càng thêm thần thánh. Ở trên đảo những người kia, đã toàn bộ điên cuồng, nếu như nói vừa mới bắt đầu bọn hắn đối với, đúng, Dương Đình không có hảo cảm gì, hiện tại, vượt qua tốt như vậy sinh hoạt sau đó, không người không đúng hắn mắc ơn. Hiện tại, còn lại hòn đảo muốn liên hợp lại đến đúng trả cho bọn họ, thế nhưng là, đến kết quả cuối cùng chính là, thần châu ở trên đảo người càng ngày càng nhiều, đối phương lại càng ngày càng ít. Thậm chí, ngay cả những cái kia đi theo còn lại đảo chủ đến đây, muốn triệt để bình định thần châu hòn đảo người, lại tới đây sau đó, liền triệt để cắm dễ ở chỗ này, cũng không tiếp tục nguyện ý rời đi. Bọn hắn biết rõ, đây là đảo chủ công lao, những thứ này tất cả đều là đảo chủ công lao. Ông! Trên bầu trời, kim quang rẩy xuống, vạn trượng quang mang. Tắm rửa tại cái này kim quang bên trong người, tất cả đều toàn thân thư thái, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Linh nhi cô nàng kia... Nhãn quang quả nhiên là tốt đến cực hạn, Thần châu đảo chủ phủ, cái kia ở đảo chủ, thế nhưng là, hiện tại, lại bị đồ điệp cho tu hú chiếm tổ chim khách. Giờ phút này đồ điệp, nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời, một mặt hạnh phúc. Thật giống như một cô vợ nhỏ nhìn thấy trượng phu ở bên ngoài phong quang một dạng. Liệt yến thu nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, trong thần sắc tràn đầy sùng kính. Nam nhân này, cái này như thần nam nhân, cuối cùng thành thần. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, trong óc nàng giờ phút này lại nhớ hắn là nữ nhân kia không tiếc bạt sơn liên quan thủy thiên vạn lý tới nơi này tìm kiếm sự tình thực sự là một cái may mắn nữ nhân bắc hải giờ phút này đã khắp nơi trên đất kim quang đạo kia hùng vĩ thân ảnh ngồi xếp bằng tại thiên đình phía trên quan sát phía dưới vạn lý sông lớn mỗi một cái sinh vật tựa hồ cũng tại hắn ý thức bên trong rất nhỏ tới đất bên trên con kiến tĩnh mịch đến dưới biển sâu hang hết thảy đều là như thế rõ ràng hết thảy đều đang nắm giữ dương đình nhìn thấy đồ đệm. Nhìn thấy liệt tiến thu, nhìn thấy mỗi một cái thành kính quỷ bái người khác cùng thú, thậm chí, ngay cả cái kia tràn ngập linh tính, đối với hắn lắc lư hoa có cũng đều đều ở hắn ánh mắt bên trong. Mà ở đây chút ít thấy bên trong, hắn đang tìm một người. Một cái bởi vì hắn mà chịu tội, bởi vì hắn mà bị trói trói đến nơi đây người. Nam Cương. Mên ngông rừng cây, nhìn rậm rạp xanh tươi phía dưới, lại ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Độc trùng độc trướng phân bố, mà càng thêm đáng sợ thì là nơi này vu. Nam Cương đứng đầu Nam, liên miên chân núi phía dưới, có một mảng lớn rừng rậm, mỗi mỗi thân cây cối đều có trên vạn năm lâu dài, đường kính đều có vài mét, dạng này trời xanh đại mục, nếu là bị trái đất nhường nhìn thấy, chỉ sợ cho nhìn thấy khủng long một cái biểu lộ A. Mà tại vùng rừng rậm này trước đó một lớn phiến đất trống bên trên, giờ phút này lại tràn đầy ồn ào âm thanh. Bọn hắn muôn tế tự, tế tự cổ thần. Một nữ tử như là tiên tử một dạng xinh đẹp, vô cấu vô trần, vẹn vẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta chung thân khó quên. Nếu là đồ điệp cùng đường linh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này chính là cùng các nàng cùng một chỗ bị bắt cóc tới nơi này lưu tuyết mai. Giờ phút này, lưu tuyết mai bị trói lại tại trên cây cột, mà tại nàng còn lại, thì là một mảng lớn thần thụ phía trên thân cảnh. Dùng thân một nhóm lửa tế phẩm, cổ thần mới có thể vĩnh viễn bảo hộ tại trại nở chồng dân. Ngươi chỉ cần theo ta, ta chẳng những có thể dùng không để cho ngươi làm tế phẩm còn có thể để ngươi về sau tại trại bên trong dưới một người, trên vạn người, phải biết, cha ta sau khi chết, ta chính là đại vũ. Cái này trại thật thần. Ngươi thật sự không quan tâm di chuyển. Một cái đầu bên trên cắm linh vũ, trên mặt vẽ lấy phù văn, xuyên qua ma y nam tử, đối với Lưu Tuyết Mai ánh mắt cực nóng hỏi. Trước 1236, ngươi không xứng. Trên đài cao, Lưu Tuyết Mai bị đánh phẫn như cùng một cái lâm trần tiên tử một dạng, dù cho là những cái kia trại bên trong người, cũng không thể không thừa nhận. Đây là một cái thiên nhân hạ phạm, cũng chỉ có đem dạng này nữ tử hiến tế cho cổ thần, cổ thần mới có thể bảo vệ bọn hắn. Lúc này, Tế Ti Đại Nhân đi đến nữ tử kia bên người, đối với nàng nói cái gì lời nói, bọn hắn sẽ không đóng tâm, cũng không cần phải quan tâm, bởi vì bọn hắn đối với, đúng, Tế Ti có tuyệt đối tín nhiệm, liền như là bọn hắn tín nhiệm cổ thần mở dạng. Người cái kia tốt tốt nắm chắc cơ hội này. Một khiết đối với Lưu Tuyết Mai lần nữa thấp giọng nói ra, như thế một cái mỹ nữ... Hắn nhìn thấy lần đầu tiên, liền đã nhìn chúng, vì thế, hắn thậm chí không tiếc thuyết phục trong tộc đại trưởng lao giết chết những cái kia chạy đến trại bên trong những người khác, hiện tại, chỉ còn lại có như thế một nữ tử, hắn tin tưởng mình có hoàn toàn chắc chắn, đem nàng cho đạt được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ tử này muốn thức thời phối hợp chính mình diễn kịch. Không phải vậy, hiện tại toàn tộc bên trong người cũng đã nhận định đây là hiến tế cho cổ thần tế phẩm, mặc dù hắn là tế ti, phụ thân hắn là đại vụ, hắn cũng không thể làm loạn. Lưu Tuyết Mai ánh mắt y nguyên lạnh lùng, nhìn lấy một khiết tựa như là đang nhìn một tên hề. Ngươi loại ánh mắt này để cho ta bị thương rất nặng, ngươi cũng sẽ mất đi cuối cùng cơ hội." Một khiết đối với Dương Đình nói ra. "Ngươi muốn ta làm nữ nhân ngươi?" Lưu Tuyết Mai rốt cục nói chuyện. "Đối với, đúng, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta, ta cam đoan ngươi không biết lại thụ đến bất cứ thương tổn gì, mà lại, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không hạn chế ngươi tự do, cho dù là ngươi muốn muốn đi ra trại." đi Đông Phương Sơn Lộc, hoặc là đi Tây Vượt Lại hoặc là đi Bắc Hải, ta đều sẽ không ngăn lấy. Một khiết kinh hỉ nói ra. Hỏi lâu như vậy, một mực không có kết quả, hiện tại, Lưu Tuyết Mai thật vất vả nguyện ý cho chính mình nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù là nàng hiện tại y nguyên một mặt cười lạnh cùng kinh thường. Hừ! Lưu Tuyết Mai lạnh hừ một tiếng, sau đó, lần nữa viết nghiêng hắn lướt mắt, lạnh nhạt nói ngươi không xứng Cút xuống đi! Không cần đến lãng tốn thời gian, chủ yếu hơn là không cần đến buồn nôn ta. Nói xong, Lưu Tuyết Mai liền đóng chặt lại con mắt, không tiếp tục để ý trước mặt đứng đấy cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Không biết hắn hiện tại thế nào? Có hay không tránh thoát đi? Đúng hay không sẽ muốn ta? Lưu Tuyết Mai trong lòng tự nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Chỉ tiếc, như thế bị đốt sau khi chết, sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy ngươi. Lưu Tuyết Mai trong lòng nói. Bất quá, ta không hối hận. Trên mặt một mặt thẳng nhiên, Nếu như không thể miễn ở vừa chết, vậy thì dứt khoát chết tiêu sái một điểm. Về sau, nếu là hắn thật tìm tới nơi này, thăm dò được ta tình huống, nói không chừng sẽ còn vì ta kiêu ngạo a." Lưu Tuyết Mai thầm nghĩ đến. Cái kia tế ti một khiết nghe được Lưu Tuyết Mai lời nói, lại nhìn thấy nàng một lòng muốn chết bộ dáng, ánh mắt bên trong phẫn nộ đều muốn phun ra hỏa diễm đến, hận không thể hiện tại liền tóm lấy nữ nhân này, hung hăng trà đạp, để cho nàng biết mình lợi hại. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bởi vì Theo mặt khác trên một đài cao hắn nhìn thấy một cái lạnh băng băng nhãn thần, ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị rõ ràng. Không nguyện ý đi theo ta, vậy thì đi chết đi. Một khiết hung hăng nói một câu, sau đó, quay người hướng phía phía dưới đi đến. Hiến tế, hiến tế. Dưới đây những cái kia chạy bên trong người, tất cả đều dơ bó đuốc lớn tiếng la lên. Bọn hắn thờ phụng cổ thần, đối với, đúng, cổ thần hiến tế, là nữ nhân này vinh hạnh, dung không được từ chối, càng dung không được qua loa. Một cái trong tay cầm một trượng nam tử, hướng phía nhìn bên này tới, ánh mắt lạnh lùng, sau đó, lần nữa trở nên trình trọng, trong tay nắm lấy một cái bó đuốc, chỉ cần lửa này đem rơi xuống, lưu tuyết mai liền sẽ trong nháy mắt bị nhen lửa, cũng sẽ bị hiến tế cho cái kia hư vô phiêu miệu cổ thần. Một khiết nhìn lấy cha mình, ánh mắt bên trong có cầu khẩn hiện nhiên, đến bây giờ, hắn vẫn là không có từ bỏ, muốn đem nữ nhân này lưu lại. Thế nhưng là cái kia đứng tại trên đài cao đại vù, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái căn bản không có ngừng tự động, ánh mắt cũng càng thêm nghiêm khắc. Vâng, bó đúc thiêu đốt càng thêm vượng. Cổ thần, cổ thần, hiến tế, hiến tế. Những cái kia chạy bên trong người, toàn bộ đều đi theo la lên, tựa hồ lúc này ai nếu là kêu lớn tiếng nhất, ai nhận cổ thần bảo hộ cũng càng nhiều. Cổ thần mục mạ ạt trước tiên ở bên trên, ta con dân là ngài hiến thượng thanh thuần ngọc nữ, mời cổ thần phù hộ chúng ta chạy. Nói xong, đại vu trong tay bó đúc bay thẳng ra ngoài. Rơi vào cái kia mạng lớn củi phía trên Cổ thần Cổ thần cổ thần, Nhìn thấy bó đuốc kia bay lên Đứng tại cái bản chi hạ trại con bên trong người hoàn toàn sôi trào Giờ khắc này Tất cả đều lần nữa la lên Muốn phải chờ tới cổ thần khôi phục Ban cho bọn hắn đứng đầu đại chúc phúc Và anh Bó đuốc kia rơi vào cái kia mạng lớn củi phía trên Thế lửa trong nháy mắt dâng lên Đón lấy Liền thấy cái kia rào giạt hỏa diễm Trong nháy mắt liền đem lưu tuyết mai cho vây quanh mọi người lần nữa xô trào, thậm chí chờ lấy cổ thần đưa tạo. ầm! Ngay tại những người này thỏa thích vui chơi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời từng đạo từng đạo kim quang rơi xuống, kim quang kia như cùng một cái cái kim sắt mặt trời rơi xuống đất, rơi vào Lưu Tuyết Mai trung quanh. Theo kim quang kia rơi xuống, Lưu Tuyết Mai ở đâu tới lửa hồng hỏa diễm, hiện tại biến thành kim quang vạn đạo, không nhìn rõ thứ gì, muốn mở to mắt nhìn cái cẩn thận, thế nhưng là lại phát hiện kia sáng quá mức mãnh liệt, vẹn vẹn mở to mắt là có thể đem con mắt cho đầm bị thương. Cổ thần. Đây là cổ thần sao? Dưới đây có người nhìn thấy cái này kim sắc ánh sáng, nhịn không được hỏi. Bọn hắn mặc dù một mực quy lệ cổ thần, thế nhưng là, chân chính cổ thần lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, bình thường đều là đại vũ tại cùng cổ thần thiên nhân câu thông, chẳng lẽ lần này từ trên trời giáng xuống kim quang là cổ thần? Theo trại bên trong người la lên, đại vũ sắc mặt tái xanh, bởi vì, hắn biết rõ, Cái này căn bản không có khả năng là cổ thần, cổ thần chẳng những không lại phát ra kim quang, mà lại, phi thường chán ghét kim quang. Đây không phải cổ thần, là yêu tà. Muốn phá hư đối với, đúng, cổ thần tế tự, từ đó nhường cổ thần giáng tội tại chúng ta. Đại vu đứng ở nơi đó đối với những cái kia chạy bên trong người lớn tiếng nói. Mặc dù hắn cũng không biết những vật này đều là cái gì, nhưng là, có một chút có thể xác định, vậy thì là với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt nhất là làm những kim quang này toàn bộ chạy đến nữ nhân kia trên người, khu bảo hộ nữ nhân kia thời điểm, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Đây là một địch nhân, một cái nhất định phải tiêu trừ địch nhân. Nghe được đại vu trong miệng nói ra yêu tà hai chữ, dưới đấy những người kia hoàn toàn như lâm đại địch, lần nữa nghe được cái này yêu tà muốn ý đồ hoàn toàn phá hư lần này tế tự, muốn cổ thần trách tội đến bọn hắn trên đầu thời điểm, những người này từng cái xôi trào. Chu sát yêu tà, chu sát yêu tà, không thể nhường hắn đặt được. Thanh âm liên tiếp, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm, nắm chặt vũ khí mình, toàn bộ đều đang đợi lấy đại vương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền muốn hướng phía yêu tà sông tới giết. Chương 1237: Thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại hỏa hứng hực, thế nhưng là lại bị kim quang kia hoàn toàn cách trở ở bên ngoài, cái gì đều không đụng tới, mà cái kia như là tiền tử một dạng lưu tuyết mai, đứng tại bên trong, toàn thân bị kim quang bao phủ, nhìn lên trên trời kim sắc dáng mây. Tuyệt mị khuôn mặt lần nữa cười. Trong tích tắc có một loại khuynh quốc khuynh thành đẹp. Lúc này mới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, ở đây thần cảnh bên trong đã hoàn toàn tẩy thoát trước đó ngây no cùng dáng vẻ quê mùa. Hiện tại Lưu Tuyết Mai đúng như cùng một cái tiên tử đứng ở nơi đó, liền có một loại nói không nên lời vận vị. Là ngươi sao? Lưu Tuyết Mai nhìn lên trời vừa dần dần tới gần đám mây, còn có cái kia dần dần tới gần thiên đỉnh, ánh mắt bên trong xuất hiện đã lâu thần thái. Chính là hắn, nhất định là hắn. Lưu Tuyết Mai trong lòng vạn phần chắc chắn nói ra, mặc dù còn không nhìn thấy, nhưng là, trong lòng nàng, trên cái thế giới này, chỉ có nam nhân kia tài năng xứng với cái này đại trận cho, cũng chỉ có nam nhân kia, sẽ như thế chiến trận qua đến đón mình. So với Lưu Tuyết Mai chắc chắn hơi là định, những cái kia chạy bên trong người, hiện tại, nhìn đến đỉnh đầu bên trên đột nhiên xuất hiện cái kia to lớn cung điện, còn có cái kia kim sắc vân hải, càng thêm sợ hãi là, tại cái kia kim sắc phía trên cung điện ngồi xếp bằng một cái bóng người to lớn cái này để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, từng cái thân thể nhịn không được run, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia cảnh tượng kỳ dị, từng cái trong lòng nhức lên thao thiên cự lãng. nếu như vừa mới vẹn vẹn những cái kia kim sắc quang trụ xuất hiện, bọn hắn còn có thể tiến hành ngăn cản. thế nhưng là hiện tại, theo trên trời thanh thế càng lúc càng lớn, cái này còn thế nào ngăn cản? ầm ầm, kim long hoàng không, cự đại long thân ở trên bầu trời chập chờn, một cái vây đuôi phảng phất liền có thể đem bọn hắn chạy cho triệt để biến thành đất bằng. Mà càng thêm đáng sợ là cái kia nói bóng người to lớn, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc dù thấy không rõ bóng lưng, thế nhưng là, cho mọi người cảm giác, thật giống như chỗ này ngồi một cái cựu thiên chi thượng thần tiên, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy thần tiên khuôn mặt, nhưng là, chính bọn hắn nhất cử nhất động lại đều tại thần tiên trong. khống chế. Chính là yêu tà. Cái kia là ảo tưởng. Chớ có bên trong cái kia yêu tà cái bấy. Lúc này, cái kia đứng tại trên đài cao đại vu rốt cục lấy lại tinh thần nhìn lên bầu trời những cái kia hư huyễn thân ảnh một mặt lòng căm phẫn địa phương đối với trại bên trong người nói nghe được đại vu lời nói những người này từng cái hai mặt nhìn nhau bình thường bọn hắn đối đại đại vu liền như là đối đại thần đồng dạng phàm là đại vu nói chuyện bọn hắn liền sẽ không chút do dự đi chấp hành xưa nay sẽ không sinh ra nghi vấn thậm chí chống lại thế nhưng là giờ khắc này tại rất nhiều trong lòng người bọn hắn không khỏi nhiều một thanh âm cái kia ngồi cao với thiên bên trên thực sự là yêu tả thực sự là bọn hắn nhất định phải thanh trừ tà ác. Mục trại mọi người còn không nghe ta hiệu lệnh, triệu hoàn chính mình cổ trùng nhường cái này ngàn vạn cổ trùng thôn vệ cái này yêu quang, nhường cổ thân mau chóng hưởng dụng cái này cái kia có tế phẩm. Đại vu đối với những người kia nói ra, nghe được đại vu lời nói, mọi người sững sờ. bất quá, sau đó cái kia cuối cùng một tia đối với, đúng, đại vu nghi vấn cũng hoàn toàn biến mất. tất cả đều nhắm mắt, tựa hồ tại câu thông lấy cái gì. quả nhiên, tại sau một lát khiến cho người tê cả da đầu một màn xuất hiện. ở đây rầm rầm rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền ra từng đạo từng đạo tiếng xào sạc gầm, thanh âm ầm ỹ mà hỗn loạn. sau đó, Lưu Tuyết Mai liền thấy số lớn côn trùng xuất hiện ở đây chút ít chạy người chung quanh, mảng lớn mảng lớn đủ mọi màu sắc bơm bướm, còn có loại kia dùng trước thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy dùng mình côn trùng, con kiến, nhộng, càng có một ít tướng mạo kỳ lạ vật nhỏ, tất cả đều hướng phía những thứ này chạy nhân thân bên trên bay tới. trong lúc nhất thời. Nơi này đầy trời đều là xí bàng đập thanh âm. An nàng. An nàng. Cổ thần chẳng khác nào là thay cổ thần hưởng dụ. Cổ thần nhất định sẽ tốt tốt phù hộ mọi người. Đại vũ thanh âm lần nữa tại chỗ đó trên đài cao vang lên. Hắn giờ phút này nhìn đã điên cuồng. Duy nhất tưởng niệm chính là muốn triệt để đem lưu tuyết mai hủy đi. Bởi vì, vừa mới cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc quang trụ nhường hắn cảm giác được trước đó chưa từng có uy hiếp, càng làm cho hắn có một loại sinh mệnh không nhận đem không cảm giác nhất định phải nhanh đem nàng cho giết chết, đây mới là khởi nguồn của hỏa loạn. Cái kia đại vu trong lòng lẩm bẩm, hắn bây giờ đang trong lòng tự nhiên vững tin, chính là Lưu Tuyết Mai xuất hiện, những cái kia kim quang mới đột ngột xuất hiện, mà bọn hắn ngày tháng sau đó cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Ống lọng, một trận xí bảng vỗ thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy những cái kia côn trùng, đại đa số đều tại hướng về phía Lưu Tuyết Mai bên kia bổ nhào qua, Thiêu Thân lao đầu vào lửa, Dù La biết rõ. Làm như vậy sẽ làm bị thương chết thảm trọng, thế nhưng là, những cái kia chạy bên trong người, tựa hồ ép căn bản không hề chú ý tới điểm này, bọn hắn chỉ biết là, giờ phút này, đại vu muốn bọn hắn triệt để ăn hết cái này thế phẩm, dạng này, về sau, bọn hắn liền có thể dùng đạt được càng nhiều cổ thần ban ân. Kim sắc quang trụ lần nữa trở nên bóng loáng bắn ra bốn phía, kim quang vận đạo, đến thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hại gì kim quang, tại thời khắc này, tựa hồ biến thành từng chuôi kim sắc kiếm ánh sáng, vô luận là cái gì cổ trùng chỉ cần động phải, liền sẽ triệt để bị chia làm hai nửa. Phốc phốc phốc. Mỗi một cái cổ trùng đều liên tiếp cái này chạy bên trong người, theo những thứ này cổ trùng nhau nhau bị thiêu chết, những cái kia tới tương liên người, cũng gặp cảnh như nhau trọng thương, từng cái nhịn không được tại thổ huyết. "Chỉ cần hắn tại, các ngươi mơ tưởng lại làm tổn thương ta mảy may. Lưu Tuyết Mai thanh âm bên trong tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Lam nàng nhìn thấy đạo kia xếp bằng ở trên bầu trời thân ảnh thời điểm, cả người như bị sét đánh, bất quá, sau đó vẻ mặt liền tràn ngập loại kia ngọt ngào ý cười. Chính như chính mình suy nghĩ như thế, nam nhân này đến, cuối cùng vẫn đến. Một đạo lại một đạo kim sắc ánh sáng rơi xuống, cái kia ngồi cao tại đám mây phía trên nam tử, vậy mà đột nhiên quay người, hướng phía nhìn bên này tới, lạnh nhạt bình tĩnh biểu lộ, giờ phút này cũng như trong hồ nước đầu nhập hòn đá nhỏ, thành lập tầng tầng gọn sóng. Kinh hỉ, Ái náy! Tự trách! Đau lòng! Một cái phức tạp ánh mắt rơi xuống, sau đó. Đạo kia hảo lớn như trời thân ảnh cũng chậm rãi đứng lên, theo cái kia đám mây phía trên, chậm rãi đi xuống, như cùng một cái thiên thần theo dưới 9 tầng trời bình thường. Ta hẳn là sớm một chút tới. Không, hiện tại vừa lúc. Mặc dù là bị trói lấy, nhưng là bị đánh phấn đẹp mắt nhất thời khắc, lúc này cùng ngươi gặp nhau, ta mới không đến lỗi bộ mặt chạy đi. Lưu Tuyết Mai ánh mắt nhu hòa như nước, nhìn lấy Dương Đình, hàm tình mạch mạch nói ra. Kinh lịch nhiều như vậy, Sớm đã không phải là cái kia không có đi ra khỏi sân trường, chỉ dám đem đáy lòng cái kia phần tình cảm trôn sâu ở đáy lòng cái kia tiểu nữ sinh. đồ nốc. Dương Đình khẽ cười nói. Cách đó không xa, cái kia một mực vụng trộm nhìn lấy lưu tuyết mai một khiết, nhìn thấy chính mình đau khổ truy cầu cũng không nguyện ý cho mình một cái khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là, hiện tại, mang theo giống như Thủy Nhu tình cùng một cái nam tử xa lạ nói một chút cười cười. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, càng không thể chịu được được. Ngươi cái này thôi bốn. Ngươi không phải một mực cao lạnh không? Thế nào hiện tại? Vâng anh. Hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên bị vô số nói xảy ra bất thường nhỏ vụn kiếm ánh sáng đánh trúng. Há miệng bị trực tiếp đâm thành nhím, máu tươi chảy ròng. Vụt. Một đạo bằng phẳng dao mổ tia laser hiện lên, cái kia một khiết đầu lưỡi càng là trực tiếp bị triệt để cắt mất. Trước 1238, đại điêu. Máu tươi bay lên, một khiết đầu lưỡi trực tiếp bị cắt lấy, cả người ở đó không dừng lại kêu to như là giống như giả thú. Trại bên trong người thấy cảnh này cũng là sửng sốt, chưa từng nhìn thấy loại này thủ đoạn, càng không nghĩ đến sẽ có dạng này thủ đoạn. Ô ô ô, cái kia muột khiết trên cánh tay, nổi gân xanh, gắt gao che miệng mình. Sau đó, đối với đứng tại cách đó không xa một người nam tử buồn bã, bác... hó hó hó hó ba, chính là đại vua, phụ thân hắn, cũng là hắn đứng đầu chỗ rửa lớn. Hiện tại chính mình thu đến dạng này tổn thương, băng vào chính hắn, tuyệt đối không có chuyện này báo thù. Duy nhất dựa vào chính là hy vọng cha mình có thể trợ giúp chính mình, cho mình báo thủ. Đại vu ánh mắt băng hàn, lạnh như băng nhìn đứng ở chỗ này cái bóng mở kia. Tại chính mình dưới mí mắt, cứ như vậy đem con trai mình đầu lưới cho cắt, đây là đối với hắn khiêu khích, càng là đối với hắn xem thường. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Đại vu thanh âm băng lãnh, trừng mắt dương đỉnh hung hăng nói ra. Hắn không giống với trại bên trong người, biết rõ ở đây nàm cương bên ngoài. Còn có mảng lớn cương thổ, mà tại phía trên kia, càng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Trước mắt người này, có lẽ chính là theo loại địa phương kia tới. Nhưng là, đừng quên, nơi này là Nam Cương, nơi này là bọn hắn trại. Đại vu cánh tay vung lên. Rắt. Một đạo đâm rách bầu trời thanh âm, ở đỉnh đầu mọi người vang lên, đón lấy, liền thấy một đầu thần Tuấn Đại Điêu ở trên bầu trời xuất hiện. Cái kia Điêu khoảng trừng trưởng thành voi lớn nhỏ, đứng ở nơi đó, như là một tòa phòng ốc một dạng. Mà cái kia như là giống như cương đao lông vũ, càng thêm làm nổi bật lên hắn thần tuấn. Siêu. phảng phất tại không trung lưu lại một đạo thân ảnh, đó lấy, một đạo cương gió thổi tới, phảng phất muốn đem người đều cho thổi như bay, cái kia to lớn thần điêu rơi vào đại vu bên người. Từ điện đỏ con điêu. Những cái kia chạy bên trong người, nhìn thấy cái này thần điêu rơi vào đại vu bên người, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao, cái này từ điện đỏ con điêu, phi hành như là thiểm điện, đến trường thành lông Vũ liền sẽ do buổi biển tím. Ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao, giống như một đạo tử điện, cho nên mà thành tên, mà cái kia trên đỉnh đầu, càng là càng là có một túm xích kim chi sắc lông Vũ, như cùng một cái mang theo vương miện điểu trung chi vương. Cái này thần điểu đừng nói là tại trại bên trong, liền xem như tại toàn bộ Nam Cương, thậm chí là toàn bộ thần cảnh, đều là cao giai linh thú. Cái này thần điêu lông Vũ đã bảy biển ra nhạt màu tím nhạt, lộ ra nhưng đã sắp thành năm, mà hắn thực lực cũng đã đến kim đan sơ kỳ nếu là về sau lông vũ toàn bộ biến tím hắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy đạt tới kim đan trung kỳ thực lực nếu là cơ duyên tốt tình huống dưới nói không chừng sẽ còn tu thành trên kim đan thần cảnh nhìn thấy chính mình tử điện đỏ quan điêu xuất hiện cái kia đại vu thần sắc trở nên buông lỏng rất nhiều hiện nhiên hiện tại chỉ cần có tử điện đỏ quan điêu trợ giúp hắn có hoàn toàn chắc chắn đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa cho giải quyết triệt để đi một mưa một hồi hơn phân nửa cần nhờ ngươi kiềm chế hắn. Ta sẽ tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng." Đại Vu đối với cái kia tử điện đỏ quan điêu nhỏ giọng nói ra. Loại chuyện này bọn hắn đã làm rất nhiều lần, đã sớm thuần thục phối hợp, hiện tại, cái này Đại Vu lần nữa một lần nữa nhấc lên, bất quá là muốn muốn lần nữa xác nhận, phòng người vạn vô nhất hết. Đây là một cái có chút việc người. Đại Vu trong miệng tự lẩm bẩm. Bất quá, lập tức nói lần nữa thì tính sao? Nơi này là chúng ta trại, nơi này có chúng ta cổ thần bảo hộ. Nơi này có vô số cổ cho chúng ta tác chiến. Dương Đình nắm lên Lưu Tuyết Mai, đạp không mà đi, cuối cùng đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một mảnh kim sắc thải hà, đến liền như là tiên tử một dạng xinh đẹp Lưu Tuyết Mai, giờ khắc này, nhìn càng thêm giống như là một cái tiên tử. Dưới đáy, những cái kia chạy bên trong người, toàn bộ đều nhìn bọn hắn, ánh mắt bên trong có kinh diễm, có cực kỳ hâm mộ. Loại này phong thái, nếu là ở địa phương khác, liền xem như không xuất thủ, cũng đã đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Thế nhưng là, nơi này là Nam Cương, nơi này là man hoang chi địa, càng làm chủ hơn nếu như, bọn hắn thờ phụng cổ thần, căn bản không giảng cứu những thứ này cái gọi là phong thái. Thậm chí, một số cổ trùng cần thiết hoàn cảnh, hoàn toàn là loại kia thối nát dơ bẩn âm u chi địa, loại này ánh sáng mà lại xinh đẹp địa phương, đúng là bọn họ chỗ chán ghét. Mọi người đồng lòng, hợp lực chu sát cái này yêu tà. Không phải vậy, chúng ta vĩ đại cổ thần sẽ giáng tội tại chúng ta. Không muốn e ngại. Sợ rằng chúng ta thân nhân bỏ mình, cũng chỉ là trở lại cổ thần bên người. Đến lúc đó, hắn sẽ ban cho chúng ta càng nhiều đồ vật. Đại vu đối với trại bên trong những người kia nói lần nữa. Vừa mới một đợt trúng kích, những thứ này cổ trùng như là thiều thân lao đầu vào lửa một dạng, rất nhiều trực tiếp rơi ở đó, đã có ít người trong lòng tràn đầy đau lòng cũng không bỏ. Hiện tại, lần nữa để bọn hắn phát động công kích, tự nhiên phải có một phen lý do thoái thác. Cổ thần! Cổ thần! Những cái kia trại bên trong người. Nghe được đại vu lời nói sau đó, từng cái thân có chút tâm tình bị thương, hiện tại tất cả đều cưỡng ép áp chế, có chút đã mất đi chính mình cổ thần trại bên trong người, thậm chí, đã nhấc lên trong tay chúc thương hướng phía Dương đỉnh chỗ này ném bắn đi. Đáng tiếc, vô dụng. Dương đỉnh cùng Lưu Tuyết Mai dưới chân giẫm lên kim sắc ráng mây, hai người như là thần tiên quyến lữ một dạng, đứng ở nơi đó, tại bọn hắn quanh thân có một cái kim sắc vòng bảo hộ, nhìn như như cùng một cái bọc biển, thế nhưng là, vô luận những cái kia cổ trùng vẫn là cái kia thật dài chúc thương đụng phải tầng này lồng ánh sáng màu vàng thời điểm tất cả đều bốc cháy lên trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn đi qua lần này công kích sau đó cơ hồ tất cả trại bên trong người cổ trùng toàn bộ đều đã bị giết đi thân thể càng là tao nộ so trước đó một lần lớn hơn trọng thương giết giết chết hắn đừng sợ cổ thần sẽ bảo hộ chúng ta đại vu đồi với những cái kia trại bên trong người lần nữa đại thần hô một câu sau đó liền xoay người lần nữa Nhìn một chút bên người cái kia tử điện đỏ con điêu Rắc Một tiếng bén nhọn thanh âm đâm rách mây xanh Sau đó, liền thấy một đạo tử sắc thiểm điện cấp tốc vạch phá bầu trời Đạo thiểm điện kia hướng phía dương đỉnh cùng lưu tuyết mai trô này nằm tới Bóng người to lớn, phảng phất đem cái này cái bàn đều cho triệt để che đậy Như là kim câu một dạng mong đuốt, một trảo phía dưới Thậm chí, ngay cả sơn phong đều cho triệt để bẻ vụn Đáng tiếc, cường hành như vậy, giống như thái cổ sinh vật một dạng hung thần Tại thân ảnh kia tới gần Dương đỉnh thời điểm, thậm chí, đều chưa kịp rôi ra móng nuốt, một cái hư hào đại thủ trực tiếp xuất hiện, đại thủ cự lớn như trời, giống như một đạo lưới lớn hướng thẳng đến cái kia tử điện đỏ quan điêu năm tới. Tử điện đỏ quan điêu tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, tại chỗ đó hư hào đại thủ xuất hiện trong ngay mắt, trực tiếp cải biến phương hướng, muốn triệt để tránh né. Đáng tiếc, tại hắn nghe theo đại vụ mệnh lệnh, hướng phía Dương đỉnh lúc công kích thời gian, liền đã nhất định hắn số mệnh đại thủ giả thiên tế nhận, trực tiếp đem cái kia đại điều cho ba phủ, mặc cho tốc độ nó như điện, ý nguyên không cách nào đào thoát. Chương 1239, người cổ. Dắt. Một tiếng bén nhọn mà gấp rút tiếng rên rỉ vang tận mây xanh. Thân ảnh màu tím, vô luận như thế nào nhanh như thiểm điện, bàn tay to kia thủy chung như bóng với hình. Cái kia tử điện đỏ quan điêu nhìn như chánh nẻ rất lâu, kỳ thật tại những cái kia dưới đáy nhìn những người kia nhìn tới, vẹn vẹn thời gian nháy mắt. Tử Điện Đỏ Quan Điêu liền đã bị bàn tay to kia cho gắt gao nắm trong tay, dạng như vậy. Dạng như vậy liền như là bọn hắn tại bắt trong rừng con gà con một dạng. Từ ngực. Dù cho là lại man hoang, lại không khai hóa, hiện tại, nhìn thấy tình huống này cũng vô pháp bình tĩnh. Ngay cả cái kia to lớn vô địch Tử Điện Đỏ Quan Điêu đều trực tiếp bị trong nháy mắt cho bốc chết, vậy bọn hắn những người này. Lần nữa ngẩng đầu nhìn, Y Nguyên có thể nhìn thấy người kia đứng tại kim sắc đám mây phía trên. hắn Hắn giống như so cổ thần còn muốn lợi hại hơn. Rốt cục có còn nhỏ âm thanh tự lẩm bẩm. Đây là một loại trực giác, mặc dù không có thật khi thấy bọn hắn tỉ thí qua, nhưng là trong lòng chính là nghĩ như vậy. Phế vật, đều là phế vật. Lúc này, cái kia Mục Khiết nhìn thấy phụ thân tử điện đỏ quan điều cũng đã trong nháy mắt liền bị tiểu tử này giải quyết, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Phụ thân, giết hắn, giết hắn. Mục Khiết đối với Đại Vu khẩn cầu. Đại Vu sắc mặt đồng dạng tái nhợt, âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Thế nào? Đến bây giờ còn không nguyện ý đem quái vật kia kêu, kêu đi ra sao? Dương Đình đối với cái kia đứng tại trên bàn đại vu lạnh giọng hỏi. Nghe được Dương Đình lời nói, cái kia đại vu sắc mặt lần nữa cái biến, tựa hồ bị người lập tức cho sốc lên át chủ bài, bại lộ chính mình danh giới cuối cùng ở dạng. Đại vu trong tay nắm đấm lần nữa nắm nắm, ánh mắt càng thêm băng lãnh, lời như vậy, người này liền càng thêm không thể lưu. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu, Nhìn thấy nam tử kia khinh thường ánh mắt thời điểm, không có cảm giác được bị nhục nhã phẫn nộ, trái lại cảm giác mình hô hấp vì đó trì trệ, một cô cường đại cảm giác nguy cơ trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Trực giác nói cho hắn biết, dù cho là cổ thần xuất hiện, cũng chưa chắc. Không. Sẽ không. Cổ thần vô địch, làm sao có thể không phải ra hỏa này đối thủ. Cái kia đại vưu hiện tại trong lòng càng thêm không chắc, thế nhưng là, càng là như thế, tâm trung Việt là muốn đối với mình cổ vũ ủng hộ. Vâng anh. Dương đình đại thủ lần nữa đột ngột xuất hiện, cự bàn tay to, như là một mặt không nhìn thấy bờ tường lớn, quay một tiếng đánh vào đại vu trên mặt. Ẩm. Đại vu thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh vỡ đài cao, trung điệp đụng vào sau lưng cây kia nghe đồn đã có vạn năm trên thần thụ mặt, răng rác. Thần thụ trực tiếp vỡ vụn, mà cái kia đại vu thân thể, thật sâu khảm vào cổ một bên trong. Đại vu sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Cái kia Mục khiết nhìn thấy cha mình bị một bàn tay cho trụ bay ra ngoài. Cả người hắn trực tiếp ngốc ở đó. Chính mình đứng đầu núi dựa lớn cũng cũng không được. Không. Không. Sẽ không. Một khiết không cam tâm, lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Tuyết Mai cái kia như là tựa tiên tử phong thái, đứng tại dương đỉnh trước mặt, một mặt ôn nhu. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn chính mình liếc mắt, thế nhưng là, chính là loại này không nhìn, lại rõ ràng rõ rõ ràng ràng như nói một việc ngươi không sướng. Ngươi không sướng. Phụ thân, mời cổ thần. Mời cổ thần. Mộ Khiết đại thần gọi. Ầm. Bốn đạo kim quang bay tới, cái kia Mộ Khiết tứ chi trực tiếp đinh ở hậu phương cổ một phía trên, thống khổ kêu to. Muốn xem kịch. Vậy thì tại một chỗ tốt xem thật kỹ một chút. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Đại Vu thật không cho đứng vững thân thể, nhìn thấy chính mình con trai duy nhất trực tiếp bị đính tại chỗ cao, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi làm thành người cổ. Đại Vu đối với Dương Đình phẫn nộ dị thường nói ra. Sau đó, nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm, một sợi hồn phách theo trong thân thể của hắn bay ra, hướng phía sau lưng cây đại thụ kia bay đi. "Dấu ở cái này cổ mục sau đó sao? Trách không được, một mực không có tìm được, nguyên lai là cùng cổ mục khí tức phù hợp." Dương Đình tự đủ. ầm ầm. Một trận chấn thiên động thanh âm truyền đến, tựa hồ phát sinh chấn một dạng. Đó lấy, một nói bóng người to lớn đột nhiên theo cái kia cổ mục trên người xuất hiện, thân hình như cùng một đầu voi, thế nhưng là, cái kia trên người ra lại tràn đầy dịch nhợn. Xuyên thấu qua tầng kia giống như chất keo ra, non củng cố nhìn thấy bên trong tình huống. Bên trong có một đống xương đầu, xương đầu trông chất như là tiểu sơn, nhìn kinh khủng dị thường. Lễ bái cổ thần. Quái vật kia xuất hiện sau đó, đại vu không để ý chính mình tương thế, một mặt thành kính té quỵ dưới đất, trên mặt loại kiêng ngưng trọng cùng bất an cũng trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, chỉ cần cổ thần nguyện ý xuất hiện, vậy người này liền xem như thần, cũng phải bị thôn phệ. Cổ thần lại không phải là không có thôn phệ qua thần. Lễ bái cổ thần. Những cái kia chạy bên trong người, nhìn thấy quái vật khổng lồ này sau đó, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi mà cúi nhặt. Đây là bọn hắn bảo hộ thần, cho bọn hắn hết thảy thần. Quái vật kia tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen, nhìn cung hình thể cực không xứng đôi con mắt, nheo lại. Thế nhưng là có cái gì tốt tế phẩm? Cổ thần đối với những người này hỏi, con mắt liền nhỏ bé, có lẽ là bởi vì mới vừa tới tới mặt đất, có chút sợ ánh sáng, lại không quan tâm trước mắt những thứ ăn này. Ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Cái này chính là cái kia tránh ở sau lưng, trên danh nghĩa bảo hộ trại, kỳ thực không dừng lại hút những người này huyết khí ra hỏa. Thật đúng là buồn nôn a. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Nga! Ta tựa hồ ngửi được đồ ăn hương vị. Vật kia giờ khắc này nghe được Dương Đình thanh âm, mắt ti hí đột nhiên mở ra, hướng phía Dương Đình chỗ này nhìn sang. Nhìn thấy chính mình vẫn không nói gì, Dương Đình đã không biết sống chết cùng cổ thần đối đầu, vậy thì tỉnh chính mình một phen dài vò cái kia bị đính tại chỗ cao một khiết cũng là một mặt quỷ kế đạt được biểu lộ. Thần nhân sao? Chính là ta yêu nhất. Hôm nay, ta nhường ngươi xem một chút cái gì mới là chân thần. Quái vật kia trên người dịch nhơn bắt đầu lần nữa bài tiết ra tốc, sau đó, ngụm lớn mở ra, Dương Đình liền nhìn xem đến cái kia nhường hắn cảm giác vạn phần ngán một màn, từng cái đầu trực tiếp theo hắn trong bụng chậm rãi bị phun ra. Người cổ? Không. Nói cho đúng là thần cổ. Bởi vì... Những cái kia tất cả đều là thần cảnh cường giả, Không có người so đại vụ đối với, đúng, cổ thần giải khắc sâu hơn. Bởi vậy, đối với, đúng, cổ thần lòng tin cũng càng là không ai bằng, thế nhưng là, sau đó một màn, lại cho hắn biết, chính mình có vẻ như... Sai. Làm người buồn nôn đồ vật. Muốn nói về nhà nổ. Dương Đình đứng thẳng ở trên không trung, cự bàn tay to đập tới đi, như là vừa mới đi tiện tay phiến đại vụ cùng một khiết một dạng tùy ý, giống như tại phiến một cái quát rồi hừ Muốn chết! Cái kia cổ thần rõ ràng cảm giác được dương đỉnh trên người miệt thị, nhìn tới bàn tay đánh tới, trước hết nhất phun ra cái xương đầu kia cấp tốc bay lên, đợi đến xuất hiện ở trên không lúc đã là một bộ hoàn chỉnh thân thể. 3. Cái kia nhìn như chỉ là so bình thường bàn tay lớn vô số lần bàn tay hư ảnh bên trong, vậy mà phong bạo thiểm điện. Cái kia thần cảnh người cổ thậm chí đều chưa kịp phát huy, vậy mà trực tiếp như là giấy một dạng, bị một bàn tay cho hàng tán. Ngay tại cái kia cổ thần kinh ngạc thời điểm, cự bàn tay to thế tới không giảm, phong bạo đột khởi, lần nữa trùng điệp đánh vào trên người nó. ầm, Từng viên đầu bay ra, dịch nhơn tói lên, cái kia cổ thần trực tiếp bị đánh bạo. Trước 1240, xuất sinh cũng dám tự xưng thần. Cổ thần xuất hiện, thanh thế rung trời, mặc kệ thực lực như thế nào, ở đây chút ít chạy bên trong người nhìn tới, tuyệt đối chỉ có thần tài có thể làm đến bước này, mà lại, qua nhiều năm như vậy, chính là bởi vì có cổ thần phù hộ. Bọn hắn mới được thuận lợi thuần hóa những cái kia cổ trùng, ở đây tràn ngập độc trướng nam cương bên trong tốt cuộc sống thoải mái. Trải qua vô số lần nguy nan, mỗi lần cổ thần xuất hiện, vô luận là nhiều sao nguy hiểm tình huống, cổ thần dù sao vẫn là có thể giải quyết, mà mặc kệ người kia là từ trên trời vẫn là từ dưới đất, tóm lại kết quả cuối cùng chỉ có một cái, vậy thì là chết. Những tình huống này, những cái kia chạy bên trong người đều biết, mà xem như cái này chạy bên trong đại vụ, so với những người khác, đối với, đúng. Cổ thần giải càng nhiều, cũng bội phục nhất người, càng là đối với những chuyện này như lòng bàn tay, đồng thời, đối với, đúng, cổ thần lòng tin cũng lớn hơn, cho nên, hắn có thể không sợ hãi, thậm chí đứng ở nơi đó đã có một loại khoan thai thanh thản cảm giác, nếu như không phải sợ cổ thần trách tội, sợ, hiện tại hắn đều đã muốn leo đi lên, nghĩ, biện pháp cứu con trai mình. Thế nhưng là, cho có kết quả, hắn chỉ đoán đối với, đúng, một nửa. Trận đấu này đúng là thời gian nhanh nhất kết thúc. Nhanh đến song phương vẹn vẹn riêng phần mình ra hai chiêu. Đoán sai bộ phận, là người tháng sau cùng không phải cái kia một mực không bại cổ thần, mà là cái này không biết từ nơi nào tới ra hỏa. Giờ phút này, hắn đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, trên người y nguyên không nhốn bụi trần, y nguyên như đồng một cái tiên nhân. Thế nhưng là, trái lại bọn hắn cổ thần, giờ phút này, lại bị trùng điệp đánh ngã trên mặt đất, mà tại hắn bên người, thì là một bãi sền sệt đổ vỡ, lờ mờ có thể nhìn thấy những vật kia bên trong có chút là đầu người xương còn có còn lại một số không xương. Thân cổ, chính là đã từng cổ thần nhất là bị vào đồ vật, cũng là am hiểu nhất đồ vật, bây giờ lại như là bị người đánh nát một dạng nôn ở đó. Mà cổ thần chính mình, toàn thân càng là nhỏ một vòng, cái kia một thân đuôi với, đúng, bị người mà nói có lẽ buồn nôn không chịu nổi với hắn mà nói tránh không khỏi thiếu đông tây, hiện tại cũng là chạy xuôi một chỗ, thật giống như một cái bọc mũi bị người chèn phá chạy ra ác đồ quỷ sứ một dạng. nói thật Thấy cảnh này, liền xem như trong lòng đối với, đúng, cổ thần lại bội phục có kính ngưỡng, vẫn còn có chút chịu không được. Thật sự là những vật này quá thối quá ác tâm. Quả nhiên dơ bẩn không chịu nổi. Liền nguyên loại vật này còn dám tự xưng là thần. Dương Đình cười lạnh không thôi, sau đó, trong tay vung lên, sau đó, liền thấy một đám lửa chống rông xuất hiện, cứ như vậy ngạnh sinh sinh xuất hiện tại chỗ đó cổ thần trước mặt. Chít chít chít chít. Bình thường cái kia cao cao tại thượng cổ thần, giờ khắc này. Trong miệng vậy mà phát ra một trận gấp rút tiếng quái khiếu, giống như là đang cầu xin tha, đồng thời, thân thể cũng đang không ngừng đong đưa, muốn trốn tránh cái này nhìn như phổ thông một đóa tiểu hỏa hoa, thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào đong đưa, mặc cho hắn như thế nào kêu to, cái này một đóa hỏa diễm vẫn là rơi vào cái kia trên thân thể. Và anh, nhìn như một cái sao hỏa một dạng hỏa hoa, rơi vào quái vật này trên người, như là rơi vào trong chảo dầu mở dạng, ầm vang nổ tung. Sau đó liền thấy một đám lửa lớn cứ như vậy nổ tung lên. Nga. Thê thảm đau đớn gọi tiếng truyền đến. Sau đó, mọi người liền thấy cái kia cổ thần chỗ tồn tại địa phương hòa diễm, bắt đầu không dừng lại rung động, ngồi trên mặt đất không dừng lại lan lộn, nhìn để cho người ta lưng phát lạnh. Tha mạng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Quái vật này trong miệng lần nữa phát ra tiếng người, đáng tiếc là cầu xin tha thứ, là đúng dương đỉnh triệt để cầu xin tha thứ. ngươi là thần, chỗ nào cần cầu xin tha thứ? Dương Đình đối với cái kia cổ thần nịa mai cười một tiếng nói ra. Nghe được Dương Đình tiếng cười, cái kia cổ thần đơn giản hết hy vọng đều có. Ta là lừa đảo. Ta là lừa đảo. Đều là gạt người. Cổ thần đối với Dương Đình là lớn. Nghe nói như thế, những cái kia chạy bên trong người tất cả đều sướng sốt, liền ngay cả cái kia nhất là hết lòng tin theo đại vụ. Giờ phút này cũng là sắc mặt sám trắng, đơn giản so chết cha ruột sắc mặt còn khó nhìn hơn. Nga, phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn muốn nghe một chút, ngươi là như thế nào đi lửa gạt. Dương Đình Nịa Mai cười một tiếng, sau đó, vung tay lên, liền thấy những cái kia hỏa diễm, tại Dương Đình cánh tay vung lên trong nháy mắt, liền nhỏ rất nhiều, thế nhưng là vẫn còn đang tiêu đốt. Nói đi, có thể giúp ngươi tạm thời áp chế thoáng cái, nếu là sau khi nói xong, ta hài lòng, ngươi có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, nếu là ta không hài lòng, kết quả ngươi hẳn là rõ ràng, so hiện ở cái này cực khổ muốn thống khổ gấp trăm lần. Dương Đình đối với cái kia cổ thần nói ra, là, là, một trận mang theo run dậy thanh âm từ nơi này cổ thần trong miệng nói ra, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Thế nhưng là, nghe được dưới đấy lời nói sau đó, mọi người mới tính biết rõ, trước đó cái gọi là chấn kinh, quả thực chính là trò trẻ con. Những thứ này chạy bên trong người phẫn nộ, từng cái nhìn lấy cái kia cổ thần, con mắt đỏ bừng, toàn thân khí phát run, nhất là những cái kia đã hiến tế bỏ mình cổ thần trong tay chạy bên trong người. Bọn hắn dùng vì là cổ thần phù hộ, bọn hắn mới được ở đây chút ít tràn đầy độc chứng địa phương tiếp tục sinh sống. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ mới biết, cái này cái gọi là độc chứng cũng chỉ là cái này hôn đảng cho lấy ra cho siếc, là cái này hôn đảng cùng vậy cái kia chút ít độc chứng hát xong hoàng mà thôi. Đáng sợ hơn là cái này hôn đảng quả thực chính là một cái cỡ lớn hấp huyết quỷ, trong thôn máu người khí. Tại trong lúc bất chi bất giác liền bị cái này cái gọi là cổ thần cho hút, kêu khóc, phẫn nộ, điên cuồng. Bọn hắn giờ phút này, ở trong lòng thật nhiều năm nghi vấn rốt cục giải khai, vì cái gì ở đây cái gọi là cổ thần đến từ về sau, bọn hắn chạy bên trong người tuổi thọ trái lại càng ngày càng ít, mà chạy bên trong người cũng càng ngày càng ít. Phụ thân, ngươi thấy sao? Ngươi là đối với, đúng, cái này cái gọi là cổ thần mới thật sự là ác quỷ. Hắn mới thật sự là ác quỷ. Chạy bên trong trong mọi người, đột nhiên vang lên một tiếng thê lương gọi tiếng. Nghe được như thế một tiếng kêu khóc. Trên mặt mọi người hiện lên một kia hối hận của ngày nãy. Đứa bé kia phụ thân, đã từng đứng đầu có hy vọng biến thành trại bên trong đại vua người, tại 10 năm trước liền đưa ra cái nghi vấn này, thế nhưng là, lúc đó lại bị thôn dân thị là dị loại, cuối cùng bị các thôn dân đốt sống chết tươi. Chẳng những là hắn, thậm chí, ngay cả nhà hắn người cũng tất cả đều bị xử tử, chỉ có đứa bé này, lúc đó mới 6 tuổi miễn ở vừa chết. Đã nhiều năm như vậy, nếu như không phải hiện tại như vậy một tiếng kêu khóc, Mọi người thậm chí sẽ không văng lên, lúc đó có một người như thế đã từng nhắc nhở qua bọn hắn. Đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi tên suốt sinh này. Có người nổi giận, xoay người bắt đầu nhặt trên mặt đất cục đá hướng phía cái kia cổ thần đập tới. Một người mở đầu, những người khác cũng đi theo làm theo. Trong lúc nhất thời, loạn thạch thành đống, đánh tại gia hỏa này trên người. S.E. nghe được trại người phẫn nộ tiếng kêu to, cái kia cổ thần ngay cả ánh mắt cũng không từng nhấc thoáng cái, tại hắn trong nhận thức biết. Những thứ này đã từng quỳ dạp xuống dưới chân hắn người, cùng mình khống chế những cái kia sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều chẳng qua là mình đồ ăn mà thôi, như không nên nói khác biệt, đó chính là hương vị. Hiện tại chính mình sinh mệnh hoàn toàn chỉ ở trước mắt người này trong tay, mà có vẻ như người trước mắt, cùng những thứ này chạy bên trong ngu xuẩn. Không hợp nhau. Vậy mình cần gì phải đi xem bọn hắn sắc mặt? Trước 1241, không có lời. Một khối cục đá nhỏ. Do những cái kia chạy bên trong người hướng phía cổ thần bên kia đập tới, quả nhiên, rơi vào cái này cổ thần trên người, như là gãi ngứa ngứa một dạng, căn bản tạo không thành nhâm gì tổn thương. Đập chết hắn. Đập chết hắn. Từng đạo từng đạo thanh âm liên tiếp, thế nhưng là, bọn hắn nhìn thấy chỉ là cái kia cổ thần khinh thường cùng lạnh lùng. Chạy bên trong người không biết làm sao, phẫn nộ, không cam lòng. Mỗi người nắm chặt nắm đấm, lại không thể thương tổn vật kia mảy may. Đối mặt hận ý ngập trời địch nhân, lại bất lực. Còn có cái gì so cái này càng khiến người ta phẫn nộ sự tình? Chỉ muốn đại nhân nguyện ý lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý vì đại nhân làm nô buộc. Cổ thân đối với Dương Đình không người nói ra, giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy thành ý, chỉ cần Dương Đình nguyện ý gật đầu, hiện tại, nhường hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Nô buộc. Ha ha Dương Đình cười. Với ta mà nói, giết ngươi, so giữ lại ngươi làm ác nô muốn có lời nhiều. a cổ thân nghe nói như thế, lập tức chưa kịp phản ứng. Kém chút cho là mình nghe lầm. Chính mình chết với hắn mà nói có thể có chỗ tốt gì, chỉ cần mình còn sống, vậy thì là một cái chân thần cảnh giới cao thủ, còn có so có được như thế một nô buộc càng có lời sự tình. Đại nhân, xin nghĩ lại. Dương Đình cười. Sau đó, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, những cái kia giải rác tại cổ thần trung quanh, bị những cái kia chạy bên trong người đập tới cục đá, tại thời khắc này tất cả đều trôi nổi đứng dậy. Mỗi một khỏa đều định trên không trung. Như cùng một cái tên lính đang chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị phát động cuối cùng công kích. Những cái kia đến vẫn nuốt chạy bên trong người, nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, lập tức tất cả đều sửng sốt. Đối trước mắt xuất hiện người này, bọn hắn, bọn hắn đến bây giờ đều không ôm ngọng hao huyền gì. Dù sao, vừa mới bắt đầu bọn hắn làm nhiều như vậy thật xin lỗi hắn sự tình. Cầu xin đại nhân nghĩ lại. Cổ thân nhìn thấy những cái kia trôi nổi cục đá, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, thân thể khổng lồ càng là té quỵ dưới đất. Run lẩy bẩy. ngươi chết, so còn sống muốn tốt. Dương Đình cười lạnh nói ra. Siêu siêu siêu. Vừa mới rơi xuống những cục đá kia, giờ phút này tất cả đều trong nháy mắt mang theo cực kỳ nhanh chóng tốc độ. Trên không trung sẹt qua từng đạo từng đạo bạch ấn, hướng phía cái kia cổ thần trên người đánh tới. S.E. Phanh phanh phanh. Cái kia buồn nôn vỏ ngoài trong nháy mắt bị đánh phá, vừa mới liền như là rách ra bọc mũ, tại những đá này công kích phía dưới, trở nên càng thêm thối giữa không chịu nổi giống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia cổ thần dây giụa lấy đứng lên, tựa hồ muốn làm cuối cùng trùng kích, đáng tiếc, vô số cục đá bay tới, cái kia tứ chi trực tiếp bị triệt để đập phá, phía trên chảy ra dính tính chất lỏng màu vàng, nhìn khiến người ta cảm thấy buồn nôn không thôi. Đại nhân tha mạng. Tha mạng. Cổ thần đối với Dương Đình cầu khẩn, giao thủ lần nữa hắn đã biết, chính mình duy nhất sống sót hy vọng, chính là đối phương sẽ đối với mình mở một mặt lưới. Thế nhưng là cái này cầu xin tha thứ nên đón chỉ là nam nhân kia lạnh lùng liếc nhìn, có lẽ là nhìn thấy dương đình quyết tâm, những cái kia chạy bên trong người, giờ phút này cũng đều hoàn toàn kịp phản ứng. lần nữa tư tán mở đến tìm kiếm cục đá, vẹn vẹn thoang cái làm sao có thể biểu đạt bọn hắn phẫn nộ. siêu siêu siêu, lại là nhất phiến thạch con bay lên, nhất là cái kia phụ thân bị xem như dị giáo đồ hãm hại nam hải, càng là đem trên tay mình một kiếm đều cho ném ra ngoài đi. chính là khi còn bé, phụ thân lưu cho hắn, hiện tại. Dù là dùng cái này một kiếm làm thịt giết không được cái quái vật này cũng muốn nhường phụ thân biết rõ. Nhưng là kỳ quái một màn xuất hiện, cái kia một kiếm bay sau khi ra ngoài, chẳng những không có ngã rơi trên mặt đất, trái lại như có thần trợ một dạng trên không trung sệt qua một đạo sinh đẹp kiếm hoa. Sau đó một kiếm đâm trúng quái vật kia hai gò má, màu vàng dịch nhòn bay lên, quái vật kia hai gò má bị đâm phá, tiếng gào thét âm truyền đến. Nam Hải kia hung hăng nắm chắc tay chúng quyền đầu, phụ thân ngài nhìn thấy sao? Ngài Trường Kiếm tại chui sát quái vật này. Huu huu huu. Trường Kiếm bay múa trên không trung không dừng lại lượn vòng, nhìn như cái gì đều làm không giải kiếm. Giờ phút này lại như là biến thành tuyệt thế bảo kiếm ở dạng. Ngay cả cái này chân thần cảnh, bình thường đao kiếm bất xâm quái vật đều bị chém giết thống khổ buồn bã. A hó hó hó hó ba. Chuyển trái tim đen đủ ám của tôi giọt nẹt truy. E nu a toại. Cuối cùng, ở đây một kiếm xoay tròn bay múa vô số lần sau đó, quái vật kia rốt cục bị giết chết. To lớn thân thể ẩm vang ngã xuống, mà tại hắn mặt trong cửa nơi, còn cắm một dạng một kiếm. Nhìn lấy quái vật này thân thể, những cái kia chạy bên trong người, đầu tiên là kinh hỉ và phẫn, thế nhưng là sau đó, liền lâm vào nặng nề bi thương bên trong. Đã nhiều năm như vậy, mỗi một nhà đều nỗ lực cực lớn đại giới, trước kia đã chết lặng, hiện tại, cự đại bi thương đánh tới, rất nhiều người ở đó kêu rên khóc giống. Siêu! Lại là thạch đầu bay lên, không biết người nào trước hết nhất tỉnh táo lại. Cầm lấy trên mặt đất cục đá hướng phía cái kia đã bị đinh tại trong hư không một khiết đánh tới. Mà cái kia đã sinh không chết biết đại vu, càng là không có đào thoát. Qua nhiều năm như vậy, lớn nhất đồng loại chính là cái này đại vu, mà con của hắn, càng không phải là cái thứ tốt. Hiện tại, nên trả nợ thời điểm. Đinh trên không trung một khiết, bị cục đá nện hoàn toàn thay đổi, làm cái kia ném ra một kiếm hải tử. Lần nữa theo quái vật kia trên người rút ra một kiếm thời điểm, trên một kiếm không nhốn bụi trần. Chẳng những không có bị quái vật kia màu vàng dịch nhấn cho ô nhiễm, trái lại kim quang trong vát, nhìn như là thần binh lợi khí. Ánh nắng bể xuống, cái kia trên một kiếm, lại có kim sắc phù văn lưu truyền. Phù văn phía trên, càng là khắc dấu hai cái chữ cổ chu tà. Đứa bé trai kia cầm trong tay một kiếm, mặc dù ngây thơ chưa thoát, mặc dù quần áo rách dưới, thế nhưng là, tại kim quang này vạn đạo bên trong, y nguyên như cùng một cái hạ phạm thiên nhân. Có thể chém giết hết thể ta ma. Siêu. Một kiếm vung lên, phù văn lưu chuyển, chu tả hai chữ kim sáng long lánh, toàn bộ trại đều bị chiếu rọi. đó lấy, một vệt kim quang bay ra, cái kia bị đình trên không trùng một khiết, trực tiếp bị một kiếm phách chạm, khí tức hoàn toàn không có. Mà tại cách đó không xa, cái kia đã ngất đi đại vù, đồng dạng bị kim quang này bổ trúng, trừ tại kim quang sắp tới người lúc thân thể đột nhiên giật mình, đó lấy, thân thể liền bị một phân thành hai. Phụ thân, Hải Nhi báo thủ cho người. Nam Hải nắm tay bên trong một kiếm trong mắt tràn đầy nước mắt, biểu lộ lại vô cùng kiên nghị. nửa ngày sau, trại bên trong mọi người đề cử đứa bé trai kia là tân nhiệm đại vua, mà bọn hắn cũng có tân thần. trên trời kim quang vạn đạo, long vượng bay múa, đạo kia hùng vi thân ảnh y nguyên ngồi xếp bằng tại thiên đình bên trong, mọi người quỳ lạy, cầu thiên thần phù hộ ta một trại. cùng một ngày, tại nam cương Trúng, rất nhiều trại trung nguyên cổ thần toàn bộ chết oan chết uổng, mà ở đây chút ít trại cư dân trong lòng, một tòa thật thần thay thế nguyên lai vị trí. Cái kia Hùng Vĩ Thiên Đình vẫn còn đang mở rộng, Kim Quang vạn Đạo, giống Bay Phượng Múa, Chi Lan phiêu Hương, phản phất Thiên Đình liền tại trên đỉnh đầu. Đông Sơn chân úy, Hoa Hạ quốc. Giờ phút này Đông Hoa bản đồ đã mở rộng gấp mấy chục lần, 500 kim đang cảnh, lại có trận pháp phối hợp thiết kỵ, cơ hồ là quét ngang. Những nơi đi qua, toàn bộ phục phòng. Chiến tranh biến mất, quốc gia nhất thống, sinh hoạt tự nhiên yên ổn không ít, rất nhiều nước khác di dân chưa từng chân chính từng tới Long hương Chi địa Hoa Hạ quốc tốc độ, lại biết mang đến đây hết thệ là hoa hạ quốc chủ Dương Đình. Cự long hoành không, phi phượng bay múa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Cái kia đến từ hoa hạ quốc đều đại đô đốc nhìn thấy cái kia bóng người to lớn là trong ngáy mắt, giống như nhỏ như núi thân thể, vậy mà bắt đầu run rẩy đó lấy, ầm vang quỳ xuống. Thân đăng long thiết kỵ phùng vệ, tham kiến quốc chủ. Trước 1242, có tiền không chỗ hoa. Phùng vệ quỳ dạp xuống đất, mà những cái kia đứng tại phía sau hắn những cái kia cấp dưới Nhìn thấy bình thường mắt cao hơn đầu, ai sổ sách đều không mua đại đô đốc, giờ phút này cam tâm tình nguyện té quỵ dưới đất, từng người trợn to hai mắt, mà khi bọn hắn nghe được đại đô đốc trong miệng sưng hô thời điểm, từng cái tức thì bị làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Quốc chủ. Trên trời cái kia tôn đại thần là quốc chủ. Mọi người cảm giác có chút khó tin, bất quá, theo kim quang kia rơi xuống, trên người những thương thế kia tất cả đều tự động khép lại, thậm chí, rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân thể đều trở nên ung dung không ít. Tham kiến quốc chủ. Những cái kia cấp dưới giờ khắc này không chút do dự quỳ xuống. Đối với, đúng, quốc chủ, bọn hắn mặc dù không có gặp qua, càng không có trải qua, nhưng là, đồng dạng nghe nói qua quốc chủ công tích vĩ đại. Dùng sức một mình thống nhất Đông Sơn chứ quốc, về sau, lại trấn áp trong núi Tà Ma, đến cuối cùng, càng là lưu lại 500 thiết kỵ, tất cả đều là kim đan tu vi, tại cái này phiến đại địa bên trên càng là quét ngang, sở hướng vô địch. Dạng này nam tử. Đối bọn hắn tới nói chính là một cái truyền thuyết, hiện tại đứng tại đỉnh đầu bọn họ, làm sao có thể không cung bái. Hướng chi, theo thân bên trên truyền đến loại kia trước đó chưa từng có thư thái cảm giác, càng là theo đáy lòng đối với, đúng, quốc chủ có một loại trước đó chưa từng có tán đồng. Theo đại đô đốc cùng những cái kia xuống thuộc hạ quỳ, toàn bộ châu thành con dân tất cả đều quỳ xuống, sau đó, loại tình hình này như là thủy lãng một dạng, hướng phía nơi xa lan tràn. Bài kiến quốc chủ Bài kiến quốc chủ Thanh âm liên tiếp, mỗi một cái đều tràn ngập kích động cùng chờ mong, cái này chính là trong truyền thuyết kia nam tử, cái này chính là bọn hắn đều cốc chủ. Thiên đình bao trùm thiên hạ, mỗi một cái góc đều là kim quang vạn đạo, nhìn toàn bộ đông hoa đều tắm rửa tại kim quang bên trong, thánh khiết vô hạn, Làm thiên đình không hề mở rộng, đạo thân ảnh kia ngồi xếp bằng tại trong hư không, tựa như một cái thiên thần, quan sát đại địa, trên mặt đất mỗi người, dù là ban đầu tràn đầy hoài nghi cùng cam thủ, thế nhưng là, tại kim quang rơi xuống. Thân thể bọn họ nhận thiết thực chỗ tốt sau đó, những người này cũng ngược lại biến thành thành kính tín đồ. Dương Đình ngồi xếp bằng tại trong hư không, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là quỳ lạy, khắp nơi đều là cầu nguyện thanh âm. Dương Đình cánh tay vung lên, vô số cái điểm sáng màu vàng nóng ngồi trên mặt đất xuất hiện, mà những kim quang này rơi xuống sau đó, trong khoảnh khắc liền đã biến thành kim sắc pho tượng. Pho tượng trên mặt tứ bi ngồi xếp bằng mà làm, giống như một tôn thần Phật. Gõ bái Phật tổ, lễ bái cổ thần. Lễ bái quốc chủ. Lễ bái thành chủ. Mỗi một chỗ xương hô đều có chỗ khác biệt, thế nhưng là, vô luận người ở chỗ nào, giờ phút này, toàn bộ đều đã biến thành thành kính tín đồ. Từng đạo từng đạo nhìn như hư vô, kỳ thực giống như thực chất một dạng tín niệm chi lực hướng phía dương đỉnh trên người hội tụ. Mà hắn đạo nghĩa đáng, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, 100 triệu, 200 triệu, 3 cái ước. Vô số đạo nghĩa đáng hội tụ. Hiện tại, liền xem như ngươi có những thứ này đạo nghĩa đáng, cũng không thể lại tốn hao. Ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Dương đỉnh vang lên bên thai. Người tu vi đã đến Nguyên Anh đỉnh Phong, cũng chính là thần cảnh người chỗ lưu truyền, thật thần phía trên thiên thần. Nếu là thiên thần, tự nhiên không nên ngồi trên mặt đất xuất hiện, nếu như ngươi bây giờ tiến lên dài, cái thế giới này liền rốt cuộc chứa không nổi ngươi. Đến lúc đó, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Cũng chính là thông tục phi thăng. Hệ thống đối với Dương đỉnh nói ra, nghe được tin tức này Dương Đình cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế, theo lấy thực lực gia tăng, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình có phương diện này xu thế. Cho dù là hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn là tùy thời có thể dùng phi thăng rời đi. Bất quá, cái này không phải ước nguyện của hắn, không nói đến thần cảnh bên trong còn có chính mình ba một học sinh, liền xem như trái đất, cũng có chính mình lo lắng. Như là không thể trở về, cái kia cuộc đời mình chẳng phải là trở nên nhưng không thú. Người cũng không cần lo lắng. Những thứ này đạo nghĩa đáng, chỉ cần ngươi nguyện ý, tự nhiên là có tốn hao đường tát. Đơn giản nhất ví dụ, chính là ngươi lợi dụng đạo này nghĩa đáng, bày ra một cái đại trận, chỉ cần trân thành, liền xem như ngươi cuối cùng chết ra nơi này, mấy chục vạn năm bên trong, cũng đừng hỏng có những sinh vật khác tới gần. Nhưng là, nói như vậy, mặc dù ngoại nhân vào không được, các ngươi cũng đừng hỏng lại đi ra. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra, như là trước kia nghe nói như thế, Dương Đình nhất định sẽ dùng là người này là đang giảng chê cười. Nhưng là bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy sau đó, rõ ràng minh bạch, những lời này hàng nghĩa. Vậy thì tốt. Ta trực tiếp biến thành đại trận, về sau một mực tại nơi này cũng không sai, bình an mới là phúc. Dương Đình nói ra. Không có tiền đổ. Không có tiền đổ. Nghe nói như thế, cái kia hệ thống lao đầu trực tiếp đối với Dương Đình giơ chân mang to. Bên ngoài đặc sắc như vậy, ngươi liền không nghĩ nhiều đi xem một chút, liền xem như ngươi không nghĩ, chẳng lẽ trên địa cầu hoặc là thần cảnh bên trong người liền không nghĩ. Lại nói, liền xem như bọn hắn hiện tại không nghĩ, cũng khó đảm bảo về sau bọn hắn không nghĩ, về sau không nghĩ. Hệ thống lao đầu lời nói, vẫn chưa nói xong, liền bị Dương Đình một quyền đánh vào trên mũi cho đổ nhào lăn ra ngoài. Đã sớm muốn đánh ngươi. Dương Đình cười đắc ý nói ra. Hiện tại hắn, nếu như không có đoán sai lời nói, Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh Phong, rời cái kia phi thăng kỳ chỉ có cách xa một bước, mà đây là chính mình tận lực áp chế kết quả, nếu là không chút nào áp chế. Chỉ sợ hiện tại mình đã rời đi. Đến lỗi liền cường đại thần thức, hiện tại đã đạt tới phi thăng kỳ. Mà theo thần thức tiến giai phi thăng kỳ, nhất là trực quan biến hóa, chính là hắn cảm giác mình có thể cảm giác được hệ thống này lao đầu tồn tại, đã có thể cảm giác được cái này lao đầu tồn tại, tự nhiên là có thể động thủ với hắn. Hệ thống lao đầu hoàn toàn không nghĩ tới dương đỉnh sẽ đến như thế một tay, dị vãng nhiều lắm là chính là đối với hắn gian dậy một phen, từ nay về sau, cái này ngày tốt lành chỉ sợ đến cùng. Nói không chừng tiểu tử ngu ngốc này lúc nào liền sẽ đem mình sách đi ra đánh một trận. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn là cả gan. Đối với Dương đỉnh lớn tiếng nhắc nhở nếu như ngươi thật làm như vậy lời nói, ngươi sẽ hối hận vạn phần. Nhất định sẽ hối hận vạn phần. Tại vũ trụ này vạn giới bên trong, cho tới bây giờ vạn vô nhất thất bảo hộ biện pháp. Nếu như ngươi hôm nay thay thế trái đất cùng thần giới làm ra lựa chọn, tự phong mấy chục vạn năm, nói không chừng không cần chờ đến mấy chục vạn năm. Đại trận này liền sẽ bị trí cường đại tộc cho cưỡng ép phá vỡ, đến lúc đó, đối đãi các ngươi chỉ có hủy diệt. 3. Lại một cái tát đánh tới, cái này lao đầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tựa hồ ngay cả răng đều bay ra ngoài. Suy nghĩ lần nữa trở lại trong hiện thực. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn, Lưu Tuyết Mai, Đường Linh, Đồ Điệp đã đứng ở nơi đó, từng cái đẹp như trên trời tiên tử. Cái này chính là thiên cung. Thực sự là kim bích huy hoàng. Ngươi trường nào thì kiến tạo. Đường Linh Y nguyên không thay đổi hoạt bát nhạy thoát tính tình, đối với Dương Đình hỏi: "Lúc nào kiến tạo?" Dương Đình sửng sốt. Có vẻ như từ khi chính mình bắt đầu tiến giai kim đang cảnh giới thời điểm, cũng đã bắt đầu có được cái này Thiên Đình a. Được chứ giống cái này Thiên Đình bị cái gì tỏa che đậy, chỉ cần mình tu vi tiến giai một bước, cái này Thiên Đình hình dáng liền sẽ rõ ràng một điểm. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn rõ ràng, thậm chí giống như chân thực hiện ra ở trước mặt mình một dạng. Chương 1243 về nhà mặc dù những vật này cũng chỉ là huyễn ảnh nhưng là cho ta cảm giác lại như là thật một dạng nhất là những thứ này tiểu long cùng tiểu phượng bọn hắn vẫn còn vây quanh ta chuyển đâu này đường linh đối với dương đỉnh hưng phấn nói ra dương đỉnh không có nói cho nàng đáp án nhưng là nàng cũng sẽ không để ý chỉ là nghĩ nếu có một ngày thật có thể nhìn thấy những vật này nhìn thấy cái này chính mình thích nam nhân tự tay rèn đúc to lớn cung điện thật là là một kiện hạnh phúc giường nào sự tình nửa tháng sau Khi tất cả kim sắc tượng nạn, đều lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng, tiếp nhận những cái kia tín đồ lễ bái, Dương Đình mang theo đường linh ba người lần nữa về đến trái đất. Làm cái kia khi tức quen thuộc lần nữa đập vào mặt thời điểm, Dương Đình cảm giác được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Lần nữa cảm thụ trái đất, có một loại huyết mạch tương liên thân thiết. Đây là sinh nuôi mình địa phương, cũng là mình thành lớn lên địa phương, trước đó, một mực tại trái đất, còn không có quá cảm giác mãnh liệt, thế nhưng là, rời đi về sau, mới phát hiện. Nguyên đến đúng lấy phim thổ địa cảm tình, vượt xa mình tưởng tượng. Côn Lôn Sơn Đông hoa thần bí nhất Sơn Mạch, nghe đồn thời đại thượng cổ, cái này Côn Lôn Sơn đã là cổ xưa tồn tại. Dương Đình theo thần cảnh bên trong phá hư mà đến, sau khi rơi xuống đất, dưới chân liền là Côn Lôn Sơn, dùng vì là trùng hợp. Thế nhưng là, liên tiếp thử qua mấy lần về sau, mới biết được, đây không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, đợi đến quan sát kỹ mới phát hiện, tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu, tựa hồ có một cái vận chuyển đại trận, trận đại trợ mịt mờ. Cho dù là dùng mình bây giờ Tu Vi cũng vô pháp tra thấy rõ ràng, theo đại trận này vận chuyển, cái này trái đất không gian tựa hồ cũng phát sinh cự. Biến hóa lớn, Côn Lôn Sơn vậy mà thành môn hộ. Vô luận theo chỗ nào phá không mà đến, cuối cùng thuộc về, đều tất nhiên là nơi này. Dương Đình muốn dò xét, cuối cùng lại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một sợi khí tức tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu, thế nhưng là, muốn cận thân lại vô luận như thế nào cũng không thể. Nhìn tới, dù cho là hiện tại chính mình Tu Vi, Cái này trái đất cũng không phải nhìn một cái không sót gì. Dương Đình tự nhủ Tâm niệm vừa động, thân thể liền tựa như tia chớp, đã đến Minh Châu. Ba người đã riêng phần mình về đến nhà, hiện tại bọn hắn, sớm đã là Kim Đan đỉnh Phong, đừng nói là tại trái đất, liền xem như tại thần cảnh bên trong, cũng xem như số ít cao thủ, thiên hạ cực lớn, không chỗ không thể đi, Dương Đình tự nhiên không cần lại lo lắng. Ba người rời đi về sau, Dương Đình lần nữa trở lại trong biệt thự, đây là hắn tại Minh Châu nhà. Cũng là lúc trước cùng Diệp huyện cùng một chỗ thời gian dài lâu nhất địa phương, ở chỗ này tự nhiên lưu lại rất nhiều ký ức. Thế nhưng là, lần nữa rơi đến sân vườn bên trong, lại không nhìn thấy lý thẩm, cũng không có thấy a mao đến lội Diệp huyện, càng là không thấy tâm hơi. Hết thể như mới, thế nhưng là, lại không thấy bóng dáng. Dương Đình đi vào trong sân, nhắm mắt lại, cảm thụ được chúng quanh khí tức quen thuộc, trong mắt lờ mờ nhìn thấy Diệp huyện trong sân đợi chờ mình chẳng cảnh Thế nhưng là, sau đó... Dương Đình liền cảm giác mình bị một đạo lôi đỉnh cho đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở đó. Tại viện này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức. Khí tức gần tàng rất tốt, thậm chí, cùng mình quen thuộc trung dĩnh khí tức rất là tương tự, nhưng là, ở đây cực kỳ tương tự khí tức bên trong vẫn là phát giác được một tia khác biệt. Dương Đình ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, cả người đã xuất hiện tại kinh thành. Phùng gia, Giờ phút này, cái này kinh thành trong đại viện bị một cô giày đặc bi thống bao phủ đã tấn thăng làm mình châu người đứng đầu lục chấn lương kiệt lực áp chế nội tâm bi thống nhưng vẫn là khó nén bi thương bên cạnh phùng diệp đỉnh càng là đã khóc thành lôi nhân bên ngoài viện đã đứng rất nhiều người chỗ này rất nhiều người thậm chí khống chế toàn bộ đông hoa mệnh mạch rất nhiều người, chỉ cần rậm chân một cái toàn bộ đông hoa đều muốn run ba run nhưng là, giờ phút này lại tất cả đều một mặt ngừng trọng phảng phất phật ra bên trong ngược lại một cái trụ của thạch là, chu cột ngược lại có vùng lão tại, bọn hắn có thể buông tay làm mình muốn làm sự tình. vô luận bên ngoài những cái kia thế lực nhiều sao hung hăng ngang ngược, đều thủy chung không cách nào tại Đông Hoa gây sóng gió. thậm chí theo quốc lực tăng lên, theo Long Tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, theo mấy năm trước Nam Nhân kia đối với đúng đệ nhất thế giới nước lớn tại chỗ khiêu khích, hiện tại Đông Hoa đã thành hảo không tranh cái Đông Hoa đệ nhất nên hưởng thụ yên tĩnh hưởng phúc thời gian. thế nhưng là Phùng Lão gia tử. Cái này là đông hoa chống lên một phương thiên đỉnh thiên lập địa cột trụ cứ như vậy không có dấu hiệu nào ngã xuống. Phùng lao thân thể trước đó không phải thật tốt sao. Thế nào đột nhiên liền. Các tiên sinh đã tra xét, tra thân thể xác thực đã dầu hết đèn tắt, thậm chí, ngay cả cái kêu kỳ hiệu đan dược cũng đã không làm nên chuyện gì. Lục chấn lương đối với bên người vị kia trong quân thủ trưởng nói ra. Nghe được các tiên sinh ba chữ, vị kia thủ trưởng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận. Các tiên sinh là vị kia thần nhân cao đồ. Một tay luyện đan thuật càng là đăng phong tạo cực, nghe đồn một viên thuốc có sống người chết, mọc lại thịt từ xương thần hiệu, y thuật càng là thông thiên, hắn như là đã xuống dạng này bình phán, vậy dĩ nhiên liền. Ai? Đáng tiếc phùng lão là đông hoa chèo trống mấy chục năm, vậy mà không có hưởng bên trên một ngày phúc. Cái kia thủ trưởng nhịn không được thanh âm tiếc nuối vạn phần nói ra. Khu khu khu nằm ở trên giường, đã gầy như que tuổi phùng lao ra tử không hiểu mở to mắt, trên mặt lộ ra thần thái sáng láng. Cha! Người t Phùng Diệp Đình nhìn thấy Phùng Lão gia tử mở to mắt, nước mắt lần nữa cuồn cuộn mà xuống. Lão gia tử thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, nàng thật sợ hãi đây một lần Lão gia tử ngủ mất sau đó liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Khóc cái gì? Lão giả ta sống lâu như thế, vô thai vô nạn, đã thỏa mãn. Phùng Lão gia tử đối với mọi người vừa cười vừa nói. Sau đó đối với mọi người hỏi ta cái kia Dương Lão đệ có thể từng trở về? Ta cảm giác hắn giống như muốn trở về. Cha, Dương Tiên sinh đã thành tiên. Không tại trong Trần Thế. Phùng Diệp Đình đối với lão gia tử nói ra, "Nga." Phùng lão gia tử nghe nói như thế, tựa hồ có chút thất vọng, thần thái sáng láng sắc mặt có chút tối nhạt. Về sau, ta nếu là không tại, cũng phải chiếu cố thật tốt Dương lão đệ người nhà, vô luận hắn vẫn sẽ hay không trở về, đây đều là chúng ta ứng làm. Không thể chậm trễ. Nếu không, về sau, ta thật có hạnh thăng thiên, ở trên trời gặp Dương lão đệ, không còn mặt mũi à. "Phùng lão, ngài yên tâm." Quốc gia sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào với đất nước có công người. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Phùng lao gia tử thanh em có chút thấp, tựa hồ buông xuống một điểm cuối cùng chấp niệm, trèo chống cuối cùng một hơi cũng muốn buông xuống. Thế nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt lại nằm ngủ trong ngáy mắt, đột nhiên thân thể khẽ động, đó lấy con mắt lần nữa đột nhiên mở ra, đục ngầu lao mắt một lần nữa trở nên thanh minh mà có thần thái. Dương Lão đệ là người sao? Dương Lão đệ. Phùng Lão cánh tay run rẩy, Trong miệng thì Thảo không nghĩ tới ta tại một khắc cuối cùng, còn có thể gặp lại Dương Lão đệ một mặt, không tiếc, không tiếc. Trong phòng mọi người nhìn thấy Phùng Lão như thế, từng cái bi thống vạn phận. Phùng Diệp Đình càng là lệ như suối trào, phụ thân rốt cục vẫn là dầu hết đèn tắt, đã xuất hiện thời khắc hấp hối huyễn tượng. Thế nhưng là sau đó, mọi người liền như bị sét đánh. Một đạo bình thản tiếng vang lên thành lập. Phùng Lão, là ta. Nhường ngài đợi lâu. Trước 1244 không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm không cao, lại vang vọng tại trong lòng mỗi người. Sau đó, liền thấy một người nam tử từ bên ngoài đi tới. Nam tử kia kích cỡ đồng thời không thế nào cao lớn, thế nhưng là, từ bên ngoài đi tới, tất cả mọi thứ đều thành bối cảnh, thậm chí, ngay cả bên ngoài nhãn quang đều cho hoàn toàn che đậy. Nam tử này, cái này như thần nam tử, sau khi đi, thế gian vẫn vẫn luôn tại lưu truyền hắn truyền thuyết. Từ quân yêu, nguyện được hàn, nguyện oanh oánh, diệp tuyển những nữ nhân này. Tại từng cái lĩnh vực đều làm đến cực hạn, càng là bởi vì các nàng tồn tại, rất nhiều Đông Hoa không dễ dàng cho xuất thủ vấn đề, chỉ cần bọn hắn nguyện ý ra mặt, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết dễ dàng. Đông Hoa, hiện tại đã danh phủ kỳ thực đương đại đệ nhất, mà những cô gái này càng là đứng ở Đông Hoa đỉnh phong. Long Tổ, triệt để thành làm một cái nhường thế giới vì đó run rẩy tổ chức. Phạm ta Đông Hoa người, xa đâu cũng giết. Đây là Long Tổ lời thề, càng là Long Tổ tín điều. Nếu như nói trước kia đây chỉ là một tốt đẹp nguyện vọng, hiện tại, thì biến thành một đầu quy tắc. Một đầu nhường toàn bộ thế giới đều vì đó run dậy quy tắc. Mà hết thể này phía sau, đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này, cái này nhìn như không cao lớn, lại có thể chống lên cả mảnh trời chống không nam tử. Phùng lão! Nam tử đi qua, tất cả mọi người tránh hết ra. Phùng ra người, trừ ánh mắt kia kính sợ, càng nhiều vẫn là chờ mong, đang mong đợi cái này như thần nam tử có thể đem phùng lao gia tử lần nữa theo quỷ môn quan cho kéo trở về. A, thật đúng là ngươi. Phùng lao gầy yếu trên mặt tươi cười, tay giơ lên, muốn phải bắt được Dương Đình, nhưng là, nhưng bởi vì thân thể quá yếu, không thể tội nguyện. Coi là muốn dẫn lấy cả đời tiếc nối rời đi, không nghĩ tới thượng thiên nối đai ta không tệ, ha ha phùng lao gia tử muốn phong khoáng cười to, thế nhưng là, lại cuối cùng không thể tội nguyện, chỉ có thể im mắng há miệng. Lao gia tử, có ta ở đây, dù cho là thiên vương Lão tử tới. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Dương Đình thanh âm bình thản, lại bá khí vô cùng nói ra. Nghe nói như thế, người chung quanh tất cả đều toàn thân chấn động, phải biết, phùng lão gia tử thế nhưng là quốc gia trụ cột, thân thể của hắn tự nhiên là quan hệ đến quốc gia an toàn, tại thân thể của hắn xảy ra vấn đề trong nháy mắt, quốc gia liền phái tới đứng đầu thầy thuốc tốt, y thuật đứng đầu tình xảo đoàn đội, thậm chí, ngay cả ngoại quốc đều không có bưng tha, ngay cả phía Tây Quang Minh Thiên sứ đều được mời tới, thế nhưng là Đến cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên. Hiện tại, nam tử này vậy mà nói có thể cứu. Tất cả đang khiếp sợ đồng thời, chính là mừng rỡ. Bọn hắn có thể không cùng nhau tín nhiệm người nào lời nói, thế nhưng là, duy độc nhãn phía trước nam tử này lời nói không thể không tin. Ha ha, tiểu tử ngươi, vẫn là có tiến bộ như vậy. Phùng Lão nhìn lấy Dương Đình nói ra. Trên mặt nở rộ tiếu dung, cho thấy Lao nhân rất là vui vẻ, chỉ ít nghe nói như thế sau đó, trong lòng tự nhiên vạn phần vui mừng. Bà ngoại cũng nên nhường đường, dù sao cũng phải cho người đến sau đằng vị trí, một mực như thế chiếm vị trí không tốt lắm. Phùng Lão vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, bên cạnh xuyên qua đồ vét nam tử, toàn thân nhịn không được run. Phùng Lão, ngài nếu như nói như vậy, ta nguyện lấy cái chết thanh minh. Hắn là Phùng Lão người nối nghiệp, hiện tại Long Tổ thực tế người chỉ huy. Bất quá, hắn cũng biết, vô luận phía trên đối với mình bổ nhiệm là cái gì, tại Long Tổ trong lòng mọi người. Trước mắt cái này hai nam nhân mới là long tổ chân chính long đầu. Tiểu tử ngươi, một chút cũng không mở ra được nói đùa, không có ý nghĩa. Phùng lao gia tử vừa cười vừa nói. Sau đó đối với Dương Đình vừa cười vừa nói khi còn bé thụ khổ nhiều như vậy, lúc kia đứng dậy náo cách mạng, liền không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại, sống nhiều năm như vậy, cái kia ăn một chút, cái kia hát hát, đây tôn hòa vui, chiếm quốc gia nhiều như vậy tài nguyên, còn có cái gì không vừa lòng, nên đi. Cha! Phùng Diệp đình khóc hô, bên cạnh Lục chấn Lương trong mắt ngậm lấy lệ quang, lại một chút cũng không có rơi xuống. Ngược lại nhìn về phía Dương Đình, Phùng Lão gia tử, ngươi cũng không cần lại đẩy, yên tâm, trị liệu ngươi, còn hao phí không khí được gì. Dương Đình từ tuấn nói, nghe nói như thế, nằm ở trên giường Phùng Lão, ánh mắt bên trong có chút ba động, hiển nhiên, lời này nhường tâm hắn an không ít, bất quá, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao, trước lúc này. Hắn nhưng là nghe nói qua không ít cái gì sống tạm bỡ kéo dài tính mạng chủ đề. Mình đã là bên trên thiên mã bên trên muốn thu rời đi, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân, nhường Dương Đình như thế tuổi trẻ liền sống tạm bỡ cho mình, vậy mình rất khoát chết tính. Nhìn thấy phùng lão gia tử biểu lộ trở nên hòa hoan không ít, Dương Đình có chút dở khóc dở cười. lão gia tử, ngài thật đúng là có như thế phương diện lo lắng a Vậy ngài muốn thật đúng là đủ phức tạp. Dương Đình cười. Bất quá, sau đó... Trên người khí thế đột nhiên biến đổi, đến liền che đậy ẩn nút đi khí tràng, hiện tại hơi buông ra một số, mọi người cảm giác giống như là đối mặt ngọn núi cao nhất, lại như là đứng trước sâu nhất thúy biển cả, cả phòng bên trong không có cái gì, chỉ có một người như thế tồn tại. Thậm chí, tại bọn hắn trong thế giới, giờ phút này hắn cũng thành một tòa cao không thể chạm sân phong. Nhưng mọi người nghĩ không ra là, đến trả một mặt hòa khí, nhìn mặc dù khí tràng cường đại, nhưng lại thân hòa lực mười phần nam tử, đột nhiên trở nên đằng đắng sắc khí. Trong ngay mắt, trong phòng tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người xâm nhập toàn thân. Mọi người sắc mặt trắng xám, không biết vì sao lại có loại biến hóa này. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy Dương Đình cánh tay nâng lên, đón lấy, đưa tay co lại. Sau đó, mọi người liền cảm thấy so vừa rồi càng thêm âm lãnh khí tức truyền tới, đón lấy cả phòng bên trong cửa sổ bắt đầu không dừng lại đập, mà ở bên ngoài, đã từng bị một cái đắc đạo đại chân nhân ban cho phù lục, giờ khắc này càng là vô duyên vô cớ bốc cháy lên. Các cả, Một trận gấp rút mà lại khiến người ta tê cả da đầu thanh âm truyền đến, mọi người cảm giác lưng phát lạnh. Cái này, đây là vật gì? Phùng Lão Đại Nhi Tử, hiện tại đã trở thành một phương đại quan phùng sở duy sắc mặt khó coi. Phụ thân An Nguy tự nhiên không tới phiên hắn đến bảo hộ, đều là do Long Tổ chuyên gia phụ trách, không nói là toàn cầu đệ nhất xâm nghiêm chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm, thế nhưng là, hiện tại, vậy mà bất chi bất giác bị như thế một cái tà ác đổ vật cho có lên, đây không phải thất trách là cái gì. Dương Tiên Sinh! Cái này! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta! Ta! Ta thật không biết ta! Cái kia vừa mới bị phùng Lão ra tử nói sẽ không đùa dỡ người, hiện tại sắc mặt trắng xám, phùng Lão thân thể xảy ra vấn đề sau đó, chính là hắn đang phụ trách cảnh vệ, Hiện tại kết quả lại là dạng này, nếu như không cho ra một cái không dám pháp, chỉ sợ là không có cách nhường mọi người tin tưởng. Không cần khẩn trương, ta biết cái này tà vật không có quan hệ gì với ngươi. Dương Đình đối với người kia an ủi. Người kia nghe sau đó, thân thể run rẩy, mặc dù mặt ngoài y nguyên bình tĩnh, nhưng là, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn trong lòng tự nhiên sóng biển ngập trời. Trước 1245, bọn hắn không tại. Mặc kệ một người như thế nào lòng dạ bằng thẳng, nếu như đụng phải loại chuyện này, liền xem như phùng lao ra tử không nói, cũng khó tránh khỏi những người khác nói này nói kia. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, trên quan trường dạng này ví dụ không ít. Thế nhưng là, Hiện tại, nam tử này nguyện ý đứng ra thay mình nói một câu nói như vậy, chẳng khác gì là lập tức đem chính mình theo trong hố lửa cho lôi ra ngoài. Trong lòng của hắn sao có thể không cảm kích? Chỉ cần hắn nói câu nói này, toàn bộ long tổ bên trong liền sẽ không bao giờ lại có hoài nghi thanh âm hắn. Đối với, đúng, điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ, người này tại long tổ bên trong uy vọng tuyệt đối không là người bình thường có thể so sánh. Các cạc, cái kia cơ hồ nhìn như trong suốt đồ vật. Tại dương đỉnh trong tay không dừng lại quái khiếu, dương đỉnh trong tay lần nữa dùng sức, thứ này cuối cùng khắp toàn thân đen nhánh, hiện ra nguyên hình. Vậy mà như cùng một cái thật dài hát xà một dạng, thế nhưng là trong miệng xác thực răng cưa một dạng răng, không có có mắt, nhìn vô cùng là quái dị. Một đầu dài đuôi dài, có thể phân tán ra đến, biến thành cây kim một dạng. Một màn này đem người bên cạnh đều dọa cho sừng sốt. Cái này, đây là cái gì quái vật? Vì cái gì trước đó chưa từng có kiểm điều tra ra qua? liền ngay cả các tiên sinh cũng không có kiểm điều tra ra. Có người chấn kinh vạn phần nói ra. Dương Đình căn bản không lo được giải thích những thứ này. Tay bên trong dùng lửa bót, vật kia triệt để sụp đổ. Sau đó, trong tay một đám lửa xuất hiện, vật kia triệt để tan thành mây khói. Dương Đình chậm rãi đi đến phùng lao ra tử trước mặt, cánh tay duỗi ra, bàn tay cấp tốc trở nên kim quang vạn đạo. Sau đó, bàn tay kia như đồng một cái đèn lồng mở dạng, chiếu rọi tại phùng lao ra tử trên người. Kỳ tích một màn xuất hiện đến đã hoàn toàn nhìn như khô cạn vùng lao da tử. Giờ khắc này, trên người da thịt vậy mà chậm rãi trở nên sung mãn, trên mặt nếp hốn cũng đang nhanh chóng giảm bớt, cái kia đã đi sợi tóc, nhìn có chút lộn xộn không chịu nổi tóc, hiện tại bắt đầu dần dần chuyển biến thành màu đen, chỉ chốc lát sau, tóc kia vậy mà thật dài. Lao đầu tử nằm ở trên giường, đến ngay cả đưa tay đều có vấn đề, thế nhưng là, hiện tại, có thể rõ ràng nhìn thấy trên cánh tay nổi gần xanh, chính là lực lượng biểu tượng. Đây hết thảy đều tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang phát sinh, rất nhanh, mọi người liền thấy vậy đến đã hấp hối, thậm chí đều nhanh muốn tắt thở phùng lao gia tử, trong nháy mắt liền đã biến thành một cái trung nhân nhân, tố chất thân thể, mới nhìn, thậm chí so con rể Lục Chấn Lương đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Cha, Phùng Diệp Đình thấy cảnh này, đơn giản có chút không dám tin tưởng, che miệng, nước mắt xoạt thoáng cái liền xuống đến. Bên cạnh người, càng là chấn kinh vạn phần. Tức kinh hỉ tại Phùng Lao gia tử phản lão hoàn đồng. Lại khiếp sợ tại dương đình thần kỳ thủ đoạn. Lúc này mới bao lâu, liền đã có thể có được tái tạo lại toàn thân thần kỳ năng lực. Vậy nếu là dạng này, chẳng phải là rất nhiều người. Không. Chỉ ít mấy cái kia quốc chi của chủ. Nghĩ đến vấn đề này người hiển nhiên không phải một cái. Phùng lao ra tử lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, thậm chí cách mặt đất đều có ba thước ba. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là giơ cánh tay lên, lại không phải ngừng nhấc chân cảm nhận được loại này đã lâu lực lượng cảm giác cảm giác Phùng Lão gia tử mới không che giấu được chính mình kinh hỉ lập tức nhảy đến Dương Đình trước mặt Dương Lão đệ ngươi mỗi lần cùng gặp mặt ta luôn luôn cho ta như vậy đại kinh hỉ cho nên Lão ca ngươi về sau nếu là lại đụng đến nơi này dạng sự tình muốn giữ vững ít nhất cũng phải chờ trình diện đến ta sau đó lại nói Dương Đình vừa cười vừa nói trước kia Phùng Lão là Lão đầu tử Dương Đình lại cùng Lục Trấn Lương quan hệ không tệ nếu là cùng Phùng Lão Sương Hinh gọi đệ luôn cảm giác có chút không thích hợp, hiện tại không giống nhau, hắn đã phát sinh lớn như vậy chuyển biến, hoàn toàn biến thành một cái trung nhân nhân, thậm chí nhìn so lục chấn lương còn muốn tuổi trẻ, cho nên lại hô một tiếng lão ca, liền không lại có áp lực. Nghe được dương đình lời nói, phùng gia người tất cả đều phân chấn, mà những người ngoài kia thì là ước ao tới cực điểm. Nay bằng với là cho lão gia tử một cái vĩnh cửu bảo mệnh phù, nam tử này không phải nói sao? Chỉ cần hắn không gật đầu, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng không dám đem lão gia tử cho mang đi. Bên cạnh những người kia tất cả đều đối với Phùng lão gia tử không dừng lại chúc mừng. Cũng có chút tâm tư linh hoạt, cùng Phùng lão gia tử quan hệ không tệ, hoặc là nói, bọn hắn trưởng bối cùng Phùng lão gia tử quan hệ không tệ, ánh mắt có chút mịt mờ nhìn về phía Phùng lão. Phùng lão đối với cái này trực tiếp làm như không thấy. Hắn tự nhiên biết rõ những thứ này hậu bối ý tứ, đơn giản là muốn muốn để cho mình hỗ trợ biện hộ cho, thay nhà bọn hắn lão gia tử cũng cầu một cái bảo mệnh phù. Đáng tiếc, Phùng Lao ra tử đối với, đúng, những ánh mắt này làm như không thấy, thậm chí ngay cả một cái đặc biệt muốn tốt lao huynh đệ, hắn cũng lựa chọn không nhìn. Hắn biết rõ Dương Đình tính tình, như là chính hắn nguyện ý xuất thủ, liền dùng hắn tu vi, những thứ này hậu bối cho mình truyền đạt ý tứ, khẳng định hắn đã biết, hiện tại đã không có cho ra tỏ thái độ, ý kia liền rất rõ ràng. Hắn không nguyện ý. Đã Dương lão đệ không nguyện ý, chính mình làm sao có thể bức bách, lại làm sao có ý tứ bức bách? Dù sao, chính mình cũng không biết, vừa rồi dương lao đệ cái kia nhìn như cử trọng nhược khinh một màn, phải trả ra đại giới cỡ nào. Phùng lao khởi tử hồi sinh, thậm chí phản lao hoàn đồng, toàn bộ phùng gia tới là tăng sự, hiện tại, quả thực là bị hoàn thành việc vui. Trong sân vui mừng hớn hở, nhìn rất là náo nhiệt. Bọn hắn đi Hồng Kông, Hồng Kông ngôi sao tập đoàn lao tổng phạm thanh vì nàng tiểu nữ nhi sinh nhật, người cái kia mấy nữ bằng hữu liền đều đi qua. Phùng lao gia tử đối với dương đình ngôn ngữ nghiền ngẫm nói ra Hắn tự nhiên biết rõ, Dương Đình đem cái kia phạm thành nữ nhi thu nhập muôn hạ, xem như đệ tử đến bồi dưỡng, hiện tại, Dương Đình không có hài tử, nam nam đứa nhỏ này tự nhiên cũng liền thành duy một văn bối, đây còn không phải là tập hợp hoàn toàn súng ái vào một thân, lại nói, cái kia tiểu nhi tử thông minh lanh lợi, mặc kệ là thành thục từ quân liêu băng lãnh nguyệt ngược hàn vẫn là hoạt bát nguyệt ánh lánh, nàng đều có thể chơi đến chuyện Cho nên, nàng là chứ người bên ngoài duy nhất có thể đem nhiều như vậy thần kỳ nữ tử hội tụ vào một chỗ nữ hải Phùng Lao ra tử một mặt cực kỳ hâm mộ nói ra hiện tại, mấy cái này nữ tử không chế tài nguyên đã kinh khủng đến không thể tưởng tượng cấp độ, cũng may mắn các nàng không có cái gì ý đồ xấu, nếu thật là tâm tư khó dò hàng người, chỉ sợ quốc gia cũng sớm đã đối bọn hắn dùng biện pháp không có cách, chủ yếu là năng lượng quá lớn, thậm chí chỉ cần bọn hắn nguyện ý liên thủ, cho dù là chăm chú liên thủ mấy giờ Cũng có thể nhường đông hoa chính trị kinh tế quân sự trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Nam Nam sinh nhật. Dương Đình sững sờ Bất quá, sau đó liền giật mình, tựa hồ Nam Nam xác thực lại cái kia sinh nhật. Nhưng là, làm hắn nghĩ tới trong nhà cái kia một kia quỷ mị khí tức, lại thêm phùng lao ra từ nơi này cái kia để cho người ta buồn nôn lại lại bất chi bất giác đoạt tính mạng người ta vật Dương Đình đột nhiên đánh một cái giật mình. Bọn hắn đi bao lâu? Dương Đình hỏi. Gần một tháng. Lần này thời gian rất dài. Phùng Lao nói ra. Trước kia, cho dù là thân ở trên giường bệnh cũng thời khắc quan tâm Dương Đình người nhà kiện khang. Dương Đình trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt tinh quang bùng lên. Không đúng, bọn hắn căn bản không tại phạm thanh trong nhà. Qua một lát, tựa hồ ý thức được cái gì. Thanh âm nặng nề nói ra nam nam cũng không ở nhà. Trước 1246, tuyệt đối không thể có thể. Tất cả mọi người đi Hồng công, mà hiện ra tại đó nhưng không có những người này tin tức. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, chí ít đối với, đúng, ở hiện tại Dương Đình tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Người bên cạnh nhìn thấy Dương Đình thần sắc ngưng trọng như thế, từng cái trong lòng cũng là nặng nề, không biết Dương Đình đến cùng là như thế nào ở đây trong thời gian ngắn biết rõ bọn hắn không tại chỗ này, nhưng là, bọn hắn tin tưởng tin tức này tuyệt đối chân thực. Quả nhiên, rất nhanh theo Long Tổ Chi nhánh tại Hồng Công người truyền đến tin tức, phạm thanh toàn bộ trụ sở, giống tuyết, thậm chí, ngay cả một cái người hầu đều không có. Tình huống này tuyệt đối không bình thường. Hồng phạm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải nói phải thật tốt chiếu khán dương Lão đệ người nhà sao. Các ngươi là thế nào làm? Phùng Lão gia tử vừa vặn sau đó, liền đối với cái kia đứng ở bên cạnh người phẫn nộ quát. Nghe nói như thế, người kia sắc mặt kịp biến, bất quá, sau đó vẫn là thành thành thật thật đối với phùng Lão gia tử thỉnh tội. Là, là chúng ta không làm tốt. Nam tử kia đối với phùng Lão gia tử nói ra, đồng thời. Đối với Dương Đình chắp tay, cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao, Dương. Dương tiên sinh người nhà, mỗi một cái đều là cao thủ, thậm chí, so Long tổ tinh anh đều lợi hại hơn. Lại thêm, các nàng không thích ngoại nhân đi theo, cho nên Phùng Diệp Đình nói ra, là hồng phạm cãi lại. Phùng Trường Phong, ngài đừng nói, Dương tiên sinh là quốc gia làm ra lớn như vậy công hiến, chúng ta ngay cả nhà hắn người đều không có chiếu cố tốt, vô luận có nguyên nhân gì, đều là chúng ta trách nhiệm. Thỉnh cầu Dương Tiên sinh trách phạt. Nam tử kia đối với Dương Đình nói ra. Sau đó, mọi người cũng cảm giác được một cỗ đột nhiên xuất hiện ý lạnh trong nháy mắt bao phủ mọi người, đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc thời gian, liền thấy cái kia một mực đứng ở nơi đó, thấp tiếng kêu đau đớn, ánh mắt lại kiên nghị không dám loạn động hồng phạm đứng ở nơi đó, mà hắn cánh tay đã đi rơi trên mặt đất, máu me đầm địa. Nếu không phải xem ở phùng lão trên mặt mũi, ngươi chỉ sợ đã không có tư cách lại đứng ở chỗ này. Dương Đình đối với người kia nói, Trong phòng mọi người cảm giác được một câu ngạt thở cảm giác, cảm giác giống như là bị một khối đá lớn đè ở trên người, hơi động đậy, liền sẽ bị đè chết. Đa tạ Dương tiên sinh thủ hạ lưu tình. Cái kia hồng phạm đối mặt nhiều như vậy ngoại địch đều không có nhăn thoáng cái lông mày, thế nhưng là, hiện tại đối mặt Dương Đình lửa giận, lại một điểm bất mãn cũng không dám có. Không biết Dương Đình thực lực bây giờ, nhưng là, vừa mới tại đối mặt cái này đột nhiên đứng dậy lửa giận thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình pháng phất tại đứng trước Thái Sơn thời điểm cũng không, có loại này nhỏ bé cảm giác. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ chính mình cũng không phải là vô thanh vô tức gãy mất cánh tay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp cả người toàn bộ biến mất. Dương lão đệ, Đệ muội bọn họ xẻ ra chuyện, ta cũng có trách nhiệm, mời ngươi trừng phạt. Phùng lão gia tử đối với Dương Đình chân thành nói ra, khắp khuôn mặt là tự trách. Dương Đình đối với, đúng, quốc gia, đối bọn hắn Long tổ, thậm chí, đối bọn hắn Phùng gia đều có thiên đại ban ân, liền ngay cả mình mệnh hai lần đều là hắn cứu. Hiện tại, chính mình lại ngay cả nhà hắn người đều không có bảo vệ tốt, đây không phải nghiêm trọng thất trách là cái gì? Phùng lão, ngươi luyện chính mình cũng bảo hộ không được, kém chút gặp Diêm Vương, còn thế nào đi bảo vệ bọn hắn? Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Phùng lão ra tử cảm giác mình mặt mơ đỏ ửng, như là trước kia ai nói hắn như vậy, hắn khẳng định phải nhảy dựng lên chửi mẹ, nhưng là bây giờ, đối mặt Dương Đình, hắn cũng không dám như thế, bởi vì Dương Đình nói là lời nói thật. Trước đó Nếu không phải Dương Đình hiện thân, chỉ sợ hiện tại mình đã hoàn toàn. Dương lão đệ ngươi yên tâm, ta hiện tại liền phát động toàn bộ đông hoa lực lượng đi tìm, nhất định mau chóng đều cho Dương lão đệ ngươi một cái công đạo. Phùng Lao gia tử đối với Dương Đình nói ra. Hiện tại, trong lòng của hắn là tràn đầy hái náy, chỉ muốn có thể lập công chỗ tội, có thể giảm bớt chính mình nội tâm tự trách. Thế nhưng là, Dương Đình cũng không có cho hắn chuộc tội cơ hội, mang trên mặt cười lạnh. Ta còn không tin, tại trái đất có cái gì là ta tìm không thấy Phùng Lão, ngài cũng không cần lẫn vào. Nếu như bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem Nguyệt Hoán Ánh bọn hắn đánh bại, hơn phân nửa là có chút việc, liền xem như ngươi đem Long Tổ cho phái đi ra, chỉ sợ cũng giải quyết không vấn đề. Nói không chừng đến lúc đó sẽ còn mang đến không tất yếu hy sinh. Cái này, tốt à, chỉ cần ngươi cần, tùy thời nói chuyện, chúng ta thiếu ngươi quá nhiều, muốn cũng đều đổi không lên. Tư vị này thật mẹ hắn không dễ chịu. Phùng Lão ra tử đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười một tiếng. Sau đó, cả người Tiếu dung còn ở lại nơi đó, thế nhưng là, thân thể đã dần dần biến mất. Trong ngay mắt, triệt để rời đi, cả cái phòng bên trong mặt người sướng sốt. Xuất quỷ nhập thần, thực sự là xuất quỷ nhập thần A. Bất quá, sau đó, hồng phạm đường dây riêng điện thoại vang lên. Lão đại, đã từng lòng tổ tổ trưởng, hắn hắn để cho chúng ta rời đi. Ngay nhìn, đã từng lòng tổ tổ trưởng. Hồng phạm lập tức sướng sốt. Trở về, các ngươi đuổi mau trở lại. Hắn nhường các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì? Ngay tại Hồng Phạm cả người ngẩn người thời điểm, bên cạnh, Phùng lão gia tử thanh âm lập tức như lôi đình một dạng văng lên, đối với Hồng Công bên kia, Phùng mệnh canh giữ ở Phạm Thanh trong nhà người nói. Cúp điện thoại, Hồng Phạm một mặt không giải thích được. Phùng lão, cái kia đã từng Long tổ tổ trưởng là? Là ai a? Long tổ tổ trưởng cứ như vậy mấy vị, có hai cái đều ở bên ngoài, còn có cái này Lục Chấn Lương cũng ở trước mặt ta, còn lại cái kia Chính là vừa rồi tiêu đi ngươi cánh tay cái kia. Phùng Lao ra tử thanh em phức tạp nói ra. Cái gì? Hồng Phạm con mắt đều trừng lớn. Đừng nói là hắn, bên cạnh lục chấn lương Phùng Diệp đỉnh cũng đều là một mặt không thể tin được. Cái này sao có thể? Vừa mới hắn còn ở nơi này, thế nhưng là, trong nháy mắt, liền đã đến mới ở ngoài ngàn dặm hồng công. Cái này? Đây là cái gì tốc độ? Cái này sao có thể? Không có khả năng tuyệt đối không thể có thể. Hồng Phạm lấp đầu. Như là giống như gặp quỷ. Chính là, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Liền xem như cổ nhân nói hướng du lịch thương nô mộ Đông Hải không có nhanh chóng như vậy tốc độ. Hồng Phạm lấp đầu, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng tin tức này. Thế nhưng là, sau đó, liền theo long tổ người kia trong điện thoại chuyển đến Dương Đình Thanh Âm. Chuyện này các ngươi về sau cũng không cần sen vào nữa. Thanh Âm bình thản, thế nhưng là, lại có một loại không thể nghi ngờ mạnh đại khí tràng. Là, Hồng Phạm muốn hỏi thoáng cái, thế nhưng là, cuối cùng vẫn cung kính nói một tiếng là, cường đại. Khí trang đơn giản đã cường đại đến tột đỉnh, cường đại đến để cho người ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám có chút nghi vấn cấp độ. Cúp điện thoại sau đó, Hồng Phạm phát hiện mình dù cho là đối mặt nguyên thủ quốc gia, đối mặt thế giới tiền nhiệm gì không có bất kỳ ai khẩn trương chút nào tâm, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên thẳng đến ở vào kéo căng trạng thái, điện thoại cúp máy, hắn càng là đã toàn thân đại hãn, cả phòng bên trong. Yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đã ngốc trệ. Trước 1247, người kia trở về. Thời gian ngáy mắt, cả người đã theo kinh thành đến Hồng Kông. Tốc độ này thực lực này, triệt để đem một phòng toàn người cho triệt để chấn trụ. Qua rất lâu, Phùng Lão gia tử rốt cục mở miệng, tự lẩm bẩm mấy ngày không thấy. Dương Lão đệ thần công đã đến chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ. Về sau, cái này trái đất chỉ sợ rốt cuộc khốn không được cái này tiên nhân A. Phùng Lão gia tử sau đó cả người trở nên nghiêm túc vô cùng. Quay người đối với sau lưng mọi người lạnh giọng nói ra hôm nay sự tình, tất cả đều xem như giáp đẳng tuyệt mật, bất kỳ người nào không được tiết lộ, nếu không dùng tội phản quốc luận sự. Là, toàn bộ trong phòng, những cái kia quân đội bộ tướng, nghe được Phùng Lao ra lời nói, từng cái tất cả đều nghiêm, như là tiếp nhận một cái rất thiên mệnh khiến cho. Mà ở bên cạnh, Phùng Diệp Đình cùng Lục chấn Lương những người khác, cũng đều mười phần nghiêm túc gật đầu. Lần này Dương lão Đệ lại xuất hiện Chỉ sợ sẽ không lại như là lấy trước kia, chỉ sợ giải quyết những chuyện này sau đó, liền sẽ triệt để mai danh nhận tích, cho nên, liên quan tới dương Lão đệ thực lực bất kỳ tin tức gì, thiết lập là tuyệt mật cấp bậc một điểm không đủ. Mọi người gật đầu. Hồng Kông Đi qua nhanh thời gian 2 năm, Hồng Kông tựa hồ không có cái gì cự biến hòa lớn, dù sao, hắn thành thị phát triển đã đến bình cảnh, liền xem như muốn muốn lần nữa kiến thiết, cũng không có nơi tốt, càng không có tốt quy hoạch có thể cung cấp bọn hắn phát huy. Bất quá Hồng Công phân chia thế lực lại phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Đến ngay tại Hồng Công chiếm cứ vô cùng đại thế lực Phạm Thanh, tại cái này thời gian mấy năm, càng tiến một bước. Bất quá cùng lúc trước khác biệt là, trước đó bọn hắn còn có màu đen giao dịch, thế nhưng là, những năm này đã hoàn toàn tẩy trắng, thậm chí, nghe đồn cùng đại lục bên kia còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là Phạm Thanh Nữ Nhi, nghe đồn càng là có đại lục đại nhân vật muốn nhận làm con gái nuôi, thế nhưng là, đến cuối cùng trực tiếp bị tiểu cô nương một câu không được. Cho ba khí trở lại đi. Phải biết người kia thế nhưng là tại đại lục đều là lấy tay giả thiên nhân vật, gần nhất theo quốc gia thực lực tăng lên. Theo mấy năm trước, người kia tại trên quốc tế một người đánh nước Mỹ túi đầu. Từ đó về sau, hiện tại Đông Hoa đã biến thành đương đại đệ nhất, mà ở đây đương đại đệ nhất chi Trung Quốc nhà nguyên thủ. hắn Tôn Quý Trình Độ có thể nghĩ, thế nhưng là, chính là lợi hại như vậy nhân vật. Nếu là những người khác, đừng nói là một cái hồng công thương nhân nữ nhi, liền xem như đã. Từng đệ nhất lớn bá chủ nước Mỹ Tổng thống nữ nhi, cũng sẽ cao hứng ngủ không yên, dù sao, đã sớm xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là, nàng chính là làm như thế, mà lại, như thế ba khí mà trực tiếp từ chối sau đó, mọi người trong tưởng tượng lôi đỉnh chi nộ không có tới, thậm chí, ngay cả tượng trưng thời gian ngắn lạnh lùng cũng không có. Càng thêm kỳ quái là, Phạm Thanh còn nhận vị kia thủ trưởng tiếp đãi, Vị kia thủ trưởng chẳng những bất kể hiểm khích lúc trước, còn tưởng là lấy đông đảo phóng viên mặt, tán dương nàng có chủ kiến. Tương lai sẽ có rất lớn thành tựu. Tất cả mọi người là thủ trưởng loại này lòng dạ chấp phục. Bất quá về sau, mọi người rốt cục kịp phản ứng. Nàng là nam nhân kia đệ tử, một vị duy nhất đệ tử. Nam nhân kia đệ tử. Tất cả mọi người trầm mặc. Có thể trở thành tất cả mọi người cấm kỵ, thậm chí cũng không dám nói đặt tên, lại dẫn trước đó chưa từng có kính sợ, toàn bộ Đông Hoa, toàn bộ trái đất cũng chỉ có một người có thể. Cái kia một người diệt một nước nam nhân. Chiếm được tin tức này sau đó Phạm gia tại toàn bộ Hồng Công thế lực trở nên càng thêm to lớn, sinh ý càng là làm đến thiên đại, thậm chí, ngay cả quân đội rất nhiều sinh ý đều giao cho bọn hắn. Loại này thế lực có thể nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại, chính là như thế một cái mạnh đại thế lực, một cái nháy mắt, vậy mà biến mất, biến mất vô ảnh vô tung. Dương Đình đuổi đi những cái kia ở chỗ này trông coi long tổ thành thành viên. Sau đó, xếp bằng ở Phạm Thanh trong nhà, nhắm mắt cảm thụ được trùng quanh hết thảy, muốn từ đó tìm tới dấu vết để lại, thế nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Tình huống này nhường Dương Đình trong lòng có chút phẫn nộ. Tâm thần khẽ động, cả người trực tiếp biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời gian, cả người đã xuất hiện thần nông giá bên trong. Lúc trước lần đầu tiên tới cái này thần nông giá, chẳng những phá vỡ nam tiên môn, đạt được thông linh bảo ngọc, tu vi đột bay mạnh lửa giảm, càng là phá vỡ nơi này trận pháp, chẳng khác gì là thành cái này tiên cảnh chủ nhân, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể dùng tiến vào bên trong Hiện tại. Dương Đình lần nữa tiến vào bên trong, thần thức khuyết tán, toàn bộ thần nông cảnh bên trong, tất cả mọi thứ thu hết trong lòng. Từ khi chính mình sau khi đi, nơi này linh khí lần nữa khôi phục một số, bất quá đã cùng trước đó chính mình khi đi tới thời gian có cách biệt một trời. Thân thể lần nữa lóe lên một cái, sau đó, liền đến đến cái kia trong đại điện. Cùng nói là một cái đại điện, không bằng nói là một cái thông hướng hoàn tất môn hộ. Lúc trước, ở chỗ này những cái kia yêu tà chi vật chính là thông qua những thứ này môn hộ đến đến trái đất. Hiện tại, Dương Đình tới nơi này lần nữa, năm đó chiến đấu dấu vết vẫn còn, những thi thể này, dù là đã chết, ý nguyên bất hủ không nát, nhìn rất là kinh khủng. Dương Đình trực tiếp vung tay lên, một ngọn lửa đem nơi này tất cả đều cho đốt cái làm sạch sành sanh. Đó lấy, đi vào cái kia đại điện bên trong. Thân thức quét tán ra đến, toàn bộ trái đất tràng cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa, đứng tại cái góc độ này nhìn trái đất, phảng phất là một mình ở xa chiếc để đều đem trái đất cho xem cho rõ ràng. Không chỉ như thế, cùng trái đất tương liên những thế giới kia, Dương Đình lúc trước thấy không rõ lắm, hiện tại lại nhìn, đã có một thứ đại khái, nhất là chính mình vừa vặn vừa trở về cái kia thần giới, bên trong hết thảy càng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là, nhìn trái đất, một lần sau đó, vậy mà không phát hiện chút gì, thậm chí, ngay cả cái kia tam giác bét mù đà, còn có rất nhiều cấm địa đều đã nhìn mấy lần, không thấy gì cả. Không phát hiện chút gì Chẳng lẽ đã đi địa phương khác? Dương Đình buồn bực. Nhưng là, sau đó, hắn liền có một cái kinh người đều phát hiện, từ nơi này góc độ nhìn trái đất cùng mặt trăng ở giữa, lại có một cái thần bí thông đạo. Không, không phải thông đạo, nói cho đúng là một cái truyền tống môn. Ở chỗ này, thông qua cái kia truyền tống môn, liền có thể dùng trực tiếp theo trái đất truyền tống đến mặt trăng phía trên. Phát hiện này nhường Dương Đình chấn kinh. Sau đó, thần thức lần nữa thả ra, muốn triệt để liếp nhìn, tuy nhiên lại phát hiện. Hai cái địa phương tranh lệch vạn lý, thần thức tung nhưng đã cường đại vô cùng, nhưng là, muốn muốn xuyên thủng khoảng cách này vẫn là có vô cùng đại nạn tốc độ. Dương Đình trực tiếp một bước phóng ra, sau đó, cả người liền đã theo thần nông giá bên trong, xuất hiện lần nữa tại mặt trăng biểu trên mặt. Một màn này, bị nước Mỹ du hành vũ trụ cục cho rõ ràng quay trụ xuống tới. Ngay tại ghi chép số liệu, quan sát có hay không dị thường nhân viên trực, nhìn thấy cái này chuyển tới hình vẽ cao hứng vạn phần. Bất quá! Đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng cái này hình vẽ thượng nhân khuôn mặt thời điểm, cả người ngốc ở đó. Bất quá sau đó, liền lập tức từ trên ghế bật lên đến. Mười phút sau, một phần khẩn cấp báo cáo được đưa đến nước Mỹ Tổng thống trên bàn công tác. Nước Mỹ Tổng thống biểu lộ ngưng trọng vạn phần, cầm văn kiện cánh tay đều tại nhịn không được run. Hắn không muốn nhất mặt đối với chuyện vẫn là phát sinh. Cái kia thật vất vả rời khỏi ôn thần, vậy mà. Lần nữa trở về. Trước 1248, khẩn trương nước mỹ. Nước Mỹ du hành vũ trụ cục thành đứng đầu trước chiếm được tin tức này bộ môn, đối với, đứng, mét quả tổng thống, thậm chí đối với, đứng, nước Mỹ toàn bộ quốc tế phòng ngự hệ thống tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, phải biết đây chính là tại bất kỳ một cái nào quốc gia đều bị liệt là cao cấp nhất chú ý đối tượng nhân vật, thế nhưng là, một người như vậy xuất hiện, bọn hắn đặc công bộ môn, vậy mà không có một chút tin tức, hoàn toàn như cùng một cái mù lòa cùng một cái kẻ điên một. Dạ, nghe không được, càng không nhìn thấy Căn cứ tấm hình này biểu hiện, người kia hắn mục tiêu là mặt trăng Bất quá, hết hạn đến vừa mới Còn không có thu đến bất kỳ trạm không gian quốc tế nhận công kích tin tức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mạch Sơn đỡ đối với mọi người tại đây nói ra Nhất là nhìn về phía Tổng thống thời điểm Ánh mắt có chút buông xuống Hiện nhiên, vô luận như thế nào giải thích Không có kịp thời phát hiện người kia động tĩnh cùng tung tích Làm là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hắn Đều là không hợp cách Vậy thì nói là, hết hạn đến vừa mới đều còn không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ. Hắn đối với chúng ta có định ý là ý tứ này sao? Tổng thống Kha Tây Đặc lai nói ra. Mấy năm gần đây, tổng thống thay đổi tốc độ luôn luôn nhanh như vậy, thế cục dung chuyển bất an. Từ theo lần trước người sát thần này lẻ loi một mình đi vào phụ tổng thống, giết nước Mỹ triệt để túi đầu. Đối với, đúng, toàn bộ quốc dân đã kích rất lớn. Nguyên lai like tổng thống cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng, đến cuối cùng tự động từ chức. Thế nhưng là tại từ chức sau đó. Quốc dân vẫn không nguyện ý buông tha hắn, nhất trí trách tội hắn, là hắn sai lầm ngoại giao chính sách, cho nên, mới tạo thành nam nhân kia chén ép, đến cuối cùng, càng làm mang đến toàn bộ nước Mỹ rút lui. Đời trước Tổng thống đã tự sát. Hiện tại thời gian này, lên làm cái này Tổng thống, thật không phải cái gì chuyện tốt, đừng nói là tranh cử, ngay cả Phó Tổng thống bởi vì muốn ấn chương trình bị hủy nhiệm Tổng thống chức vụ, Phó Tổng thống đều từ nhiệm mấy vị, hiện tại, toàn bộ chính là một cái cục diện dối Bất quá. Dứt khoát người kia tại đánh lật nước Mỹ sau đó, trực tiếp rời đi, mà xem như được lợi đứng đầu đại hoa hạ, cũng không có làm ra bỏ đá xuống giếng biện pháp, cho nên, lúc này mới có thở dốc thời khắc Trong nước hiện trạng vừa vặn một điểm, thế nhưng là, hiện tại, vậy mà lại đụng phải người sắt thần này trở về. Không được. Vô luận như thế nào đều muốn ổn định. Tổng thống có xịt đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói ra. Sau đó, có xịt đối với Ngoại trưởng Lang đặc biệt được nói ra tăng cường cùng Đông Hoa hợp tác, đồng thời. Tại mới tổ chức Liên hợp quốc trên đại hội, sắp biểu quyết Đông Hoa tệ cùng Mỹ kim chính sách tiền tệ hợp tác biện pháp, nếu như không có đặc biệt tổn hại chúng ta nước Mỹ lợi ích, hoàn toàn có thể dựa theo Đông Hoa đưa ra chính sách chấp hành. Đồng thời, lại quay người đối với, đúng, phụ trách ngoại giao ngoại trưởng nói ra lập tức cùng Đông Hoa đại sứ tu bổ quan hệ, nhất định phải tỏ rõ chúng ta cùng Đông Hoa là bằng hữu, mà không phải địch nhân đầu này. Đừng cho bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Tổng thống văn phòng những người này nghe được tổng thống những lời này. Như là trước kia, chỉ sợ những thứ này đều muốn hoài nghi Tổng thống là đông hoa gián điệp. Thế nhưng là, hiện tại thời khắc này, nghe được tin tức này, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, thậm chí, có chút đều còn tại muốn, vẹn vẹn những thứ này, đúng hay không còn có chút chưa đủ, đúng hay không còn phải lại kèm theo một vài điều kiện. Phân phó xong những thứ này, Tổng thống Kha Tây Đặc Lai like quay người đối với hàng không bộ môn chủ quản nói ra mật thiết chú ý chạm không gian quốc tế tình huống, cho dù là đối mặt khiêu khích cũng muốn trình độ lớn nhất khắc chế. Đem những chuyện này toàn bộ sau khi phân phó xong, Tổng thống cảm giác mình toàn thân hư thoát một dạng, mặc dù những thứ này không có cái gì, nhưng là, hiện tại, đối mặt như vậy một cái sát thần, hắn cảm giác, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ. Hai năm trước đó, hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh dụng nước Mỹ phong ngự, tiến vào nước Mỹ như vào chỗ không người, không người có thể ngăn cản. Hai năm qua đi, ai biết, hiện tại hắn, đến cùng là một cái dạng gì chiến lược. Theo đông hoa được đến tin tức hắn tại trong hai năm này, đi một thế giới khác, rất có thể là tìm tới một cái khác thích hợp nơi ở địa phương. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đông hoa lực lượng, cũng sẽ càng thêm cường đại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một mặt lo lắng nói ra. Thân ái Mạch Sơn Đờ, ngươi muốn hiểu rõ, Dương Tiên sinh là thần, không là phàm nhân. Càng không phải là đông hoa người lãnh đạo. Liên xem như thật là tăng thêm đông hoa thực lực, cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Hiện tại hắn, đã không tại chúng ta cái này cái tầng thứ. Tổng thống cỏ xịt đối với hắn nói ra. Nghe nói như thế, cái kia đen béo nam tử, trên mặt hiện lên một tia giật mình. Cuối cùng, tự lẩm bẩm hy vọng, chính như chúng ta suy nghĩ như thế. Nếu không, hắn hung hăng bắt lấy chính mình cái ghế lan can, thế nhưng là, sau đó, liền lại vô lực bông ra. Nếu không, nếu không chúng ta sẽ gặp nạn. Lời này nghe có một loại bi ai, càng có một loại không cam lòng. Đã từng nước Mỹ cũng là cường đại đến trừ cùng người ngoài hành tinh tinh cấp chiến đấu để bọn hắn có một trận chiến hứng thú. Cái khác tại trái đất lên bất luận cái gì chiến đấu, đều không cần bọn hắn liều chết bình sống. Càng sẽ không như là như bây giờ ngay cả một điểm thắng lợi hy vọng đều xa vời, chỉ có thể gửi hy vọng ở vận khí mà thôi. Đột nhiên, cửa phòng mở, bên ngoài đi tới Tổng thống thư ký. Cái gì? Hắn muốn chúng ta chuyển di số 13 trạm không gian quốc tế. Tổng thống có xịt một mặt khó có thể tin. Hán sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, chẳng lẽ người kia đã đi hai năm, đã thành thần, còn muốn cùng bọn họ so đo sao? Không gian này đứng, khiến cho chúng ta hao phí cục hàng không một phần mới nhân lực vật lực cùng tài lực mới kiến tạo thành công, hiện tại, nói bỏ liền bỏ sao? Hán! Hán tại sao có thể bá đạo như vậy? Cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Trong văn phòng có người nghe nói như thế, nhịn không được sinh khí la to nói. Những người khác cũng đồng dạng trầm mặc, phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại. Đến phiên bọn hắn ngậm bù hòn không biết nên thế nào đối mặt. Trước đó, bọn hắn nhiều khi, chính là như thế ba quyền, chính là như thế xâm phạm đường lý lợi quốc gia. Hiện tại, loại chuyện này rốt cục rơi xuống bọn hắn trên đầu, bọn hắn cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn có chưa hề nói còn lại. Có. Cái gì? Nếu như không rút đi, tự gánh lấy hậu quả. Ba Trong văn phòng, có trẻ trung phái tướng quân nghe nói như thế, trực tiếp một bàn tay hàng trên bàn, biểu lộ càng là phẫn nộ tới cực điểm. Khiêu khích, miệt thị. Tóm lại, có thể nghĩ đến tất cả tâm tình tiêu cực, giống như đã toàn bộ dung nhập trong lời này. Tổng thống sắc mặt tái xanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng là chết chết bắt lấy chính mình cái ghế, sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước. Từ khi thế chiến thứ 2 về sau, nước Mỹ biến thành thế giới siêu cường quốc đến nay, có vẻ như ở đây người xuất hiện sau đó, bọn hắn nước Mỹ ngày tốt lành liền đến đầu. Hiện tại, thật vất vả sau khi hắn rời đi, nước Mỹ vừa mới ổn định lại, trong ngáy mắt, hắn lại trở về. Sau khi trở về, vậy mà lần nữa phát ra khiêu khích. Cái này khiến tổng thống cảm giác vô cùng tức. Thế nhưng là, nghĩ đến lần trước chuyện kinh khủng, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nhìn xuống. Đã hắn để cho chúng ta chuyển gì, vậy chúng ta chuyển gì, nếu như hắn còn là không đồng ý, chúng ta thu hồi lại. Tổng thống mười phần vô lực nói ra. Chương 1249, cực kỳ nguy hiểm. Vũ trụ lãnh thổ, cũng là lãnh thổ. Đây là nhiều năm trước đó liền đã định ra vũ trụ chiến lược, không phải vậy. Lúc trước cũng sẽ không đốt tiền đi hướng mặt trăng tặng người, hiện tại, chỗ này có chạm không gian, liền mang ý nghĩa, cái kia một khu vực đã bị nước Mỹ chiếm lĩnh, về sau, nếu có còn lại quốc gia, nhất định phải đường vòng, thậm chí, nếu như tại bọn hắn nhất định khu vực bên trong đều không được. Thế nhưng là, hiện tại, ngạnh sinh sinh bị bức bách lấy rời đi, chỉ có thể như thế nhận mệnh. Không có cách, nếu như bây giờ không để cho, chỉ sợ, sau đó, không gian kia đứng đều không. Phía trên phi hành gia càng là vĩnh viễn ngủ say tại trong vũ trụ. Đến lối thuyết pháp. Ha ha. Hiện tại nước Mỹ, đâu còn có dũng khí đi cho nam nhân kia muốn thuyết pháp. Toàn bộ văn phòng trầm mặc. Vậy cứ như vậy đi, dù sao đã thành thói quen. Có người không biết làm sao nói ra. Đúng a Theo nam nhân kia đối với, đúng, nước Mỹ càng ngày càng nhiều xâm lấn. Bọn hắn đã triệt để thói quen. Đừng nói vẹn vẹn để bọn hắn đem không gian này đứng cho rút khỏi, chỉ sợ. Liền xem như tại chỗ đem không gian này đứng cho đánh rụng, về sau, cũng không tiếp tục hứa hương cái chỗ kia tặng đồ, nước Mỹ cũng như cũ một cái dám không dám phóng. Tổng thống Cò Sịt nhìn lấy những người này rời đi, đối với bên người thư ký hỏi ta đúng hay không toàn bộ nước Mỹ trong lịch sử, là khiếp nhược nhất Tổng thống. Thư ký không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn vách tường bên trên đã từng nước Mỹ Tổng thống Washington. Nếu như nói thảm lời nói, chỉ sợ không có người so cái này nước Mỹ cái thứ nhất Tổng thống thảm hại hơn, bất quá. Đến cuối cùng, đây hết thể đều đi qua, mà lại, cũng sáng lập cường đại nhất nước Mỹ. Chỉ cần có thể chống đơn xuống dưới, chúng ta nhất định sẽ trở lại bá chủ địa vị. Nước Mỹ Tổng thống có xịt thanh âm chấn động, tựa hồ lại cho mình cổ vũ ủng hộ. Thế nhưng là, sau đó, khí thế của hắn liền tiết xuống dưới. Có thể chứ? Thật có thể chứ? Hiện tại, vấn đề này, ngay cả chính hắn đều có chút nghi vấn, không nói còn lại, vẹn vẹn là cái kia người kia mấy cái đồ đệ cùng mấy cái kia nữ nhân. Lại có người nào là đèn cạn dầu trong các nàng một số người đã có lúc trước nam nhân kia thực lực mà lại nam nhân kia lần này đi một thế giới khác nghe nói thế giới kia đồng dạng là cao thủ nhiều như mây cũng là tu giả văn minh bọn hắn tu giả đi sau đó thực lực biết bay gia tăng hiện tại bọn hắn đã lợi hại như thế nếu như về sau lần nữa tăng lên vậy sau này có xịt thần sắc có chút mê mang lần thứ nhất đối với đúng nước mỹ tương lai có hoài nghi loại này suy nghĩ. Không có tiếp tục bao lâu, lại lần nữa nghe đến du hành vũ trụ cục điện thoại. Hắn không có hướng chúng ta phát ra công kích. Chỉ là cho chúng ta một cái lần nữa rút lui tín hiệu. Ngay nhìn du hành vũ trụ cục cục trưởng có chút không quyết định chắc chắn được. Lần nữa tổ chức tổng thống hội nghị. Hai giờ sau đó, hội nghị kết quả đi ra. Lần này, không hề nhượng bộ. Cho dù là bước lên cái không gian kia đứng triệt để bị hủy diệt nguy hiểm, cũng muốn thăm dò thoáng cái hắn danh giới cuối cùng. Đây là cuối cùng quyết nghị Bọn hắn không sợ lui, liền sợ đến cuối cùng bị bức bách lui không thể lui, thế nhưng là, cũng đã vô lực phản kích. Mật thiết chú ý chỗ này tình huống. Tổng thống có xịt đối với du hành vũ trụ cục cục trưởng giản dò. 10 phút sau, gấp rút chung điện thoại vang lên lần nữa. Nam nhân hướng phía mặt trăng đi. Nghe nói như thế, Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mấy người cuối cùng buông lỏng một hơi. Chỉ cần không khai chiến, thế nào đều tốt nói. Nhìn tới người kia cũng không phải một mực muốn bọn hắn rút lui. Ngay tại những người này cao hứng thời điểm, lại là một cái gấp rút điện thoại đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Tổng thống tâm đều nhấc lên. Trạm không gian bên trên phát hiện kịch liệt ba động, có vẻ như có vũ khí hạt nhân cấp bậc vũ khí ở phía xa bạo tạc. Du hành vũ trụ cục cục trưởng nói ra. Rất nhanh, mặt đất cũng đồng dạng tiếp thụ lấy tin tức này, thông qua vệ tinh giám sát, rốt cục xác định, cái này kịch liệt sóng chấn động nơi phát ra là, mặt trăng. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trên mặt trăng tại sao có thể có kịch liệt như thế hoạt động? Chẳng lẽ là có to lớn thiên thạch va chạm mặt trăng? Rất nhanh liền có càng nhiều quốc gia kiểm chắc đến mặt trăng hành động. Hoa hạ quốc đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nói cho quốc gia thiên văn trung tâm, không cần để ý. Phùng Lao Gia tử đối với người sau lưng an bài nói. Người sau lưng nghe nói sau đó, vì đó sướng sở, nghĩ mãi mà không rõ. Phùng Lao Gia tử hôm nay làm sao lại như vậy nhúng tay thiên văn quan trắc trung tâm sự tình. Đợi đến thư ký rời đi về sau, phùng lao ra tử cánh tay đều tại nhịn không được run. Đồng thời, trên mặt bàn màu đỏ đường dây riêng văng lên. Thủ trưởng, là hắn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Nửa ngày sau đó, liên quan tới Dương Tiên sinh hết thẻ tin tức, toàn bộ làm là quốc gia hạng A tuyệt mật. Liên quan tới Dương Tiên sinh hết thẻ sự vụ, cũng đều nâng lên cấp bậc cao nhất. Nếu mà bắt buộc, có thể ưu tiên đẳng cấp, có thể cao hơn bất cứ người nào. Bao quát ta? là. Điện thoại cút máy, Phùng lao ra từ sở sở chính mình khuôn mặt, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Trong đầu hắn một mực tại hồi ức cùng Dương Đình kết giao hết thảy, như là giống như mơ ảo. Đây hết thảy đều là khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước nhìn như người vật vô hại một cái người trẻ tuổi, cái này bao lâu thời gian, liền đã thành trưởng thành thành một cái thân tiên nhân vật bình thường. SG Thiên Thạch va chạm mặt trăng, nổ hạt nhân uy lực, tương đương với 10 cái tiểu Nam Hải bom nguyên tử. Phùng lão gia tử cười. Cho dù là không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài bây giờ cái nào quốc gia khẳng định đã bận điệu hỏng, cũng dọa sợ. Chờ các ngươi biết rõ động tĩnh lớn như vậy, là một người lấy ra thời điểm, chỉ sợ dọa đến ác hơn a. Nước Mỹ, đúng hay không vô cùng biệt khuất. Vừa mới nghĩ ngẩng đầu, liền lại bị đánh về nguyên hình. Phùng lão gia tử tâm tình vạn phần vui vẻ. Thế nhưng là, bên ngoài những cái kia quốc gia, chính như Phùng lão gia tử nói, nặng nghề vạn phần ngay tại các quốc gia thiên văn học ra chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu thoáng cái cái hiện tượng này thậm chí đưa ra nhiều loại khoa học giả thiết thời điểm một số phát triển quốc gia vệ tinh lại đập tới dị thường hiếm thấy mà hùng vĩ vô cùng một màn một tòa kim bích huy hoàng cung điện ở trên bầu trời lan tràn bên trong có chân long bay lượn có phượng hoàng bay múa còn có tiên thảo tiên quả càng có suối chảy thác tuôn giống như một phái tiên cảnh mở dạng thiên cung tại thời khắc này rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi Mặt trăng kia bên trên thật có thiên cung. Thế nhưng là, càng để cho người kỳ quái là, cái kia trên thiên cung còn ngồi xếp bằng một nói bóng người vàng óng. Rất nhiều quốc gia bởi vì kỹ thuật hạn chế, vệ tinh khoảng cách quá xa, căn bản không cách nào thấy rõ bóng người kia khuôn mặt. Vấn đề này đối với nước Mỹ tới nói, lại căn bản không là vấn đề. Nước Mỹ tổng thống văn phòng, tổng thống mấy người nhìn lấy trung ương màn hình lớn, nhìn lấy đạo kia giống như thiên thần đồng dạng thân ảnh, trừ thật sâu vô lực, càng nhiều là kính sợ cùng ngưỡng đạo. Lúc này, video điện thoại theo một cái khác tiếp lời tiếp vào, đưa lên đến một khối khắc trên màn ảnh. Điện thoại đến từ phương đông siêu năng lực sở nghiên cứu, liên quan tới nam nhân kia ước định đi ra không. Video điện thoại bên kia là một cái đeo kính nam tử, là nhân vật tinh anh, giờ phút này lại một mặt tiểu tụy cùng tuyệt vọng. Đi ra, như thế nào? Trong video người kia lấy tay đỡ nâng kính mắt, từng chữ nói ra nói ra, cực, tốc độ, nguy, hiểm. Lật tay có thể diệt tinh bóng. Trước 1250, mặt trăng biến cố. Cực kỳ nguy hiểm. Lật tay có thể diệt tinh cầu. Mọi người nghe được lời này, cảm giác đầu óc đều nổ tung. Trước kia nghe nói qua một người địch một nước, thế nhưng là, hiện tại, một người như vậy, lại là có thể diệt một cái tinh cầu. Đây là một cái khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa chỉ muốn cái kia người nguyện ý, trái đất tiền nhiệm gì một người, bất kỳ một cái nào quốc gia, đều sẽ trong nháy mắt che diệt. Các ngươi, các ngươi xác định, Tổng thống cỏ xịt vững vàng tâm thần mình, đối với cái kia bộ môn hỏi lần nữa. Trong video nam tử kia, sắc mặt có chút khó coi, túi đầu nhìn thoáng cái trong tay số liệu, rốt cục lần nữa thanh âm trầm thấp nói ra cái này. Đã là chúng ta phỏng đoán cẩn thận, khả năng, khả năng hắn thực tế chiến lược, so cái này còn muốn lợi hại hơn. Yên tĩnh, yên tĩnh đến mỗi người đều có thể nghe được chính mình hô hấp và tiếng tim đập. Ta, biết rõ. Cảm ơn ngươi. Bởi là kẻ tiến sĩ. Tổng thống có xịt rốt cục bình phục chính mình tâm tình, đối với cái kia nhân viên nghiên cứu gặp lại. Đợi đến video điện thoại tắt, trong văn phòng người, vẫn cảm giác mình đắm chìm trong vừa mới trong lúc khiếp sợ không cách nào kiệm phản ứng. Một người có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Cái này. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ ít trong mắt bọn hắn là như thế này. Bởi vì, theo bề ngoài đến xem, cái này người phương Đông, tựa hồ kích cỡ còn không có ở đây bất kỳ người nào cao lớn thân thể càng không phải là đặc biệt cường tráng, thế nhưng là, chính là một người như vậy trong thân thể, lại có thể bộc phát ra có thể triệt để phá vỡ hủy địa bóng, thậm chí, so đây càng lớn uy lực. Có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bọn hắn nước mỹ am hiểu nhất chính là tạo nên anh hùng, qua nhiều năm như vậy, tại bọn hắn phim trên màn hình, tạo nên cái này đến cái khác anh hùng, mà những thứ này anh hùng, đến cuối cùng cũng đều tại trong hiện thực bị phát hiện, hoặc là được sáng tạo. Nhưng là, cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không thể. Nhìn thấy một cái mạnh mẽ như vậy người, căn cứ do bất lý luận, hắn, hắn không nên có mạnh mẽ như vậy thực lực mới đúng. Lúc này, một cái mang theo kính mắt nam tử đối với tổng thống nói ra, "Do bất lý luận." Tổng thống trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính là một người nếu như thân tại trái đất, thu hoạch được có thể triệt để hủy diệt địa bóng lực lượng một dạng. Bởi vì, tại thu hoạch được cái này lực lượng thời điểm, trái đất thân đã bị triệt để hủy diệt. Cho nên Đây là một cái nghịch lý. Phản đẩy đi tới, chính là, hắn đã thân tại trái đất, liền không khả năng thu hoạch được, có thể tùy tiện phá vỡ hủy địa bóng lực lượng. Do Bất nói ra, người ý tứ, là vừa rồi bở là kẻ tiến sĩ ước định có sai lầm. Bộ Quốc phòng lang đặc biệt đoán đúng lấy cái kia người nghi vấn nói. Là người đều sẽ mắc sai lầm lầm, bọn hắn sở nghiên cứu sai lầm ước định, cũng không phải là không được. Cái kia tiến sĩ đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không chút nào lộ ra yếu thế. Tổng thống Kosit nghe nói như thế, ánh mắt bên trong phóng ra ánh sáng màu, nếu là thật sự như là cái này tiến sĩ nói, vậy bọn hắn sách lược liền có thể muốn cải biến thoáng cái, dù sao, cùng một cái tiện tay có thể dùng hủy diệt địa bóng người cùng đối đãi một cái hơi yếu một chút người, hy sinh đại giới cùng đàm phán danh giới cuối cùng cũng hoàn toàn không giống. Lô Huyễn tiến sĩ nói không sai, là người đều sẽ mắc sai lầm lầm. Cái này không có gì không có thể lý giải. Tổng thống Kosit đối với bộ trưởng bộ quốc phòng nói ra, Nghe nói như thế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không nói thêm gì nữa. Hiện tại hiện xem thật kỹ một chút, hắn đến đó đến cùng muốn muốn làm cái gì? Tổng thống đối với mọi người nói, trong văn phòng người, cũng toàn bộ đều gật đầu. Mặc kệ người này có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu đại sát thương lực cùng lực phá hoại, chỉ cần có thể tìm tới ý hắn đồ cùng danh giới cuối cùng, về sau lại tiếp xúc thời điểm, tóm lại muốn thuận tiện rất nhiều. Cùng nước Mỹ Tổng thống văn phòng hội nghị đồng dạng, cùng lúc đó, thế giới các quốc gia, Chỉ cần tại trong vũ trụ có vệ tinh, đồng thời quan chắc đến trên mặt trăng biến hóa quốc gia, tất cả đều tổ chức đứng đầu cao tầng thứ hội nghị. Giờ phút này, toàn bộ đều chú ý tới tình thế phát triển, tất cả đều đang quan sát người kia, muốn triệt để thấy rõ hắn đến cùng muốn cái gì. Trong vũ trụ, Hùng Vĩ Thiên Đình còn đang khuyết đại, vẫn còn kéo dài tới, mà cái kia ngồi xếp bằng tại Thiên Đình bên trong người, toàn thân kim quang đại thịnh, như cùng một cái thiên thần, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Mà tại thời khắc này, thậm chí Tại trên địa cầu người bình thường đều có thể nhìn thấy trên bầu trời có một mảnh kim sắt mây bao phủ cái kia một khoảng trời. Tại cái kia kim sắt trong bóng râm rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh. Những cái kia có được tín ngưỡng người thậm chí đã té quỵ dưới đất đối với đạo thân ảnh kia tham viếng. Theo thiên đình bao trùm toàn bộ thiên đình kim quang kia cũng bao phủ mặt trăng mỗi một cái góc. Cái kia nói bóng người và nóng nhìn lấy dưới chân mặt trăng sắc mặt khó coi đến bây giờ còn không nhanh chóng hiện thân Dương đỉnh thanh âm bạo khởi giống như là một tia chớp. Truyền bá đến mặt trăng phía trên. Một màn này, đem trên địa cầu những cái kia quan sát đến toàn bộ tình thế người, tất cả đều cho nhìn ốc, bọn hắn tự nhiên biết rõ, tại trong vũ trụ, là trạng thái chân không, thanh âm không có môi giới, căn bản không cách nào truyền bá, thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn bên hai, xác thực nghe được cái này lôi âm một dạng thanh âm. Cái gì hiền thân? Hắn đang nói cái gì? Chẳng lẽ tại mặt trăng phía trên, còn có cái gì tiềm ẩn sinh vật? Thế giới các quốc gia tất cả đều đang quan sát nơi này hết thảy muốn đem giờ phút này tại trên mặt trăng phát sinh hết thảy cho triệt để bảo lưu lại đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đình lúc nói chuyện, cả đám đều mộng. Mặt trăng bình tĩnh, Dương Đình y nguyên ngồi xếp bằng tại trong hư không, nhìn lấy dưới chân mặt trăng, thần sắc bình tĩnh. Hừ! Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, mặc dù cách ngàn và lý, cũng có thể cảm giác được giờ phút này Dương Đình đã triệt để sinh khí. Rất nhiều trong lòng người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại, quan sát cái video này trực tiếp, rất nhiều đều là các quốc gia nguyên thủ, chí ít cũng là tay cầm đại quyền bộ trưởng, bình thường đều là cao cao tại thượng, khí tràng cường đại, nắm giữ lấy một nước chập trùng cùng mệnh mạnh người. Thế nhưng là, hiện tại, nghe được Dương đỉnh cái kia hừ lạnh một tiếng, rất nhiều người cũng cảm giác mình lần nữa sợ hãi. Vẹn vẹn một tiếng hừ lạnh êm thanh liền đã để bọn hắn dạng này, rất khó tin tưởng, nếu là thật sự gặp phải, bọn hắn làm sao biết được có dũng khí, đối mặt như thế một cái lợi hại người. Muốn chết. Dương đình thanh âm bên trong tràn ngập kiềm chế phẫn nộ. Sau đó, thiên đình bên trong những cái kia cự long bắt đầu quay quanh, như là thiên vương trợn mắt một dạng, quay quanh tại dương đình bên người, giống như là tùy thời muốn xuất di chuyển một dạng. Chính là những cái kia tường hòa thiên hạ, giờ phút này cũng tựa hồ có chút hỏa khí. Đứng ở chỗ này, tựa hồ có thể cảm nhận được, dương đình trên người nộ khí. Dương đình sắc mặt bình thản, sau đó, cái kia bóng người to lớn, vậy mà di chuyển, cánh tay nâng lên. Bàn tay màu vàng nóng nâng lên, như cùng một cái ngọn núi lớn màu vàng nóng. Mang theo vô cùng ý thế. Rất nhiều trên địa cầu những cái kia nguyên thủ thấy cảnh này, cảm giác mình tâm đều đang run rẩy. Làm cái gì? Đây là muốn làm cái gì? Hán. Hán chẳng lẽ muốn đối kích đánh mặt trăng? Trước 1251, Huyết Vũ. Thật đáng tiếc. Hán đoán đúng. Rất nhiều người đều đoán đúng. Đón lấy, mọi người liền thấy cầm bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên đập tới. Sau đó, mặt trăng kia liền như là một cái viên cầu một dạng, tại cái kia trong lòng bàn tay đột nhiên rung động. Mà mặt trăng kia phía trên, đã biệt vô âm tín thật lâu núi đá, giờ khắc này, cũng lần nữa chuyển động, liền như là một cái cự nhân, đột nhiên giống đạp tại một cái hình tròn đống đất phía trên, núi đá vỡ vụn, thậm chí có thể cảm giác được, toàn bộ mặt trăng đều tại thời khắc này, rút rời. Và anh, chính đang quan sát mọi người, đó lấy liền thấy cái kia giống như thực chất một dạng sóng xung kích. Từ phía trái đất bay tới. Và anh, Rất nhiều vệ tinh tín hiệu tại thời khắc này tất cả đều lay động thông cái, có chút vệ tinh trực tiếp phế bỏ, thật sự là vừa rồi sóng xung kích quá lợi hại, trực tiếp đem vệ tinh nội bộ mẫn cả nguyên kiện cho triệt để phá hủy. Những cái kia thấy cảnh này người, cảm giác lưng phát lạnh. Cái này, xác định là người kia. Là cái kia Đông Hoa nam nhân. Có người tự lẩm bẩm. Trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì vì một số lợi ích Bọn hắn tại dương đỉnh không tại trong hai năm này, là ngăn chặn đông hoa phát triển, ở sau lưng không ít xuống ngáng chân, thậm chí, ngay cả hắn nữ nhân siêu thị, còn có dược phẩm mở rộng cũng đều dở cho xấu. Dạng này sự tình, nếu như là bị người kia biết rõ, hậu quả sẽ là dạng gì? Nhìn lấy cái kia đã đột nhiên trở nên mơ hồ mặt trăng, mọi người hối hận ruột đều thanh. Lúc trước hắn liền đã lợi hại như vậy, hiện tại, lúc này mới hai năm qua đi, liền đã lần nữa trưởng thành thành dạng này, nếu như về sau lại như thế phát triển tiếp này sẽ là thần mã bộ dáng, mọi người không dám tưởng tượng, cũng không thể suy nghĩ tưởng, bởi vì Dương Đình Phát triển đã triệt để đột phá hết thảy. Những thứ này quan sát quốc gia bên trong, chỉ sợ trừ Đông Hoa tâm tình buông lỏng, cái khác quốc gia tất cả đều là nơm nớp lo sợ. Mà nước Mỹ, tổng thống trong văn phòng, cái kia trước đó hoài nghi Phương Đông siêu năng lực sở nghiên cứu ước định sai lầm vị kia tiến sĩ, giờ phút này đã bị ném ra. Toàn bộ nước Mỹ chính sách kém chút bởi vì gia hỏa này pha trộn mà sinh ra trọng đại cải biến. Mà một khi như thế, chỉ sợ bọn họ nước Mỹ sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Hết thể chính sách chế định, đều dựa theo trước đó phương đông siêu năng lực sở nghiên cứu ước định tới làm. Tổng thống có xịt đối với mình túi khôn đoàn ra lệnh. Hiện tại, tất cả mọi chuyện, đều không có so chuyện này đến càng thêm bức thiết, cũng hơi trọng yếu hơn. Bất quá xuống xong mệnh lệnh này sau đó, cái kia tổng thống lần nữa cầm điện thoại lên, đối với bên kia nói ra nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp. Cái này liên quan đến nước Mỹ sinh tử tồn vong. Tuyệt đối không thể dùng phất lở. Đồng dạng mệnh lệnh tại các nơi trên thế giới, thế giới các quốc gia đồng thời phát ra ngoài. Đợi đến bụi bặm rơi xuống, bọn hắn nhìn thấy, mặt trăng kia vậy mà. Lại nhưng đã ngừng chuyển động, như cùng một cái tĩnh mịch tinh cầu một dạng. Mà tại chung quanh nó cũng tung bay đầy to lớn cắt đá bụi bặm Còn không ra sao. Dương Đình lệnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, như cùng ở tại trở lấy một cái chuột chui ra chính mình hang động. Nghe nói như thế. Trên địa cầu, những người kia giờ khắc này cũng đều nhấc lên 12 phần tinh thần, rất nhiều quốc gia đều đỡ từ bản thân cao tích cao tinh độ thiên văn ống nhỏm, chờ lấy ghi chép cái này một cái vĩ đại thời khắc, chờ lấy ghi chép cái này lớn nhất chuẩn bị sự kiện quan trọng ý nghĩa một khác. Và anh, chính tại mọi người coi là, nam nhân kia giơ cánh tay lên muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên, mặt trăng phía trên phát sinh kỳ biến. Vậy đến bình tĩnh mặt bóng, giờ phút này bắt đầu không dừng lại rung động, đó lấy, liền thấy toàn bộ mặt trăng âm u mặt Rời bỏ ánh năng cái kia một mặt dưới đáy, bắt đầu không dừng lại có núi đá đang ngảy nhót. đó lấy, liền là một tiếng to lớn bùi mù tràn ngập thanh thế thậm chí không thua gì vừa rồi dương đình một bàn tay trụ tại trên mặt trăng đến nhỏ. Một màn này đem chung quanh những người kia cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Có cái gì? Vậy mà thật có cái gì? Mặt trăng không phải chết. Tại nội bộ? Tại hắn nội bộ có cái gì? Rất nhiều người kích động. Nhất là những cái kia nghiên cứu thiên văn nghiên cứu cả một đời người. Nhìn thấy cái tràng diện này, càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Đợi đến cái kia bụi mù ổn định lại, biến thành lơ lửng ở đó cục đá sau đó, mọi người mới nhìn thấy tại mặt trăng kia nội bộ vậy mà leo ra một cái cự đại sinh vật, sinh vật toàn thân đen kịt nhìn như cùng một đầu trâu. Thế nhưng là, lại có ngạc ngư ngoại tình nhất là cái kia tối tăm rậm rạp như vậy, để cho người ta nhìn sau đó đều không rét mà run. Mà ở đây cự hình quái vật sau đó, chiếc kia tháng trong giếng, lại leo ra rất nhiều dạng này sinh vật Mỗi một đầu nhìn đều vô cùng to lớn, khoảng chừng mấy tầng lâu cao như vậy. Giống, tại những quái vật kia xuất hiện sau đó, tất cả đều đối với Dương Đình không dừng lại gào thét, giống như là đang thị uy một dạng. Xuất sinh, Dương Đình mắng to một tiếng, sau đó, một bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Cự thanh thế lớn, mặc dù nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại như là vang vọng tại trong lòng người. đó lấy, mọi người chỗ này cấp tốc bị màu đen bóng tối chỗ vây quanh, như là bị ma quỷ chiếm lĩnh một dạng. Kim sắc ánh sáng càng ngày càng ít, cuối cùng, toàn bộ vệ tinh bên trong đều chỉ có thể nhìn thấy những cái kia màu đen ma vân, mà đồng thời xuất hiện, còn có một khối lại một khối thiên thạch. Những cái kia thiên thạch theo mặt trăng bên trong bay đến, đụng chạm đến trái đất tầng khí quyển, tất cả đều biến thành lưu tinh vũ. Bởi vì thiên thạch thật sự là quá nhiều, trên trời trong lúc nhất thời, liền đúng như đồng trời mưa một dạng. Có thể càng là như thế, những cái kia người xem từng cái tâm Trung Việt là sợ hãi. Rốt cuộc có quốc gia vệ tinh bởi vì góc độ vấn đề, lần nữa nào bắt được mặt trăng phía trên hình ảnh. Một mảnh hắc vụ nùng vân bên trong, toàn bộ mặt trăng cắt bay đá chạy, khắp nơi đều là yêu ma, mà cái kia nói bóng người và nóng, giờ phút này đã hạ phàm, bóng người to lớn, hành tẩu tại những cái kia yêu tà ở giữa, như cùng một cái hạ phàm thiên thần. Cánh tay vung vẩy, một trưởng đón lấy một trưởng. Không dừng lại có yêu tà chi vật thi thể bay ra, có chút hướng phía càng xa xôi phi hành thành phiêu lưu vũ trụ rác r có chút thì trôi hướng trái đất. Bởi vì lúc trước là ở phía xa quan sát, mà lại, lại là dùng vũ trụ làm bối cảnh, cho nên căn bản không có có ý thức đến những thứ này yêu vật to lớn. Đợi đến nhìn thấy bọn hắn thi thể khổng lồ, bất kỳ một đầu yêu vật đều khoảng chừng 3 tầng lầu cao như vậy thời điểm, từng cái lần nữa dọa đến miệng há mở, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Như thế cự đại yêu vật, trên người lại hất lên một tầng cứng rắn lân giáp. Nếu như là tại trên địa cầu, e là cho dù là hỏa tiễn đạn công kích Đều chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành trí mạng tương hại Bởi vì, ở đây yêu vật phi hành quá trình bên trong Có vũ trụ thiên thạch phi hành tốc độ cao va và vào bên trên Vẫn thạch phá nát, mà những thứ này yêu vật lân giáp vậy mà không có việc gì Càng là như thế, nhìn thấy cái kia yêu vật trước ngực một cái trong suốt lỗ thủng thời điểm Những người này trong lòng cũng mới càng là sợ hãi Cái này cần cường hãn đến mức nào thực lực Tài năng tại như thế cường hãn trên thân thể lưu lại như thế một cái lỗ thủng khổng lồ Cuối cùng có yêu vật tiến vào tầng khí quyển, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Lân giáp một dạng thân thể, cùng tầng khí quyển ma sát ra hỏa hoa như là tường viên lưu tinh. Nửa ngày sau đó, trên bầu trời mưa rào xối xả, lại tất cả đều là huyết thủy. Chương 1252: Khủng hoảng. Trời xanh như khóc, huyết vũ mưa như chút nước. Thân tại trên địa cầu người bình thường, sừng sốt, có rất nhiều thậm chí đã té quỵ dưới đất, nhìn lên trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, rất nhiều người đều tại khủng hoảng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đây là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua sự tình, hiện tại, lại chân thực xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Có rất nhiều quốc gia, tại thứ thời khắc này, đứng ra bác bỏ tin đồn, là ổn định đại chúng cảm xúc, nói đây là hóa học ô nhiễm tạo thành, cái gọi là huyết vũ, bất quá là sắt đỏ mà thôi. Thế nhưng là, cái này hoang ngôn rất nhanh liền bị đâm thủng, đã có người cầm máu này mưa đi xét nghiệm, rất nhanh ra kết luận, đây là huyết dịch không thể nghi ngờ, thế nhưng là... Không có ai biết đây rốt cuộc là sinh vật gì máu. Trên trời hạ xuống huyết vũ, đừng nói là tại cổ đại, liền xem như hiện tại khoa học hưng thịnh hôm nay, đó cũng là chúng người không thể nào tiếp thu được hiện tượng, rất nhiều người thậm chí đã hoài nghi cái này là nhân loại làm người người đoán trách sự tình, muốn đối với nhân loại tiến hành trừng phạt. Mà những cái kia nguyên tuyên ngôn mà thế luận tổ chức, tại thời khắc này càng là nhảy ra, mà những cái kia đến không tin những chuyện này người, hiện tại, đối diện với mấy cái này huyết vũ, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đây là thiên thần muốn trừng phạt những cái kia trong lòng không có thiên thần người. Bọn hắn sẽ bị hủy diệt. Ta ác tổ chức người, tại thời khắc này, bắt đầu phát ra kinh khủng ngôn luận, tạo thành rất nhiều khủng hoảng, thậm chí, thậm chí, vọt thẳng vào cơ quan nhà nước. Như là đã đến mặt thế, rất nhiều đến trong lòng còn có ác niệm người, tại thời khắc này, nhưng cũng triệt để bạo phát đi ra. Vâng, trên trời huyết vũ chưa từng dừng lại, thế nhưng là, ngay sau đó, liền thấy từng khối cực đại thi thể tàn khối từ trên trời rơi xuống. Trên xuống chưa từng bị đốt cháy khét địa phương chảy ra huyết thủy, càng thêm tỏ rõ cái kia huyết vũ là huyết thủy sự thật. Hiện tại, đối diện với mấy cái này quái vật, dân chúng đến khủng hoảng cảm xúc, hiện tại, càng thêm nghiêm trọng. Những thi thể này từ đâu tới đây? Là ai đem bọn hắn giết chết? Ai lại ở trên trời? Mỗi một vấn đề đều quanh quần tại trong lòng mọi người, như là thái sơn một dạng, ép mọi người không thở nổi. Cái này chính là khủng hoảng cảm xúc, bây giờ đang những cái kia có ý khác người tuyên dương phía dưới. Trở nên càng căng thẳng hơn, rất nhiều nơi công cộng đều đã quan bế, có chút đại thành thị, thậm chí bởi vì dân chúng du hành thị uy, hiện tại đã triệt để quan bế, cả tòa thành thị đều ở vào một loại đỉnh chỉ trạng thái. Cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta muốn chân tướng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Đến cùng là ai giết bọn hắn? Bọn hắn đến cùng là chấn thủ tại thiên thượng thiên thần. Vẫn là ý đồ đối với, đúng, trái đất làm loạn ác ma. Cái này từng cái vấn đề. Tất cả đều bị những dân chúng kia hỏi ra, có chút thậm chí đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, vọt thẳng vào chính phủ trung su địa phương. Rất nhiều nơi phát sinh phản loạn, toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng. Muốn hay không công khai những video này? Quốc gia người ngay tại đối với Tổng thống hỏi thăm. Tổng thống, nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ dân chúng sẽ buộc phát càng đại quy mô phản loạn. Hiện tại, đã triệt để nhân tâm bất ổn. Rất nhiều người đều nói những này là trên trời chiến thần. Bọn hắn tử vong là bởi vì có ngoại địch xâm lấn, nếu là cái này vài thiên thần toàn bộ chết sạch, vậy thì là trái đất phòng tuyến cuối cùng bị công phá thời điểm. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ trái đất đều muốn biến thành người ngoài hành tinh thuộc địa. Cò nhìn lấy kia đối chính mình hợp thành báo quốc an bộ bộ trưởng, ánh mắt nghiêm trọng. Hiện tại, tình huống bên ngoài hắn đã biết cái đại khái, tình huống xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn hỏng việc. Mấy năm này mặc dù bởi vì dương đình quan hệ, Nhường dân chúng đối với mấy cái này siêu năng lực có một thứ đại khái nhận biết, nhưng là, muốn bọn hắn tiếp nhận Dương Đình hiện tại hành động chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đừng nói là những cái kia dân chúng bình thường, liền xem như chính mình cái này Tổng thống, cũng không thể nào hiểu được hắn một cái trên trời nhân vật bình thường, vì cái gì tốt tốt không hưởng phúc, hết lần này tới lần khác phải chạy đến trên mặt trăng đi treo chọc những quái vật kia. Chờ một chút đi. Còn lại quốc gia biện pháp. Cò xịt đối với hắn thư ký nói ra. Thư ký nghe sau đó, gật gật đầu. Hắn biết rõ, Tổng thống nói còn lại quốc gia, tại toàn bộ trên địa cầu, cũng vẻn vẹn một cái mà thôi, vậy thì là dùng lòng tự xương Đông Hoa. Nếu là ở cái này thần kỳ nam nhân xuất hiện trước đó, nước Mỹ có lẽ sẽ cân nhắc Đông Hoa ý kiến, nhưng là, tại nặng nước lớn ra sự vụ bên trong, tuyệt đối sẽ không quá nhiều tham khảo. Dù sao, lúc đó bọn hắn mới là toàn bộ thế giới nhân vật chính, mới là cả cái tinh cầu bên trên nhất là sáng loà một cái. Hiện tại, Hiện tại hết thể đã xưa đâu bằng nay người kia xuất hiện, hoàn toàn thay đổi vốn có cách cục Dựa theo lúc đó tốc độ, dù cho là hoa hạ phi nhanh phát triển, muốn tại quốc tế ảnh hưởng bên trong gặp phải bọn hắn, cũng muốn trên dưới trăm năm. Thế nhưng là, người này vừa xuất hiện, trực tiếp chính là giẫm đạp một dạng. Đem nước Mỹ hung hăng giẫm tại dưới chân. Bắt lấy cơ hội này, Đông Hoa nhất cử lấy thay bọn họ vị trí, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là, bọn hắn vẫn là phải được tiếp nhận. Đông Hoa đại sứ quán bên kia có tin tức sao? Tổng thống đối với bên người ngoại trưởng hỏi. Tạm thời còn không có, ta đã thông qua đại sứ quán, hướng Đông Hoa bên kia đưa ra lời mời, hy vọng có thể bọn hắn người lãnh đạo có thể tới trao đổi. Cổ Sít nhìn xem trên bàn công tác điện thoại, cái kia là nối thẳng Đông Hoa thẳng tắp điện thoại, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng khởi động. Hiện tại, chờ một chút đi. Tổng thống sắc mặt phức tạp nói ra. Nếu là trực tiếp chính bọn hắn đánh ra điện thoại, tại trong chính trị sẽ lần nữa lâm vào trong bị động, đây không phải bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Lại qua 2 giờ, nước Mỹ nhiều cái địa phương đều tuyên cáo giới nghiêm, hiếm có quân đội xuất động, nhân viên cảnh sát đã nghiêm trọng không đủ dùng, thậm chí, tại một số bạo loạn so sánh nghiêm trọng địa phương, đã xuất hiện đáng sợ xung đột giằng co. Không thể lời thêm, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ, vạn nhất bạo loạn lần nữa thăng cấp, chỉ sợ cũng khó khăn. Ngoại trưởng đối với Tổng thống nói ra, nghe nói như thế, Tổng thống trên mặt cũng là một mặt khó coi, theo sau đó xoay người đối với ngoại trưởng hỏi Đông Hoa bên kia tình huống thế nào. bọn hắn, bọn hắn hiện tại mặc dù có quy mô nhỏ bạo động nhưng là rất nhanh liền bị chìm xuống. Bình tức, tổng thống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. đối với, đúng, Đông Hoa giam thị thân chính là làm tốt nhất, mà lại bọn hắn đối với, đúng, dân chúng phóng thích một loại tin tức. tin tức gì? bọn hắn nói cho dân chúng, người kia ngay tại Đông Hoa tỏa chấn, gần nhất muốn xuất quan. tổng thống sửng sốt. nửa ngày sau đó biểu lộ phức tạp. Đã có ước ao, lại có ghen ghét. Hắn tồn tại, thân chính là một cái mạnh đại định tâm thể. Bởi vì, chiến lược thật sự là quá mức huy hoàng, từ khi xuất đạo đến nay, chém giết qua quá nhiều yêu tả, sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, uy quốc, nước Mỹ, thậm chí lần trước kém chút diệt thế chi chiến, đến cuối cùng cũng là hắn giải quyết dứt khoát, đem những cái kia yêu tả toàn bộ tru sát. Có dạng này người tồn tại, làm sao lại không quan tâm an. Trước 1253, Hắn là thuộc với thế giới. Một người địch một nước. Đây là hai năm trước đánh giá. Cực kỳ nguy hiểm, lật tay có thể diễn thế. Đây là gần nhất mới cho ra đánh giá. Mà tại lớn bạo loạn tiến đến thời điểm, đường quốc gia ngay tại khổ vì thế nào tự an ủi mình quốc dân, ngay tại là chấn an bận rộn công việc sức đầu mẹ chán thời điểm, đông hoa lại chỉ cần lộ ra tên hắn là được. Đây là trên lệnh, cái này chính là trên lệnh thật lớn. Tổng thống có xịt trong lòng tràn đầy đắng chát. Nếu như ngược dòng tìm hiểu lần này kẻ cầm đầu, vậy thì là người hoa kia, nếu không phải hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm đi chạy đến trên mặt trăng tìm những quái vật kia phiền phức, làm sao có thể có hiện tại những thứ này khủng hoảng. Bất quá những lời này cũng chính là lại trong lòng nói một chút, cũng không dám tùy tiện nói đi ra, nếu là lời nói này đi ra, bị hưu tâm nhân thả ra, chỉ sợ hắn ngày mai sẽ phải đưa ra Tổng thống đơn xin từ chức Hiện tại liền cho Đông Hoa thông điện thoại. Tổng thống đối với Ngoại trưởng nói ra. Hiện tại. Ngoại trưởng xứng sở. Hiện tại lời nói, có thể hay không cho Đông Hoa một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội, hoặc là bọn hắn thừa cơ sư tử há mồm A. Quản không được nhiều như vậy, nếu là lại như thế mang xuống, chúng ta phiền phức sẽ lớn hơn, một khi mất khống chế, cũng không phải là những cái kia tổn thất lợi ích chính trị có thể đền bù tổn thất. Tổng thống nói ra. Nhìn thấy tổng thống khăng khăng như thế, ngoại trưởng không nói nữa. Nửa giờ sau đó, tổng thống theo lời nói vụ thất đi ra, trên mặt vẻ lo lắng giảm rất nhiều. Nói thế nào? Bọn hắn có hay không ngoại trưởng một mặt lo lắng? Thế nhưng là Tổng thống đã từ từ quay người, đối với ngoại trưởng nói ra chúng ta trước kia, đúng hay không đối với, đúng, Đông Hoa hiểu lầm quá sâu. Hoặc là, chúng ta ép căn bản không hề chân chính giải như thế một cái quốc gia, như thế một cái cổ xưa dân tộc. Ngoại trưởng sửng sốt, không rõ Tổng thống vì cái gì đột nhiên nói những lời này. Bọn hắn không có nói cho chúng ta biết chuyện cụ thể, nhưng là, sẽ rất nhanh phát ra tuyên bố cáo chi những thứ này máu vũ chân cùng nhau. Đồng thời, cũng sẽ thay người kia làm ra làm sáng tỏ. Tổng thống nói ra. Ngoại trưởng nghe nói như thế, trên mặt vẻ lo lắng cũng triệt để tiêu tán. Từ trên người bọn họ, ta, ta tựa hồ minh bạch, cái gì gọi là, cái gì gọi là cổ lao khí chất quý tộc. Tổng thống trầm dài nói. Nghe được tổng thống lời nói, ngoại trưởng cũng là trầm mặc hồi lâu. Chúng ta đều bị trong nước những người kia cho lừa dối. Bọn hắn, Bọn hắn khả năng xác thực cùng uy quốc không giống nhau lắm. Trong văn phòng lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Rất nhanh, Đông Hoa cáo thế giới thư vấn thế. Tuyên cáo địa điểm tại Đông Hoa, mà tuyên cáo người là Đông Hoa chỉ có đại tướng Phùng Chí Thành. Đây không phải là ác ma, càng không phải là người ngoài hành tinh xâm lấn, chính là Đông Hoa chiến thần, thế giới thủ hộ giả Dương Bỉnh Dương tiên sinh, tại vì trái đất thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn. Mà những cái kia từ trên trời rơi xuống thi thể, chính là tiềm ẩn tại mặt trăng đã rất nhiều năm vì thời chuẩn bị đối với, đúng, trái đất phát động công kích từ bên ngoài đến giống loài. Hiện tại Dương Đình làm những chuyện này, chính là triệt để đem những này uy hiếp cho rút ra. Cái này thông cáo dùng hơn 50 loại ngôn ngữ cùng văn tự phát hướng thế giới các nơi. Hắn là đông hoa chiến thần, đồng dạng là thế giới chiến thần. Có hắn tại, liền sẽ vinh viên thủ hộ trái đất. Đây là phùng lão gia tử tại thông cáo cuối cùng, đối với, đúng, thế giới phát ra âm thanh. Hắn không chỉ có thuộc về đông hoa. Càng thuộc về toàn bộ thế giới Nghe được tin tức này Những cái kia nguyên sợ hãi vạn phần dân chúng Giờ khắc này Rốt cục không hề vô vị sợ hãi Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy vệ tinh tiếp sóng hình Vẽ thời gian thực hình chiếu đi ra thời điểm Càng là triệt để an tâm Tin tức này phát ra sau đó Toàn bộ thế giới đều bình tĩnh trở lại Những cái kia quốc gia tại thời khắc này Cũng tất cả đều phát ra chính mình thanh âm Nước Mỹ thậm chí thả ra dương đỉnh Ban sơ khuyên bọn họ chạm không gian rời đi video Loại tình huống này triệt để thắng được thế giới hảo cảm. Phùng lão, cái này báo cáo cũng chỉ có ngài giám phát. Thế giới tiền nhiệm gì một cái quốc gia, bất kỳ một cái nào người đều không có phần này can đảm, cũng không có tư cách này, càng không có cái này. Tư bản. Thủ trưởng đối với Phùng lão vừa cười vừa nói, tại vừa bắt đầu tin tưởng rất nhiều quốc gia đều đã thu đến cái video này, thậm chí đã biết trong vũ trụ chiến đấu, thế nhưng là lại một mực mỗi một cái quốc gia dám phát ra tiếng Chính yếu nhất vẫn là sợ chính mình nói sai, vẫn là sợ nhằm chung cái kia sắt thần không cao hứng. Một cái có thể tùy thời ra vào trái đất, một kích thậm chí đem mặt trăng đánh ngừng chuyển động người, ai có thể chọc được, ai lại dám chọc. Vạn nhất tại hướng thế nhân thông báo quá trình bên trong, hiểu lầm cái kia người ý đồ, thậm chí, tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, cái kia đều không phải là bất cứ người nào, hoặc là bất kỳ một cái nào quốc gia có thể gồng gánh nổi. Đó là các ngươi không giải thích được hắn, nếu là giải hắn liền sẽ không có loại này lo lắng. Ta nghĩ, hắn lúc trước cũng là không có cân nhắc đến điểm này, không phải vậy, không sẽ như thế." Phùng lão gia tử có chút tự hào nói ra. Thủ trưởng nghe nói như thế, cũng là cười một tiếng. "Sau lần này, lại thêm chuyện khi trước, ta nghĩ ta khả năng giải." Thủ trưởng nói ra. "Ha ha." Hắn rất đơn giản, làm người càng là chân thực nhiệt tình, chân thành đối xử mọi người. "Ngươi nếu là..." "Tính, Phùng lão, liền xem như hắn là ngài mặt mũi gặp ta." Cũng sẽ không đối với, đúng, Đông Hoa có quá giúp đỡ nhiều ích, còn không bằng ngài giữ lại phần nhân tình này, nhường hắn nhiều trông nom Đông Hoa một phen. Cái này còn muốn ta nói, chính hắn phân rõ. Hắn là thuộc với thế giới không giả, nhưng là, cuối cùng vẫn là một người hoa hạ. Điểm này hắn xét rất rõ ràng. Phùng Lão lần nữa vừa cười vừa nói, tựa như là đang khoe khoang một cái vô cùng xuất sắc hậu bối. Tại tới gần với hưu, thậm chí, tới gần xuống mùa năm, là Đông Hoa tìm tới như thế một cái bảo hộ thần chỉ một điểm này mà nói, hắn công kích đã tư cách đứng vào đồng hòa phía trước mấy vị. lại nói, bởi vì Dương Đình Duyên cớ đến định ra trăm năm phục hưng kế hoạch, càng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm hoàn thành, mặc dù còn có chút căn cơ bất ổn, nhưng là đã thế không thể đỡ. cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác thành công. Phùng Lão, ta nghe Hồng Phạm nói, ngài thân thể hiện tại còn vô cùng tiệt khang, cũng không thể sớm như vậy bỏ ghế à? Quốc gia đại lương còn muốn ngài đến kiêng. nghe nói như thế sau đó. Phùng Lão khoát khoát tay đối với hắn vừa cười vừa nói lớn tuổi, liền muốn lui, không thể luôn chiếm, ta không lùi, người trẻ tuổi thế nào có cơ hội a? Thủ trưởng nghe nói như thế, đối với, đúng, Phùng Lão kính nể vạn phần đồng thời, cũng là có chút lo lắng. Dù sao thiên nhân khó dò, chỉ cần có Phùng Lão tại, cùng người kia quan hệ liền không cần chính mình quan tâm, tiểu gì cũng sẽ mức độ lớn nhất sai lệch đông hoa, thậm chí, coi như người kia thật trẻ giấu, không hỏi thế sự. Vạn nhất cái này có một ngày cần. Chỉ cần phùng Lão ra mặt, người kia hơn phân nửa là sẽ không chút do dự đáp ứng, thế nhưng là một khi phùng Lão lui, trọng trách này ai đến khiêng. Nghĩ tới đây, thủ trưởng đột nhiên nhớ tới một việc. Phùng Lão, chấn lương đồng chí đúng hay không cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Đừng đề cập chuyện này, nhắc lên chuyện này ta liền có chút tức giận. Thế nào? Thủ trưởng trong lòng nhắc lên. Hắn vậy mà cũng cùng dương Lão đệ xưng huynh gọi đệ. Cái này khiến ta như thế nào tự xử? Không phải xin bối phận sao? Nếu không phải dương lão để nói chúng ta tất cả giao tất cả, ta đều hận không thể đánh hắn, quá không hiểu quý củ. Thủ trưởng nhìn lấy phùng lão ra từ ngoài miệng nói hận không thể đánh hắn, thế nhưng là mặt mo lại cười đến như cùng một đóa đắc ý hoa cúc, thủ trưởng phát hiện mình cũng đột nhiên rất muốn đánh trước mắt cái này ra mà không kính lão tướng quân. Trước 1254, Ma Diệt. Thông cáo phát ra ngoài, toàn bộ thế giới đều an định lại, bọn hắn đang mong đợi có một cái anh hùng, có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu vớt bọn họ, hiện tại cái này cái anh hùng xuất hiện, khả năng đối với rất nhiều rất nhiều người quốc gia tới nói, cái này cái anh hùng không phải bọn hắn đứng đầu hy vọng, nhưng là, có dù sao cũng so không có muốn tốt rất nhiều lần. Nhất là làm vị kia hoa hạ tướng quân nói ra, hắn là thuộc với thế giới câu nói này thời điểm, mọi người phương thức tư duy cũng đi theo bị dẫn đạo. Là, hắn là anh hùng, không hề chỉ là thuộc về Đông Hoa, càng không thể dùng trước kê láo phương thức tư duy đi tìm hiểu hắn, đi giới định hắn. Tổng thống tiên sinh, Trừ những cái kia bị ác ý vô tổ chức vẫn còn y nguyên bạo động bên ngoài những người khác cư dân đều đã hoàn toàn an định lại ngoại trưởng đối với tổng thống có sịt nói ra nghe nói như thế có sịt trong lòng thở phào một hơi hắn phát hiện vô luận tại bất cứ lúc nào một cái nhân vật anh hùng xuất hiện dù sao vẫn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề không nói còn lại vẹn vẹn là phân chấn lòng người ổn định thế cục phương diện này chính là rất nhiều những nhân tố khác không cách nào thay thế thời khắc cùng đông hoa giữ liên lạc Nếu là có tất yếu, chúng ta thậm chí còn có thể. Còn có thể tại cùng Đông Hoa kết giao bên trong, lần nữa lui nhường một bước. Tổng thống nói ra. Lần nữa nhượng bộ. Ngoại trưởng sắc mặt có chút khó coi. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ trong nước mấy cái kia tập đoàn lao đầu tử đoán chừng sẽ không đồng ý à. Ngoại trưởng sắc mặt có chút có thể nhìn thấy nói ra. Bọn hắn nếu là không đồng ý, vậy liền để bọn hắn đi tìm Đông Hoa, đi tìm người kia đàm phán à. Nếu như đến cuối cùng thật làm hư. Đừng nói là trước mắt điểm ấy lợi ích, thậm chí, bọn hắn trăm năm cơ nghiệp đều có thể bị triệt để hủy đi. Lúc kia, ngươi nói bọn hắn còn tư cách đi lui bước sao. Tổng thống nói ra, ngoại trưởng ngầm thừa nhận gật gật đầu. Quốc gia mệnh mạch lại bị như thế mấy cái chui vào tiền trong mắt người đến không chế. Đối với, đúng, quốc gia tới nói, thật sự là một chuyện không chuyện may mắn. Là thời điểm tới làm ra chút ít cải biến. Tổng thống tự đủ. Nghe nói như thế ngoại trưởng sắc mặt càng là chấn động nhìn trước mắt cái này tổng thống trong lúc nhất thời lại có chút ít lạ lẫm nếu như trước đó cái này tổng thống đều là loại kia ấm như vậy nhã thậm chí là không còn cách nào khác rất dễ nói chuyện hình tượng vậy bây giờ liền hoàn toàn biến dạng con cho hắn cảm giác cái này chính là một đầu đem chính mình răng nanh cùng lợi chảo hoàn toàn ẩn nút đi láo hổ chủ yếu nhất là con hổ này vẫn còn giả bộ phân thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con hiện tại thành phố thời cơ đến cái này con cọp rốt cục muốn lộ ra răng neng đợi đến ngoại trưởng rời đi về sau Cái kia Tổng thống ngồi ở chỗ đó, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó, lần nữa hướng phía đỉnh đầu bầu trời trông đi qua, nếu như là dùng thiên văn ống nhòm lời nói, mặt trăng hiện tại hẳn là tại cái kia cái vị trí. Mà tại cái kia treo tại trên địa cầu vài ước năm, cấp mọi người vô số mơ màng và mỹ hảo nguyện vọng nguyệt bóng, hiện tại chính đang phát sinh lấy một kiện kinh thiên động địa đại sự. Một người chính ở phía trên chinh chiến, như là thiên thần đồng dạng, ngay tại tiêu trừ đối với, đúng, tại trái đất tới nói là thiên ma tồn tại. Hy vọng có thể mượn ngươi đông phong, đem ta cái này cái quốc gia cũng cho chỉnh lý một bên. Góp nhặt lâu như vậy rắc rưởi, là thời điểm quét sạch. Tổng thống Cò Sịt nói ra, trong vũ trụ, từng cái vệ tinh đều tại mật thiết chú ý toàn bộ mặt trăng mặt ngoài biến hóa. Hiện tại, chỗ này như cùng ở tại quay trụng khoa huyễn mảng lớn một dạng. Toàn bộ kim sắc thiên đình bao phủ toàn bộ mặt trăng, mà tại mặt trăng phía trên, hát vụ tràn ngập, mà tại chỗ đó trong hát vụ, thỉnh thoảng có to lớn thi thể theo bên trong bay ra ngoài mà nương theo lấy cái này mà quỷ thi thể còn có huyết vũ cùng binh khí. Binh khí quái dị, có chút là nhìn không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo cự lươi bỡ lớn, có chút là tràn ngập lực cảm giác cây gỗ, còn có một số càng là cổ quái kỳ lạ. Không biết là cái gì binh khí, nhưng là, vẹn vẹn theo bề ngoài đến xem, những thứ này binh khí dị thường cứng rắn, bởi vì, những vật kia cùng bầu trời bên trong thiên thạch đụng vào nhau, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Những vật này giảm ngã xuống đất bóng bên trên Có chút đã bị triệt để thiêu, có chút lại bị hòa tan đại bộ phận, còn có một số lưu ở bên ngoài, làm những vật này ngã xuống đất bóng bên trên thời điểm. Bình thường là có người địa phương, những vật này đều sẽ bị tốt tốt thu thập bảo tồn lại. Đây là chứng kiến, đây là vị chiến thần kia ở trên bầu trời cùng những cái kia ác ma đang chiến đấu chứng kiến. Chiến đấu đang kéo dài, đã trọn vẹn một tháng thời gian. Trên trời huyết vũ càng ngày càng ít, ngẫu nhiên vẫn sẽ có quái vật từ trên trời rơi xuống, những quái vật này số lượng càng ngày càng ít. thế nhưng là Những quái vật này hình thể lại càng lúc càng lớn, có chút thậm chí so một cái ngọn núi nhỏ còn muốn to lớn. Bất quá, để bọn hắn cảm giác được an tâm là, bất luận đến cuối cùng tình huống như thế nào, trong vũ trụ cái kia to lớn kim sắc thiên đỉnh thủy trung vững như thái sơn mở dạng, bao phủ toàn bộ mặt trăng, không có một chút lắc lư thậm chí vỡ vụn dấu hiệu. Cái này tỏ rõ cái kia chiến thần hiện tại ý nguyên còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Trên địa cầu mọi người đã triệt để khôi phục trật tự. Tất cả mọi người tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, lúc trước bạo loạn đã không có. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là có thể tại chỗ đó chiến thần xuất hiện, về đến trái đất thời điểm, hắn A có thể thấy chiến thần phong hái. Hai tháng sau, trên bầu trời huyết vũ hoàn toàn biến mất, cự đại quái vật cũng đã không có, thật giống như đây hết thể đều không tồn tại một hợp dạng. Thông qua vệ tinh giám sát, có thể nhìn thấy tại mặt trăng mặt ngoài cái kia cái cửa động khổng lồ, vậy đến không ngừng toát ra đen sắc ma khí hiện tại đã triệt để không có có chỉ là cái kia bị chiến thần Triệu Hồi ra tại thiên đỉnh. Đi ra. Đi ra. Có người tại Du Hành Vũ Trụ cục thông qua kiểm tra, rốt cục nhìn thấy thần thoại một dạng một màn. Cái kia chiến thần đồng dạng nam nhân, theo cái kia thật sâu trong động khẩu bay vọt đi ra. Chiến thần thắng. Chiến thần thắng. Tất cả mọi người đang hoan hô, tất cả mọi người đang nhảy vọt, giờ khắc này, toàn bộ trái đất đều tại cuồng hoan, đang ăn mừng. Chiến thần thắng, liền mang ý nghĩa những cái kia ma thần triệt để bị tiêu diệt. Bọn hắn rút cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Có người đối với, đúng, cái kia trên trời rơi xuống đến những quái vật kia cùng vũ khí làm thí nghiệm. Không nói những cái kia cứng rắn có thể tùy tiện đụng nát bất kỳ thiên thạch những cái kia binh khí, vẹn vẹn là những cái kia tràn đầy miếng vẻ, nhìn quái gì quái vật cũng không phải là trái đất có thể tùy tiện giải quyết. Dùng hiện tại vũ khí nong đối với, đúng, những quái vật này tiến hành công kích, thậm chí, ngay cả tầng ngoài cùng những cái kia lân giáp đều khó mà bài trừ. Đến lôi quái vật kia số lượng càng là kinh người, 1.258 đầu. To to nhỏ nhỏ tính toán ra, dòng dã có hơn 1.000 đầu. Không nói, những quái vật này bất kỳ một đầu đều đủ để đối với, đúng, quốc gia tạo thành trọng thương. Nếu là những vật này liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó trái đất, có người nào quốc gia có thể ứng phó được, lại có đây cái quốc gia có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu chống cự, khi đó, chỉ sợ kết quả tốt nhất, cũng chỉ là thương vong ít nhất mà thôi. Đến lôi đến cuối cùng hạ tràng. Hiển nhiên chỉ có một cái, vậy thì là triệt để biến thành những quái vật này nô lệ. Mà bây giờ, đây hết thảy đều bởi vì vì người đàn ông này xuất hiện cải biến. Trước 1255, tán thành cùng nghi vấn. Chiến thần. Trên đời công nhận chiến thần. Hắn thuộc với thế giới, chẳng những là đông hoa bảo hộ thần, càng là thế giới bảo hộ thần. Giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn cái kia thông cáo. Giờ khắc này, hình ảnh lần nữa hoán đổi, toàn bộ thế giới đều nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Thân tại trong vũ trụ, nhìn nhỏ bé đến có thể không đáng kể, thế nhưng là, trong lòng mọi người lại như là đỉnh đầu tiên mở dạng. Chiến thần lập tức liền sẽ trở về. Hắn đi nơi nào? Sẽ đến chúng ta nước Mỹ sao? Hơn phân nửa sẽ không, khả năng vẫn là muốn sẽ đông hoa. Không phải đã nói, hắn là thuộc với thế giới sao. Nhưng hắn nhà tại đông hoa. Những cái kia cha hỏi người rốt cục đỉnh chỉ cha hỏi. Không sai, nhà hắn tại đông hoa, đây là một cái vô luận như thế nào đều cải biến không sự thật cũng là bất kỳ đều không thể làm gì sự tình. Đông hoa cái này cổ xưa quốc độ, cái này cổ xưa dân tộc nhất là ấm chỗ ngại rời, bọn hắn mới sẽ không dễ dàng rời đi chính mình cố thổ. Bất kể như thế nào, ta chính là muốn gặp được cái kia chiến thần. Ta cũng là, liền xem như không gặp được, cho dù là cùng hắn sinh hoạt tại cùng một cái thành thị, cũng sẽ cảm giác trước đó chưa từng có cảm giác an toàn, cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ. Có người nói, mặc dù Dương Đình vẫn chưa về, nhưng là, Rất nhiều người đã nghĩ đến muốn tới Đông Hoa Đến, thậm chí càng có người muốn triệt để biến thành hoa hạ người. Làm làm một người hoa hạ, ta chỉ muốn nói, ta cái này vô cùng tiêu ngạo. Rất vui vẻ. Đồng trên lầu. Ta coi là đến ta chết đều không nhất định có thể đến giờ phút này, không nghĩ tới, giờ khác này đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, để cho ta vậy mà đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ha ha ha. Những cái kia đã thoát ly hoa hạ quốc tịch, gia nhập còn lại quốc gia người, tại thời khắc này. Chỉ sợ hối hận phát điên A. Ai nói không phải đâu này, bởi vì mấy năm này quốc gia thực lực mức độ lớn tăng lên, ngoại quốc muốn muốn gia nhập hoa hạ quốc người nhà càng ngày càng nhiều, tùy theo mà đến chế độ cũng liền càng ngày càng nghiêm ngặt, xét duyệt cũng phức tạp hơn, những người kia muốn trở lại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Đây thật là thế sự vô thường A. Hả? Nhờ có chiến thần? Đúng, đúng thua thiệt chiến thần. Rất nhiều người đang nghị luận, mà tại những nghị luận này bên trong, vui vẻ nhất đương nhiên là người hoa tự hào cùng kiêu ngạo không che giấu chút nào thế nhưng là chính khi mọi người đắm chìm trong trong hoan lạc thời điểm có người phát ra không giống nhau thanh âm ta không làm rõ ràng được hắn đến cùng là làm một mình tư lợi vẫn là vì cái gì trên địa cầu dày vò không hạ sao vậy mà lại chạy đến trên mặt trăng đi trăng bước hiện tại tốt lập tức ca mặt trăng cho đánh hụt mà lại căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện mặt trăng kia vận chuyển mấy có lẽ đã đình chỉ nếu như vậy lời nói trên địa cầu hết thảy chỉ sợ đều muốn cải biến. Thậm chí, toàn bộ trái đất hoàn cảnh đều muốn đi theo trở nên xấu. Đến lúc đó, đừng nói là người, liền xem như những thực vật kia cũng đừng mơ có ai sống xuống tới, toàn bộ trái đất đều lại biến thành biến ảo vô thường tình cầu, diệt vong là sớm muộn sự tình. Loại này ngôn luận trước hết nhất là từ phía trên văn quan chắc trung tâm truyền ra ngoài, đó lấy, toàn bộ trái đất đều biết tin tức này. Mà càng thêm kỳ quái là, lần này phát ra loại thanh âm này không là người ngoại quốc, mà là đồng hòa thổ khoa học ra. Chẳng những pháo hoành Dương đỉnh lung tung mượn lực sửa đổi tự nhiên quy luật, càng là trách cứ Dương đỉnh triệt để phá hư chọn lọc tự nhiên phương hướng. Bởi vì hắn tồn tại, cả nhân loại khả năng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước một hồi trước đó chưa từng có đại tai nạn. Tin tức này xuất hiện sau đó, toàn cầu xôn xao. Thế nhưng là, cùng người kia tưởng tượng kết quả không giống nhau. Lần này, luôn luôn thích đối với, đúng, Trung Quốc treo chọc những cái kia người ngoại quốc, cũng không có thừa dịp tình huống lần này đối với, đúng. Dương Đình bỏ đá sung giếng, trái lại từng cái tại chính mình trên bình đại phát ra tiếng. Liêu tiến sĩ quan điểm mặc dù có chút đạo lý, nhưng là, lại có chút nói chuyện giật gân. Đối với, đúng, các vị cũng nhìn thấy những quái vật kia, như là chiến thần không xuất thủ, chúng ta thậm chí đều không thể chú ý tới bọn hắn tồn tại, càng chưa nói tới đi tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại, chính là do ở chiến thần xuất hiện, mới tại bọn hắn âm như còn không có triệt để hoàn thành thời điểm, liền đem bọn hắn cho triệt để tiêu trừ mới thật sự là trên ý nghĩa tránh cho nhân loại diệt tuyệt, tránh cho trái đất diệt tuyệt. Chúng ta không nên dùng cái này đến chửi bới chiến thần. Đã từng thu hoạch được Nobel sinh vật học thưởng bờ giác giáo sư đồng dạng phát ra chính mình thanh âm. Ta đồng ý bờ giác giáo sư quan điểm, chiến thần chính tại trong tinh không cho chúng ta chiến đấu, chúng ta không nên như thế dùng mình thần tâm. Ta cũng đồng ý. Bờ giác tiến sĩ nói đúng, mà lại, chúng ta tin tưởng chiến thần còn có khác biện pháp. Lần này, hiếm có, ngoại quốc những cái kia quốc dân, Cơ hồ thái độ nhất trí ủng hộ Dương Đình, cho dù là bọn họ tán đồng hiện tại mặt trăng tình huống đối với, đúng, trái đất về sau phát triển không tốt, nhưng là, bọn hắn y nguyên tin tưởng vững chắc chiến thần hành động đều là vì trái đất. So với những thứ này, Đông Hoa một ít người lại tương đối đồng ý liêu tiến sĩ quan điểm. Từ xưa đến nay, âm dương bình nhất định, âm dương trung tế tài năng tạo hóa vạn vật, hiện tại, âm dương bên trong âm bị sẽ hủy đi, vậy kế tiếp trái đất vận mệnh, rất có thể sẽ như là liêu tiến sĩ nói như thế chậm rãi hướng đi diệt vong. Đối với điểm này, cái kia Dương Đình nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Liêu Tiến sĩ lần nữa phát ra tiếng. Lần này dân mạng bọn họ triệt để không vui. Tất cả đều đối với Liêu Tiến sĩ mang to. Chiến thần cứu vớt thế nhân, ngay cả người ngoại quốc đều biết đạo lý, ngươi cái này cái không hề làm gì đồ vật, chẳng những không cảm tạ, còn muốn điên đạo hắc bạch. Họ Liêu, có gan ngươi nói cho lão tử nhà ngươi tại đây, nhìn lão tử không cần cục gạch đập chết ngươi. Trên lầu đường như thế cấp tiến. Liêu tiến sĩ nói không sai, lần này Dương Đình làm quả thật có chút thiếu thỏa đáng. Đúng a, Cái kia mặt trăng là thuộc tại trái đất, Dương Đình nếu là thật sự ở phía trên phát hiện uy hiếp tiềm ẩn, như muốn loại bỏ, chí ít hẳn là cùng trên địa cầu chuyên gia cân đối câu thông thoáng cái, cho ra một cái vạn vô nhất thất phương án mới được. Không sai, hắn làm sát thực lô mãng. Theo loại này ngôn luận xôn xao, rất nhiều người cũng chậm chậm tiếp nhận. Đến đúng Dương Đình thiên về một bên ca ngợi thanh âm bên trong, hiện tại nhiều chút nghi vấn. Cái kia liêu tiến sĩ nhìn thấy nhiều người như vậy tán đồng chính mình, không khỏi lá gan lớn hơn. Người người bình đẳng, cho nên, Đông Hoa không thể có ngoài vòng pháp luật người, ta đề nghị, hẳn là đem Dương Đỉnh siêu năng lực tỏa trong lồng. Thật lúc cần phải thời gian, lại đem hắn phong xuất. Không sai, là nên như thế. Hắn xuất hiện, lại là có chút phá hư sinh thái cân bằng. Có người phụ hòa nói, ngay tại rất nhiều người mắng những người này lang tâm cầu phế. Không phải thứ gì nhưng lại tìm không thấy mạnh mẽ chứng cứ phản bác thời điểm, chỉ thấy thân tại trong vũ trụ dương đỉnh ngồi xếp bằng tại thiên đình bên trong, bóng người vàng ngóng lần nữa phóng đại. đó lấy, đại thủ vung ra. Một bàn tay lần nữa quất vào mặt trăng kia phía trên. Đến đã cơ hồ đứng im mặt trăng, ở đây đại lực co rúm phía dưới, vậy mà lần nữa vận chuyển lại. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, tốc độ này đi qua tính toán, vậy mà cùng lúc trước, không kém chút nào. Thấy cảnh này, Dương Đình những cái kia fan hâm mộ cuối cùng cảm giác mở mày mở mặt, nhìn không được đối với liêu tiến sĩ giận mắng. Nhìn xem. Tốt tốt mở ra ngươi mắt cho nhìn xem. Nhìn xem chiến thần là thế nào thôi động mặt trăng. Trước 1256, chuột chạy qua đường. Mặt trăng tại chuyển động, tự quay cùng quay quanh. Cái này tại trong vũ trụ là tại bình thường bất quá sự tình. Đối với rất nhiều ngày văn kẻ yêu thích, rất nhiều đối với, đúng, mặt trăng quan sát nhiều năm người mà nói. Mỗi ngày vào giờ nào điểm có thể nhìn thấy trên mặt trăng chỗ nào núi hình vòng cung, vậy cũng là trong lòng như lòng bàn tay sự tình. Thế nhưng là, loại này đã hình thành mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí vài ước mấy một tỷ tuổi tắc tình, tại trước mấy ngày, lại đột nhiên biến.